tám trăm năm mươi lăm thứ tám trăm năm mươi bốn trường phiên ngoại thiên phiên ngoại thiên t r ư ơ n g thứ mười hai tỷ tỷ thiểu dương là người long ngạo thiên sắc mặt vui mừng t h i ể u anh m u ộ i muội ngươi có biện pháp ân t h i ể u anh khẽ lên tiếng chỉ cần đem hắn phế đi liền có thể cái này lâu la dựa vào bất quá là điểm này đáng thương và không có ý nghĩa giống như bụi trần một dạng thực lực chỉ cần tức đoạt hắn phần này đáng thương tự tôn cùng dựa dẫm tự nhiên sẽ thành thành thật thật, cũng sẽ không đến nơi khác làm mưa làm gió đã như thế chẳng phải là một công nhiều việc a long n g o thiên lập tức kinh ngạc phế đi hắn cái này giống như có chút sáu long n g o thiên kk tiểu anh thanh n m nghiêm túc vang lên ngươi suy nghĩ một chút ngươi nếu là không phế đi hắn vậy hắn liền sẽ tiếp tục đến nơi khác bóc lột người khác mà ngươi thì xem như dung túng lấy gián tiếp gieo hỏa người khác ngươi nói đúng không cái này sáu long n ạ o thiên giật mình c h ầ n trờ mở miệng tựa như là đạo lý này sáu cái kia sáu cái kia sáu ta muốn như thế nào phế đi hắn cái này đơn giản a tiểu anh phát ra nhanh nhẹn â m t h a n h ngươi chỉ cần đem sức mạnh rót vào đan điền của hắn tiếp đó nhờ vào đó đem hắn võ mạch đều hủy đi là được rồi dạng này a sáu long n ạ o thiên thì thào một tiếng giống như có chút hung ác a sáu bất quá sáu tiểu anh ngồi m ộ i phía trước nói cũng có mấy phần đạo lý giết hắn mặc dù không hảo nhưng phế đi hắn nhường hắn không thể hai hỏa người khác vẫn là có thể sáu ý thức c h ỗ sâu tỉ tỉ tiểu dương nghĩ hoặc ngươi vì sao muốn cho dòng ngạo thiên ca ca ra loại này chủ ý ngu ngốc g á đây thật là quá nhàm chặt a tiểu anh cờ ư i nhạt bây giờ long ngạo thiên ca ca đối với phương diện này rõ ràng có một loại nào đó cố chấp kỷ niệm bây giờ chúng ta cũng không thể cùng hắn có ngăn cách nhường hắn đối với chúng ta có bài x í c không phải vậy chúng ta đến lúc đó như thế nào lợi dụng hắn giút bọn ta thoát khỏi nàng tiện nhân trưởng thống khôi phục lại a kiệt kiệt kiệt sáu thì ra là thế sáu tiểu dương tình ngộ không hổ là tỷ tỷ hẹn sáu sáu lúc này long n ạ o thiên đã lấy lại tinh thần nhìn xem h ổ ca hơi châm trước h ổ ca xin lỗi ếch hồ ca lập tức khẽ giật mình xin lỗi cái gì xin lỗi a năm theo khỏe miệng d ư ơ n g lên là muốn cầu lão tử lưu lại tiếp tục dẫn dắt thôn này phát triển sao có thể a chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu lão tử còn có nhường những cái k i a đê tiện thôn dân sáu bốn phía thôn dân lập tức dối loạn đồng dạng sắc mặt phức tạp nhưng mà không đợi hồ ca nói tiếp xong Tại mọi người ngạc nhiên trong ạ i m nháy i ê n trong n mắt hai người đã là giáo thủ phốc phốc phốc ngay cả tiếng vang bốn tay cấp tốc xóa chiêu ngắn ngủn một hơi ở giữa hổ ca trong ánh mắt kinh hãi long nạo thiên xảo diệu dễ dàng đem phòng bị triệt để tan giã theo sáu phanh một thanh nhâm vang lên a một tiếng thê lương rú thảm theo vang lên hổ ca phun ra một mụm máu tươi cả người liền lùi mới bước trực tiếp tê liệt ngã xuống đầy đất theo sát mặt trong nháy mắt để b ạ i che lấy đan điển đau đớn kinh hoàng ta sáu ta sáu tu vi phế đi phế đi ba người sáu người phế đi tu vi của ta ba võ đoàn chúng võ giả nhao n h a u kinh hãi một đám thôn dân đều là ngạc nhiên theo sát mặt phức tạp hoàng đại thúc càng là n g ẹ n họng nhìn chân chối phế đi sáu long công tử thế mà trực tiếp liền đem hổ ca phế đi sáu hạn quả thật là long ra người tới a sáu ạch sáu long nạo thiên có chút áy náy mở miệng xin lỗi các hạ không muốn phối hợp tại hạ không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này sáu bây giờ ngươi chịu cho đại gia đưa ra bồi thường sao ngươi hổ ca muốn rách cả mí mắt một mặt g i ữ t ậ n giận dữ ngươi tên vương bắt đàn này hôn đản phế đi lão tử tu vi lại còn muốn cho lão tử đưa ra đền bù muốn mạng thì có muốn đền bù không cửa có bản lĩnh giết lão tử ách sáu long nạo thiên có chút buồn bực gãi đầu một cái giống như cũng là a sáu người tổn thương thôn nhân sáu ta phế bỏ ngươi sáu bây giờ lại để cho ngươi đền bù còn giống như theo ậ t có đ ánh mắt nhìn về phía võ đoàn chúng võ giả hơi hơi mới mở miệng cái tia sáu không chờ nói xong phù phù phù phù từng tiếng vang dội võ đoàn một đám võ giả càng là nhau nhau quỳ xuống cầu sinh tha thứ công tử tha mạng tha mạng a chúng ta nguyện ý giao ra đền bù đúng vậy a chúng ta nguyện ý giao ra để ngủ hơn nữa nguyện ý lưu lại trong thôn giữ gìn trong thôn an toàn trật tự bỏ qua cho chúng ta a sáu h sáu long ngạo thiên lại lần nữa ngây người cái này sáu như thế nào trước sau biến hóa lớn như vậy sáu một đám thôn dân cũng là vô cùng ngạc nhiên nhưng càng nhiều cũng là vui mừng long ngạo thiên bất đắc dĩ mở miệng các ngươi đều đứng lên đi biết sai liền tốt không cần khoa trương như vậy sáu chúng võ giả nhao nhao cảm kích đa tạ công tử đa tạ công tử đa tạ công tử đa tạ công tử đa tạ công tử đa tạ công tử sáu theo một hồi tiếng hoan hô vang lên long ngạo thiên trong nháy mắt bị một đám thôn dân chen trúc vây quanh đa tạ công tử đại ân đa tạ công tử trượng nghĩa ra tay thực sự là vô cùng cảm kích đ a sáu uy long ngạo thiên một mặt không biết làm sao các vị khách khí khách khí sáu công tử tới nhà chúng ta ngồi một chút đi để chúng ta khoản đãi thật tốt người để báo đáp hôm nay trượng nghĩa ra tay không không tới nhà chúng ta tới nhà chúng ta ba không được hoàng đại thúc uống họng vang lên long công tử là nhà chúng ta quý khách nhất định là muốn tới nhà chúng ta các ngươi làm cái gì vậy Vi vi v y lao triệu chớ đẩy lấy ta tới nhà chúng ta tới nhà chúng ta chúng ta nơi này có heo sữa quay c a m đoan công tử ngươi hài lòng đúng a hoàng tiểu kim thanh â m cũng theo v a n g lên đúng a long công tử là nhà chúng ta khác h nhân các ngươi không thể c ư ớ p khách u i nếu không thì đi từ đường là long công tử thiết tiến a sáu ách sáu long ngạo thiên gương mặt ngạc nhiên ta nói sáu đại gia thật sự không cần kích động như vậy sáu cái này sáu uy sáu các loại sáu các ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào đang lúc mọi người vây quanh long ngạo thiên trực tiếp bị nhiệt tình lôi đi sáu lúc này lưu lại mở mị không biết làm sao nước nở hổ ca cùng một chúng một mặt xứng sở võ đoàn võ giả mặt khác còn có một tên lão hầu cùng một đối với vợ chồng trung niên phức tạp nhìn xem hổ ca chính là hổ ca người nhà ai sáu lão hầu k h ẽ thở dài một tiếng hổ tử chúng ta về nhà đi về sau thật tốt là người hối cải để làm người mới không có tu vi đối với ngươi mà nói cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt lan hổ ca gầm thét một tiếng chuyện của lão tử không cần các ngươi xen vào việc của người khác theo lão đảo đứng dậy chạy ra sáu hổ tử sáu lão hầu không khỏi mở miệng a i m sáu nam tử trung niên bất đắc dĩ lắc đầu theo hắn a chúng ta trở về đi thôi nếu là còn không biết hối cải chúng ta kéo hắn trở về cũng vô dụng lão hầu lần nữa k h ẽ thở dài một tiếng tám trăm năm mươi sáu thứ tám trăm năm mươi lăm trường phiên ngoại thiên phiên ngoại thiên chương thứ mười ba hoàng kỳ mú dạ trong tử đường một mảnh ồn ào sôi sục náo nhiệt các thôn dân nhiệt tình chiêu đái long nạo thiên thôn trưởng dơ chén rượu long công tử thỉnh đây là chúng ta trong thôn tốt nhất linh ban k h a rượu á c sáu long nạo t i ê n một mặt ngượng ngủ hảo đà tạ thôn trường sáu tới tới, tới. một thôn dân đẩy lên một c h ồ n g lớn nướng thịt đây là thôn chúng ta tốt nhất theo s a quay long công tử thử xem long ngạo thiên gương mặt không bình tĩnh nổi tốt tốt tốt sáu thôn trưởng sờ lên râu rịa long công tử a mạng mọi hỏi một chút ngươi là người ở nơi nào lại có bản lãnh như vậy chắc hẳn cũng không phải tầm thường nhân ra a nếu có c h i ê u đại không trù đáo chỗ còn xin rộng lòng tha thứ a sáu cái này sáu long ngạo thiên khoát tay áo không cần đa tạ trư vị khoản đại sáu thôn trưởng khách khí sáu ta sáu ta liền là bên ngoài tới đến nỗi người ở nơi nào cái này hẳn không phải là rất trọng yếu a sáu aa thôn trưởng gật đầu chắc hẳn long công tử phải không liền nhiều lời không có việc gì không nói thì không nói chúng ta có thể hiểu được lần này long công tử cho chúng ta thôn đại ân chúng ta thực sự là không biết như thế nào cảm kích đúng sáu sáu hồi lâu sau long đạo thiên miễn cưỡng thoát khỏi thiệt rượu tại hoàng đại thúc phụ tử cùng đi rời đi năm sáu long đạo thiên ở rượu đại gia thực sự là quá nhiệt tình ai hoàng đại thúc bất đắc dĩ lắc đầu ngươi là không biết đại gia thụ hổ cao bao nhiêu khí hôm nay đột nhiên có thể dương mi thuộc khí cái này hiển nhiên là cao hứng long công tử ngươi xem như ân nhân của chúng ta đương nhiên là cảm kích vạn phần a ư hoàng tiểu kim liên tục gật đầu để bọn hắn làm mưa làm gió cái này cuối cùng có báo ư n g a bộ dạng này a sáu long ngạo thiên nhẹ nhàng thở phào một cái theo mở miệng đúng tiểu kim ca chúng ta người thợ săn kia sự t ì n h sáu đừng đừng đừng hoàng tiểu kim vội vàng mở miệng long công tử đừng gọi ta tiểu kim ca bảo ta tiểu kim là được rồi ngươi lại gọi ta như vậy ta có thể không chịu nổi a còn có cái gì đi săn a bằng l o n g công tử ngươi sáu thân phận của ngươi địa vị còn có năng lực đi với ta đi săn làm cái gì vậy đơn giản là đại tài tiểu dụng l o như g Nạo t i ê n n mọi g ờ i Cái kia nhưng Đúng mà vậy à, đúng đại đừng đi đánh thúc Hoàng miệng, Long Công gì vậy theo cái Tử, mở sao ă n t cái cần kia tiền, ngươi giờ không Ta mô mô trả. n bây à còn sáu long nạo thiên lúc này có chút không làm rõ được tình huống thực sự là nhàm chán tiểu dương thanh âm đột nhiên tại long nạo thiên trong ý thức vang lên long nạo thiên giật mình tiểu dương mội mội sáu hoàng đại t h u ố c gương mặt ân cần đỡ đưa long công tử trước tiên cùng chúng ta về nhà nghỉ một lát ta ta nhìn người cũng uống không ít cái này sáu long n ạ o thiên một mặt bất đắc dĩ h ả o sáu tốt a sáu sáu đêm đi qua hoàng gia cùng lúc trước hoàn toàn không giống nhiệt huyết ân cần khoản đ ạ i phía sau long n ạ o thiên cuối cùng có thể thật tốt t an tĩnh nghỉ ngơi rõ ràng cải thiện tốt trong phòng ngủ hô sáu long n ạ o thiên nhìn qua ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thở vào một cái thực sự là ra ngoài ý định a sáu không nghĩ tới đem cái kia hổ ca phế đi vậy mà lại gây nên thôn phản ứng lớn như vậy sáu tiểu dương âm thanh khinh thường đột ngột vang lên đều là chút n h ả m chán sự tình thực sự là n h ả m chán n h ả m chán ạch sáu long ngạo thiên lập tức c ư ờ i khổ tiểu dương mội mội a như thế nào cảm giác ngươi thật giống như tuyệt không ngớ thích người trong thôn tiểu dương ngữ khí khinh miệt khinh b ỉ ta không phải là không thích người trong thôn mà là ta căn bản sẽ không thích các ngươi những thứ này sáu không đợi nói xong tiểu anh thanh â m đột nhiên vang lên mà là không thích những thứ này vong ngân phụ nghĩa c h i đ ổ ạch tiểu dương khẽ giật mình ạch long n ạ o thiên cũng là xương sở t i ế u anh mội, mội thế nào cái gì vong ngân phụ nghĩa ừ tiểu anh lạnh lùng một tiếng long ngạo thiên ca ca trước đây yêu ma loạn thế thời điểm ngươi thế nhưng là vì toàn bộ thiên nguyên đại lục tận tâm tận lực dốc hết tâm huyết kết quả đây đổi lấy chính là chỗ này chút t i tiện l o à i người phản bội bàn đứng vì lợi ích vì quyền h ạ vậy mà lựa chọn đem long ngạo thiên ca ca công lao của ngươi cùng một cắt b ó c chết thực sự là đáng hận cái này sáu long ngạo thiên lập tức kinh ngạc yêu ma loạn thế ta vì toàn bộ thiên nguyên đại lục tận tâm tận lực dốc hết tâm huyết thôi tiểu anh khé thở dài một tiếng những thứ này chuyện cũ năm xưa cũng không cần để không long n ạ o thiên vội vàng mở miệng các loại tiểu anh m u ộ i muội ta muốn biết ta quá khứ á ngươi liền nói một chút ta、Tốt. tiểu ố t t anh ngữ khí bất đắc dĩ bây giờ không phải là lúc nói chuyện này ngươi bây giờ phải làm là mau chóng đem khôi phục thực lực tới không phải vậy tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm ngươi không thể lại để cho người khác cho nắm trong tay ngược lại bên ngoài những người này ngươi cũng lưu tưởng tượng không nên tùy tiện tin tưởng chính là long ngạo thiên lên tiếng lần nữa nhưng mà sáu được rồi tiểu anh lúc này đánh gãy không muốn như n g là nghe ta không có sai không phải long n ạ o thiên liền vội và ngất đầu ta là nói Ta có thể cảm nhận được, những thôn thật có cảm được, nhận những dân này sau ự cảm kích t tốt với ta với Anh lại lần nữa Sau lần đánh ngươi bọn hắn chỗ tốt. Bởi vì ngươi bây giờ để bọn hắn thoát ly khống cảnh. thể cho chốt thoát lại là ly bởi giờ Bởi giờ đó để gãy, bây bây có vì vì tốt. một quãng thời gian những thứ này cái gì cảm kích đối tốt với ngươi cũng là giả hơn nữa chỉ cần có đầy đủ lợi ích lần nữa phản bội ngươi đã có có thể tiểu dương cũng là phụ họa chính là chính là ách sáu long ngạo thiên giật mình một mặt kinh ngạc trước đó cũng là bọn hắn phản bội ta tiểu anh k i n h thường dĩ nhiên không phải bọn hắn đoan chừng còn không có xuất hiện ngược lại bọn họ tổ tông toàn bộ thiên nguyên đại lục a dù sao thì là tuyệt đại đa số người cái này sáu long ngạo thiên vô cùng ngạc nhiên thổ tông thiên nguyên đại lục vậy ta rốt cuộc là sáu được rồi t h i ế u anh hơi bất mãn không muốn ở nơi này bảo căn vấn đề ngươi bây giờ quan trọng nhất là trước đem khôi phục thực lực tới cam đoan tự thân an toàn còn có an toàn của chúng ta hiểu chưa a năm long ngạo thiên gật đầu ta biết đã các ngươi làm mội mội của ta ta tự nhiên muốn cam đoan an toàn của các ngươi tốt ta ta sẽ tận lực khôi phục như cũ chính là ta còn quá nhiều thứ không biết sáu tiểu Anh dương à y cười xấu xa đứng lên tỉ tỉ ngươi thật có một tay cứ như vậy vậy sau này long ngạo thiên kk ca ca đoán chừng cũng chỉ có thể tín nhiệm hai chúng ta tiếp đó sáu hẹp sáu ừ tiểu anh cười lạnh chờ chúng ta khôi phục lại chính là chúng ta đòi nợ thời điểm thiện nhân kia nhất thiết phải trả giá đắt đến lúc đó chúng ta thân yêu long n g ạ o thiên c a c a còn phải cho chúng ta làm khối lỗi để chúng ta thật thú vị lộng đổ bỡn t hưởng thụ một chút lần kia còn chưa xong làm đ ủ kiệt kiệt kiệt sáu sáu tám trăm năm mươi bảy thứ tám trăm năm mươi sáu trường phiên ngoại thiên phiên ngoại thiên chương thứ m ộ ư ơ i bốn hôm sau sáng sớm nhu hỏa dương quang vung vãi long nạo g thiên đi tới trong tiểu viện dội ra lưng mỏi lại một ngày sáu theo ở trong ý thức khẽ gọi đứng lên tiểu, anh mội mội, tiểu dương m u ộ i muộn các ngươi dậy rồi không có a năm tiểu dương thanh âm theo vang lên long nạo thiên các ca tìm chúng ta có chuyện gì nha n ô sáu long ngạo thiên hơi trầm ngầm cái kia sáu tỷ tỷ ngươi t i ể u anh m g ồ i m g ồ i đâu u i tiểu dương lập tức không vui long ngạo thiên ca ca ngươi đây là ý gì có chuyện gì không thể nói với ta cần phải tìm tỷ tỷ ngươi nói cho ta rõ đây là mấy cái ý tứ ách sáu long ngạo thiên liền vội vàng lắc đầu không có không có ta liền là thuận đường hỏi một chút sáu ừ tiểu dương ngữ khí bất mãn rõ ràng không tin long ngạo thiên lý do thoái thác vậy ngươi có chuyện gì à nói thẳng đi cái này sáu long n g o thiên hơi có vẻ trần trờ tiểu dương lập tức không vui mở miệng ngươi ngược lại là nói a như thế nào không thể nói sao tốt tốt tốt sáu long n ạ o thiên bất đắc dĩ đáp lại chính là cái kia ta muốn hỏi phía dưới sau đó muốn đi nơi nào làm được gì đây đần tiểu dương lúc này lên tiếng đương nhiên là mau chóng khôi phục tu vi a cái này còn muốn hỏi cái này sáu long n ạ o thiên giật mình ta biết là muốn khôi phục tu vi nhưng mà chúng ta bây giờ dù sao cũng phải tìm điểm dừng chân a đúng ta nghe được một chút tin tức có một long châu long thế ra cái này tựa hồ theo chúng ta thân phận có liên quan tiểu dương ngộn muộn chúng ta là không phải chính là chỗ này long thế gia đi ra ngoài long sáu tiểu dương giật mình long châu long thế gia cái g i ắ m nói hiệu nói vượn g ách long ngạo thiên khẽ giật mình tiểu dương lớn tiếng kêu la k ê u cái gì quỷ long thế gia tính là cái gì chứ ai chúng ta mới không phải nơi đó đâu nơi đó cùng chúng ta không quan hệ đừng tưởng rằng mang một long chữ liền theo chúng ta có quan hệ ách sáu long ngạo thiên lập tức ngạc nhiên vậy ta sáu tiểu dương không nhịn được đánh gãy t ố t đừng tiếp tục xoắn suýt những thứ này có không có đều nói ngươi bây giờ chuyên tâm khôi phục tu vi là được rồi những cái kêu loạn thất bát tao sự tình thời cơ đã đến chúng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi bây giờ nói cho ngươi cũng chỉ là để cho ngươi phân tâm chậm trễ tu luyện mà thôi nhưng sáu long ngạo thiên trần trờ chúng ta dù sao cũng phải có một điểm dừng chân tu luyện a sáu tiểu dương giật mình cái này sáu lúc này tiểu anh thanh em vang lên trước tiên ở cái này hoàng kỷ mù dạ tu luyện a lấy long ngạo thiên ca ca thực lực ngươi bây giờ khắp nơi nhảy nhót đó là tìm hai vạn chờ ngươi tu vi có khởi sắc sau đó làm tiếp bước kế tiếp quyết định đi ạch long ngạo thiên và người ở nơi này hoàng kỷ mù dạ tu luyện có thể chứ ta cũng không phải thôn này người bên trong sáu ừ tiểu anh ngữ khí khinh thường ngươi bây giờ không phải bọn họ đại ân nhân sao ở đây ở một đoạn tử quá đáng sao h ú n hồ lấy long ngạo thiên ca ca ngươi ở đây trong mắt bọn họ thực lực đoán chừng bọn hắn còn ước gì lưu ngươi xuống đây đi như vậy sao sáu long ngạo thiên không khỏi có chút trần trờ lên tiếng tuất ta sáu ta suy nghĩ sáu tại long ngạo thiên cùng tiểu anh hai tỷ mọi giao lưu ở giữa lên hoàng đại thúc toàn ra cùng long ngạo thiên chào hỏi một tiếng sau đó cũng riêng phần mình bận rộn đi làm không lâu sau đó một lao giả đi tới hoàng đại thúc nhà nói muốn tìm cầu long ngạo thiên hỗ trợ lao giả là trước kia cùng hổ ca rằng có láo giả á o sám quý rộng rãi long ngạo thiên nghi hoặc nhìn quý rộng rãi lao tiên h sinh không biết tìm ta có chuyện gì cái này sáu quý rộng rãi sắc mặt trần trờ theo có chút ngượng ngùng tự thuật đứng lên kỳ thực là dạng n à y sau sáu h o a n g kỳ mù dạ thư giãn một chút mở trong đại viện vũ đoàn viện hơn mười người tụ tập có lao giả có trung nhân nhân có người tuổi trẻ đây đều là hoàng kỳ mù dạ vó giả kỳ thực hơn mười người chính là trước kia hổ ca xuất lĩnh vũ đoàn lúc vũ đoàn vó giả、ừ. thư lệnh một tiếng một thanh niên tại trong đại viện chắp hai tay sau lưng xoay một vòng quét đám người một mắt nhất là những cái k i a đã không phải vũ đoàn võ giả lạnh lùng mở miệng cái này quý lao đầu thật đúng là cảm tưởng trọng trình vũ đoàn n h ư n g một đám phế vật thêm đi vào thực sự là chê cười nói câu khó nghe mặc dù hổ ca là bị cái k i a long công tử phế đi nhưng mà chúng ta tùy tiện một người đoán chừng đều so với hắn quý lao đầu mạnh a hắn ở đâu ra dũng khí cùng sức mạnh trọng trình vũ đoàn có thể khiến người ta phục chúng sao thanh niên này là hổ ca trước đây một cái đắc lực giúp đỡ nghiêm tiểu hảo hôm nay mười mấy tên vũ đoàn võ giả nhao phụ họa k i n h thường cùng c h à o phúng đúng vậy a đúng vậy a quý lao đầu nhi thực sự là không biết tự lượng sức mình nếu không có long công tử tại hắn có thể đánh thắng ta nhóm bất cứ người nào đều quá sức dù sao thì thực lực của hắn bây giờ ta là không coi vào đâu không sai nếu là trước kia ta có lẽ còn có thể kiên kỵ hắn một chút bây giờ thực lực của chúng ta cái nào lại so với hắn yêu a lao giả này sớm bị chúng ta vượt qua chúng ta bây giờ cũng liền kém võ ký thôi sáu lúc này một đám không phải vũ đoàn võ giả đều là một mặt khó xử nhưng là giận mà không dám nói gì dù sao phía trước đã đấu qua một phen biết rõ giữa song phương thực lực sai biệt trong lòng cũng là ẩn ẩ n lo lắng một hồi quý rộng rãi nên như thế nào ứng đối nghiêm thiểu hào đám người làm khó dễ ngay tại nghiêm thiểu hào một đám đang nhạo báng trào phúng thời khắc bên ngoài đã có âm thanh truyền đến nghiêm thiểu hào vội vàng vỗ vũ t r ư ở n g tới tới h ắ c một hồi mọi người tốt hào biểu hiện biểu hiện xem lão đầu nhi kia có thể chơi ra một cái hoa văn nhi sáu nói một chút nhưng là ngừng miệng ánh mắt đờ đất lên đám người cũng là m ê n đám người cũng là một mặt xứt sở như cùng ngăn con rồi vậy nhìn xem từ đại môn đến người chuẩn xác mà nói là đến hai người chỉ thấy cửa ra vào long nạo thiên hộ tống quý rộng rãi đến long sáu long long long sáu nghiêm tiểu hào miệng cứng ngắc mở ra long công tử sáu còn lại vũ đoàn võ giả đều là gương mặt mất tự nhiên cùng k í n h sợ mà những cái kia không phải vũ đoàn võ giả nhưng là một mặt vui mừng nhao nhao mở miệng chào hỏi nghiêm tiểu hào mấy người cũng đ ộ i vàng chào hỏi gặp qua long công tử quý lao chào ngươi sáu quý rộng rãi một mặt vui vẻ khoát tay á o xin lỗi xin lỗi nhường đại gia đời lâu bởi vì phải trọng trình vũ đoàn lão đầu ta thực sự không có lòng tin gì lập tức chuẩn bị cho tốt cho nên thỉnh long công tử hỗ trợ coi chừng một chút có cái gì chỗ thiếu s u ấ t cần cải tiến hết thể lên quỹ đạo thì dễ làm ạch sáu long ngạo thiên mở miệng kỳ thực ta cũng không hiểu những vật này đều là nếu có chỗ không ổn thỉnh chư vị rộng lòng tha thứ nghiêm thiểu hào bọn người khỏe miệng hơi rút ra la tới c h ấ n nhiếp chúng ta a sáu một đám không phải vũ đoàn võ giả nhưng là không suy nghĩ nhiều nhao nhao vui vẻ cùng vang theo quý rộng rãi bắt đầu tự thuật lên vũ đoàn nhân viên mới phân phối chức vụ chức trách điều chỉnh đồng lộc cùng tu luyện các loại phân chia trong lúc đó quý rộng rãi rất nhiều điệu trưởng cả hỏi thăm đến nghiêm thiểu hào bọn người lúc nghiêm thiểu hào bọn người nhìn một chút đang không có việc gì ngồi ở một bên long ngạo thiên một mắt đều là nhao nhao gật đầu nói đùa lúc này còn có thể không gật đầu sao mười hai tám trăm năm mươi tám thứ tám trăm năm mươi bảy chương phiên ngoại thiên phiên ngoại thiên chương thứ mười lăm một lần nữa điều chỉnh tốt vũ đoàn trật tự đám người tán đi sau đó quý rộng rãi một mặt cảm kích nhìn long ngạo thiên long công tử đa t ạ n a long ngạo thiên không khỏi ngạc nhiên l ã o tiên sinh quá k h á c h khí bộ dạng này ta sẽ ngượng ngủ dù sao sáu ta thật giống như cái gì đều không ngồi thì làm ngồi ở chỗ đó nghe các n g ư ơ i thảo luận sáu không có không có quý rộng rãi khoát tay lia lia long công tử ngươi chịu ngồi ở đây lý c h ấ n c h ẳ n g tử đã giúp lao đầu ta chiếu cố rất lớn nếu không phải ngươi ở đây nghiêm thiếu hào bọn hắn làm sao có thể dễ dàng như thế đáp ứng ta điều chỉnh đây đều là liên quan đến bọn họ bản thân lợi ích a năm long ngạo thiên gật đầu một cái dạng này a sáu ân quý rộng rãi theo một mặt khao khát mở miệng nếu như có thể mà nói long công tử ngươi có thể không thể lại đến vũ đoàn bên trong tọa trấn mấy ngày dù sao thời gian một ngày có thể tạo được hiệu quả có hạn có thể qua mấy ngày bọn gia hỏa này liền muốn lên tâm tư thậm chí sáu bây giờ cũng chỉ là tạm thời khuất phục nếu như có thể có một mấy ngày để bọn hắn tận khả năng phân hóa quen thuộc bây giờ a n bài có lẽ liền sẽ ổn định nhiều cái này sáu long nạo thiên hơi chần chờ cái này đương nhiên là không có vấn đề kỳ thứ sáu ta cũng dự định lưu lại h o a n g kỷ mù dạ tu luyện một đoạn thời gian cũng không biết có thể hay không không tiện sáu cái gì quý rộng rãi hai mắt sáng lên kích động long công tử ngươi chuẩn bị lưu lại hoàng kỷ mù dạ tu luyện ách long nạo thiên x ư n g sở cũng là bị quý k h á t đạt phản ứng sợ hết hồn Không khỏi mở miệng, mở quý ả phải nhiên không tiện, không? Không không không. q u rộng rãi liền vội vàng lắc đầu làm sao lại không tiện long công tử muốn lưu bao lâu liền ở lại â u liền l ở bao lâu? Nếu có t hoàn ể thể chúng ta tự nhiên càng có mực nhiên hy h vọng ngươi ta tự một mực lưu lại lưu g kỳ mụ dạ làm sao lại không tiện đâu cái này sáu long ngạo thiên kinh ngạc nhưng mà ta không phải là trong thôn các ngươi người, người a sáu quý rộng rãi vội vàng mở miệng đây coi như là chuyện gì ngươi nếu muốn lưu lại trong thôn trong thôn tự nhiên cái gì đều có thể sắp xếp ổn thỏa cho ngươi a năm long n ạ o thiên gật đầu một cái tốt ta đa, đa tạ sáu quý rộng rãi liền vội vàng lắc đầu không không không muốn cảm ơn chính là chúng ta long công tử k h á c h khí k h á c h khí đúng không tiểu anh thanh âm đột nhiên vang lên ta nói không có vấn đề a sáu ân sáu long ngạo thiên lên tiếng lúc này quý rộng rãi tự lo mở miệng long công tử ngươi nếu là nguyện ý lưu lại hoàng kỳ mụ dạ đối với chúng ta thế nhưng là ban ân a ít nhất vũ đoàn sự t ì n h ta cũng càng có năm chắc dù sao lão đầu ta chú định không có khả năng dẫn dắt vũ đoàn quá lâu mà muốn một lần nữa bồi dưỡng một cái vũ đoàn lĩnh đội nào có dễ dàng như vậy ân long n ạ o thiên gật đầu một cái thì ra còn có nhiều môn như vậy đạo sáu quý rộng rãi theo mở miệng nếu là không có sự t ì n h khác lao đầu ta sẽ đưa long công tử trở về tiểu hoàng nhà A đúng nếu không thì ta gom góp một chút thôn dần nhường đại gia là l o n g công tử khác xây phòng ở mới dạng này long công tử về sau cũng dễ dàng một chút ta ách sáu long n ạ o tiên h khẽ giật mình cái này sáu tạm thời không cần làm phiền đại gia A, ta cũng không xác định sẽ lưu lại bao lâu miễn cho đến lúc đó lãng phí l i ê n như vậy đi hảo quý rộng rãi gật đầu vậy ta quay đầu cùng đại gia thương lượng một chút trước tiên xem muốn làm sao an bài phù hợp ở lại bao lâu cũng không quan hệ coi như là xây cái phòng ở mới đến lúc đó những thôn dân khác cũng có thể là dùng đến ta trước đưa ngươi trở về đi long công tử thình ách sáu long ngạo thiên không khỏi lúng túng không cần a c h í n h ta có thể trở về m u ố n quý rộng rãi một mặt nhiệt huyết m ộ ư ơ i hai không văn dưới tấm địa ưu á m cung điện dưới đất bên trong đêm này g ánh lửa theo sáng lên ba đạo bóng hình xinh đẹp chậm r ã i đến là bạch linh phượng long n g u y ệ t nhi công tôn tử tiên tam nữ m u ô i cách một đoạn thời gian liền sẽ tới thăm thiên vệ trường ca lúc này tạm thời chưa có sự vụ liền đến đây nơi đây cái này công tôn tử tiên đôi mắt đẹp mở to sắc mặt kinh hãi vội vàng hướng đi hàn băng quan tài chuyện gì xảy ra công tử đâu bạch linh vượng cùng long nguyệt nhi đều là phát giác được khắc thưởng lúc này chỉ thấy hàn băng quan tài đã nửa mở ra thiên vệ t r ư ở n g ca đã không thấy t â m hơi làm sao lại như thế long nguyệt nhi cũng là một mặt kinh hoàng đi tới gần nhìn chung quanh tìm kiếm xú ra hỏa đ ầ u tại sao không thấy phu quân sáu bạch linh vượng toàn lực tìm kiếm lấy toàn bộ hàn băng quan tài tình trạng chúng ta trước tiên không cần khẩn trường lãnh tính một chút sáu công tôn tử tiên đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt công tử tại sao không thấy rốt cuộc là ai bạch linh phượng nhẹ nhàng mở miệng có thể đi vào nơi này cũng chỉ có mấy người như vậy chúng ta cơ bản không có lý do đối với phu quân bất lợi như vậy sáu nàng long nguyệt nhi đôi mắt đẹp mở to một mặt kinh nghi huyên nhi m u ộ i muội cái này công tôn tử tiên sắc mặt cả kinh chẳng lẽ nàng sáu cuối cùng vẫn là muốn đối công tử đọc thủ nhưng mà sáu vì cái gì sáu bạch linh phượng nhẹ l â y động chán cũng chưa hẳn là nàng ngoại trừ huyên nhi m u ộ i m u ộ i còn có một người có lẽ hẳn là nói còn có một yêu sáu công tôn tử tiên con ngươi co dù lại thật phong yêu chủ ân long nguyệt nhi giữ công tôn tử tiên đều là yên lặng lên tiếng theo tam nữ mang hết hồn tâm tình nhanh chóng rời đi cung điện dưới đất muốn cấp tốc tìm về thiên vệ trường ca sáu h o a n g kỳ mù dạ thời gian mấy ngày đi qua long ngạo thiên đã từ từ thích hướng h o a n g kỳ mù dạ sinh hoạt mà toàn bộ h o a n g kỳ mù dạ cũng m ộ ư ơ i phần vui vẻ long ngạo thiên định cư đã bắt đầu vì đó chủ bị nhà kiến tạo chỉ có hoàng đại thúc nhà bởi vì long ngạo thiên sắp dọn ra ngoài mà cảm thấy thất lạc nhưng tổng thể cũng là vui vẻ long ngạo thiên lưu lại sáu lúc này vũ đoàn trong nội viện quý rộng rãi đang hướng dẫn đá người tu luyện đánh nhau kỹ xảo trước đây bộ phận kia không phải vũ đoàn thành viên đều là m ư ơ i phần nghiêm túc tập luyện lấy dù sao đánh nhau kỹ xảo nắm giữ đối tượng thân tu vi đề thằng cũng là có tương đương trợ giúp nhưng mà nghiêm thiếu hào một đám phía trước hổ ca lãnh đạo võ giả nhưng là mười phần xem thường qua loa lấy lệ ứng phó dù sao đối với bọn hắn tới nói phía trước hổ ca dạy cho bọn họ rõ ràng là so quý rộng rãi còn mạnh hơn nhiều mà nghiêm thiếu hào một đám tựa hồ cũng đã đạt thành chung nhận thức mảy may cũng không có ý định cho quý rộng rãi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào quý rộng rãi cũng là phát hiện nghiêm thiếu hào đám người thái độ nhưng cũng không tốt nói cái gì dù sao mình cũng là lòng dạ biết rõ nếu không phải một bên có long não thiên tại e rằng đám này người đều có thể trực tiếp ngồi ở một bên xem、kịch. lúc này long nạo thiên ngồi ở một bên sờ lên c ằ m do dự nhìn xem mọi người tu luyện nô sáu m ư sáu tám trăm năm mươi chín thứ tám trăm năm mươi tám chương phiên ngoại thiên phiên ngoại thiên chương thứ một ư ơ i sáu thời gian dần dần trôi qua tu luyện đã kết thúc đám người cũng ai đi đường đấy mà ở trước khi rời đi nghiêm thiếu hào bọn người ánh mắt nghiền ngẫm nhìn quý rộng rãi một mắt trong đó không thiếu trào phúng khinh miệt ý vị quý rộng rãi mặc dù nhìn ở trong mắt cũng không dám nói thêm cái gì chỉ có thể làm làm không nhìn thấy đồng dạng tất cả mọi người rời đi sau đó phương bất đắc dĩ khé thở dài một tiếng cái tia sáu long nạo thiên đột nhiên trần trờ mở miệng lao tiên sinh sáu ân quý rộng rãi n g h i hoặc long công tử có chuyện gì t h ì n h nói thằng a không cần cùng lao đầu ta như thế cố kỵ a long ngạo thiên nhẹ nhàng điểm một cái một tay nhẹ nhàng so đo ta liền là sáu cảm thấy ngươi dạy cho bọn họ những cái kia giống như rất nhiều vấn đề sáu ạch quý rộng rãi giật mình không khỏi cười khổ thật là làm cho long công tử ngươi chê cười lao đầu ta liền chút bản lanh này lấy long công tử tầm mắt của ngươi đến xem tự nhiên là nhiều vấn đề phía trước ta cùng với hổ ca đọ sức long công tử ngươi cũng là nhìn trong mắt ra sáu ạch sáu long n ạ o thiên theo mở miệng đối với cái này phương diện thật a cũng k ô không phải hiểu rất rõ, cũng không n cũng nói thì nhất định là dạng này, chính là một cái người cảm giác, cảm giác Đúng, không bằng、Lão、tiên sinh, chúng ta giao lưu, trao đổi, có lẽ đối với song phương g giác giác giao phải hiểu thì ích. h cảm cảm cái đổi, đối với sáu. lưu đều rất rõ, trao trợ một ta rút có có dám là là láo lẽ sẽ sự quý rộng rãi lập tức hai mắt sáng lên long công tử nguyện ý chỉ đạo lao đầu ta thực sự là vô cùng cảm kích vô cùng cảm kích ta sáu long ngạo thiên có chút lúng túng cũng không phải cái gì chỉ đạo chính là giao lưu trao đổi thôi lao tiên sinh nghiêm trọng quý rộng rãi đã là liên tục thở dài thực sự là đa t ạ đa tạng long ngạo thiên một mặt ngượng ngùng khoát tay lia lịa không cần sáu không cần khách khí như thế sáu đã nói chỉ là giao lưu sáu nhưng mà tại quý rộng rãi nghĩ đến thế này sao lại là cái gì giao lưu hoàn toàn chính là long ngạo thiên vì bận tâm chính mình làm t r ư ở n g đối mặt mũi lời khách s á u là lấy trong lòng đối với long ngạo thiên càng là cảm kích long ngạo thiên trong lòng hắn hình tượng cũng biến thành càng cao to hơn sáu nhưng quý rộng rãi không nghĩ tới là long ngạo thiên bởi vì mất trí nhớ kỳ thực đối tự thân năng lực cũng là rất mờ mịt là lấy cũng nghĩ mượn cùng quý k h á t đặt võ đạo giao lưu tới tinh tưởng tự thân đến tột cùng nắm giữ thứ gì lại đến trình độ gì A5. Tiểu Dương sáu chán chán chóng một tu n đứng g lên, lười á quản ngươi nhiều lát n Ngạo Thiên lúng g túng lên tiếng. 6. Một lát sau long ngạo thiên cùng quý rộng rãi đã ở trong đại viện lẫn nhau đứng vững long ngạo thiên rất tự nhiên bày ra tư thế chiến đấu lao tiên s i n h mời quý rộng rãi trong n g á y mắt cảm nhận được long ngạo thiên trên thân không giống tầm thường khí thế lập tức biến sắc trong lòng kinh ngạc cái này lòng công tử thực sự là quá mức không đơn giản mặc dù không cảm giác được hắn tu v i sâu cạn nhưng chỉ là khí thế này cũng đủ để cho nhân tâm kinh g ắ n ngày nô long ngạo thiên nghĩ hoặc lao tiên sinh thế nào không có sáu quý rộng rãi vội vàng lắc đầu không có sáu không có gì sáu thỉnh sáu nhờ vậy tiểu dương thanh n â m đột nhiên vang lên long ngạo thiên ca ca ngươi cùng những thứ này bụi trần một dạng tồn tại bày ra dạng này nghiêm túc chiến trận xác định không thành vấn đề sao ngươi đã từng thế nhưng là tiện tay liền chấn áp một đám đại yêu tồn tại a còn cùng những thứ này bụi trần nghiêm túc như vậy ách long n ạ o thiên là người trong lòng kinh ngạc vậy thì bắt đầu a long công tử cẩn thận hơi tụ thế cước bộ t h ậ m rãi bước ra một điểm mạ thân hành khai động cấp tốc một quyển tấn công về phía long ngạc tiên nhưng mà nhưng vào lúc này Long n g ạch thiên thân ảnh trong nháy mắt sáu đi đi quý rộng rãi một mặt kinh ngạc chỉ cảm thấy một cố kình phong tại mặt phất q u a toàn thân động tác đã là cứng ngắc thất thần sáu ạch long ngạo thiên vội vàng vừa thu lại tay xin lỗi lao tiên sinh không có sao chứ sáu không có sáu quý rộng rãi dần dần phản ứng lại chậm rãi lắc đầu không có việc gì sáu long công tử quả nhiên thân thủ siêu tuyển lao đầu ta theo không kịp sáu long n g o thiên vội vàng khoát tay á o lao tiên sinh quá khen kỳ thực ta cảm thấy hẳn là lao tiên sinh xuất thủ phương thức không thích hợp ta tới thử một chút ngươi động tác này a sáu theo bày ra một cái tư thái ngươi xem ta chỗ này thân thể biên độ hẳn là nghiêng về phía trước liếc một điểm nhưng không thể quá cứng gắc vị trí này phải bông lòng sáu quý rộng rãi vội vàng vẻ mặt thành thật nhìn xem một mực n h ớ kỹ theo long ngạo thiên không ngừng cùng quý rộng rãi trao đổi sau đó tiếp tục t h í chiêu tiếp tục giao lưu mười hai hồi lâu sau quý rộng rãi một mặt kích động ý mừng cùng long n ạ o thiên đi ra võ đoàn viện một mặt vẻ cảm kích long n ạ o thiên công tử thực sự là đa tạ ân này này đức lao đầu ta thực sự là không thể báo đáp tha sáu không có không có long ngạo thiên khoát tay lia lia cùng lao tiên sinh giao lưu ta cũng là nhiều d ú t đích kỳ thực rất nhiều nơi ta cũng là rất mơ hồ cùng lao tiên sinh sau khi trao đổi ngược lại là xác nhận tới chúng ta ngày mai tiếp tục ca quý rộng rãi ôm thật chặt quyền thực sự là đa tạ hy vọng lao đầu ta sẽ có hồi báo cơ hội ách sáu long ngạo thiên một mặt lúng túng thật sự không cần k h á c h k h í lúc này quý rộng rãi lôi kéo long n ạ o thiên cánh tay long công tử đến già đầu trong nhà của ta đi uống một chén a ta cái k i a chân tàng rượu ngon lại để liền sợ muốn mốc meo rồi sáu long n ạ o thiên biết được không cách nào từ chối không thể làm gì khác hơn là lên tiếng t ố t a sáu sáu đêm long n ạ o thiên nhắm mắt suy nghĩ lấy hôm nay một lần nữa đối với võ đạo nhận biết trên thân nội liễm sóng linh khí không ngừng ẩn nương tăng vọt n h a tiểu dương thanh nhâm vang lên không tệ lắm long n ạ o thiên ca ca tu vi khôi phục ngược lại là nhanh nhưng mà long n ạ o thiên còn tại chuyên tâm tu luyện cũng không để ý tới tiểu dương sáu một đêm thời gian trôi qua hôm sau võ đoàn viện Đám người như thường lúc ệ luyện. đến thiếu Ngoại nghiêm bọn người, phần lớn sướng hăng tu trừ một mặt vui l hảo hái. Mà lúc này quý r ộ nghiêm rãi cũng là một mặt t ầ n thanh khí sảng. Long ngạo t khí h n vẫn như cũng thì ngồi ở một một ộ thiếu bên, bộ một k ô n g có v ệ c chống Lúc gì nghiêm nhìn mà mặt xem. này, khuôn h đỡ t i hào một mặt không thú vị ngáp một cái lại muốn lãng phí thời gian a sáu đám người ngay vậy đều là những mảy cùng nghiêm thiếu hào cùng một bọn đều là phối hợp làm ra một bộ n h ả m chán bộ dáng quý rộng rãi nhưng là một mặt cười nhạt theo phủi tay t u t t u t chuẩn bị bắt đầu tu luyện cũng đứng hào đứng vững 860 t h ứ 859 c h ư ơ n g phiên ngoại thiên phiên ngoại thiên chương thứ 17 đám người nao nhau, nhau tích cực đứng vững chờ đợi quý khát o đạt chỉ đạo mà nghiêm thiểu hào nhất chúng đều là lộ ra một tia v ẻ khinh miệt biếng nhác riêng phần mình đứng vững a năm a năm nghiêm thiểu hào mười phần tùy ý ngáp một cái lại muốn bắt đầu a sáu mặc dù có rất nhiều người bất mãn nghiêm thiểu hào nhất chúng nhưng quý rộng rãi tựa hồ cũng không như thế nào để ý đã bắt đầu chỉ đạo tu luyện thực sự là hơi chỉ đạo phút chốc rất nhiều thôn dân võ giả đã cảm thấy quý khát đạt chỉ đạo cùng lúc trước có chỗ khác biệt rõ ràng càng có chiều sâu càng vi diệu chút nghiêm tiểu hào cũng là phát giác trong đó biến hóa nhưng vẫn là không quá để ý lại là chỉ đạo chỉ chốc lát Tốt. Hài lòng gật đầu một cái, tất cả mọi người làm được rất tốt, tiếp nhạt mắt thiểu ta Tới, thiểu theo ta cùng một thể thiểu tức giật chút Quý đầu đầu nhiêu. ấu. sâu rộng rãi hội. lòng người ánh nhìn nghiêm liền nghiệm nghiệm ngươi nắm nghiêm ngươi lên, cùng Dạng này ngươi cùng đoàn người có có lĩnh Nghiêm thiểu hào lập tức khẽ giật mình, có chút ngạc nhi giữ gia hài cái, mọi Cười kiểm kiểm đi đại mới phía hào, hào chỗ cho khắc Ách. hào khẽ làm làm làm lao lập được cả các có có có kế về bao lại nhìn đám người một mắt chính là gọi ngươi theo ta luận bản một chút nhìn ngươi nắm giữ bao nhiêu long ngạo thiên mỉm cười gật đầu một cái cũng là sáng tỏ quý khoát đạt dụng ý những người còn lại nhưng là hưng phấn kích động luận bản nghiêm thiểu hào những mày nhìn một chút long ngạo tiên h lại nhìn về phía quý rộng rãi sắc mặt quái dị ta với ngươi quý l ã o đầu ân quý thông suốt đạt vi tiếu gật đầu một cái không t ố t ta nghiêm thiểu hào lại là nhìn một chút long ngạo tiên h ánh mắt chớp lên ngươi bây giờ là võ đoàn giáo đầu ta với ngươi luận bản có nhiều không thích hợp trong lòng càng là sinh nghi lão gia hỏa này muốn làm cái gì là hắn trình độ theo ta luật bàn không phải là muốn mượn theo ta luật bàn tiếp đó làm bộ thương thế nhường cái kêu long công tử ra tay trừng trị ta à. muốn h ố ta sao nô sáu đến đây đi quý rộng rãi vây vây tay lên mau a đừng lãng phí thời gian nghiêm thiểu hào lại lần nữa đánh giá quý rộng rãi nhàn nhạt, nhạt lên tiếng a sáu nhưng trong lòng thì thầm nghĩ thử nghĩ ham ta không dễ dàng như vậy một hồi liền tùy tiện cùng ngươi qua hai tay lập tức làm bộ bị đánh bại ngược lại ngươi là giáo đầu xem ở long công tử bên trên trước tiên nhịn một chút ngươi cho ngươi chút mặt núi chờ cái này long công tử rời đi về sau sáu h ắ c h ắ c quý lao đầu ngượng ngùng có lẽ ta liền là vị kế tiếp hồ ca suy nghĩ đã chậm rãi đi tới quý rộng rãi phía trước ân quý thông suốt đạt vi tiếu đánh giá nghiêm tiểu h à o nghiêm tiểu h à o như mày có chút không rõ mất tự nhiên cũng không lên tiếng t i ế n tĩnh chờ đợi Tốt. quý rộng rãi mở miệng liền muốn bắt đầu tất cả mọi người nhìn kỹ đám người nhao nhao chăm chú nhịn cùng nghiêm tiểu h à o nhất họa võ giả nhưng là gương mặt xem thường không cho rằng có thể có cái gì đáng xem thậm chí chờ mong quý rộng rãi tại nghiêm tiểu hảo trong tay số mặt quý thông suốt đạt vi tiếu nhìn xem nghiêm thiểu h ả o bắt đầu đi nghiêm thiểu h ả o nhất miệng tùy ý lên tiếng vậy thì tới đi ân quý rộng rãi cười liêu tiếu h để cho ta xuất thủ trước ân nghiêm thiểu h ả o nhàn nhạt lên tiếng ngươi là võ đoàn giáo đầu hơn nữa còn là t r ư ở n g bối đương nhiên là ngươi trước ra tay rồi h ả o sáu quý thông suốt đạt vi tiếu gật đầu một cái tiếp lấy bày ra tư thế lấy c h ậ m rãi tư thái tới gần nghiêm thiểu h ả o nô nghiêm thiểu h ả o mi đầu nhất n h ă n cũng là bày ra tư thế n h ữ mày nhìn xem quý khoát đạt động tác ẩn ẩn cảm thấy có chút vi diệu nhưng Đối tự thân thực có chút xem thường. Đột nhiên, quý lúc này g chỉ thấy nghiêm t h i q u ý rộng hào che mũi thủ hạng ẩn ẩn có đỏ tươi chất lòng chạy ra sáu đám người nhao nhao lấy lại tinh thần lập tức phát ra một hồi lớn tiếng khen hay mà cùng nghiêm t h i ể u hào nhất họa võ giả đều là một mặt vẻ kinh ngạc như thế nào quý rộng rãi cởi tủm tìm nhìn xem nghiêm thiểu hào nhìn ngươi thật giống như không có lĩnh nộ được tinh tụy à ngươi nghiêm thiểu hào không khỏi giận dữ theo sát mặt chầm xuống dùng sức xóa đi chảy ra máu mũi thử ta chỉ bất quá là nhất thời sơ xuất k h i n h địch thôi trong lòng cũng là tức giận không nghĩ tới cái này lao c ó đầu còn có hai tay sơ xuất ăn hắn thiệt thòi như vậy sao quý rộng rãi vây vây tay cái gọi là có qua có lại vậy lần này liền lao đầu ta liền để ngươi trước ra tay đến đây đi xem ngươi đến cùng có hay không nắm giữ được một điểm g a lông nghiêm thiểu hào lập tức sắc mặt ông trầm rõ ràng phát giác được quý khoát đạt chế nhạo cùng đồ cận lạnh l u n g một tiếng h ừ đã như vậy vậy ta liền nghiêm túc cùng ngươi tới một hồi nếu là thua cũng đừng trách ta không bán mặt mũi ngươi lúc này đối với nghiêm thiểu hào tới nói một hấp này khí hay là muốn đòi lại dù sao việc quan hệ mặt mũi a năm quý thông suốt đạt vi tiếu t ố t nghiêm túc một chút hảo không phải vậy lại suốt xấu xí lời nói vậy thì thực sự là học nghệ không tin h phải hào, hào đào tạo sâu đào tạo sâu trong lòng đốc định lao đầu ta bây giờ t ò n long công từ nơi đó học được mặc dù không nhiều nhưng có thể chắc chắn tuyệt đối là chúng ta hoang kỷ mụ dạ xa xa không cách nào so sánh hổ ca bị long công tử dễ dàng phế đi cũng không phải không có đạo lý sáu n g ư ơ i nghiêm thiểu hào nhất năm đấm rất tốt vậy thì tới đi nói đã bày ra chiến đấu tư thế lúc này long ngạo thiên cũng có chút hăng hái nhìn xem hai người rằng có phúc chốc q u á t khẽ một tiếng nghiêm thiểu hào thân ảnh khẽ động đi đầu phát ra thế công u ý rộng rãi lúc này toàn bộ tinh thần ứng chiêu mặc dù trong lòng đã có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng nghiêm t i ể u hào nhưng lại không có chút nào khinh địch chi ý mọi người đều là hết sức chăm chú nhìn xem long n ạ o thiên một mặt cười nhạt nhìn xem xem ra lão tiên sinh thắng dễ dàng sáu liên tục qua mười mấy tay sau đó phanh một thanh âm vang lên kêu đau một tiếng chỉ thấy nghiêm thiểu hào lảo đảo liền lùi mấy bước cuối cùng chen ngực kinh ngạc nhìn xem quý rộng rãi làm sao có thể lúc này đám người đã là phát ra tiếng hoan hô cùng nghiêm thiểu hào nhất h ỏ a võ giả đều là một mặt v ẻ không thể tin được nô sáu quý rộng rãi bất đắc dĩ lắc đầu thật đúng là học nghệ không tin mặc dù tu vi so với lao đầu ta hơi cao thầm một chút nhưng chiến đấu này kỹ xảo thực sự bất nhập môn sáu người nghiêm t i ể u hào sắc mặt giận dữ trong lòng kinh nghi không chắc cái này sao có thể l ã o đầu nhi này vì sao lại có thực lực như thế vừa rồi giao thủ với hắn cái tiêu kỹ x ả o chiến đấu thậm chí so hổ ca mạnh hơn một bậc cái này sao có thể trước đó cũng nhìn hắn xuất thủ qua a căn bản là không có nhìn hắn có bản lãnh b ự c này xem ra hôm nay hắn là đến cho chúng ta ra bài phủ đầu cũng không phải muốn hắn ta tám trăm s t h ứ 860 t r ư ơ chương phiên ngoại thiên phiên ngoại thiên chương mười tám quý rộng rãi bất đắc d ì đối với nghiêm thiểu hào phất phất tay cố gắng lên không nên lãng phí thật tốt thiên phú nghiêm t i ể u hào mi đầu nhấp nhăn trong lòng tuy là không vui nhưng cũng tự hiểu không phải quý rộng rãi đối thủ không thể làm gì khác hơn là chắp tay ra hiệu liền dưới sườn núi con lửa theo quý rộng rãi tiếp tục chỉ đạo lên đám người tu luyện lúc này đám người càng thêm hăng hái mà nghiêm t h i ể u hào một đám mặc dù vẫn có chút mâu thuẫn nhưng thái độ đã rõ ràng tốt lên rất nhiều hồi lâu sau chỉ đạo kết thúc đám người rời đi quý rộng rãi đi tới long nạo thiên trước mặt thật sâu thở dài đa tạ long công tử cái này sáu long nạo thiên vội vàng đỡ lấy quý rộng rãi lao tiên sinh k h á c khí quý rộng rãi khoát tay á o có lẽ đối với long công tử ngươi tới nói cái này cũng không tính là gì nhưng đây đối với chúng ta toàn bộ h o a n g kỷ mụ dạ thế nhưng là đại ân Thuất Thiên gật đầu một cái, Lao Thiên xin thành ý, ta xin tâm chính là. Tới, ngược lại cũng không chuyện. Chúng ta tiếp tục trao ta một tu giật Thiên, gật một tạ. Theo, trao một thời khẽ thở xinh lĩnh chính không chuyện. Chúng mình, nhìn kích hai nhau hai khẽ đầu lưu luyện. Quý đầu luận Sau Quý A6 Lao giao A nữa gian ra Ai? Long là. lại là loại Long lại lần lẫn Ngạo đạo Ngạo đoàn. xin ngược cũng nói, này cũng rộng người bản đắn, người rộng gà cái, đổi với cái rãi cái, đổi đi rãi mà xem cảm ý, vũ võ d đây cũng chỉ là đối với ta cá nhân tới nói rất có ích lợi ân long n ạ o thiên nghĩ hoặc thế nào lao tiên sinh ngươi không phải còn muốn chỉ đạo đại g i a sao còn là nói x ấ u muốn cho ta hỗ trợ chỉ đạo không không không quý rộng rãi vội vàng khoát tay long công tử nói đùa lao đầu ta sao dám xét loại yêu cầu này long công tử nguyện ý x ấ u cùng ta giao lưu l u ậ t bàn đây đã là ân tứ lớn lao nếu là đưa ra bực này yêu cầu liền thực sự là quá mức ta vừa rồi nói tới chủ yếu là chỉ ra đây cái vị trí cần một người đáng tin người nối nghiệp long công tử nguyên nên cũng đã nhìn ra chúng ta bây giờ cái này vũ đoàn thiên phú tốt cũng liền nghiêm t h i ể u hào cái kia một đám nhưng sáu đối với những người này ta thực sự không cách nào yên tâm tương lai vũ đoàn giao cho trong tay bọn họ bọn họ cùng hổ ca sự tình tất cả mọi người rõ như ban ngày a đều trong lòng hiểu rõ ta bây giờ mặc dù có thể chấn được trang tử nhưng tương lai ta trọng yếu b u n g tay hơn nữa ta bây giờ nắm giữ những thứ này chỉ cần ta một mực dậy xuống nghiêm t h i ể u hào mấy cái kia về sau tất nhiên cũng có thể nắm giữ đến lúc đó sáu bọn hắn liền có thể đuổi đi lên siêu v í ta trừ phi ta một mực cất giấu một bản lĩnh nhưng cái này cuối cùng cũng không phải biện pháp tốt cho nên bây giờ khổ nhất buồn bực chính là vũ đoàn thiếu nồng cốt bồi dưỡng đối tượng dạng này a sáu long ngạo thiên gật đầu một cái nhân thủ vấn đề cũng chính xác thật phiền mái bất quá tất nhiên vũ đoàn bên trong không có nhân t u y ề n thích hợp không thể nếm thử từ trong thôn tìm xem cái này sáu quý rộng dai như mày lắc đầu từ trong thôn trực tiếp tìm cái này thì càng khó khăn a bồi dưỡng được một cái võ giả người yêu cầu lực vật lực cũng không thiếu ít nhất đối với thôn chúng ta tới nói là như vậy hơn nữa lại không biết cái nào là thực sự có thiên phú cũng không thể cả đám đều đi cho bồi dưỡng thành võ giả tới chọn đi chúng ta cái này thôn nhỏ nào có nhiều như vậy tài lực bây giờ những thứ này vũ đoàn võ giả phần lớn vẫn là dựa vào bậc cha chú từng đợi một chuyến tiếp xuống a năm long nạo thiên khẽ gật đầu nguyên lai dạng này a sáu đối với cái này cái ta ngược lại thật ra không rõ ràng sáu thôi thôi quý rộng rãi khoát tay á o cái này sau này hãy nói a ít nhất lao đầu ta còn có thể kiên trì một thời gian sáu sáu cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua long nãi đã triệt để sắp nhập vào hoàng kỳ mụ dạ sinh hoạt không ngừng tu luyện đoạn thời gian này tới các thôn dân cũng cùng long ngạo thiên càng ngày càng thuần thục nhẫm thậm chí có thật nhiều tiểu cô nương dây dưa long ngạo thiên mang đến cho hắn không nhỏ khốn nhớ mười hai một chút thời gian phía sau khóc kể âm thanh truyền đến vũ đoàn bên trong ô ô ô sáu hoàng tiểu kim khóc giống quý lão long công tử chúng ta b ạ i săn mà bị thôn bên cạnh đoạn hơn nữa còn bị đả thương không ít người triệu đại ca hắn sáu hắn tức thì bị cắt đứt chân các ngươi cần phải giúp chúng ta một tay h a cái gì nghiêm tiểu hào giận dữ thôn bên cạnh nam thảo thôn là hắn nhóm cũng dám đụng đến bọn ta hoàng kỷ mù dạ địa bàn an tim hùng a n bảo sao những người còn lại cũng là nhao nhao tức giận long ngạo thiên nhưng là hơi nghi hoặc quý rộng rãi n h ư mày vô duyên vô cớ cái này nằm thảo thôn làm sao dám gây chuyện với ta nhóm h o a n g kỷ m ù dạ bọn hắn trước đó thế nhưng là còn bị hổ ca hung hăng thu thập qua một bữa không biết hoàng tiểu kim lắc đầu chúng ta cũng đã nói chúng ta h o a n g kỷ m ù dạ vũ đoàn thực lực bây giờ rất mạnh nhưng mà bọn hắn căn bản không sợ còn chỉ ra coi như nhường hổ ca dẫn dắt chúng ta vũ đoàn đi qua cũng chỉ có thể cho bọn hắn quỷ xuống dập đầu sáu cái này sáu quý rộng rãi lông mày cao chặt nghiêm t i ể u hào bọn người nhưng là tao động n h o nhau tức giận vương bắt đản tự tìm cái chết đi Đi qua thu thập bọn họ đúng đúng đúng để bọn hắn kiến thức một chút thực lực của chúng ta bây giờ sáu quý rộng rãi hai tay ra ra tốt đừng kích động đi qua nhất định là muốn đi qua loại chuyện này vốn chính là chúng ta vũ đoàn xử lý sự tình các người đi trước chuẩn bị một chút ta một hồi trực tiếp đi qua xem gì tình huống ừ nghiêm tiểu hào hai tay ô ngực ta không dùng chuẩn bị tùy thời có thể đi qua quý rộng rãi hơi nhìn nghiêm tiểu hào ánh mắt nhìn về phía long nạp tiên long công tử chúng ta một hồi liền muốn rời khỏi xử lý một số chuyện người liền lưu lại sáu không đợi nói xong long ngạo thiên trước tiên m ỉ m cười mở miệng ta cũng đi qua xem một chút đi ta cũng thật tò mò ách sáu quý rộng rãi giật mình theo vội vàng liền ô quyền đa tạng hoàng tiểu kim sắc mặt vui mừng nghiêm thiểu hào bọn người càng là lộ ra vẻ hưng phấn kích động dù sao có long ngạo thiên cường đại như vậy đồng bạn tương trợ có ai sẽ tự t u y ệ t một lát sau đám người đã làm ê n ngông cuồn cuộn xuất phát sau một thời gian ngắn đi tới một hơi lưa thưa rừng rậm bên ngoài chỉ thấy hơn mười người khí thế hung hăng đang đợi tựa hồ đã đợi chờ rất lâu nam thảo thôn thôn dân cùng vũ đoàn quý rộng rãi bọn người nhìn lẫn nhau một cái cũng là một bộ khí thế hung hăng hướng đi nằm thảo thôn cả đám đi tới gần nam thảo thôn dẫn đầu một đại hán miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó khi n h miệt nhìn xem quý rộng rãi bọn người rốt cuộc đ ã đến a còn tưởng rằng các ngươi đám này đổ bỏ đi không dám tới chứ đại hán nam thảo thôn vũ đoàn đoàn trưởng vương tiên h lang ngươi nghiêm thiểu hào bọn người nao h nhau giận dữ quý rộng rãi bàn tay x u ở i ra ngăn lại nghiêm thiểu hào bọn người nhữ mày nhìn xem vương tiên lang các ngươi nằm thảo thôn là có ý gì cố ý gây sự vương tiên lang n ử a đầu nhẹ liếp nhìn quý r n g ư ơ i là ai a cũng xứng nói chuyện với ta các ngươi hổ ca đâu nhường cái kia cẩu vật cút r a đây cho ta tám trăm sáu mươi hai thứ tám trăm sáu mươi mốt trường phiên ngoại thiên phiên ngoại thiên t r ư ơ n g mười chín quý rộng rãi n h ạ t thanh khai khẩu hổ ca đã ra khỏi vũ đoàn bây giờ hoang mục thôn vũ đoàn là lao phu l ĩ n h đoàn có đủ hay không tư cách nói chuyện với ngươi a vương thiên lang lập tức kinh ngạc hổ ca ra khỏi các ngươi hoang mục thôn vũ đoàn nam thảo thôn đám người cũng là nhao nhao kinh ngạc vương thiên lang nhữ mạnh nhìn quý rộng rãi phút chốc h ử q u ả n các ngươi vũ đoàn bây giờ là ai lính đoàn ngược lại từ hôm nay trở đi ở đây đã thuộc về chúng ta nằm thảo thôn phạm vi săn thú đừng có lại để chúng ta nhìn thấy các ngươi hoa n g kỳ mù dạ dắt d ư i bằng không đánh gãy các ngươi chân chó hiểu ngươi nói cái gì nghiêm thiểu hào bọn người nhao n h a u giận dữ vương thiên lang lẫn ngực chừng nghiêm thiểu hào bọn người không sợ chút nào quý rộng rãi n h ư mày vùng này vốn chính là chúng ta hoa n g kỳ mù dạ các ngươi đây là muốn trắng trợn c ấ p đoạn đây có phải hay không là quá không nói sửa lại ừ vương thiên lang lạnh lùng một tiếng chính là không nói đạo lý thế nào phía trước các ngươi hổ ca dẫn dắt các ngươi vũ đoàn tới thôn chúng ta làm những sự tính kia liền nói phải trái sao vương tiên lan mật người Nghiêm theo i ể u h lạnh g lùng một tiếng thử ta quả nguyên nhóm hổ ca như thế nào phía trước hắn đại biểu đúng là các người hoàng kỳ mụ dạ thiếu nói với ta những thứ này có không có ngược lại bây giờ khối khu vực này chúng ta muốn đừng nói chỉ bằng các ngươi coi như các ngươi hổ ca cũng ở nơi đây ta cũng là câu nói này quý rộng rãi sắc mặt trầm xuống các ngươi nhất định phải dạng này vương tiên lang hiếp mắt mắt hí nhìn xem quý rộng rãi không tệ như thế nào quý rộng rãi trầm m ặ t phút chốc xem ra chỉ có thể vũ lực giải quyết sáu vương tiên lan g khỏe miệng d ư ơ n g lên vui lòng đến cực điểm trong lúc nhất thời song phương lẫn nhau nhìn chăm chú theo đồng thời quát khẽ một tiếng đậu thủ một tiếng rơi xuống bên trên từng tiếng gầm nhẹ văng lên hai thôn vũ giả n h o nhao đậu thủ lập tức phanh phanh ngay cả t i vang lúc này nam thảo thôn có một cái thanh niên đang hai tay ôm ngực lãnh đạo nhìn xem hai thôn đọ sức long n ạ o thiên cũng tại một bên chấn định nhìn xem hoàng tiểu kim chờ thôn dân cũng tại một bên khẩn trương nhìn xem song vương nhân mã hôn chiến một lát sau rất nhanh liền xuất hiện ưu tiên chỉ thấy quý rộng rãi đã áp chế lại vương thiên lang để cho liên tục ă n quả đắng mà nghiêm thiểu hào chờ h o a n g k ỷ mù dạ trên cơ bản cũng là toàn diện áp chế nằm thảo thôn võ dạ vương thiên lang bọn người không khỏi trong lòng kinh ngạc không thôi xem cuộc chiến thanh niên cũng là lông mày cao chặt không nghĩ tới hoang mục thôn vũ đoàn thực lực tổng hợp như thế cường hãn hoàng tiểu kim chờ th bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến hoa mộc thôn vũ đoàn cái này thời gian ngắn có thể nói cũng là tại long ngạo thiên chỉ điểm cấp tốc tiến bộ lên song phương lại là giao chiến phúc chốc hoa mộc thôn vũ đoàn đã triệt để áp chế nằm thảo thôn vũ đoàn thanh niên vương hạ hạ sắc mặt chầm xuống h ừ lạnh một tiếng thân ảnh khẽ động trong nháy mắt gia nhập chiến cuộc lập tức phanh phanh phanh liên t h a n h a a a liên thanh rú thảm văng lên hoang kỳ mũ dạ từng người từng người võ giả bị v a n h bay quý rộng rãi cùng nghiêm thiệu hào đều là bị một quyền đánh lui long n g o thiên hơi kinh ngạc quý rộng rãi kinh ngạc nhìn xem vương hạ hạ người là người nào? nghiêm tiểu hào mấy người cũng là một mặt vẻ kinh ngạc ừ vương tiên h lang một mặt đắc ý v ẻ tự hào hắn là của ta chất tử vương hạ hạ bị thuận thành học viện thu nhận học viên bây giờ thế nhưng là luyện khí thất trọng võ giả liền võ k ỹ đều không cần thi triển tùy tiện một quyền liền có thể đánh bại các ngươi há lại các ngươi những thứ này gà đất cho sành có thể so sánh cái gì quý rộng rãi đám người nhao nhao kinh hãi luyện khí thất trọng thuận thành học viện học viên vương hạ hạ đây là cái gì thời điểm sự tình sáu vương tiên lang hai tay ô ngực như thế nào còn không kẹp chặt cái đôi cút nhanh lên sao chúng ta thực lực tổng hợp bây giờ mặc dù không như các ngươi nhưng chỉ cần cháu ta vương hạ hạ tại một người cũng đủ để thu thập các ngươi kỳ thực vương thiên lang cũng đang b u ồ n b ự c nghĩ mãi mà không rõ như thế nào hoang mục thôn vũ đoàn thực lực sẽ trở nên mạnh như vậy mặc dù vương hạ hạ thực lực chính xác không kém nhưng mà dù sao hoang mục thôn vũ đoàn võ giả số lượng cũng không ít l i ề u mạng đi xuống cũng khó tránh khỏi lo lắng sẽ có tổn thương lúc này hoang kỷ m ù dạ đám người sắc mặt trần trở quý rộng rãi ánh mắt không khỏi nhìn về phía long nạo thiên long nạo thiên tự nhiên nhìn ra quý khoát đạt khó xử cũng không nhiều do dự trực tiếp đi ra mỉm cười nhìn về phía vương thiên lang b ọ n người chư vị phía trước bất quá là hổ ca trọc sự t ì n h lệnh hai thôn có mâu thuẫn thực sự không cần thiết đem cái này sai lầm tiếp tục kéo dài dù sao hôm nay quý thôn cường thế nhưng làm sao biết hoang kỷ mụ ra ngày khác có thể hay không trở nên so quý thôn càng mạnh hơn cho nên vẫn là cùng hòa thuận hòa thuận ở c h u n g tốt một chút ta gặp long ngạo thiên đứng ra nghiêm thiểu hào bọn người nao h nhao đại hỉ p h ù h o ạ n không tệ không tệ long công tử nói rất có đạo lý nhưng mà vương thiên lang nhưng làm y đầu nhất trọn khinh thường nhìn xem long n ạ o thiên thàng danh con ngươi lại là gốc dễ hành nào ở đây đến thiên người nói chuyện ừ quý rộng rãi bước ra một bước long công tử thế nhưng là chúng ta h o a n g k ỷ mù i ả thực lực võ giả mạnh nhất hắn chưa chắc sẽ so với các người vương hạ hạ yếu vương thiên lang bọn người n h a o n h a o khẽ giật mình vương hạ hạ nhưng là nhữ mày nhìn xem long nạo thiên có chút chất vấn hắn thực lực long công tử vương thiên lang cũng là chất vấn nhìn xem long nạo thiên h o a n g k ỷ mù i ả thực lực tối cường võ giả ta như thế nào chưa nghe nói qua lúc nào n h ô ra các người hoàng kỳ mù dạ mạnh nhất không phải hổ ca sao long nạo thiên ô quyền không dám nhận không dám nhận tại hạ chỉ là hơi có thực lực quý rộng rãi nhưng là cười nhạt một tiếng a long công tử quá khiêm tưởng trước đây long công tử một quyền dễ dàng phế đi hồ ca ta tin tưởng ngươi thực lực tuyệt đối không hề tầm thường vương thiên lang bọn người nhao nhao cả kinh một quyền dễ dàng phế đi hồ ca vương hạ hạ đã là h i ế p mắt mắt hí nhìn xem long n ạ o thiên á c h long n ạ o thiên khoát tay áo lao tiên sinh ta cảm thấy có thể cùng b ì n h giải quyết vấn đề còn là hòa bình giải quyết tốt hơn động v õ thật sự là có tổn thương hòa khí quý rộng rãi không khỏi lộ ra túc kính tri sắc liền ô quyền long công tử nói là lao đầu ta thật sự là hổ thẹn hổ thẹn Ách long ngạo thiên không khỏi lúng túng lao tiên h sinh nói đùa sáu tiểu dương thanh em đột nhiên vang lên long ngạo thiên các ca, ca ta nói ngươi có thể động thủ vẫn phí lời nhiều như thế làm cái gì đây không phải chậm trễ thời gian sao cái này sáu long ngạo thiên lập tức c ư ờ i khổ tiểu dương m u ộ i m u ộ i như vậy thật giống như không đúng sao sáu thư lạnh một tiếng vang lên nhưng là vương thiên lang mở miệng ít tại cái này giả vờ giả vịt có bản lĩnh liền lấy ra tới nói nhảm nhiều như vậy ta nhìn các ngươi là trột dạ một bên vương hạ hạ cũng không khỏi hai tay ôm ngực nhìn xem long n ạ o thiên tám trăm sáu mươi ba thứ tám trăm sáu mươi hai trường phiên ngoại thiên phiên ngoại thiên chương hai mươi ế sáu long ngạo thiên bất đắc dĩ chư vị cái này vốn là hẳn là chỉ là hai thôn hiệu lầm tại hạ thật sự không muốn gây nên xung đột sáu lan vương thiên lan g không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng vẻ mặt khinh thường không muốn gây nên xung đột vậy thì lan các ngươi l a n cái này không liền không có xung đột sao nghiêm thiếu h à o bọn người nhao nhao lộ ra sắc mặt giận dữ long công tử động thủ đi không cần khách khí với bọn họ chính là chính là đánh ngã bọn hắn sáu vương tiên lan núi vỉnh lên trời t ớ i a Các người có chúng cũng người bản lĩnh liền đến、A. Nam、Thảo、Thôn chúng nhân cũng là nhao nhao chảo phúng đứng lên. Thảo là A. trào Ừ. vương hạ hạ nhìn xem long ngạo thiên phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh long ngạo thiên không khỏi hơi trầm mặc theo tiến lên một bước một tay nênh ra, đã như vậy vậy thì không thể làm gì khác hơn là đã tội đến đây đi vương thiên lang bọn người giật mình theo cùng vương hạ hạ liếc nhau một cái vương hạ hạ gật đầu một cái nhìn về phía long ngạo thiên cẩn thận đi ra long ngạo thiên vẫn là một tay nênh chiến tư thái không chút nào có ra tay trước ý tứ vương hạ hạ hơi khe to mày thể nội linh khí hơi thôi động quắc khẽ một tiếng phát ra thân ảnh khẽ động ưu việt một q u y ề n trực tiếp đánh phía long nạo thiên đám người nhao nhao ngưng thần nhìn xem ba một tiếng v a n g nhỏ cái gì một tiếng kinh ngạc như thế nào vương thiên lang bọn người nhao nhao sắc mặt kinh hãi hoa một thôn chúng nhân đã là phát ra từng đợt tiếng hoan hô long công tử long công tử long công tử long công tử long công tử Long n c ô sáu lúc này chỉ thấy vương hạ hạ đánh ra một q u y ề n bị long nạo thiên dễ dàng nắm chặt không có cách nào lại vào nửa phần vương hạ hạ không khỏi kinh nghi bất định nhìn trước mắt sắc mặt bình thản long nạo thiên người sáu. Người sáu. ách sáu long n ạ o thiên bất đắc dĩ lắc đầu xin lỗi các hạ ngươi không phải là đối thủ của ta nếu làm ấ y ngày trước lời nói ngươi có lẽ còn có thể giành được ta sáu ngươi vương hạ hạ sắc mặt giận dữ theo gầm nhẹ một tiếng lôi minh trưởng tay kêu hóa trưởng linh khí bộc phát mãnh liệt đánh phía long n ạ o thiên tiếng sấm rền vang b ạ o hưởng long n ạ o thiên ánh mắt giật giật theo linh khí hội tụ một quyền cũng là v á n h r a đá vụ quyền vương hạ hạ giật mình theo khỏe miệng nổi lên cười lạnh hừ tên ngô xin、si、à y vậy mà dùng đá v ụ quyền loại này cấp thấp hoảng phẩm hạ giai võ ký cùng ta hoảng phẩm trung giai võ ký sáu nhưng mà chưa kịp suy nghĩ nhiều phanh một thanh â m vang lên kêu đau một tiếng vang lên vương hạ hạ thể nội trong nháy mắt khí huyết c u ộ n c u ộ n liên tục lùi lại mà đi hoang mục thôn chúng nhân lập tức hoan hô lên vương thiên lang chờ nằm thảo thôn chúng nhân đều là trận mắt hốc mồm vương hạ hạ lảo đảo đứng vững một mặt kinh hái chừng long ngạo t i ê n như thế nào cái này sao có thể người cái tên này rốt cuộc là thực lực gì làm sao có thể dùng đá vụn quyền đà bại ta lôi minh t r ư ở n g ba ách long n ạ o t i ê n gãi đầu một cái không thể sao ta chỉ là cảm thấy các hạ cái này lôi minh trường dùng đến không tốt lắm cho nên dùng đã thuần thục đá vụn quyền hẳn là có thể đỡ Khi t vương, hạ hạ vương thiên lan mọi người n cũng đều là sắc mặt cổ gái mất tự nhiên liền mạnh nhất vương hạ hạ đều bị long nạo thiên dễ như chở bàn tay đánh bại bây giờ cũng không biết như thế nào cho phải vương hạ hạ theo kinh nghi bất định mở miệng các hạ là long châu long ra người vương thiên lan mọi người đều là biến sắc quý rộng rãi đám người thì càng thêm chắc chắn ý nghĩ này ách sáu long ngạo thiên hơi chần chờ theo lắc đầu xin lỗi cái này xin thứ cho tại hạ không cách nào báo cho nô sáu vương hạ hạ không khỏi trờ mặc trong lòng cho rằng long ngạo thiên hẳn là không muốn cho thấy thân phận mà đối mặt bây giờ cảnh tượng như thế này mình cũng không biết nên như thế nào cho phải dù sao mới vừa đọ sức giữa hai người tranh lệch rõ ràng hắn hoàn toàn không biết long ngạo thiên thực lực chiều sâu sáu vương thiên lang đám người cũng không biết như thế nào cho phải đáy lòng đều có chút bỡ、ngỡ. cái tia sáu long n ạ o thiên không khỏi mở miệng bây giờ có thể hòa bình giải quyết sao nam thảo thôn chúng nhân nhao nhao xứ sở có thể vương tiên lang đã vội vàng mở miệng có thể có thể vị này long công tử nói đúng mọi thứ cũng không cần tùy tiện động võ dạng này có tổn thương hòa khí hai chúng ta thôn cũng bất quá là bởi vì cái kia hổ ca sinh ra hiểu lầm sự thật không cần thiết vì hắn làm to chuyện không đáng không đáng xấu nam thảo thôn chúng nhân cũng là nhao nhao phụ họa hoang mục thôn chúng nhân thì nhao nhao lộ ra vẻ khinh bỉ vương tiên lang nhưng là không để một chút để ý hoang mục thôn chúng nhân phản ứng nói đùa rõ ràng đã nhìn ra long ngạo thiên là không chọc nổi kẻ khó chơi còn không liền dưới sườn núi con lửa không phải tự chốt nhục nhà sao a năm long ngạo thiên gật đầu một cái vậy là tốt rồi bất quá sáu vương thiên lang biến sắc tuy nhiên làm sao long ngạo thiên nhìn một chút một bên hoàng tiểu kim lại lần nữa nhìn về phía vương thiên lang đám người các ngươi lần này đã thương chúng ta không ít người sáu yên tâm vương thiên lang vội vàng mở miệng long công tử chúng ta quay đầu liền sẽ mang lên hậu lễ đến nhà nói xin lỗi tốt a long ngạo thiên gật đầu một cái lúc này vương thiên lang một tiếng liền ôm quyền nếu không có sự tình gì chúng ta đi trước long công tử cáo tử nói vội vàng gọi nằm thảo thôn chúng nhân rời đi ách long n ạ o thiên là người nhưng mà nhất thời cũng không nghĩ ra có cái gì muốn nói đành phải coi như không có gì ừ nghiêm thiếu hào phát ra một tiếng k i n h thường tiện nghi đám này quy t ố t tử nếu không phải gặp phải long công tử ngư dạng ngày sáu tính tính t ố t bọn hắn sớm đã bị đánh ngã ân quý rộng rãi cũng là gật đầu một cái cũng nhiều đến long công tử lòng dạng rộng lớn không có sáu long n ạ o thiên lúng túng khoát tay á o ta chỉ là cảm thấy giống như vậy hiểu lầm đấy sự tình có thể không đập vó hay không động võ hảo dù sao dạng này chỉ có thể càng sâu hiểu lầm cũng không cần phải cựu hận a lúc này trong ý thức tiểu dương thanh â m vang lên ta là cảm thấy bây giờ long ngạo thiên c a ca ngươi chính là một cái đồ đận có thể động thủ giải quyết ai còn tại nơi t á n gấu nhàn rỗi đúng không long ngạo thiên lập tức bất đắc dĩ tiểu dương mội mội sáu quý rộng rãi mở miệng long công tử nói có lý chuyện bên này đã giải quyết chúng ta trở về đi thôi hảo long ngạo thiên gật đầu một cái theo hoang mục thôn chúng nhân nao nhau rời đi trải qua chuyện này đám người đối với long ngạo thiên cũng là càng thêm kính ngước sáu mà ở long nạo thiên đám người trở lại thôn không lâu sau đó vương thiên lang đám người đã cấp tốc mang theo hậu lệ đến đây b ồ i tội trong đó có một bộ hoàng phẩm hạ gia linh thư làm cho nguyên bản vẫn có chút toán khí hoang mục thôn chúng nhân nhao nhao mừng rỡ lên nhưng mà cuối cùng tại quý khoát đạt đề nghị một chút hoàng phẩm hạ gia linh thư nhưng là giao cho long nạo thiên trong tay 27. Chờ trước có sách của vương Bá Chi khí người mạnh nhất long Ngạo thiên khác, các bạn đọc, không thư hiếu, thể hoàn khí mạnh nhất Thiên người nổi tiên tiên bản Vương Long Ngạo bạn lại tất xem Bá long ngạo thiên tò mò liếc nhìn linh thư lúc này hắn đã tử quý rộng rãi nơi đó biết được cùng linh thư tin tức tương quan a năm a năm tiểu dương thanh â m vang lên long ngạo thiên ca ca ngươi thật đúng là n h ả m chán a thứ hư này có gì đáng xem long ngạo thiên lắc đầu không có ta liền là hiếu kỳ một chút cái này linh thư rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì cái gì muốn trở thành võ giả nhất định phải linh thư sáu tiểu t dương khinh thường ti tiện tồn tại chính là ti tiện tồn tại tu luyện loại vật này muốn cái gì linh thư trời sinh liền nên biết sự tỉnh、X6. long ngạo thiên lập tức buồn mực trời sinh sao sáu tính toán ta cảm thấy những thứ này quá sự t ì n h đơn giản cũng không cần làm phiền tiểu dương mội mội các ngươi khỏe sáu h ừ tiểu dương đắc ý lên tiếng biết l i ề n tốt long ngạo thiên bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục nghiên cứu trong tay linh thư hơi trầm âm cái này linh t h ư sáu mặc dù rất thú vị nhưng mà sáu giống như cũng quá thô tháo chút ta có thể cải tiến chỗ thật sự là nhiều làm sáu hồi lâu sau long ngạo thiên đi ra phòng long công tử một tiếng gọi vang lên chỉ thấy hoàng tiệu kim vừa vặn đi ngang qua ạch long n ạ o thiên theo cũng là lên tiếng chào hỏi tiểu kim ca t ố t hoàng tiểu kim đi tới gần m ỉ m cười mở miệng long công tử đây là chuẩn bị đi võ đoàn sao không có long ngạo thiên lắc đầu đứng tiểu kim ca ở đây nơi nào có tụ linh b út Tụ l i n hoàng bút. h tiểu kim giật mình theo nghi hoặc mở miệng cái kia là dùng để sáng tác linh thư a long công tử hỏi thăm làm cái gì trong thôn chúng ta còn không có xuất hiện qua có thể sáng tác linh thư võ giả cho nên trong thôn hẳn là không ra ngoài đầu trong thành hẳn là có thể mua được ách sáu long ngạo thiên là người dạng này a ta là muốn tu đổi một chút cái kia bộ linh thư nhưng mà trong tay không có cái này tụ linh bút ân hoàng tiểu kim kinh ngạc sửa chữa linh thư long công tử lại còn có thể sửa chữa linh thư thực sự là thật lợi hại a sáu long ngạo thiên lắc đầu không có ta chỉ là thử xem sáu cũng không xác định có thể thành công hơn nữa bây giờ không có tụ linh bút cũng không thể nào độc thủ ta xem một chút lúc nào ra ngoài lộng chi tụ linh bút trở về a cái này sáu hoàng tiểu kim hơi châm trước như vậy đi nếu như long công tử chính xác cần ta liền làm thay đến gần nhất trong thành một chuyến mua một chi trở về a dù sao ta thường xuyên ra ngoài buôn bán đi săn tài liệu đối với cái này phụ cận vẫn tương đối quen thuộc tốt lắm long ngạo thiên liền ô n quyền đa t ạ hoàng tiểu kim vội vàng khoát tay h áo long công tử k h á c h khí ngươi đối với chúng ta hoàng kỳ m ũ Giả có đại ân một chút việc nhỏ không coi vào đầu sáu sáu lại là một đoạn thời gian đi qua hoàng tiểu kim tự đứng ngoài đầu trở về đem một chi thanh thúy ngọc bút g a o cho long ngạo thiên trong tay long công tử đây chính là tụ linh bút đa t ạ long ngạo thiên hơi mừng rỡ nhận lấy tụ linh bút không khắc khí hoàng tiểu kim lắc đầu theo khé thở dài một tiếng ai t ân xa xa long nạo thiên vô vô hoàng tiểu kim bạ vai cố gắng lên kiểu gì cũng sẽ trở thành võ giả ân hoàng tiểu kim trịnh chọn gật đầu một cái sáu mười mấy ngày sau đó hoàng tiểu kim nghi ngờ đi tới long nạo thiên bên trong phòng long công tử tìm ta có chuyện gì đâu long nạo thiên mỉm cười đưa ra một lá cờ theo t ị c tiểu kim ca cái này linh thư ngươi cầm lấy đi thử một chút ta không biết hiệu quả như thế nào hoàng tiểu kim giật mình theo hai mắt mở to mà nhìn trước mắt sách lắp ba lắp bắp linh sáu linh sáu linh thư ân long n ạ o thiên gật đầu một cái ta phía trước hiếu k ỷ cho nên thử thay đổi một chút bây giờ giữ lại cũng vô dụng cái này ta không cần đến cái này sáu cái này cái này sáu hoàng tiểu kim lập tức nói năng lộn xộn đứng lên cái này cho ta thật tốt sao giống như sáu cái kia sáu cái này phía trước sáu không đúng ta cũng không số tiền kia sáu cái này quá quý trọng sáu long n ạ o thiên tiện tay đem linh thư nhét vào hoàng tiểu kim trong tay cầm đi, đi. Các n g ư ơ i cho ta không ít trợ giúp cái này cũng không tính là gì hơn nữa ta giữ lại cái này linh thư thật sự không còn tác dụng gì nữa trước kia cũng bất quá là hiếu kỳ mới đón lấy bây giờ lòng hiếu kỳ qua để cũng là để a năm a năm hoàng tiểu kim lăng lăng gật đầu một cái chậm chạp không thể từ hết sức trong vui mừng lấy lại tinh thần đa tạ sáu đa tạ long công từ sáu long ngạo thiên lắc đầu nợ nụ cười chính ngươi lấy về tu luyện a ừ hoàng tiểu kim vội vàng gật đầu một cái không lâu sau đó hoàng đại thúc một nhà mà là bởi vì chuyện này lần nữa đến nhà bái tạ long ngạo thiên mười hai thời gian dần dần trôi qua long nạo thiên tiếp tục tại hoàng kỳ mụ dạ tu luyện mà lúc này hoàng kỳ mụ dạ hết thệ cũng tựa hồ bởi vì long nạo thiên đến mà trở nên thuận lợi một mảnh vui vẻ hòa thuận sáu thuận thành thuận thành học viện phanh một thanh âm vang lên a một tiếng k ê u thảm một thân ảnh bị hung hăng ngã xuống mà ừ một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên đồ nhà quê chính là đồ nhà quê thực sự là không biết sống chết a chỉ thấy vương hạ hạ ngồi sập xuống đất bị một đám thanh niên vây quanh đây đều là thuận thành học sinh một bạch đi thanh niên một miếng nước bọt phun tới vương hạ hạ trên thân có phải hay không không cẩn thận là ngươi định đoạt sao là ngươi đại gia ta định đoạt hiểu thanh niên áo trắng thuận thành phương gia đệ tử phương dịch bảo ngươi ngươi vương hạ hạ không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ các ngươi đừng khinh người q u á đáng tự tìm cái chết phương dịch bảo một cước đá vào vương hạ hạ trên thân ta liền khinh người q u á đáng thì thế nào vương hạ hạ không khỏi phát ra kêu đau một tiếng ừ p ư ơ n g dịch bảo mặt coi thường chỉ ngôi núi này góp tới dấy núi còn dám đem chính mình làm người nhìn có thể tới thuận thành học viện đó là phóng lên trời đưa cho ngươi bàn ẩ n như thế nào thật sự cho rằng ngươi có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng mới ngươi còn chưa đủ tư cách ngươi vương hạ hạ không khỏi s o n g quyền nắm chặt bớt xem thường người ta bây giờ mặc dù là không sánh được các ngươi nhưng sớm muộn có một ngày sẽ siêu việt các ngươi ha ha ha phương dịch bảo không khỏi cười to chỉ bằng ngươi muốn thiên p h ú không có thiên phú đòi tiền không có tiền lấy cái gì tới siêu việt chúng ta ta liền xem thường ngươi núi này g ó đi ra ngoài dưới núi như thế nào ta cho ngươi biết từ lâu tới liền nên có chỗ nào dám vẻ Đừng cứ một ã i có n n h ữ này tiếng k h ô bất đắc dĩ thở dài hoàng tiểu kim trán trường ngồi ở ngưỡng cửa ân long nạo thiên nghĩ hoặc tiểu kim ca thế nào hoàng tiểu kim một mặt p h i ề n m u ộ n long công tử cái kia linh thư ta đã nắm giữ hơn mười ngày nhưng mà bây giờ còn là không thể thành công thành vi vũ giả ạch sáu long n ạ o thiên gãi đầu một cái theo ngồi xuống vỗ vô, vô hoàng tiểu kim bà vai cái này không đ ổ i từ từ sẽ đến a Ai? hoàng tiểu kim khẽ thở dài ta chỉ là cảm thấy ta có thể không có cái thiên phú này a lãng phí long công tử ngươi cho linh thư sáu sớm biết liền sáu ta hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ tốt thật sợ một mực không có cách nào thành vi vũ giả sáu cái này sáu long n ạ o thiên không khỏi an ủi không có chuyện tiểu kim ca ngươi khẳng định có thể t hành vi vũ giả vấn đề thời gian không cần nhụn trí phải không sáu hoàng tiểu kim chậm rãi thở ra một hơi nhưng mà ta hỏi qua võ đoàn những cái kia võ giả bọn họ đều là rất nhanh liền thành công sáu nô sáu long ngạo thiên hơi trầm ngâm có lẽ sáu là bởi vì cái kia linh thư bị ta sửa đổi cho nên có vấn đề đâu cái này sáu hoàng tiểu kim giật mình nửa tin nửa ngờ nhìn xem long ngạo thiên là thế này phải không muốn thật d ạ n g này vậy làm sao bây giờ chẳng phải là lãng phí một bản linh thư long ngạo thiên vội vàng khoát tay á o thật rằng này chính là chuyện tốt ta chứng minh tiểu kim ca thiên phú của ngươi không có vấn đề gì đến n ỗ i cái này linh thư sự tỉnh ta suy nghĩ a sáu ân sáu hoàng tiểu kim không khỏi gật đầu một cái lúc này long ngạo thiên ý thức hỏi thăm tiểu anh muộn m u ộ i tiểu dương muộn m u ộ i có đây không đây là có chuyện gì vì cái gì tiểu kim ca hắn không có cách nào thành vi vũ giả tiểu dương thanh âm của m u ộ i m u ộ i lúc này vang lên cái gì chuyện gì xảy ra ta làm sao biết chỉ có thể nói ti tiện tồn tại chính là ti tiện tồn tại cái này còn muốn cái gì lý do sao long n g o thiên lập tức p h i muộn theo mở miệng hỗ trợ xem một chút đi các người chắc có biện pháp tiểu dương lập tức t ứ c giận có gì đáng xem nếu không phải là thiên phú quá kém nếu không phải là thể chất không được hoặc đều nát vụn không phải vậy gọi thế nào ti tiện tồn tại long nạo thiên nhự nhữ mày thiên phú sáu thể chất sáu tiểu kim ca thiên phú hẳn không có vấn đề chứ chẳng lẽ thể chất sao tiểu dương muộn m u ộ i cái này thể chất nhìn thế nào được hay không tiểu dương tùy ý lên tiếng những thứ này ti tiện tồn tại đồng dạng cũng liền xem võ mạch a nô sáu long nạo thiên do dự võ mạch sao sáu theo đứng gậy vỗ vô hoàng tiểu kim bà vai tiểu kim ngươi đi vào một chút Ta xem một chút xem lòng à c nạo đề? Ách! n g tiên kinh ngạc chịu thể chất ảnh hưởng biến phế đi long công từ sáu hoàng tiểu kim thấp thỏm âm thanh vang lên như thế nào ta bây giờ là gì tình huống long ngạo thiên vội vàng mở miệng các loại a năm hoàng tiểu kim lên tiếng long ngạo thiên tiếp tục hỏi thăm tiểu dương tiểu dương muộn muội đã ngơi biết vấn đề cái kia hẳn là biết rõ làm sao giúp tiểu kim ca A tiểu dương lập tức không vui ta vì đi muốn giúp cái này sâu kiến long ngạo thiên vội vàng mở miệng tiểu dương muộn muộn liền giúp một chút ta coi như giúp ta a giúp một chút a sáu tiểu dương lập tức trầm mặc phút chóc ảo không vui h ừ một tiếng h ừ cả ngày cho ta dạy vào những thứ này có không có thí sự long n ạ o thiên lập tức sắc mặt vui mừng đa tạ tiểu dương muộn sáu không lâu sau đó một tiếng thấp giọng hô từ trong phòng chuyên r a theo hoàng tiểu kim kinh h ỉ âm thanh kích động vang lên ta thành vi vũ giả ta thành vi vũ giả đa tạ long công tử đa tạ long công tử á 6 long nạo thiên thanh â m vang lên tiểu kim ca không nên kích động trước tiên thật tốt điều tức k sáu một lát sau hoàng tiểu kim vui vẻ cáo từ sáu thời gian dần dần trôi qua hoàng tiểu kim thành vi vũ giả sau đó tốc độ tu luyện cũng là mười phần lớn dẫn tới hoang kỷ mù giảm một mảnh kinh ngạc long nạo thiên cũng một mực tiềm tu lấy đồng thời suy tư rất nhiều võ đạo phương diện vấn đề hơn nữa không thiếu còn tại võ đoàn trực tiếp thực tiễn làm cho h o a n g kỳ m giả võ đoàn thực lực tổng hợp tăng lên không thiếu nhưng mà võ đoàn rất nhiều võ giả bây giờ lại gặp phải một cái khống hiếu bởi vì không có cao hơn linh thư rất nhiều võ giả một mực dừng lại ở luyện khí tam trọng không cách nào đột phá ngay tại long ngạo thiên cũng vì quý rộng rãi bọn người khốn nhiều thời điểm mấy vị ngoại nhân đi tới h o a n g kỳ m giả nhưng là vương hạ hạ cùng phương dịch mấy người lúc này một lao giả không khỏi mở miệng ngươi sáu các ngươi là cái gì cái này sáu vương hạ hạ trần trờ mở miệng nhưng mà lời nói chưa kịp nói ra miệng ừ phương dịch lạnh lùng một tiếng gọi các ngươi trong thôn lợi hại nhất vị kia long công tử đi ra cho ta cái này sáu lão giả không khỏi khẽ giật mình c h ầ n c h ờ mở miệng ngươi sáu các ngươi tới tìm long công tử chuyện gì phương dịch m i đầu n h ấ t nhăn bớt nói nhảm mau để cho hắn đi ra lão giả lập tức trầm mặc đã biết được phương dịch mấy người là đến đây tìm p h i ề n thái nhất thời cũng không biết ứng đối ra sao nhưng vào lúc này một hồi tiếng bước chân chuyển đến nhưng là quý rộng rãi một đám v õ đ o à người n thu đến phong thanh biết được ngoại nhân vào thôn cấp tốc chạy đến vương hạ, hạ giật mình là bọn hắn sáu phương dịch k h ỏ miệng dâng lên tới cấp tốc đi tới gần Quý rộng rãi như mày, vương hạ hạ n g hạ hạ vội vàng mở miệng không phải là bọn hắn sáu bớt nói nhảm phương dịch khinh miệt nhìn xem quý rộng rãi bọn người các ngươi vị nào là lòng công tử quý rộng rãi lập tức khẽ giật mình nhữ mày nhìn xem phương dịch ngươi tìm lòng công tử làm cái gì không có gì phương dịch một mặt tùy ý, nghe nói hắn rất lợi hại tới gặp hiểu biết thức ra đi ta ngược lại muốn nhìn là cái gì ba đầu sau tay quý rộng rãi mở miệng long công tử đối với mấy cái này tranh đấu không có hứng thú gì ta khuyên các vị như không có việc gì hay là mời trở về a n h a phương dịch m i đầu nhất trọn chỉ các ngươi núi này g ó c phế vật cũng học người bày lên giá tử là thực sự không muốn đánh vẫn là không dám đi ra làm lên r ù a đen rút đầu a theo ánh mắt nhìn về phía vương hạ hạ đây chính là ngươi nói tao thủ một phế vật a ngươi nói ta là không phải muốn ở chỗ này đánh gãy ngươi một đôi chân chó vương hạ hạ lập tức biến sắc không phải sáu không chờ nói xong nghiêm thiếu hào lạnh thanh khai khẩu người cái tên này bớt xem thường người long công tử thì không muốn cùng người bình thường kiến thức mà thôi liền cho đến trước mắt chúng ta long công tử liền không có thua qua hai mươi bảy chờ không nổi thư h i ế u trước tiên có thể xem lại tiên bản hoàn tất sách cũ vương bá chi khí người mạnh nhất long n g ạ o thiên khác các bạn đọc năm trăm sáu mươi lăm chương phiên ngoại thiên chương hai mươi ba phiên ngoại thiên chương hai mươi ba a phương dịch híp đôi mắt một cái vậy các ngươi ngược lại để hắn đi ra a các người đám này phế vật ta một người liền có thể thu thập hết cũng dám ở trước mặt ta kêu gào không thu thập các ngươi đều coi là không tệ n g ư ơ i nghiêm tiểu hào lập tức giận dữ khẩu khí thật lươn sáu Tốt. quý rộng rãi khoát tay c ắ t đ ứ t nghiêm tiểu hào nhàn nhạt, nhạt nhìn xem phương dịch xin lỗi chúng ta ở đây chính xác không dám trọc chuyện chư vị mời rời đi à. vương hạ hạ lập tức thần sắc hoàng hốt các loại sáu ừ phương dịch đi đầu cười lạnh mở miệng ta hiện tại thay đổi chú ý ta muốn thu thập một chút các ngươi đám rác rời này để các ngươi tăng một chút kiến thức đừng cả ngày ở nơi này địa phương rách nát ghét ngồi lấy giếng tới toàn bộ cùng tiến lên ta một người thu thập các ngươi theo trên thân sóng linh khí tràn ra nhưng là luyện khí bắt trọc quý rộng rãi lập tức m i đầu n h ắ t nhăn những người còn lại nhưng là hơi biến sắc mặt hừ nghiêm thiểu hào theo mở miệng tới thì tới đừng cho là chúng ta sẽ sợ ngươi ta ngược lại muốn nhìn một mình ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại các huynh đệ bên trên đừng để ngoại nhân khinh thường chúng ta kỳ thực chủ yếu là có long ngạo thiên t ạ i cho nên cái thằng này nắm chắc trong lòng khí phá lệ dũng manh sáu bên trên đám người lúc này nao nhau ứng hỏa một tiếng a phương dịch c ư ờ i lạnh một đám phế vật dũng khí ngược lại là có đủ a quý rộng rãi mặc dù muốn ngăn cản nhưng mà đã không kịp đành phải bất đắc gì lắc đầu、theo. Hoàng kỷ mũ dạ vương õ đoàn cùng trực tiếp p h d ị hạ hạ cũng là một mặt kinh ngạc nhưng là nguyên bản lòng tin tràn đầy phương dịch không có hai cái liền bị quý rộng rãi bọn người liên thủ áp chế đánh liên tục phát ra kêu gen trong lòng kinh ngạc tức giận hoàn toàn đoán trước không đến quý rộng rãi bọn người sẽ như vậy khó chơi vương hạ hạ một mặt kinh ngạc như thế nào cảm giác xấu cái này h o a n g kỳ m ũ dạ võ đoàn thực lực giống như so trước đó mạnh hơn nhiều sáu lúc này mới bao lâu chuyện này rốt cuộc là như thế nào bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra bởi vì long ngạo thiên tồn tại toàn bộ h o a n g kỳ m ũ dạ võ đoàn thực lực mỗi ngày đều đang nhanh chóng tiến bộ hơn nữa bây giờ còn là đại bộ phận đạt đến luyện khí tam trọng bình cảnh thiếu công pháp linh thư dưới tình huống không phải vậy thực lực sợ là cao hơn một tầng lại là đọ sức phúc chốc còn chưa tới giúp đỡ bị áp chế phương dịch phát ra kinh sợ thành âm vài tên đồng bạn n h o nhao phản ứng lại vội vàng ra tay phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang quý rộng rãi bọn người nao h nhau bị đánh lui không dám tùy tiện tiến lên dù sao liên thủ đánh nhất danh luyện khí bắt trọng còn có thể dựa vào nhiều người đệ lên tới nhưng mà lập tức đối mặt mấy vị nhân số liền rõ lộ ra không đủ nghiêm tiểu hào sắc mặt không vui không phải nói một người đơn đấu chúng ta sao ừ phương dịch sắc mặt tâm trầm một đám rát rưởi động thủ ta muốn phế đi bọn hắn người quý rộng rãi bọn người sắc mặt đại biến ách chuyện gì xảy ra nơi này một thanh âm đột nhiên văng lên long công tử nghiêm tiểu hào mọi người đều là sắc mặt vui mừng vương hạ, hạ hai mắt sáng lên hà tới phương dịch giật mình lúc này chỉ thấy long nạo thiên cùng hoàng t i ể u kim xuất hiện trong khoảng thời gian này long nạo thiên thường xuyên tự mình dạy hoàng t i ể u kim có khắp mọi mặt nguyên nhân bất quá chủ yếu nhất vẫn lo lắng sửa chữa linh thư sẽ có hay không có vấn đề gì vì thế chính là hoàng t i ể u kim tu luyện hay là rất thuận lợi mà hoàng t i ể u kim bản thân cũng là hết sức kích động mừng rỡ long nạo thiên tự mình chỉ điểm phương dịch my đầu n h ấ t nhăn kinh ngạc đánh giá long nạo thiên có chút chần trở ngươi là người nào bởi vì nhìn long nạo thiên trang phục rõ ràng sẽ không giống như là người bình thường phương dịch không khỏi có chút đoán không được họ phương vương hạ hạ lúc này mở miệng hắn chính là long công tử phương dịch không khỏi nhìn vương hạ hạ một mắt long ngạo thiên cũng là hơi nghi ngờ nhìn về phía vương hạ hạ đối với cái này người hắn vẫn có ấn tượng long công tử phương dịch nhữ mày nhìn về phía long ngạo thiên ngươi là người trong thôn này đám người nao h nao h nhìn về phía long ngạo thiên ách sáu long ngạo thiên là người hơi t r ầ n chờ theo gật đầu một cái ân ta là người trong thôn này thế nào có chuyện gì không quý rộng rãi đám người nao h nao h sắc mặt vui mừng bởi vì biết được long n ạ o thiên trong lòng triệt để công nhận hoàng kỷ mù g i ân sáu phương dịch sắc mặt bên trên vẫn là có chút không quá tin tưởng bất quá vẫn là gật đầu một cái cũng không cái gì nghe nói các hạ bản l ã n h phải chuyên tới để thỉnh giáo một ít thỉnh giáo long ngạo thiên là người theo lắc đầu các hạ chắc là h i ể u lầm tại hạ cũng không có cái gì quá lớn bản sự thỉnh giáo cái gì vẫn là m i ễ n đi phương dịch mi đầu nhất chọn không dám đánh ân long ngạo thiên gật đầu một cái đám người nhao nhao k h ẽ giật mình vương hạ hạ cũng là ngạc nhiên ha ha ha ha ha. c ư ờ i to một tiếng văng lên phương dịch nhìn về phía vương hạ, hạ có nghe hay không đây chính là ngươi nói cao thủ nhất định chính là một cái không dám ứng chiến đồ bỏ đi a hừ ngươi này đôi chân chó xem ra cũng nên nhận vương hạ hạ lập tức sắc mặt đại biến các loại long công tử thật lạ cao thủ chỉ là không muốn ra tay mà thôi hừ phương dịch lạnh lùng một tiếng bớt nói nhảm nhìn ta không đánh đánh gãy chân chó của ngươi long công tử vương hạ hạ vội vàng cầu cứu đứng lên ngươi liền lộ hai tay a không phải vậy ta liền xong đời van cầu ngươi hơn nữa ngươi nên cũng không muốn để chúng ta thôn nhỏ người bị người xem thường a cái này sáu long n ạ o thiên không khỏi mở miệng xin hỏi đây là có chuyện gì vương hạ hạ vội vàng mở miệng là như vậy cái họ này phương là thuận thành người của phương g i a xem thường hắn chúng ta những thứ này trong thôn đi ra ngoài nói nếu là chúng ta có người có thể đánh thắng hắn liền cho ta dập đầu ta liền nói long công tử ngươi có thể đánh thắng hắn hắn không tin liền bắt lấy ta tới nơi này còn nói nếu là ngươi đánh không thắng hắn hắn muốn đánh gãy chân của ta cho nên long công tử ngươi muốn cứu cứu ta a ách sáu long n ạ o thiên ngạc nhiên không khỏi có chút đau đầu như vậy sao sáu tốt ta vậy ta liền cùng phương này công tử luận bàn một chút ta、no. phương dịch lập tức h i ế p đôi mắt một cái vương hạ hạ nhưng là đại hỷ nghe được không họ phương long công tử đánh thắng ra tay rồi ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận thua đi ừ phương dịch lạnh lùng một tiếng ánh mắt lại nhìn về phía long đạo tiên h ngươi là chuẩn bị cùng t a đấu nếu là đánh ta không thắng ta nhưng là sẽ phế bỏ ngươi nghĩ rõ cái này sáu long đạo tiên h theo mở miệng ta muốn sáu ngươi nên phế không được tại hạ a sáu hảo phương dịch khỏe miệng lộ ra vẻ dữ tợn vậy thì thử xem ân long đạo thiên một tay xin chiến xin chỉ giáo đám người nhao tránh lui ra hoàng tiểu kim cũng là không khỏi có chút khẩn trương tối lui long công tử xin cẩn thận ân long n ạ o thiên gật đầu một cái quý rộng rãi đám người ngược lại là gương mặt thiên tâm đều là đối với long n ạ o thiên thực lực có mười phần lòng tin Nhưng mà 6. Phanh một thanh âm văng lên, đau hừ một tiếng, Phương dịch liên tục ra khỏi mấy bước mới ổn định thân ảnh, kinh hừ Dịch khỏi bước mà một âm một mấy mới một mặt đau ra tục vẻ chỉ thấy long ngạo thiên tùy ý dội ra một quyền đã đem phương dịch đánh lui hoàng tiểu kim đám người nhất thời hoan hô lên long công tử long công tử long công tử sáu vương hạ hạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm ta quả nhiên không nhìn lầm cái này l o n g công tử thực lực sâu không thấy đại sáu cùng phương dịch cùng nhau tới mấy người đều là trận mắt hốt mồm cái này sao có thể phương dịch khó tin nhìn xem long ngạo thiên người rốt cuộc là ai lúc này trong lòng của hắn càng là kinh hại không thôi bởi vì căn bản nhìn không ra long n ạ o thiên sâu cạn long n ạ o thiên hiền hòa mà lắc đầu đọ sức đã kết thúc xin các hạ rời đi a phương dịch sắc mặt trầm xuống bây giờ trong lòng có chút xấu hổ không khỏi nhìn mấy vị đồng bạn một mắt cùng tiến lên vài tên đồng bạn nhao nhao phản ứng lại cấp tốc cùng phương dịch cùng nhau tấn công về phía long nạo thiên nhưng mà sáu phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang mấy tiếng kêu rên vang lên sáu phương dịch mấy người nhao nhao bị đánh lui mà long nạo thiên tựa hồ liền vị trí cũng không có chút di động sáu cái này sao có thể phương dịch mấy người lập tức sắc mặt hãi nhiên hoàng tiểu kim bọn người tiếng hoan hô càng thêm kích động long công tử long công tử long công tử sáu vương hạ hạ đã là một mặt ngốc trệ đây cũng quá mạnh a sáu mặc dù biết long công tử thực lực thâm bất khả chắc nhưng mà sáu cái này cũng có phần sáu long ngạo thiên nhìn một chút phương dịch như thế nào hẳn là không cần lại tỷ đấu đi thôi ngươi phương dịch không khỏi nội t r ừ n g lấy long ngạo thiên cho là là đang n ụ c nhã chính mình theo lạnh lùng nhìn vương hạ hạ một mắt thử các ngươi chờ xem ta sẽ để cho các ngươi hối hận chúng ta đi nói đã trực tiếp dẫn người rời đi vương hạ hạ không khỏi dùng mình một cái có chút e ngại ách sáu long ngạo thiên không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu ta giống như không chút đắc tội hắn a như thế nào tức giận như vậy này quý rộng rãi mở miệng xem xét chính là tranh cường hào thắng người thua không trả tiền liền sợ hắn sẽ trở về trả thù sáu ừ nghiêm thiếu hào mặt mũi tràn đầy khinh thường sợ cái gì có long công tử tại ai sợ hắn bất quá bây giờ ngược lại là muốn hỏi một chút trước mặt vị này sáu lúc này vương hạ hạ cũng không hề rời đi đám người nao h nao h nhìn về phía vương hạ hạ cái này sáu vương hạ, hạ hơi ạ h c h ế nghi ta có thể không thể lưu lại quý rộng rãi ngạc nhiên ngươi lưu lại lưu lại chúng ta ở đây vương hạ hạ một mặt hộ tâm ta sợ là không thể trở về thuận thành học viện cái họ kia phương rõ ràng sẽ không từ bỏ ý đồ sáu quý rộng rãi n h ư mày nhưng mà ngươi không thể trở về thuận thành học viện cũng không phải lưu lại chúng ta h o a n g kỳ mù dạ à nam thảo thôn đâu cái này sáu vương hạ hạ chần chờ ta muốn sáu ta muốn lưu tại nơi này cùng các ngươi học tập một chút sáu ta cảm thấy các ngươi ở đây bây giờ có lẽ so thuận thành học viện còn muốn thích hợp tu lợi sáu quý rộng rãi bọn người nhao nhao khẽ giật mình ẩn ẩn đoán được cái gì lúc này vương hạ hạ chính xác đã nhìn ra manh mối biết được hoàng kỳ mù dạ thực lực đề thăng tất nhiên cùng long n g o thiên thoát không được quan hệ cho nên cũng nghĩ lưu lại hy vọng có thể nhận được đề thăng q u Hạ Hạ Hạ Hạ không rãi bọn n g lâu sau đó lại là một đám người đi tới hoa kỳ mụ dạ nhưng là phương dịch mang theo thúc phụ cùng một chúng gia tộc hộ vệ đến đây trả thù thế tới hung hăng người đông thế mạnh người phương ra lập tức cho toàn bộ hoàng kỳ mụ dạ mang đến áp lực cực lớn lúc này long ngạo thiên cùng ví rộng rãi bọn người sớm đã ra đón các ngươi sáu ví rộng rãi không khỏi có chút hết hồn mở miệng các ngươi đây là nghĩ sáu ừ phương dịch nhưng là đi đầu chỉ vào long ngạo thiên mở miệng thúc phụ chính là chỗ này tiểu tử nhục n h ạ ta ạch sáu long ngạo thiên không khỏi ngạc nhiên cùng buồn b ự c cũng không biết làm sao lại làm nhục đối phương chẳng lẽ cũng bởi vì đánh thắng sao sáu phương dịch thúc phụ phương kiếm cảnh híp mắt mắt hy đánh giá long n ạ o thiên chính là ngươi cùng chúng ta phương ra đối n ị c h long n ạ o thiên bất đắc dĩ mở miệng xin lỗi tại hạ không hiểu ngươi nói cái gì trước kia cũng là vị này họ phương đến đây cùng tại hạ đ ọ sức thực sự không do nơi nào đã tội thỉnh rộng lòng tha thứ phương kiếm cảnh nhẹ nhàng vây tay một cái bớt nói nhiều lời trước tiên đánh lại nói động thủ một tiếng rơi xuống tiếng la g i ế t văng lên phương ra cả đám nhưng là trực tiếp động thủ bên trên tiếng gầm gừ văng lên sớm đã chuẩn bị quý rộng rãi mấy người cũng là nhao nhao động thủ nhưng mà rõ ràng không phải là đối phương đối thủ phương kiếm cảnh đã là mang theo mấy người cấp tốc tấn công về phía long n ạ c tiên phương d ị c ở một bên cười lạnh nhìn xem thử vương bắt đản lần này xem ngươi còn có cái gì bạn sự Thúc phụ thế nhưng là tụ khí cảnh sáu nhưng mà không chờ hắn đắc ý xong phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang mấy tiếng rên nao nao vang lên phương kiếm cảnh mấy người nao nao bay ngược mà ra nhưng là long n ạ o thiên gặp quý rộng rãi đám người tình thế không ổn cũng sẽ không quá khách qua đường khí dứt khoát trực tiếp đem phương kiếm cảnh mấy người đánh bay thân ảnh c h ấ p động ở giữa phanh phanh phanh n g a y cả tiếng vang từng người từng người phương ra hộ vệ bay ngược mà ra sáu phương dịch đã là trận mắt hốt ổn toàn thân đạt sinh hoặc sáu hoặc sáu người người sáu một trận chiến rừng long ngạo thiên nhìn xem phương dịch bọn người trong lúc nhất thời cũng không biết kế tiếp nên xử lý như thế nào phương dịch khỏe miệng co có động trong lúc nhất thời cũng là thất thần không biết nên phản ứng ra sao bốn phía là phương ra một đám hộ vệ hành hành tức tức c ấ m thanh cái này sáu cái này sáu phương kiếm cảnh cấp tốc c h ậ m xuống thương thế kinh hoàng đi tới long ngạo thiên phụ cận cung kính ô quyền vị công tử này là tiểu nhóm có mắt như m ù t hình rộng lòng tha thứ kỳ tâm bên trong đã l à nồng nặc sợ hãi vừa mới một lúc sau bị đánh bại đã biết người trước mặt thực lực kinh khủng lại thêm chi trang phục trang phục cũng không phải loại địa phương nhỏ này người vì vậy đối với dạng này một vị lai lịch thân phận không rõ công tử trẻ tuổi càng không dám phớt lờ ạ c sáu long ngạo thiên không khỏi xứng sở mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là mở miệng a sáu nếu như không có chuyện gì thỉnh rời đi a không cần tới não sự đây là không đúng v â n v â n v â n phương kiếm cảnh vội vàng cung kính đáp lại theo đối với phương dịch cùng một chúng hộ vệ trào hỏi một tiếng lúc này mang theo đám người l ử a thiêu nông giống như hốt hoảng rời đi sáu ân sáu long ngạo thiên buồn bực nhìn xem mà giờ khắc này quý rộng rãi bọn người đối với long n ạ o thiên càng là cảm thấy tùy tâm rung động bởi vì này chính xác vượt xa khỏi bọn họ nhận thức phạm c h ù sáu phương kiếm cảnh xin lỗi mang người sau khi trở về từ đó cũng không còn dám đến đây gây sự mà h o a n g kỳ m ũ dạ long công tử danh hảo cũng ẩn ẩn tại thuận thành cấp tốc chuyển gia sáu tám trăm sáu mươi tám thứ tám trăm sáu mươi bảy chương phiên ngoại thiên t r ư ơ n g hai mươi năm phiên ngoại thiên t r ư ơ n g hai mươi năm đám người tiếp tục tu luyện lấy mà vương chúc chúc tại h o a n g kỳ m ũ dạ nhận được trong tu luyện chỗ tốt sau đó càng là trực tiếp lôi kéo nằm thảo thôn võ g i ả tới toàn lực thúc đẩy hai thôn hữu hảo dung học sáu hồi lâu sau a、ah, ha、ah, ah, ah. một tiếng kích động vui vẻ cười to vang lên hoàng tiểu kim song quyền nắm chặt trong a luyện khí tứ, tứ, tứ t lúc u nhất k thời toàn bộ hoa n g k ỷ mụ dạng nghị luận ẩm ý rất nhanh đám người liền từ hoàng tiệu kim trong miệng biết được hắn tu luyện công pháp là từ long ngạo thiên nơi đó có được bị sửa đ ổ lòng công pháp linh tử h ư Lập quý rộng rãi bình tĩnh nhìn xem long ngạc thiên tiểu kim hắn có thể đặt đến luyện khí tứ trọng thật là bởi vì tu luyện ngươi sửa chữa công pháp linh thư sao cái kia bộ nằm thảo thôn đưa tới hoàng phẩm hạ giai công pháp linh thư long ngạo thiên suy tư phúc chốc theo lắc đầu ta cũng không xác định nếu không thì sáu lại lộng một bộ đi thử một chút mặc dù ta bây giờ cũng có thể sáng tác một bộ h o à n g phẩm hạ giai công pháp linh thư nhưng mà tương đối tốn sức muốn thời gian cũng không ít trực tiếp cầm một bộ tới sửa đổi lời nói sẽ đơn giản hơn nhiều quý rộng rãi hai mắt sáng lên hảo vậy ta triệu tập đại gia xoay tiền lộng một bộ trở về nhường lòng công tử ngươi thử xem á c long ngạo thiên gật đầu một cái có thể sáu không lâu sau đó quý rộng rãi sách về một cái bộ h o à n g phẩm hạ giai công pháp linh thư giao cho long ngạo thiên trong tay bởi vì có lần trước sửa chữa kinh nghiệm lần này long ngạo thiên nhanh hơn không ít liền đem linh thư sửa chữa hoàn tất trực tiếp giao cho quý rộng rãi nếm thử tu luyện bất quá quý rộng rãi mặc dù cảm kích long nạo thiên vẫn là mặt khác được đám người đồng ý sau đó phương lộ vẽ kích động tâm tình bắt đầu tu luyện công pháp mới một đoạn thời gian đi qua đang lúc mọi người trong chờ mong quý rộng rãi thật sự đột phá luyện khí tam trọng đặt đến luyện khí tứ trọng lập tức đưa tới toàn bộ hoàng kỷ m ù dạ hoành động cùng kích động rất nhanh tất cả mọi người nhao n h a u đi tới long nạo thiên chỗ ở quý rộng rãi gương mặt kích động long công tử long công tử ta thật sự đột phá thật sự có thể đi ngươi sửa chữa qua công pháp linh thư thật sự có thể đi ha ha ha ha nghiêm thiếu hào cười to thật sự quá tốt rồi về sau chúng ta cũng có thể hướng về chỗ càng cao hơn đi vương trúc trúc một mặt k í n h ngưỡng long công tử ngươi thực sự là quá lợi hại t h u ầ n thành học viện những đạo sư kia viện trưởng cái gì hoàn toàn không thể cùng ngươi so a xin cho ta một mực đuổi theo ngươi đi truy tùy long công tử truy tùy long công tử truy tùy long công tử truy tùy long công tử truy tùy long công tử truy tùy long công tử, long công tử. kích động tiếng hô hoán liên tiếp sáu sáu long ngạo thiên gương mặt xưng sở đại gia không cần kích động như vậy cái này sáu ta sáu quý rộng rãi vội vàng ngăn lại kích động mừng rỡ đám người theo mở miệng mặc dù chúng ta đã xác định l o n g công tử sửa chữa qua linh thư có thể làm cho chúng ta có cao hơn một phá bất quá dù sao cũng muốn l o n g công tử có thời gian có tinh lực giúp chúng ta sửa chữa cho nên đại gia cũng không cần quá mức ép buộc v â n g v â n g v â n g đám người nao h nhao cùng vang nhưng mà lúc này ai không muốn tu vi tiến thêm một bước kích động trong lòng chờ mong không chút nào có hạ thấp quý rộng rãi nhìn về phía l o n g n ạ o tiên l o n g công tử như vậy đi nếu như ngươi còn có thể tiếp tục giúp chúng ta sửa chữa linh thư mở ra một vài điều kiện cần gì cứ việc cùng chúng ta nói chúng ta nhất định toàn lực làm thỏa đáng nếu không chúng ta trắng như vậy cầm cũng là rất t y náy hơn nữa chúng ta cũng không khả năng lập tức liền lấy ra bao nhiêu linh thư cho ngươi sửa chữa cho nên ngươi nếu là có thời gian này hoặc nhàn rỗi sáu nô sáu long n ạ o thiên hơi trầm â m đổi tự nhiên là có thể giúp các ngươi đổi bất quá muốn cái gì sáu ta bây giờ giống như cũng không nghĩ ra sáu dạng này quý rộng rãi mở miệng ta lấy cái số sách n h ớ một chút long công tử giúp chúng ta sửa lại bao nhiêu linh thư nếu như long công tử ngươi thực sự nghĩ không ra muốn cái gì về sau chúng ta nhìn như thế nào cho ngươi cái khác đền bù long n ạ o thiên nghĩ, nghĩ gật đầu một cái c n ích sáu rộng rãi long đạo à t、no、thiên giật mình vội vàng đáp lại không có kỳ thực sáu giúp bọn hắn tu luyện chúng ta cũng có rất nhiều cảm mộ ta cảm thấy cũng không phải không thể sáu ừ tiểu dương phát ra thanh em bất mãn tùy ngươi ngược lại ngươi thời gian nhiều lúc o này vương trúc trúc đi ra như vậy đi ta ngược lại thật ra có một đề nghị bây giờ đại gia thực lực đều tính toán có thể tổ chức chúng ta đội ngũ đi săn g rết linh thú hoặc giúp vài chỗ thế lực giải quyết vấn đề như vậy thì có thể thu hoạch tương đương thù lao dùng để đổi lấy linh thư ta tại học viện thời điểm học viện thì có tổ chức dạng này rèn luyện một chút quá trình ta cũng biết t h ư vị các ngươi thấy thế nào nếu là có thể ta có thể lập tức bắt đầu an bài tổ chức mọi người đều là hai mắt sáng lên hơi thảo luận nhao nhao gật đầu cùng vang cứ như vậy một cái từ biên giới thôn nhỏ tổ chức võ giả thế lực dần dần phát triển thời gian dần dần trôi qua đám người đồng tâm hiệp lực phía dưới một bộ bộ linh thư bị mang về hoàn g kỳ mũ dạ giao cho long ngạo thiên sửa chữa mà long ngạo thiên tại sửa chữa linh thư quá trình bên trong cũng là càng ngày càng thuần thục hơn nữa cũng đốn ngộ ra rất nhiều mới võ đạo quan niệm mặc dù cũng là cấp thấp võ đạo quan niệm nhưng đối t ư thân tu luyện cũng là rất có giúp ích theo một bộ bộ cấp thấp linh thư bị sửa đổi hoàn thành hoa n g k ỷ mụ dạ từng người từng người võ giả đột phá gông cùng xiềng xích đi về phía cao hơn con đường võ đạo hơn nữa bởi vì đám người thực lực để thăng có thể thu hồi linh thư cũng càng ngày càng nhiều rất nhanh cũng làm cho càng nhiều thôn dân hơn gia nhập hàng ngũ võ giả như thế càng là lớn mạnh hoa n g k ỷ mụ dạ thực lực hoa n g k ỷ mụ dạ thực lực nhanh chóng như vậy mở rộng tự nhiên rất nhanh liền đưa tới một số người chú ý sáu thuận thành phương ra bên trong một hồi hội nghị gia tộc đang tại bí mật tổ chức sáu 869 t h ứ 868 t r ư ơ chương phiên ngoại thiên chương 26 phiên ngoại thiên chương 26 t h u ậ n thành phương gia nhất an tĩnh trong tính đường phương g i a một đám thành viên nòng cốt tất cả tại trong đó phương dịch giữ phương kiếm cảnh cũng ở trong hàng phương gia tộc dài nhìn xem đám người gần nhất xuất hiện hoàng kỳ m ù dạ võ đoàn thế lực các ngươi hẳn là cũng biết được một lao giả phương gia đại trường lao gật đầu một cái ân một cái kích thước không nhỏ khắp nơi bàn giao nhiệm vụ đổi lấy thủ lao thôn trang thế lực cái này thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng chúng ta phụ cận đây lúc nào xuất hiện một cái như vậy thực lực cường đại thôn trang hơn nữa cái này đã đã vượt ra thôn trang khái niệm a một bên phương dịch giữ phương kiếm cảnh hai mặt nhìn nhau tựa hầu nghĩ tới điều gì lúc này phương gia tộc trường mục nhìn không hướng về phía phương dịch giữ phương kiếm cảnh kiếm cảnh tiểu dịch các ngươi phía trước nói tại nơi thôn trang gặp phải vừa tới lịch không rõ cao thủ trẻ tuổi ân phương kiếm cảnh lúc này gật đầu người kia được xưng là long công tử thực lực chân thật còn không biết sâu cạn ngược lại có thể dễ dàng thất bại ta cùng với mang đi mấy vị cường lực hộ vệ liên thủ ta hoài nghi h ằ n sáu có lẽ đã là vỏ đồng cảnh thực lực vỏ đồng cảnh mọi người tại đây nao n h o kinh ngạc、T6. phương gia tộc dài sắc mặt biến h u y ễ n không chắc nhẹ nhàng gõ mặt bàn vỏ đồng cảnh sáu chúng ta toàn bộ thuận thành cũng không mấy vị a sáu như thế một cái tuổi trẻ vỏ đồng cảnh long công t ử sáu long sáu t chẳng lẽ là long châu long gia tới đám người nhao nhao kinh hãi ấ n sáu phương gia đại trường lào âm thanh chấm thấp ta xem tám chín phần m ộ ư ơ i chín h là sáu ngoại trừ mấy cái kia thế ra người còn có nơi nào có thể đi ra bực này nhân vật vẻ mặt của mọi người cũng là nhao nhao ngầm thừa nhận phương gia tộc dài càng là rơi vào chấm tư hồi lâu sau bình tĩnh nhìn xem phương dịch g phương kiếm cảnh đi Chúng ta bây giờ bí mật đi tới Hoàng giờ ta mật tới bây bí đi không ỳ Mù Dạ. Đi bái p ỏ n Long g vị kêu c Tử. tiết Cũng không nên lâu ộ phong thành, chúng ta muốn nhanh h muốn ta c n Phương phương cảnh trước được.、Phương、dịch đ giữ phương kiếm ề là khẽ giật mình. giật sau đó hoa kỳ mù dạ long n ạ o thiên t r ỗ ở phương gia tộc dài mấy người mang theo hậu lệ đến bây giờ quý rộng rãi mấy người cũng tại long n ạ o thiên vừa c h ắ p tay phương gia tộc dài mấy vị phương gia quý khách thất kính phương gia tộc dài vội vàng đ á p lễ không dám không dám long công tử khắc ký tại đi tới hoa kỳ mù dạ bên trong lúc A phương gia tộc dài lúc, lúc này mở miệng đương nhiên là bãi phỏng long công tử thuận tiện còn muốn vì chúng ta phương ra trước đây bất kính bội tội ạch long ngạo thiên nhìn một chút phương dịch giữ phương tiến cảnh phương tộc trường thật sự là quá k h á c h k h í chuyện lúc trước đã qua hơn nữa các ngươi đã bồi tội thực sự không cần để ở trong lòng phương gia tộc dài chắc tay đó là long công tử khoan dung độ lượng nhưng phương m ô cũng không thể bởi vậy mất cấp bậc lễ nghĩa t h ô i t a long ngạo thiên bất đắc dĩ lên tiếng kỳ thực hắn lúc này cũng hiểu biết phương gia tộc dài mấy người đến này tất nhiên sẽ không chỉ là bởi vì chuyện này bây giờ cũng chỉ có thể chờ đối phương mở miệng phương gia tộc dài nhìn một chút trong phòng hoàn cảnh theo mở miệng long công tử nơi này mặc dù thanh tĩnh bất quá trung pi là quá vắng vẻ chút chắc hẳn bình thường cũng có rất nhiều không tiện a nếu là không để ý không ngại đến phương gia chúng ta đặt chân chúng ta tất nhiên sẽ cho dòng công tử đồng dạng thanh tĩnh chỗ hơn nữa thư thích hơn phương tiện hoàn cảnh lời vừa nói ra quý rộng rãi mấy người lập tức khuôn mặt đều tái rồi đây không phải rõ ràng tới c ư ớ p thần sao đều là nhao nhao nhìn về phía long ngạo thiên long ngạo thiên cũng là một mặt kinh ngạc theo trần trờ mở miệng cái này sáu vẫn là đa tạ phương tộc trưởng hảo ý tại hạ tạm thời còn không có định rời đi quý rộng rãi mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra a phương gia tộc dài lúc này gật đầu một cái phương mô lý giải phương mô lý giải tóm lại chúng ta thuận thành phương gia đại môn tùy thời là long công tử mở ra long công tử lúc nào cảm thấy hứng thú cũng có thể tới ngồi một chút phương gia nhất định lấy tối cao lễ ngộ tiếp đãi cái này sáu long n ạ o thiên vô tình gật đầu một cái đa t ạ n phương tộc trưởng h ả o ý có cơ hội nhất định đến nhà b á i phòng sáu đúng phương gia tộc dài lên tiếng lần nữa long công tử ta xem quý thôn phát triển được không tệ gần nhất có chút phương pháp muốn theo bên này hợp tác một chút không biết thuận tiện hay không đâu quý rộng rãi mấy người đều là xứ sở ách sáu long n ạ o thiên ngạc nhiên nhìn một chút quý rộng rãi cái này sáu ta không quá rõ ràng những thứ này ngươi cùng lão tiên sinh bọn hắn nói đi thương c nghị nội n dung đại ý là nhường hoàng kỳ mụ dạ võ giả thế lực trực tiếp giữ phương nhà hợp tác vì phương gia cung cấp đại lượng tài liệu cho ra thù lao cũng là khá hậu hĩnh quý rộng rãi mấy người đều là ý động thương nghị hồi lâu sau phương gia tộc nảy nở lòng rời đi hơn nữa chuẩn bị an bài nhân thủ và ở hoàng kỳ mụ dạ quý rộng rãi mấy người cũng biết được phương gia tộc trường mục chỉ tại long ngạc tiên nhưng đối phương nói lên điều kiện cũng không nghi hoang đối với hoang kỷ mũ dạ lâu à hết sức lớn dụ hoặc.、Ít、nhất, có thể hoang phát Thự nhiên Ít tăng tốc triển. sức ứng. có lớn l cũng Không dụ dạ kỷ mũ đáp vui vẻ đáp ứng. Sáu, không lâu sau đó phương dịch chờ phương g i a người đi tới hoa n g kỳ mù dạ bắt đầu chính thức hợp tác mà phương dịch vốn nên là còn tại thuận thành học viện học bộ túc bất quá về sau phát hiện vương trúc trúc không còn đến học viện tới ngược lại là trực tiếp lưu tại hoa n g kỳ mù dạ cho nên nghi ngờ trong lòng phía dưới cũng là cùng đi theo đến hoa kỳ mù dạ chuẩn bị tìm hiểu ngọn n n h dần dần phương ra rất nhanh liền lộ ra hoa kỳ mù dạ tình trạng không khỏi n h o n h o kinh ngạc càng lặn như nhặt được trí bảo bởi vì bọn hắn phát hiện hoàng k ỷ mù dạ bên trong có cao hơn võ đạo tu luyện hơn nữa còn biết được long ngạo thiên có thể sửa chữa linh thư bị sửa đổi qua hoàng phẩm hạ giai linh thư lại còn có thể đột phá vốn có bình cảnh.、Loại、chuyện này, n h Loại ấ tức định chính là một cái đủ để rung động đại chính rung toàn bộ thiên nguyên đại lục tin cái lục là một bộ t phương gia tộc g i ả i kích động không thôi phía dưới càng là liên tục tới mời long ngạo thiên mấy lần hứa ra rất nhiều hậu đ ạ i điều kiện nhưng mà long ngạo thiên vẫn như c ũ không có rời đi hoàng k ỷ mù dạ ý tứ dưới sự bất đắc dĩ phương gia tộc dài chỉ có thể gia tăng cùng hoàng kỳ mù dạ hợp tác hơn nữa phái g a càng nhiều mặt hơn nhà con em nồng cốt tới đây tu luyện Nguyên bản tại thuận thành học viện từ đệ, cũng nhao nhao triệu bị tại từ hồi, học là đệ, đưa kế tiếp nơi này. Bởi v một vấn đề khác xuất hiện đó chính là võ ký sáu tám trăm bảy mươi thứ tám trăm sáu mươi chín chương phiên ngoại thiên chương hai mươi bảy phiên ngoại thiên chương hai mươi bảy trong phòng long ngạo thiên công từ sáu quý rộng rãi tôn n k í hơi mà n trầm ngâm n theo mở miệng bây giờ thực lực chúng ta muốn tiếp tục để thắng thiếu chút nữa là vũ kỹ chúng ta tu vi mặc dù đột phá bình cảnh nhưng khoảng thời gian này ra ngoài tôi luyện càng ngày càng minh bạch vũ kỹ tầm quan trọng dù sao chúng ta ngoại trừ tu vi liền cấp thấp nhất võ k ỹ cũng không có người nắm giữ cho nên kế tiếp chúng ta chuẩn bị tay võ k ỹ linh thư đổi lấy bất quá đối với võ k ỹ phương diện này chúng ta cơ hội là không có chút nào kinh nghiệm cho nên muốn thỉnh giáo một chút long công tử ngươi phương diện này kiến thức những thứ này cấp thấp võ k ỹ linh thư cái nào tốt hơn cái nào tương đối thích hợp chúng ta chúng ta nên như thế nào lựa chọn sử dụng ách sáu cái này sáu long ngạo thiên lập tức khẽ giật mình một động ộ n chính mình đối với phương diện này cũng là không có chút nào ấn tượng ân quý rộng rãi nghĩ hoặc long công tử thế nào không tiện nói sao không long ngạo thiên vội vàng lắc đầu lão tiên h sinh ngươi chờ một chút theo vội vàng trong ý thức cầu cứu đứng lên tiểu dương m u ộ i m u ộ i tiểu anh m u ộ i m u ộ i võ kỹ những thứ này các ngươi biết chưa cấp thấp võ kỹ linh thư cái nào tốt hơn lựa chọn thế nào rất nhanh tiểu dương thanh âm vang lên long ngạo thiên ca ca ngươi thật tốt n h ả m chán đoa những vũ kỹ này linh thư chúng ta làm sao biết chúng ta cũng không hứng thú biết húng chi vẫn là cái gì cấp thấp võ kỹ năng lực của chúng ta cũng là trời sinh cái nào cần gì võ kỹ linh thư cũng liền những thứ này loại kém tồn tại mới cần cái này sáu long ngạo thiên lập tức một mặt ngộng trời sinh còn có thuyết pháp này tiểu dương âm thanh khinh thường vang lên đó là long ngạo thiên lập tức mi đầu nhấp nhăn vậy làm sao bây giờ tiểu dương đáp lại cái này có gì làm sao bây giờ tùy tiện lựa chọn chính là cấp thấp võ kỹ mà thôi lại nói bên ngoài những cái kia đê hèn linh thú số đông đều có tương ứng linh kỹ hỏa có hỏa tốc độ có tốc độ tương đối cao này một ít phạm vi năng lực sẽ khá đa dạng một chút ta xem long ngạo thiên ca ca ngươi có thể tham khảo cái này cùng những thứ này thấp kém tồn tại nói dù sao năng lực của bọn hắn nhìn cũng là như vậy cái này sáu long n ạ o thiên ngạc nhiên theo nhữ mảy rơi vào trầm tư quý rộng rãi ở một bên trơ mắt nhìn một lát sau long n ạ o thiên t r ầ m rãi mở miệng như vậy đi lão tiên sinh ngươi trước cùng phương ra thương lượng chuyện này tại linh thư đổi lấy phương diện bọn hắn hẳn là sẽ cho các ngươi tốt hơn trợ giúp tiếp đó các ngươi đem khắp mọi mặt võ kỹ linh thư đưa cho ta xem một chút ta thuận đ ư ờ n g xem có thể hay không sửa chữa quý rộng rãi lập tức hai mắt sáng lên hảo lần nữa đa tạ lòng công tử sáu không lâu sau đó tại hoàng kỳ mụ ra mọi người cố gắng cùng phương ra dưới sự giúp đỡ Quý sau một thời gian ngắn long ngạo thiên gọi tới quý rộng rãi mọi người quý rộng rãi cung kính nhìn xem long ngạo thiên long công tử như thế nào nô sáu long ngạo thiên hơi trầm âm những thứ này linh thư ta cũng sửa đổi xong ngược lại là không có gì tốt c h o n lựa đều có ưu khuyết ta các ngươi thích gì liền tuyển cái gì không có vấn đề gì quý rộng rãi đám người nao h nhao đại hỷ vội vàng nói cảm ơn thế là đám người mang theo linh thư rời đi riêng phần mình lĩnh lộ đi lúc này long n ạ o thiên ẩn ẩn cảm thấy có chút cái gì nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được cũng chỉ có thể tạm thời coi như không có gì m ộ ư ơ i hai thời gian dần dần trôi qua theo hoàng kỳ mũ dạ đám người bắt đầu nắm giữ võ kỹ toàn thôn thực lực trở nên càng cường đại hơn hơn nữa lại thêm phương ra cử động sớm đã đưa tới toàn bộ thuận thành chú ý của mọi người thế là liền có một số người bắt đầu đến đây h o a n g kỷ mụ dạ nhìn trộm một h a i ai chẳng biết không g i xét còn tốt quan sát chính là giật mình kêu lên giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng h o a n g kỷ mụ dạ nắm giữ lấy cao hơn võ đạo tu luyện vô luận là công pháp cùng vũ kỹ uy lực đều so với giống nhau cấp bậc cao hơn rất nhiều tin tức cấp tốc chuyển khắp toàn bộ thuận thành lại thêm phương ra đủ loại động tác thuận thành tất cả thế lực cũng đã nhìn ra manh mối thế là ở giữa đều là tranh nhau sợ sâu đến đây hoàng kỷ mụ dạ bãi phỏng bãi phỏng long n ạ o thiên lấy tranh thủ lợi ích rất nhanh thuận thành tất cả thế lực nhau nhau cùng hoàng kỷ mụ dạ tìm kiếm hợp tác thời cơ càng là phái người đến đây tu luyện có thế lực càng là trực tiếp đem đến hoàng kỳ mụ dạ sáu trong lúc nhất thời hoàng kỳ mụ dạ trở nên chen trúc dị thường đã không thể không bắt đầu khuyết trương khai hoàng thôn phạm vi vì thế bởi vì lợi ích điều động thuận thành tất cả thế lực cũng là chủ động ôm lấy phát triển thôn sự vụ dù sao những thứ này đối với tất cả thế lực tới nói thế nhưng là chiếm được tiên cơ cơ hội tốt thế là hoàng kỳ mụ dạ bắt đầu dần dần hướng thành trấn phát triển sáu lúc này phương ra bên trong phương ra đại trưởng lao âm thầm thở vào một cái may mắn tộc trưởng ngươi có dự kiến trước sớm để chúng ta phương ra tại hoàng kỳ mụ dạ chiếm được vị trí chủ đạo bây giờ h o a n g kỳ mũ dạ khu vực nồng cốt sản nghiệp cũng là phương gia chúng ta hơn nữa còn chiếm khối lớn mà xem như chúng ta tại phương gia điểm dừng chân chờ h o a n g kỳ mũ dạ thật sự phát triển chúng ta thực sự là nước lên thì thuyền lên a mọi người đều là nhao nhao gật đầu phụ h o ạ n phương tộc trưởng nhìn xem đám người trên mặt có lây không hiểu ý mừng không chỉ có như thế ta đã tổng lòng công từ nơi đó tranh thủ được sửa chữa linh thư cơ hội hắn đã đáp ứng nếm thử giúp chúng ta sửa chữa m ộ ư ơ i bộ huyền phẩm trung gia linh thư như cái này thật sự sửa chữa trở thành sáu đám người nhao nhao mặt lộ vẻ, vẻ kích động sáu thuận thanh học viện rõ ràng có chút l ạ n h tịch chống trải trong học viện nhìn dường như là đã n g h ỉ phép nhưng mà kỳ thực học viện bây giờ thế nhưng là khai giảng trong lúc đó nhưng rõ ràng cơ hồ không người cảnh tượng có phần có vẻ hơi quỷ dị sáu lúc này học viện trong đại s ả n h hội nghị là học viện viện trưởng phó viện trưởng cùng một c h ú n g hoạch tâm đạo sư viện trưởng trái bình sinh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đám người bây giờ tình huống này chư vị có thể có cái gì đối sách mọi người đều là trầm mặc hai mặt nhìn nhau thật lâu ai phó viện trưởng ông toàn khé thở dài một tiếng tiếp tục như vậy thật không phải là biện pháp á bây giờ học sinh toàn bộ đều chạy đi hoang kỳ mụ dạ học viện chúng ta thùng r ỗ n g k ê u to qua một thời gian ngắn nữa bên trên người tới khảo hạch nhìn thấy dạng này chúng ta còn không phải nhao nhao thất trách n g ư y i lai bởi vì h o a n g k ỷ mụ dạ tin tức triệt để truyền ra duyên cớ tất cả học sinh đều chạy tới h o a n g k ỷ mụ dạ bồi dưỡng Dù sao, bây giờ là người đều biết, hơn nữa tựa hồ cũng rất tình nguyện trao đổi lẫn nhau ba mươi ba tám trăm bảy mươi một thứ tám trăm bảy mươi chương phiên ngoại thiên chương hai mươi tám phiên ngoại thiên chương hai mươi tám ta cảm thấy xấu một vị đạo sư mở miệng tất nhiên điểm mấu chốt xuất hiện ở vị kia long công tử trên thân vậy chúng ta hẳn là cũng từ một điểm này vào tay sáu nô、no. trái bình sinh giật mình nhìn về phía đạo sư có đạo lý ngươi nói một chút ý nghĩ đạo sư gật đầu một cái theo mở miệng đầu tiên trước tiên từ trên thân phận bắt tay vào làm cái này long công tử nếu là họ long như vậy lai lịch hẳn là sáu thế là cả đám bắt đầu tường tận thảo luận lấy đối sách sáu vài ngày sau h o a n g kỳ mù dạ long ngạo thiên chỗ ở long công tử trái bình sinh cung kính hướng long n ạ o thi cái lễ lao phu thuận thành học viện viện trưởng thất lễ long công tử phó viện trưởng cùng mấy vị đạo sư cũng nao h nhào thi lễ thuận thành học viện sau một phen sau khi thương nghị quyết định cuối cùng đến đây một hồi long ngạo thiên long ngạo thiên vội vàng ôm quyền các vị k h á c h khí k h á c h khí mời ngồi đi trái bình sinh gật đầu một cái cùng mọi người cùng nhau ngồi xuống long ngạo thiên nhìn trái bình sinh bọn người một mắt không biết chư vị đến đây có gì chỉ giáo trái bình sinh cùng mấy người nhìn nhau một cái theo mở miệng lão phu sẽ mở cửa gặp núi a hôm nay chúng ta đến đây là muốn mời lòng công tử tới chúng ta thuận thành học viện dạy học、Êch. long n ạ o thiên đốn thì khẽ giật mình dạy học ân trái bình sinh gật đầu một cái tới chúng ta thuận thành học viện dạy học dù sao cũng so các hạ ở đây tự mình truyền đạo tụ h nghiệp muốn hợp quy hợp c ự càng có bảo đảm nhiều làm a cái này sáu long n ạ o thiên ngạc nhiên nhưng mà tại hạ cũng không có cái gì tự mình truyền đạo tụ h nghiệp chỉ là ngẫu nhiên cùng quý lao tiên sinh bọn hắn giao lưu luận bàn mà thôi sáu trái bình sinh mấy người nhao nhao s ư ơ n g sở theo trái bình sinh mi đầu n h ấ t nhăn nhưng mà bây giờ tất cả mọi người mộ danh mà đến ngươi bộ g i n m này cùng tự mình truyền đạo tụ nghiệp khác nhau ở chỗ nào nếu là giao lưu luận bàn đến chúng ta thuận thành học việc tới chúng ta cùng ngươi giao lưu luận bàn cũng là có thể hơn nữa chúng ta còn có thể trao tặng ngươi trên danh nghĩa danh hiệu đối với ngươi mà nói là chỉ có chỗ tốt cũng không chỗ xấu cái này sáu long n ạ o thiên không khỏi trần trờ chỉ là tại hạ trước mắt cũng không rời đi hoàng kỳ mù dạ dự định trái bình sinh lập tức sắc mặt có chút hơi khó coi lên tiếng lần nữa long công tử n g ư ơ i thân là long châu long gia nhân chạy tới nơi này phát triển một cái biên giới thôn nhỏ có ý nghĩa sao không sai long châu long gia chính xác uy danh huyền h á c h nhưng đây là mọi người đều biết đã không cần thiết nhiều hơn trương h u y n a hẳn ý tứ rất rõ ràng chính là tưởng nhầm long ngạo thiên là cố ý tới hoa n g kỳ mù dạ phát triển lấy siêu viện thuận thành phương thức tới hiện lộ rõ ràng l o n g g i a thủ đoạn sáu ách sáu long ngạo thiên đốn thì ngạc nhiên cái này sáu vị viện trưởng này tiền bối chắc hẳn ngươi là hiểu lầm cái gì a tại hạ cũng không phải là long châu long gia không phải trái bình sinh lập tức sắc mặt không vui họ l o n g ngoại trừ long châu long gia còn có một nhà kia ngươi muốn không là long châu long gia lại là nơi nào ân phó viện trưởng cùng mấy vị đạo sư cũng là một mặt vẻ không vui cái này sáu long n ạ o thiên đốn thì đau đầu bởi vì hắn chính mình cũng không biết là từ đ â u tới hỏi tiểu anh tiểu dương lại phải không đến đáp án bây giờ bị hỏi đến thật đúng là không biết nên đáp lại ra sao cụ kết sau một lát theo có chút trần trờ mở miệng tại hạ chính là chỗ này hoàng kỳ mù dạ sáu nhưng mà không chờ nói xong hừ trái bình sinh hơi hơi giận dữ long công tử ngươi dạng này liền có phần có chút q u á a vùng này chúng ta đã điều tra qua căn bản cũng không có cái gì họ long ngươi coi như muốn tìm m ộ t cớ cũng tìm một chút điểm cao mình a nếu thật xem thường chúng ta nói rõ chính là chúng ta rời đi chính là đương nhiên sẽ không ở đây lấy mất mặt nói thế nào tốt xấu cũng là tại thần nữ giới trướng làm trọng xây thiên nguyên đại lục làm việc tất nhiên long gia có ý định tiếp quản bên này chúng ta những tiểu nhân vật này cũng không tất yếu cùng các ngươi xung đột phải không không cần thiết như thế vòng vo nói đến phần sau n ữ khí của hắn đã hơi có chút đùa cợt phó viện trưởng mấy vị cũng rõ ràng có chút không cam lòng long ngạo thiên đốn thì sửng sốt không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy kích động phản ứng đồng thời cũng là âm thầm hiếu kỳ thần này nữ nhức đầu sau một lát lại lần nữa bất đắc dĩ mở miệng tại hạ cũng không có ý tứ này có một số việc ta bây giờ cũng không biết nên như thế nào hướng chư vị nói chỉ là các ngươi đến mức như thế đột nhiên sáu tốt h ta trái bình sinh gật đầu một cái lao phu thừa nhận chúng ta đúng là tới đột nhiên nói lên thỉnh cầu cũng có chút đột ngột nhưng cái này vô luận từ chỗ nào một cái phương diện cũng không tổn hại long công tử, long long tử ngươi gần nhất ở chỗ này cử động chính xác cho chúng ta thuận thành mang đến ảnh hưởng không nhỏ mặc dù ngươi trên mặt nội cũng không vi phạm quy củ gì nhưng đối với chúng ta toàn bộ thuận thành tới nói ảnh hưởng nhưng là không giống nhau hơn nữa ta chỗ này còn có thuận thành thành chủ thư mời q u y ê n thỉnh long công tử có thể nghĩ lại nói đã lấy ra một phong tín hàm bởi vì thuận thành tất cả thế lực phát triển trọng tâm đều hướng hoang kỳ m ù dạ thiết lệnh bây giờ thuận thành bị ảnh hưởng có thể nói không nhỏ là lấy thuận thành thành chủ đối với cái này cũng là lo lắng bất an cho nên tại thu đến trái bình sinh xin chỉ thị đúc thế nhưng là lập tức đáp ứng ách sáu long ngạo thiên ngạc nhiên đón lấy phong thư nhưng là không ngờ đến sẽ có chuyện thế này mở ra phong thư kỹ càng liếc mắt nhìn sau đó liền rơi vào trầm tư trái bình sinh đều là im lặng nhìn xem long ngạo thiên chờ đợi hắp lại bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trở mặc một lát sau như vậy đi long ngạo thiên nhìn về phía trái bình sinh mấy người chuyện này xin cho tại hạ cân nhắc một đoạn thời gian có kết quả sẽ báo cho chư vị dù sao bây giờ có một số việc tại hạ còn chưa biết rõ ràng mọi người nhất thời mi đầu nhất nhăn trái bình sinh cuối cùng nhưng làm ở miệng tốt đ a vậy thì lặng chờ các hạ tin vui cáo tử nói đi đã mang theo đám người cáo t ử sáu ách sáu long ngạo thiên đốn thì nhức đầu xoa huyện thái dương thuận thành học viện sáu thuận thành thành chủ sáu ta hảo hảo ở tại cái này đợi Còn có thể gặp phải loại chuyện này thể phải gặp loại sáu y này ệ n à?、6. không lâu sau đó long ngạo thiên tìm tới quý rộng rãi đồng thời đem sự t ỉ n h kỹ càng báo cho thành chủ phong thư cũng là nhường chi rồi nhìn quý rộng rãi sắc mặt vi diệu nhìn xem long ngạo thiên long công tử chính người ý tưởng thế nào nô sáu long ngạo thiên hơi trầm âm lắc đầu chính ta ngược lại là không có gì ý nghĩ hơn nữa ở đây đã thành thói quen tạm thời còn không có định rời đi vấn đề bây giờ là thật giống như ta lưu tại nơi này đã tổn hại thuận thành lợi ích mặc dù không là có ý nhưng bọn hắn xem ra tựa như là ta cố ý cho bọn hắn tìm phiền tai sáu dạng này a sáu quý rộng rãi gật đầu một cái rơi vào chầm tư hồi lâu sau phương nhìn xem long ngạo thiên c h ầ m rãi mở miệng đã như vậy cái k i a long công tử ngươi không cần thiết đi thuận thành hai mươi bảy tám trăm bảy mươi hai thứ tám trăm bảy mươi mốt trường phiên ngoại thiên chương hai mươi chín phiên ngoại thiên chương hai mươi chín ân long ngạo thiên nhìn xem quý rộng rãi quý rộng rãi lao đầu ta đề nghị như thế cũng không phải là bởi vì tư tâm không ý tứ này ta tin tưởng lao tiên sinh cách làm người của ngươi ân quý rộng rãi gật đầu một cái ta ý tứ rất đơn giản bởi vì là lòng công tử bản thân ngươi cũng không đi tới thuận thành học viện ý tứ lựa chọn của ngươi cũng không thua thiệt người nào thuận thành học viện viện trưởng cùng thành chủ cho nên sẽ có này thỉnh cầu hoàn toàn là xuất phát từ bọn họ tư lợi bởi vì này chút liên hệ lấy bọn hắn chức vị cùng đồng lộc mà đối với thuận thành phổ thông đại chúng nơi nào có lợi ích đi hướng nào cái này căn bản là nhân tri thường tình thuận thành không thể cho dư bọn hắn phát triển tốt hơn loại này sai lầm lại có thể nào quy tội người khác có tốt hơn phúc lợi đâu ngược lại thuận thành học viện viện trưởng cùng thành chủ cử động lần này hoàn toàn chính là tước đoạt chúng ta hoan g kỳ mù dạ phát triển cơ hội tới thành tựu chính mình dù sao bây giờ ai không biết được hoan g kỳ mù dạ có thể có lúc này gặp hoàn toàn là bởi vì lòng công tử ngươi ai lại nguyện ý dễ dàng bỏ lỡ loại này gặp gỡ cho nên từ thuận thành học viện viện trưởng cùng thành chủ góc độ đến xem cũng là hoàn toàn không bận tâm chúng ta hoan g kỳ mù dạ lợi ích đương nhiên nếu như quyết tâm là lòng công tử ngươi từ tự thân lợi ích xuất phát muốn đi trước thuận thành vậy chúng ta hoan kỳ mù dạ cũng là ủng hộ dù sao ngươi không thua thiệt chúng ta cái gì ngược lại là chúng ta càng cảm kích ngươi dù sao bọn hắn cũng không muốn vì chuyện này trực tiếp cùng lòng châu long g ra đối đầu thời gian dần dần trôi qua hoàng thị mù dạ tiếp tục đồng bọt phát triển lấy bây giờ đã hơi có thành trấn quy mô mà ban đầu thuận thành cũng biến thành mười phần vắng vẻ sáu hoàng kỳ mưu dạ một ít trong nội viện hòa d i ễ m trưởng đ á vụ quyền liệt phong trưởng từng tiếng quát khẽ vang lên chỉ thấy hoàng tiểu kim đang diễn luyện võ kỹ mà long nạo thiên thì tại một bên quan sát một lát sau hoàng tiểu kim một mặt vui mừng đi tới long nạo thiên trước mặt long công tử như thế nào ta đã nắm giữ ba cái vũ kỹ long nạo thiên nhưng là nhữ mày trầm tư nhất thời không có đáp lại hoàng tiểu kim một mặt mong đợi chờ long nạo thiên nhỏ nhẹ lắc đầu hoàng tiểu kim lập tức biến sắc hết hồn mở miệng thế nào long công tử có vấn đề gì không là ta không có nắm giữ tốt sao long n ạ o thiên lắc đầu không có gì dạng này người ba cái võ ký trước tiên bỏ xuống hai cái đem hỏa diễm trưởng nắm giữ thông thạo sau đó lại tới tìm ta a năm hoàng tiểu kim lăng lăng gật đầu một cái hảo sáu long châu thánh thành t h ầ n nữ vị trí t r i điện lúc này một trong cung điện chỉ thấy một dịu d à n g gia nhân đang nghiêm túc lật xem công văn đáy vừa quyển đàn đáy vừa quyển đàn nhẹ nhàng luốt luốt h u y ệ t thái dương cũng không biết thiên mệnh công tử sự tính đến cùng xử lý như thế nào thân nữ các nàng tìm được tung tích của hắn sao bây giờ vị kia hành tung lại không tìm được thực sự là không đầu tự a vừa suy nghĩ lấy vừa l ậ t xem cái này công văn đột nhiên động tác ngừng một lát nô、no. thuận thanh sáu h o a n g kỳ mù dạ sáu long châu long gia sáu long công tử vô duyên vô cớ long châu long gia như thế nào sáu sáu lại là một đoạn thời gian đi qua h o a n g kỳ mù dạ bóng đêm nặng nề trong phòng trong ngủ mê long ngạo thiên đột nhiên cảm thấy một cỗ rét thấu xương hàn ý tập kích thân lập tức giật mình tỉnh rớt hai mắt vừa mở ai theo liền vội vàng đứng lên đi tới trong tiểu viện chỉ thấy một đạo trong trẻo lạnh lùng bóng lưng đứng、lặng. gió lạnh thổi phật x u ấ t chân dáng người xinh đẹp lại lạnh lùng long nạo thiên giật mình chỉ cảm thấy có chút quen thuộc không khỏi mở miệng n g ư ơ i là sáu không chờ nói xong trong trẻo lạnh lùng một thanh â m đã vang lên n g ư ơ i ở nơi này làm cái gì trong giọng nói đều là không vui cùng bất mãn ạch long nạo thiên xứng sở vị cô nương này là nàng tiểu dương thanh â m từ trong ý thức đột nhiên vang lên long nạo thiên ca ca nàng chính là của chúng ta cử nhân đại cử nhân phía trước chính là hắn đưa ngươi giết tiếp đó vì khai thông thờ giới lại cho ngươi phục sinh chúng ta cũng là bị nàng làm hại vì dày vò chúng ta còn đem chúng ta đánh vào trong cơ thể của ngươi tiểu anh thanh â m cũng là theo văn g lên long ngạo thiên cà cà cẩn thận á c h long ngạo thiên lập tức cả kinh chúng ta đại cửu nhân chính là chỗ này vị n ô trong c h ẻ o lạnh lùng bóng lưng xoay người một đôi lạnh lùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía long ngạo thiên người đến chính là t u y ệ t kiếm phong hoa khi xưa liếu huyên long ngạo thiên lập tức kinh hoàng vị cô nương n à y n g ư ờ i x ấ u tuyệt kiếm phong hoa cũng là hơi ngây người trí nhớ xa xôi bên trong một vòng quen thuộc lướt qua trong lòng t h ư n h ư mới gặp phần kia chân thành văn nhã theo lông mày nhân lại lạnh lùng một tiếng n g ư ơ i ở nơi này làm cái gì lại chơi hoa dạng gì một cỗ lạnh lùng sắt ý trong nháy mắt tuôn ra ách long ngạo thiên một mặt kinh ngạc vị cô nương này sáu ta sáu ta sáu trong lòng càng là lo lắng hô hào làm sao bây giờ thiếu anh m u ộ i m u ộ i tiểu dương m u ộ i m u ộ i làm sao bây giờ ta có thể cảm thấy trước mặt vị này sáu vị cô nương này nàng có thể gạt bỏ bây giờ ta sáu thật là chúng ta đại cửu nhân sao các ngươi có thể ứng phó sao thiếu anh vội vàng mở miệng làm bộ không nhớ rõ nàng long ngạo thiên lập tức xứng sở nhưng mà ta thật sự không nhớ rõ nàng a nghe ta nói tiểu anh trịnh trọng đáp lại ngươi bây giờ đã biết rồi nhưng mà phải làm bộ không biết liền xem như ngay từ đầu cái gì cũng không biết thời điểm hắn hiện tại còn không biết đối với chúng ta đ ộ g thủ nàng còn muốn lợi dụng ngươi mở ra thượng giới thông đạo cho nên chúng ta muốn dụ địch lấy hư đến lúc đó nàng đủ loại mánh khóe chúng ta liền có thể nắm giữ a năm long ngạo thiên cái hiểu cái không gật đầu một cái theo đối với liêu huyên kinh nghi mở miệng cái này sáu vị cô nương này ngươi ở đây nói cái gì cái gì ta đang làm cái gì n g ư ơ i nhận ra ta sự tình trước kia ta đều không nhớ rõ sáu n g ư ơ i liêu huyên lập tức hai con ngươi mở to sự tình trước kia không nhớ rõ ngươi không nhớ rõ ta là ai á c sáu long ngạo thiên có chút sợ hãi nhìn xem liêu huyên không sáu không nhớ rõ sáu tại hạ là có cái gì chỗ đắc tội sao nếu là có ta sáu ta có thể ở đây nói lời xin lỗi sáu n g ư ơ i sáu liêu huyên bất từ sắc mặt biến nguyễn thật sự mất trí nhớ như thế nào cô nương long ngạo thiên tính thăm dò mở miệng có thể hay không nói với ta nói ta chuyện đã qua lúc này liêu huyên tay vừa lộn một ngụm hồng lăng thần phong xuất hiện ở trong tay ý thức trong nháy mắt tham dò vào n g h i ệ t g xúc đến cùng chuyện gì xảy ra trong nháy mắt thần phong lên hai đạo hồng lăng kích đống đứng lên theo long ngạo thiên cơ thể cũng không hiểu run lên á c h long ngạo thiên lập tức khẽ giật mình kinh ngạc mở miệng cô đường 27. 8 7 ư ơ t á ư ơ i ba thứ tám t r ư ơ ờ n g phiên ngoại thiên phiên ngoại thiên chương 30 hử lạnh lùng một tiếng liêu huyên nhưng là đột nhiên nhẹ nhàng nhẹ lên trực tiếp rời đi sáu cái này sáu long ngạo thiên ngạc nhiên rời đi nàng cứ như vậy rời đi hô sáu tiểu dương thở nhẹ một cái nàng quả nhiên không dám đ ộ n g thủ ách long ngạo thiên ngạc nhiên tiểu dương muộn m u ộ i đến cùng chuyện gì xảy ra nàng làm sao lại rời đi hừ tiểu dương hừ lạnh một tiếng đương nhiên là biết được long ngạo thiên ca ca ngươi mất trí nhớ thay quỷ kế ta đoán nàng nhất định là chuẩn bị đi trở về cùng đồng bọn thông đồng cùng nhau tới l ừ a gạt long ngạo thiên ca ca ngươi đồng bọn long ngạo thiên kinh ngạc cái gì đồng bọn tiểu anh thanh âm vang lên đây đương nhiên là đã từng những cái kia vì lợi ích cùng quý vị mà phản bội long n ạ o thiên ca ca người của ngươi tóm lại kế tiếp long n ạ o thiên ca ca mặc kệ ngươi gặp được người nào bọn hắn nói lời làm chuyện cũng không thể tin tưởng bởi vì ngươi cựu nhân thật sự là nhiều lắm bọn hắn bây giờ chính là muốn lợi dụng ngươi mở ra thượng giới thông đạo tuyệt đối sẽ thừa dịp ngươi mất trí nhớ mà không chọn thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào cái này sáu long ngạo thiên nhịu n h ư mày theo cẩn thận gật đầu một cái tốt ta ta hiểu được đến lúc đó làm phiền hai vị tiểu mội chỉ điểm t i ể u anh yên tâm đi đen nhánh thế giới ý thức c h ỗ sâu <cười> tiểu dương tiếng cười đắc ý vang lên tiện nhân kia cùng long n g o thiên ca ca quan hệ quả thật mười phần thì tốt hơn đã như thế kế hoạch của chúng ta liền có thể tiến hành thuận lợi kiệt kiệt, kiệt. tiểu anh tiếng cười quái dị văng lên h ừ nàng chắc chắn không nghĩ tới sẽ bị chúng ta nắm giữ quyền chủ động sáu tại liêu huyên rời đi hồi lâu sau long nạo thiên cũng gần như quên đi chuyện này mà h o a n g kỳ mụ dạ cũng tiếp tục phát triển một này g long công tử long công tử âm thanh kích động văng lên hoàng tiểu kim vội v ã đi tới long nạo thiên chỗ ở nô long nạo thiên nghi hoặc mỉm cười mở miệng chuyện gì t i ế u kim ca là vo kỹ lại có tiến triển sao không phải không phải hoàng tiểu kim vội vàng k c tay là cái kia sáu là cái tia sáu tiên tử tiên tử tới ách long đạo t i ê n khẽ giật mình tiên tử hoàng tiểu kim một mặt vẽ kích động trong truyền thuyết t u y ể n cầm tiên tử a đây chính là giống như thần tiên nhân vật a cái này long đạo t i ê n ngạc nhiên có chút quen thuộc tiên sáu cái tia sáu cái này t u y ể n cầm tiên tử tới nơi này làm gì hoàng tiểu kim n à n g tới gặp long công tử ngươi a a long đạo t i ê n kinh ngạc tới gặp ta hoàng tiểu kim không cần nói nhiều như vậy long công tử ngươi nhanh chuẩn bị một chút tiên tử lập tức tới ngay ta là sớm đến đây cùng người báo tin chuẩn bị long ngạo thiên nghĩ hoặc ta muốn chuẩn bị cái gì vừa dứt lời đã thấy mấy người đến nhưng là một dịu dàng giai nhân tại quý rộng rãi đám người hộ tống phía dưới chậm dãi đến người tới chính là đáy v ừ a quyền đàn bây giờ đáy v ừ a quyền đàn nhìn xem trong v i ệ n người nhưng là trực tiếp gây dại long ngạo thiên cũng có chút s ữ n g sờ nhìn xem đến người nữ tử này cũng có chút quen thuộc sáu long ngạo thiên kk tiểu anh thanh â m vang lên người này chính là đêm đó tiện nhân kia đồng bọn ngược lại là tới cũng nhanh ừ nhất định là đã liên lạc hảo chuẩn bị chơi hoa chiêu ngươi cẩn thận một chút không nên chúng c h ụ vào ân long n ạ o thiên lên tiếng Tiên tử. Quý rộng rãi rộng cung kính Quý mười sáu l o n g công tử sáu lòng nạo, nạo thiên lúc này thở dài tại hạ l o n g nạo thiên gặp qua vị này sáu vị tiên tử này đấy vừa q u y ể n đàn lại là một hồi l o n g nạo thiên ân l o n g nạo thiên nghĩ hoặc tiên tử có gì không đúng sao n g ư ờ i sáu đấy vừa q u y ể n đàn muốn nói lại thôi theo nhìn một chút trong nội viện mấy người một mắt ôn hòa khen nói chư vị ta muốn cùng lòng công tử nói chuyện riêng một phen đám người nao nhau, nhau hiểu ý Liền lui ra ngoài, bất quá trong lòng đều là Long vội ngoài, hiếu vàng trong quyển đàn đến n quá đều ra vừa bất tầm đáy đây kỳ ạch o Thiên, rốt u ộ c c là vì u y ệ viện, n Trống trong nội viện, chỉ còn lại có hai người, Long Ngạo Thiên cùng gì. trải lại hai chỉ có sáu long ngạo thiên trước tiên mở miệng nghiêng người t h ỉ n h lễ tiên tử đi vào nói chuyện a để cho ngươi đứng ở đây là tại hạ thất lễ ân đáy vừa q u y ể n đàn khẽ gật đầu một cái theo hai người tới trong phòng long ngạo thiên mở miệng tiên tử mời ngồi nhưng mà đáy vừa q u y ể n đàn nhưng là nhẹ nhàng hạ thất người quyển đàn gặp qua thiên mệnh công tử cái này long n ạ o thiên lập tức khẽ giật mình thiên mệnh công tử thiên i nói tại ê n tử là ạ sao? Nô! huyền đàn Đấy vực g hoặc, h t i mệnh công tử thế nào? sáu l o người nạo nói t người không nhớ rõ chuyện đã qua nô l o n g n ạ o thiên nghĩ hoặc cái này có gì vấn đề sao trong lòng càng là không hiểu nàng cùng đêm đó vị cô nương t i ệ không phải một bọn sao vậy nàng hẳn phải biết ta không nhớ k ỹ chuyện đã qua a làm sao còn sẽ hỏi như vậy long ngạo thiên ca ca thiếu anh thanh â m vang lên thế đạo hiểm ác nhân tâm khó lường cẩn thận nàng hẳn là diễn kịch e rằng có quỷ cái gì dù sao tại các nàng xem tới ngươi là không biết các nàng nơi này có cổ quái long ngạo thiên và người theo gật đầu một cái ân lúc này trong lòng cũng nhiều hơn một phần cảnh giác đ ấ y vừa quyển đàn trần trờ nhìn xem long ngạo thiên lên tiếng lần nữa thiên mệnh công tử ngươi nói ngươi không nhớ rõ chuyện quá khứ long n ạ o thiên gật đầu một cái ân thế nào tiên tử ngươi nhận ra ta n g ư ơ i biết ta chuyện đã qua vì cái gì bảo ta thiên mệnh công tử lúc này đ á y vừa quyển đàn nhưng là lăng lăng nhìn xem long nạo thiên mất trí nhớ thiên mệnh công tử mất trí nhớ nhìn cũng không giống là ngụy trang cử chỉ của hắn cũng chính xác cùng đi qua có khác biệt lớn sáu tiết tử long nạo thiên không khỏi khẽ gọi một tiếng a năm đ á y vừa quyển đàn lấy lại tinh thần theo nghĩ hoặc ngươi vì cái gì tự xưng là long nạo thiên không chờ long nạo thiên đáp lại hừ hừ tiểu anh đùa cợ tâm thanh vang lên quả nhiên là đang diễn trò diễn trò làm toàn bộ ngược lại là diễn cái mười phần a sáu long nạo thiên giật mình diễn kịch s a o sáu theo đối với đáy vừa quyển đàn mở miệng ta sau khi tỉnh lại cũng chỉ nhớ k ỹ long nạo thiên cái tên này sáu cho nên ta hẳn là long nạo thiên a không sai a cái này sáu đáy vừa quyển đàn hai con ngươi chấp chấp vẫn như cũ có chút khó có thể tin ngươi chừng nào thì tỉnh lại là ai để cho n g ư ơ i tỉnh lại ách sáu long nạo thiên m i đầu nhấp nhăn tinh thế hồi tưởng phúc chốc theo lắc đầu đã tỉnh lại lúc nào không quá nhớ ta cũng không biết là ai bảo ta tỉnh lại ta chỉ biết trong mơ, mơ hồ hồ có một âm thanh tại nói mở ra thượng giới thông đạo cái gì sáu tám trăm bảy mươi b ố thứ tám trăm bảy mươi ba chương phiên ngoại thiên chương ba mươi mốt phiên ngoại thiên chương ba mươi mốt mở ra thượng giới thông đạo sáu đ ấ y vừa quyển đàn giật mình rơi vào trầm tư nếu là vì mục đích này vậy chắc là nàng nhường thiên mệnh công tử thất tình a nhưng sáu như hôm nay mệnh công tử thật sự mất trí nhớ sáu ân long ngạo thiên nhìn xem đ ấ y vừa quyển đàn tiên tử như thế nào ngươi là có cái gì đầu mối sao a đ ấ y vừa quyển đàn lấy lại tinh thần nhẹ lay động chán không có sáu không có gì sáu theo bình tĩnh nhìn xem long n ạ o thiên bây giờ nên làm thế nào cho phải n h ư hắn thật sự đã mất trí nhớ hắn sự tình của quá khứ bây giờ cùng hắn nói sáu thôi trước tiên dẫn hắn trở về rồi hay nói nàng lên tiếng lần nữa thiên mệnh công tử sáu ngươi trước theo ta trở về a ân long n ạ o thiên xứng sở trở về về nơi nào đ ấ y vừa quyển đàn hơi suy nghĩ trở về nguyên nên trở về chỗ thấy nguyên nên gặp người cái này sáu long n ạ o thiên ngạc nhiên trong ý thức hỏi tham tiểu anh muộn m u ộ i bây giờ xử lý như thế nào muốn cùng với nàng trở về s a o không tiểu anh đáp lại ngươi trước cự tuyệt xem nhìn nàng là cái gì phản ứng ngược lại các nàng nhất định sẽ tới tìm ngươi ngươi trước thử xem phản ứng a năm long n ạ o thiên hiểu ý theo đuổi với đáy vừa q u y ể n đàn trần trờ mở miệng cái tia sáu xin lỗi ta bây giờ chỗ này còn có chút sự t ì n h phải xử lý tạm thời không muốn rời đi hơn nữa sáu quá đột nhiên ta cần một chút thời gian sáu đáy vừa q u y ể n đàn giật mình như vậy sao sáu không khỏi rơi vào t r ầ m tư là để phòng sao sáu thôi đi về trước báo cho thần nữ các nàng mới quyết định dù sao thiên mệnh công tử quá khứ trung quy là quá phức tạp đi sáu theo đáy vừa quyền đàn nhẹ nhàng điểm một cái chán thi cái lễ tốt ta cái kia tuyển đàn t ạ m cáo lui trước thiên mệnh công tử mời X6. long ngạo thiên lập tức khẽ giật mình không nghĩ tới đáy vượt huyện cầm hội như thế đáp lại vội v a n g mở miệng các loại vậy ta sự tỉnh của quá khứ sáu đáy vượt huyện đàn ngước mắt nhìn một chút long ngạo thiên theo l â y động đầu liên quan tới thiên mệnh công tử thân thế của ngươi về sau tự sẽ cáo chi ngươi bây giờ còn chưa phải lúc cái này sáu long ngạo thiên lần nữa ngạc nhiên nghĩ không ra vẫn là như vậy trả lời chắc chắn trong lòng đối tự thân thân thế càng là nổi lên nghi ngờ lúc này tiểu anh thanh em vang lên long n g o thiên ca ca các nàng chắc chắn sẽ không báo cho người chân tướng dù sao các nàng đều phản bội ngươi ngươi nhưng là chân chính cứu vất t i ê n nguyên đại lục nhân a các nàng chỉ là ăn cắp công lao của ngươi lấy thỏa mãn các nàng tư dục ngược lại ngươi cẩn thận một chút chính là bây giờ mượn các nàng chuẩn bị đối với ngươi khác thiết lập t âm n h ư thời cơ tốt chuyên tâm khôi phục tù vì trước tiên a năm long ngạo thiên lên tiếng ta hiểu được đ ấ y vừa q u y ể n đàn nhưng là lại lần nữa thất lễ nếu không có cái khác nghi vấn u y ệ n đàn tạm cáo lui trước long n ạ o thiên vội vàng n á p lại hảo hảo tiên tử mời theo đáy vừa q u y ể n đàn bước nhẹ rời đi long n ạ o thiên nghĩ hoặc cái này tiên tử thái độ đối với ta rất tốt đã sáu ừ thiếu anh khinh thường mở miệng đạo đức giả đó là đạo đức giả cũng là giả tượng trước đó các nàng muốn cầu cạnh long ngạo thiên ca ca ngươi thời điểm cũng l à n h ư thế duy duy nặng nặng các nàng trước sau như một m ả n h khóe nô sáu long ngạo thiên không khỏi do dự sáu đi tới hoa n g kỳ mù ra bên ngoài tiên tử một trung niên nam tử cùng thuận thành viện trưởng trái bình sinh mấy người cung kính nhìn xem đáy v ừ ợ quyền đàn nam tử trung niên thuận thành thành chủ đáy v ư ợ quyền đàn nhẹ nhàng một gật đầu thuận thành thành chủ theo mở miệng tiên tử trong này sự tính sáu ngươi gặp được vị kêu long công tử đi bây giờ là như thế nào tình huống a đấy vừa quyển đàn mở miệng chuyện này liền đến chỗ này mới thôi a mấy người lập tức khẽ giật mình thuận thành thành chủ vội vàng mở miệng dừng ở đây vậy chúng ta thuận thành sáu đấy vừa quyển đàn các ngươi ước định không nhận chuyện này ảnh hưởng sẽ bảo trì vốn có bình xét cấp bậc mặt khác các ngươi thuận thành bất cứ chuyện gì toàn lực phối hợp sáu phối hợp vị này long công tử liền có thể chuyện này với các ngươi chỉ có chỗ tốt không chỗ xấu đám người nhao nhao cả kinh trái bình sinh không khỏi kinh nghi mở miệng cái này long công tử quả nhiên là đến từ lòng châu long ra sao vậy hắn thân phận rốt cuộc là sáu đ ấ y vừa quyển đàn khoát tay á o chuyện của hắn các ngươi không cần hỏi đến quá nhiều làm tốt b u ồ n phận của các ngươi liền có thể ta còn có chuyện quan trọng liền như vậy cáo tử thỉnh là trái bình sinh bọn người vội vàng cung kính mắt lại tiên tử đi thong thả sáu theo h o a n g kỳ mụ dạ tiếp tục như di vãng như vậy cấp tốc phát triển có chỗ bất đồng chính là toàn bộ thuận thành đột nhiên trở nên dị thường ân cần cơ hội là toàn lực phụ trợ lấy hoàng kỳ mụ dạ thuận thành, thành chủ càng là nhiều lần tự thân tới cửa bãi phòng long não thiên sáu trong tiểu việ đ lúc này nghiêm tiểu hào đã là thu hồi thế công một mặt buồn bực nhìn xem hoàng t i ể u kim có nhìn một chút long nạ g tiên lầm bầm một tiếng ngươi có long công tử ngầm truyền thụ ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi không phải vậy tự lấy sự tiến bộ của ngươi làm sao có thể siêu việt ta một bên quý rộng rãi cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái tiểu kim hỏa d i ễ m trưởng uy lực rõ ràng quá mạnh mẽ vũ ký của chúng ta căn bản không cách nào so hoàng tiểu kim lung túng gãi đầu một cái nô sáu long nạo thiên lắc đầu n ở nụ cười để các ngươi đến đây thì thí ta chỉ là muốn nghiệm chứng một việc nghiêm t h i ể u hào mấy người nhao nhao khẽ giật mình sự tình gì long nạo thiên mở miệng các ngươi học võ ký quá tạm đương nhiên học thêm một môn võ ký cũng không phải là chuyện xấu vấn đề ở chỗ các ngươi mỗi một dạng võ ký đều không chân chính tinh thông trong khoảng thời gian này theo a n lý thuyết sáu nghiêm tiểu hào trần t h ờ mở miệng chúng ta tập luyện nhiều như vậy vó kỹ ngược lại không xong long ngạo thiên lắc đầu cũng không phải không tốt kỹ năng nhiều không đẻ người vấn đề ở chỗ các ngươi không có giống nhau là chân chính có thể đem ra được cứ như vậy ngược lại lộ ra học được lộn xộn không có một dạng chạm đến vũ kỹ tinh túy đương nhiên nếu như đều có thể tinh thông lại là một chuyện khác dạng này a nghiêm thiểu hào mấy người nao nao h tình ngộ quý rộng d ã i theo mở miệng theo lý thuyết chúng ta bây giờ đều chỉ có thể tập luyện lấy một dạng võ kỹ trước ân long ngạo thiên gật đầu một cái căn cứ vào tự thân các ngươi tuyển một dạng luyện trước a luyện đến các ngươi cảm thấy không cách nào lại để thăng làm chỉ sau đó lại bắt đầu tập luyện người thứ hai võ kỹ cứ như vậy cũng giải quyết mỗi người đều nghĩ học tốt mấy thứ vũ kỹ linh thư không đủ vấn đề hảo quý rộng rãi lúc này gật đầu vậy ta quay đầu thông tri đại gia a dạng này cũng liền vẹn toàn đôi bên sáu tám trăm bảy mươi lăm thứ tám trăm bảy mươi bốn trường phiên ngoại thiên t r ư ờ n g ba mươi hai phiên ngoại thiên t r ư ờ n g ba mươi hai huy hoàng trong tầm điện cái gì bạch linh vượng không còn bình tĩnh như trước kinh ngạc và kích động nhìn xem đáy vượt quyền đàn tìm được phu quân xú r a hỏa ở nơi nào long nguyệt nhi giữ công tôn tử tiên cũng là một mặt vẽ kích động đáy vượt quyền đàn mở miệng các ngươi trước tiên không nên kích động lại nghe ta từ từ nói xong á chuyện này sáu một lát sau mất trí nhớ bạch linh vượng kinh ngạc phu quân mất trí nhớ như thế nào như thế long nguyệt nhi trên ngọc dung hiện ra một tia lo âu s ú gia hỏa mất chi nhớ công tôn tử tiên lông mày nhẹ trao lại nói như vậy là huyên nhi mội m ộ i sáu cứu t ì n h công tử sao ngoại trừ nàng hẳn là không còn ai khác sáu đáy vừa quyển đàn nhẹ lay động chán điểm này ta cũng không cách nào chắc chắn không nói trước cái này bây giờ thiên mệnh công tử sự t ì n h muốn thế nào xử lý vốn là ta dự định trực tiếp dẫn hắn trở về nhưng lấy thiên mệnh công tử tình trạng sáu hơn nữa hắn đối với ta tựa hồ còn có chút đề phòng cho nên ta chỉ có thể về tới trước chưng cầu ý kiến của các ngươi bạch linh vượng không khỏi do dự mất trí nhớ chỉ nhớ rõ long ngạo thiên cái danh hiệu này đây là phu quân từng dùng qua danh hạo vậy mà chỉ nhớ rõ cái tên này chẳng lẽ đối với hắn có ý nghĩa đặc thù sao bây giờ tại hoàng kỳ mụ dạ dạy bảo thôn dân loại chuyện này thật sự là có chút x ấ u ý gì theo phu quân lúc đầu tác phong nhất định không thể có thể làm loại chuyện này xem ra mất trí nhớ khả năng cơ bản có thể xác định bởi vì nhược phu quân phải về tránh chúng ta che giấu thân phận lấy hắn có thể vì tất nhiên sẽ không để cho chúng ta tìm được đúng vậy a công tôn tử tiên nhẹ nhàng một tiếng công tử tất nhiên là x ả ra chuyện gì sáu ân long nguyệt nhi điểm nhạy chán linh p h ư ợ n g tỉ tỉ chúng ta mau chóng làm ra quyết định đi ta thật sự nghĩ mau mau biết được số gia hỏa bây giờ là tình huống gì sáu sáu h o a n g kỳ mù dạ vẫn như cũ cấp tốc phát triển mà đi qua long ngạo thiên võ kỹ một lần nữa định vị h o a n g kỳ mù dạ võ dạ thực lực càng là có chất đề thăng đồng thời bởi vì h o a n g kỳ mù dạ cấp tốc phát triển nguyên bản xem như phát triển chống đỡ thuận thành bây giờ cũng dần dần nhận lấy lợi ích phản hồi bị kéo theo cũng bắt đầu có phát triển hoàn toàn mới hoàng kỳ mù dạ danh tiếng dần dần truyền đi càng xa hơn như thế tự nhiên đưa tới một số người đấu kỵ cùng kiên kỵ còn có ai ở đây liền một đống giá áo túi cơm sao ha ha ha ha ha phách lối cuồn vọng tiếng cười to tại hoa n g k ỷ mù dạ vang lên chỉ thấy một bắp thịt rắn chắc đại hán bị bốn phía quý rộng rãi bọn người cắm t ứ c nhìn mà đại hán trước mặt một nam tử bị đặt té xuống đất hành hành tức tức đau ngâm lấy người này nhưng là thuận thành đệ nhất cao thủ rõ ràng là không địch lại đại hán bị đánh bại quý rộng rãi sắc mặt khó coi nhìn xem đại hán các hạ đến cùng muốn như thế nào vì cái gì năm lần bảy lượt tới chúng ta hoa kỳ mù dạ quấy dối đại hán này là gần đây xuất hiện ở hoa kỳ mù dạ không ngừng khiêu khích gây chuyện cho mọi nhưng g mang ư ờ i đến k ô không thiếu phiền phức cùng không n phiền cùng tiện. Hơn nữa, tuyên bố nếu n g g thiếu phức có bố là ờ i có thể đ á h h t ắ n hắn, liền mà ỗ i n g y tới quái dối. đại ố i với cái này, hoang kỳ mù d bên trong g võ ả tự n hán i khiêu chiến.、Nhưng、đại ê n phân nộ, nhao nhao Nhưng là h này n cũng là đ n giảo hoạt tăng thêm thân thủ cũng người phần linh xào nhanh nhẹn xem xét tình huống không đúng liền sẽ cấp tốc thoát đi căn bản không người có thể ngăn được qua một thời gian ngắn sau đó lại sẽ trở về quấy dối căn bản để cho người ta khó lòng phòng bị lần này thuận thành đệ nhất cao thủ trở về trợ trận vẫn như cũng bị đại hán này đánh bại dễ dàng h ư hừ đại hán mặt coi thường ý cười không phải đã nói rồi sao chỉ cần có người có thể đánh bại ta ta tuyệt đối sẽ không lại đến không phải vậy chơi vui như vậy một chỗ lại không cao thủ ta không tới đùa dỡn một chút đi nơi nào đùa người ta các ngươi nói có đúng hay không a nghe nói các ngươi ở đây không phải có một nhân vật truyền kỳ lòng công tử sao gọi hắn đi ra để cho ta kiến thức một chút ta tới ở đây thời gian dài như vậy giống như cũng không thấy tung tích của hắn a không phải là người nhát gan sợ phiền phức hèn nhát ta uổng cho các ngươi còn như thế tôn sùng ha ha ha ha n g ư ơ i n g h i ê m t h i ế u hào lập tức giận dữ long công tử rất bận rộn cũng không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi cùng ngươi loại này tiểu lưu manh tiểu lưu manh đại hán m i đầu nhất c h ọ các ngươi đam giác rưởi này ngay cả ta đều đánh không thắng còn có mặt mũi bảo ta tiểu lưu manh không sợ cười đến dụng răng sao ha, ha ha ha xem ra các ngươi cái kia long công tử chính xác không gì đ á nói Ta nhìn các tản nhìn ngươi vẫn các là đại i đi. nơi viên trò chơi. Ta muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào? Đám người nghiêm thiếu giận tới liền Đám đánh Về sau ta Ta nhao muốn này chính công như nào như nào. nhao phẫn nộ. Bên trên, nghiêm thiếu hào gầm lên giận dữ, tới một lần, là hào c thế thế h trò gầm một dữ, y n g ư ơ một lần. Còn ngươi sợ k <cười> hán ô n thành. g h Đại cười lạnh với ta mà nói cái này còn rất vui các ngươi có sợ hay không có ảnh hưởng sao lần sau ta có lẽ muốn cân nhắc mang mấy cái bằng hữu tới đùa dỡn một chút ở đây chính xác không có gì người tài ba a ngươi quý rộng rãi đám người nhất thời sắc mặt tâm trầm nhưng vào lúc này chỉ cần đánh bại ngươi ngươi liền không tới nữa quấy dối phải không một thanh em đột nhiên vang lên nô đại hán lập tức khẽ giật mình long công tử quý rộng rãi bọn người nao nhau vui mừng cấp tốc nhìn lại chỉ thấy long nạo thiên c h ậ m dài đến a đại hán hai mắt hơi hiếp nhìn về phía long nạo thiên có chút kinh ngạc các hạ chính là long công tử so trong truyền thuyết còn muốn trẻ t u ổ i a sáu long nạo thiên đi tới đại hán trước người đứng vững không biết hoang kỳ mụ dạ có chỗ nào đắc tội các hạ muốn làm khó dễ như vậy a đại hán một núi bay gương mặt tùy ý, đắc tội ngược lại là không có chỗ đắc tội chẳng qua là gần nhất ở đây danh tiếng đại thịnh tại hạ mộ danh mà đến thôi ai biết vừa đến nơi đây lại là danh bất kỳ thực thất vọng đến t ự c điểm tự nhiên là lên chơi tâm đương nhiên cũng t ỏ mò các hạ long ngạo thiên m i đầu nhất nhăn đương nhiên sẽ không dễ tin đại hán lần giải thích này là muốn t h ắ n g n g ươi ngươi mới bằng lòng rời đi phải không đại hán khỏe miệng d ư n g lên là cái kia sáu long ngạo thiên một tay mời ra tại hạ liền thử một lần đi a đại hán hai mắt hiếp lại ngược lại là nhanh lời k h o i ngữ long công tử cẩn thận quý rộng rãi bọn người nhao nhao khẩn trương lên mặc dù biết được long ngạo thiên thực lực tuyệt đối không đơn giản nhưng trung bi là không người biết được long ngạo thiên thực lực thật sự là bao nhiêu mà đối diện đại hán thế nhưng là thực sự vỏ đồng cảnh đ ỉ n h phong thuận thành cũng chỉ có ba vị vỏ đồng cảnh hơn nữa đều không phải là đại hán đối thủ lúc này đại hán đã bày ra tư thế trên thân linh khí cấp tốc nương kết hôm nay liền l ĩ n h giáo một chút trong truyền thuyết long công tử cao chiêu long ngạo thiên nhất thời cảm thấy áp lực trên thân linh khí cũng là theo toàn lực phong thích tụ khí cảnh tự trọng lúc này đại hán đi đầu xương sở có chút ngạc nhiên tụ khí cảnh tự trọng hai mươi bảy tám trăm bảy mươi sáu thứ tám trăm bảy mươi lăm chương phiên ngoại thiên chương ba mươi ba phiên ngoại thiên chương ba mươi ba tụ khí cảnh cựu trọng đám người nhao nhao kinh ngạc không nghĩ tới long nạo thiên chỉ có tụ khí cảnh cựu trọng thực lực cho dù đối với bọn hắn tới nói tụ khí cảnh cựu trọng đã rất đáng gần rồi nhưng mà ở tại bọn hắn nghĩ đến lấy long nạo thiên biểu hiện khẳng định không chỉ số này mới đúng bây giờ đám người không khỏi lo lắng h ừ đại h á n có chút khinh thường càng là có chút n g h i ề n n g ấm tiểu tử chỉ có tụ khí cảnh cựu trọng đây chính là trong truyền thuyết dẫn dắt hoan kỳ mụ dạ phát triển long công từ sao xác định không phải cùng ta đùa dỡn hay sao nói ngữ khí của hắn tựa hồ trở nên thập phần vui vẻ nhưng mà long nạo thiên nhưng là sắc mặt bình thản đến đây đi thỉnh b a n thượng c h i ê u a a đại hán hơi kinh ngạc ngược lại là có gân phách nhưng cái này không cải biến được kết quả một tiếng rơi xuống đã là cấp tốc tấn công về phía long nạo thiên đám người nhao nhao hết hồn t h ầ n trương đại hán trong nháy mắt đi tới long nạo thiên trước người một quyền công ra quát khẽ một tiếng long nạo thiên cũng là động tác thân ả n h k h ẽ động hai tay nên chiêu trong lúc nhất thời càng là lấy linh xảo thân thủ đốt chân miễn cưỡng chặn lại đại hàn thi công đại hán không khỏi trong lòng kinh ngạc trong tay lại là tăng thêm mấy phần lựa đạo mà quý rộng rãi bọn người cũng là nhao nhao kinh ngạc nghĩ không ra lớn như vậy trên lệnh cảnh giới long ngạo thiên vẫn có thể cùng đại h á n chống lại thật là lợi hại phương gia tộc dài không khỏi hai nhiên lại có thể lấy tụ khí cảnh cựu trọng cùng vỏ đồng cảnh đình phong chống lại hàn rốt cuộc là làm sao làm được không hổ là long công tử nhưng trái bình sinh sắc mặt n g ư n g trọng hiện tại xem ra tình huống hay không d i ệ u a dù sao đây chính là vượt qua một cái đại cảnh giới hơn nữa vỏ đồng cảnh tại năng lực phòng ngự bên trên cũng là tăng lên trên diện rộng loại này trên lệnh e rằng không cách nào bù đáp a mọi người đều là trong lòng cảm giác nặng nề bây giờ tại đại hán mạnh mẽ dưới thế công long ngạo thiên cảm thấy phí sức nhưng vẫn là cắn răng chống cự lại Thử. một tiếng, trên trong mắt phát. Têu một tiếng, Thiên tiên huyết Thiên, thật Bất Kết thúc. Một tiếng Lạnh hán linh khí nháy khỏe chẳng hán hơi hơi dương lên bài, nghệ phần lung Long lùi lên lấy Long Nạo thiên, quả thật có mấy phần xuống, đại Nạo、so、Đại người miệng dương Nạo bản Nô đau quả quá sáu. xu gió mấy mấy bộc bài, rơi ra. bước, bước. đẩy bị bệ có sự. nhưng mà sáu nô gió bước quắt khẽ một tiếng long ngạo thiên cũng là thân ảnh theo cực nhanh chất động lại lần nữa cùng đại hán chống lại n g ư ơ i đại hán lập tức kinh ngạc quý rộng rãi bọn người âm thầm thở p h à o nhẹ nhõm huyền bên trên nước đĩa tay quắt to một tiếng đại hán kinh khủng một trường trong nháy mắt buộc phát ra long ngạo thiên sắc mặt kinh hãi vội vàng tránh lui phanh một thanh âm vang lên têu đau một tiếng long ngạo thiên không tránh kịp khỏe miệng tiên huyết chẳng ra liền lùi lại mười mấy bước long công tử mọi người đều là kinh hãi ừ đại hán nhàn nhạt một tiếng long công tử tụ khí cứu trọng cũng bất quá như vậy ta xem hoa n g k ỷ m ù dạ cũng chỉ tới mà thôi không có gì tốt mong đợi quý rộng rãi đám người nhất thời sắc mặt khó xử nhưng mà long n ạ o thiên nhưng là chậm rãi điều tức lại lần nữa bày ra n ê n chiến tư thái nô đại hán hai mắt hiếp lại tiểu tử người đã thua không muốn sống chỉ là tụ khí cảnh cũng nghĩ đánh thắng ta vào đồng cảnh định phong ý nghĩ h a o huyền long công t ử sáu mọi người đều là lo lắng nhìn xem long n ạ o thiên có chút thuyết phục long n ạ o thiên không nên m i ễ n cưỡng nhiên long n ạ o thiên từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn xem đại hán hơi khàn khàn mở miệng thắng bại còn chưa phân、Hảo. đại hán sắc mặt trầm xuống thân ảnh k h ẽ động thân pháp võ ký lại lần nữa thi triển trong nháy mắt tấn công về phía long nạ o thiên vậy ta liền thành bằng ngươi huyền bên trên nước đ ị a tay trong nháy mắt thứ nhất trưởng mang theo kinh khủng k h í lãng trực tiếp đánh phía long nạ o thiên lúc này long nạ o thiên có thương tích trong người tất nhiên khó mà né tránh đại hán một t r ư ở n g này đám người không khỏi nao h nhao hái nhiên nhưng mà đại hán cường hãn một t r ư ở n g oanh đến long nạo thiên trước người thời khắc hắn động tắc càng là xuất hiện vi diệu đình trệ sơ giai địa sát quyền nhất thanh h long nạo thiên vào lúc này trong nháy mắt ra tay khí kình kích động một quyển trực tiếp oanh ra dễ dàng đánh vào đại hán giữa ngực bụng nhưng mà lại là vô thanh vô t ứ c đám người nhao nhao ngạc nhiên kinh ngạc lên trước mắt một màn kỳ dị chỉ cảm thấy đại hán tựa hồ trong nháy mắt bị định trụ đồng dạng bây giờ long n g o thiên nhưng là không chút do dự trên thân linh khí kịch liệt bộc phát liên tục thi triển ba đạo sơ giai địa sát quyền ngay sau đó tựa hồ trong nháy mắt khôi phục năng lực hoạt động đồng dạng phanh phanh phanh đông đúc trầm đ ụ câm thanh theo a một tiếng r ú thảm đại hán miệm phun tiên huyết cả người bay ngược mà g i hung hăng ngã xuống đầy đất quý rộng rãi bọn người đều là một mặt ngốc trệ khó có thể tin trước mắt một màn này a năm đào tiếng rên bên trong đại hán che e o bụng sắc mặt trắng bệnh chật vật chống lên một mặt khó tin nhìn xem long ngạo thiên như thế nào như thế vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì long ngạo thiên nhưng là hơi hơi thở hồn hện trong ý thức truyền âm tiểu dương m u ộ i m u ộ i đa tạ sáu vừa mới chính là tiểu dương trong nháy mắt phát động thời gian thần t h ô n g trực tiếp định trụ đại hán ừ tiểu dương ngữ khí bất mãn không có thực lực kia giả trang cái gì đầu to tỏ tỏi không biết ngươi bây giờ là trình độ gì sao ách sáu long ngạo thiên bất đắc dĩ nợ nụ cười ta liền làm muốn thử xem sáu không phải có các ngươi đi sáu Thiểu Dương, ta thật Tốt, quyết, trở tương Thiên tiếng, theo tay, tạng. thua, nhanh chóng nhìn phía Hán, chắc hạ lười nói người. Tốt, nhanh chóng giải quyết, trở về giữa Dương, Ấn. Long Nạo、Thiên、lên A. vừa sự Các về về Đại đã đã mười o n nuốt g chờ có nước lời. Người sáu đại hán âm tình bất định nhìn xem long n ạ o tiên h rốt cuộc vừa nay đã xảy ra chuyện gì vì cái gì ta sẽ đột nhiên bị hắn kích thương đơn giản liền không có dấu hiệu nào tất nhiên có gì đó quái lạ xem ra cái này l o n g công tử chính xác không đơn giản suy nghĩ phúc chốc liền ôn quyền trực tiếp quay người rời đi đám người nhao nhao lớn tiếng khen hay đứng lên long công tử long công tử long công tử long công tử sáu xa xôi trên ngọn núi hai đạo xuất trần giá người n g đứng lặng xa xa xem chừng hoàng kỳ mù dạ tình trạng đáy v ừ a quyển đàn sắc mặt n g h i hoặc vừa mới đã xảy ra chuyện gì vì cái gì người kia lại đột nhiên định trụ hơn nữa ngạnh s i n h s i n h đã nhận lấy thiên mệnh công tử mấy lần công kích bằng không thiên mệnh công tử hẳn là không thắng được mới đúng dù sao thiên mệnh công tử bây giờ t u vi như thế bằng được cảnh giới này trên lệnh quá xa một bên liễu huyên lãnh đạm xem chừng không nói một lời đ á v ư ợ u y ể n đàn không khỏi nhìn về phía liêu huyên thiên mệnh công tử quả nhiên là ngươi cứu tình sao nghĩ không ra hắn không chỉ đã mất đi ký ức liền tu vi đều phải lại tu luyện từ đầu liêu huyên vẫn như c ũ không ngôn ngữ theo thân ảnh k h ẽ động trực tiếp biến mất bóng dáng ai đ ấ y vừa quyển đàn không khỏi khẽ thở dài một tiếng rốt cuộc là ân đoán gì tại sao lại trở nên như thế sáu sáu đi qua đại hán một chuyện sau đó hoa n g kỳ mụ ra hết thể khôi phục bình thường tiếp tục cấp tốc phát triển bất quá đám người cũng dần dần phát giác đến từ bốn phía nhìn trộm đến từ bốn phía thành chấn lớn nhìn trộm ẩn ẩn đoán ra đại hán có lẽ chính là đến từ ngoại thành đến đây quấy dối、27. 877 t h ứ 876 t r ư ơ ờ n g phiên ngoại thiên chương 34 phiên ngoại thiên chương 34 m ư ờ i mấy ngày phía sau ta nhổ vào cái chỗ chết tiền này thực sự là đống đống phế vật a k i n h thường giận mắng vang lên chỉ thấy ba người đàn ông cùng vây chung quanh hoang kỷ m ù dạ võ giả ràng co ba người trên thân đều là vỏ đồng cảnh tột cùng k h í tức nghiêm thiếu hào một mặt v ẻ kinh nộ các ngươi là cùng phía trước tên hôn đản g kia cùng một bọn a đã nói xong không tới đảo loạn bây giờ lại tới lật lọng thật là dày nhan vô sỉ cầm đầu nam tử mi đầu nhất trọn lạnh thanh khai khẩu cái gì phía trước cái kia hôn đản lão tử không biết ngươi ở đây nói cái gì tiểu tử ta cảnh cáo lại nói lung tung có tin ta hay không tại chỗ phế bỏ ngươi quý rộng rãi nặng thanh khai khẩu các ngươi đến cùng muốn như thế nào a vì thủ nam tử mở miệng chẳng ra sao cả ba huynh đệ chúng ta nghe nói nơi này có một vị lòng công tử rất đáng gợm đặc biệt tới gặp kiến thức n g ư ờ i sáu quý rộng rãi sắc mặt tâm trầm nắm chặt quyền quả nhiên là cùng lúc trước người kêu một dạng đến đây quay dối sao thực sự là h è n hạ đáng hận lúc này long ngạo thiên cũng là đến những mày nhìn xem tam nam tử các ngươi muốn tìm lòng công tử chính là tại hạ lại là tới khiêu chiến sao đám người nao n h a o nhìn về phía long n g ạ o thiên a vị thủ nam tử hơi đánh giá long n g ạ o thiên ngươi chính là trong tin đồn lòng công tử chính xác tuổi trẻ tài cao a sáu không tệ ba huynh đệ chúng ta chính là tới lĩnh giáo một chút long n g ạ o thiên ba người là vị thủ nam tử khoe miệng dâng lên ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ vô luận là bao nhiêu đ ị c h nhân ba huynh đệ chúng ta cũng là cùng nhau đối mặt nghiêm thiếu hào bọn người nao nhau giận dữ vô sỉ các ngươi còn biết xấu hổ hay không vậy chúng ta cũng cùng tiến lên ai sợ ai sáu ừ vị thủ nam tử lạnh lùng một tiếng có thể a các ngươi muốn cùng tới chúng ta liền chơi du kích xem ai chơi đến lưu ngươi nghiêm thiếu hào đá m người nhất thời kinh sợ không thôi long ngạo thiên lông m ả y tao chặt trong lòng biết đối phương đều cũng có chuẩn bị mà đến chủ tính đã lâu lúc này trong ý thức hỏi thăm tiểu anh muộn m u ộ i tiểu dương muộn m u ộ i ba vị võ đồng cảnh đ ỉ n h phong có thể ứng phó sao nhờ cậy tiểu dương thanh â m vang lên cái này phải hỏi bản thân ngươi thực lực có hay không điều kiện một lần qua ứng đối ba tên võ đồng cảnh đ ỉ n h phong chúng ta có thể giúp ngươi cũng là có hạn chúng ta có thể phát huy năng lực có bao nhiêu thế nhưng là căn cứ vào người thực lực bản thân Cái này、6. Long n g một h i n trong lúc m giác nặng nghề, như thế, vậy sau phiền h một lao m tử giả xuất hiện ở trước mặt mọi người bao quát ba người đàn ông ở bên trong mọi người đều lại như lâm đại địch lao giả mắt sáng như đuốc quét đám người một mắt long công tử long ngạo thiên nhưng tại đám người nhao nhao khẽ giật mình long ngạo thiên cũng là kinh ngạc không khỏi mở miệng t ì m ta nô lao giả ánh mắt nhìn về phía long ngạo thiên ngươi chính là long công tử long ngạo thiên ân long ngạo thiên thận trọng lên tiếng không biết lao tiền bối thì van bối có chuyện gì quan trọng lao giả nhưng là tay vừa lộn lấy ra một quyển sách thần nữ chỉ dụ xét thấy long ngạo thiên cống hiến nô gia đặc biệt chiếu đi tới thần điện gặp một lần tiếp chỉ a cái gì đám người nhao nhao kinh ngạc lại là thần nữ chỉ dụ Nghĩ không ra chúng ta hoang kỷ ra cũng kỷ ra ta mũ dạ sáu ẽ bị thần trỗi thần nữ. Có thể được thần nữ triệu kiến, thực sự là không thể chú không nữ nữ. nữ kiến, tin Lại Có được được ý. là là sự s Sáu. long ngạo thiên cũng là một mặt s ư ơ n g sở thần nữ triệu kiến sáu thần nữ lúc này tiểu anh thanh â m vang lên long ngạo thiên ca ca cái này cũng là đã từng phản bội người của ngươi ngươi phải cẩn thận tất nhiên là cùng lúc trước đến đây tìm người hai nữ thông đồng tốt liền không biết các nàng đang chơi hoa dạ gì bất quá các nàng tất nhiên nghĩ không ra mặc dù long n ạ o thiên ca ca ngươi mất trí nhớ vẫn còn sẽ biết các nàng hừ <cười> hừ đến lúc đó chúng ta có thể thật tốt ngược lại đem một quân sáu long ngạo thiên như vậy sao sáu nô、no. lão giả m i đầu nhất nhăn long ngạo thiên còn không tiếp chỉ sao ách long ngạo thiên khẽ giật mình cấp tốc lấy lại tinh thần liền vội vàng tiến lên tiếp nhận của c h ủ là lao t h i ê n bối ta bây giờ liền đi gặp thần nữ sao nhưng ta không biết được thần nữ ở nơi nào sáu lão giả hầu nghi nhìn long ngạo thiên một mắt theo mở miệng thần nữ tại long châu thần điện bên trong đến nỗi ngươi trường nào thì đi thần nữ tự quyết định thần nữ cũng không yêu cầu t u t lao phu đi a năm long n ạ o thiên m ậ người lúc này lão giả đã không thấy bóng dáng đám người không khỏi hoan hô t h ầ n nữ là t h ầ n nữ triệu kiến đơn giản không thể tin được chúc mừng l o n g công tử chúc mừng l o n g công tử chúc mừng l o n g công tử sáu tại mọi người kích động vui vẻ thời khắc nhưng là không lưu ý đến ba người đàn ông đã lặng lẽ chạy trốn sáu xa xôi trên đỉnh núi cao ba đạo bóng hình xinh đẹp đáy vừa quyền đàn long nguyệt nhi công tôn tử tiên lúc này long nguyệt nhi giữ công tôn tử tiên đều là xuất thần nhìn hoàng kỷ mụ dạ bên trong đạo k i ệ thân ảnh quen thuộc xú gia hỏa h ạ n sáu long nguyệt nhi không khỏi thì thảo mở miệng hắn thật sự thay đổi thật nhiều sáu ân sáu công tôn tử tiên cũng là dung mạo phức tạp không hiểu công tử sáu nguyệt nhi nha đầu sáu đ ấ y vừa quyển đàn nhẹ nhàng một lời chuyện gì xảy ra các ngươi không phải đến mang thiên mệnh công tử trở về sao t h ầ n nữ nói như thế nào long nguyệt nhi nhẹ nhàng lay động chán ta cũng không biết linh phượng t ỷ t ỷ l à như thế nào dự định nàng nói hết thảy đều không muốn cùng xú ra hỏa nói trước tiên cứ như vậy n h ư ờ n g hắn đến đây gặp mặt chúng ta chỉ có thể bí mật quan sát bảo hộ hắn hết thảy chờ chính thức gặp mặt sau đó phương quyết định như vậy sao sáu đáy vừa quyển đàn lông mày nhẹ trao lại theo gật đầu một cái tốt ta thần nữ tất nhiên có dụng ý của nàng vậy thì tuân theo quyết định của nàng a sáu trở lại hoàng kỳ mưu dạ bên trong kích động vui vẻ hồi lâu sau đám người mới dần dần bình tĩnh lại riêng phần mình tàn đi liền phía trước tam nam tử đến đây quấy dối sự t ì n h t ự a hồ cũng quên đi sáu long nạo thiên cầm quyền trục nhìn xem quý rộng rãi lao tiên sinh cái này lòng châu thần điện sáu quý rộng rãi liền vội vàng lắc đầu long công tử cái này ta cũng không biết ta long châu sự tỉnh ngươi hỏi ta ta cũng không biết trả lời thế nào người sáu chúng ta ở đây có thể được thần nữ chú ý tới đơn giản không thể tin được phía trước tiên tử x é tới chúng ta đều không thể tưởng tượng chớ nói chi là cái này thần nữ triệu kiến sáu cái này sáu long ngạo thiên bất đắc dĩ tốt ta ta suy nghĩ a ân quý rộng rãi gật đầu một cái long công tử người tốt nhất nhanh chóng chuẩn bị một chút cái này thần nữ triệu kiến a thế nhưng là thiên đại sự tỉnh không nên chỉ hoãn quá lâu ân sáu long ngạo thiên gật đầu một cái nhưng trong lòng thì hỏi thăm tiểu anh m u ộ i m u ộ i tiểu dương m u ộ i m u ộ i cái này giải quyết như thế nào 33. 878 thứ 877 trường phiên bây giờ ta cũng không biết các nàng chơi hoa dạng gì chính ngươi quyết định đi ngược lại các nàng bây giờ sẽ không động tới ngươi dù sao ngươi đối với các nàng tới nói còn có giá trị lợi dụng Thuất ta, Long Ngạo Thiên gật bất Thời trôi Thiên thần triệu tin tức, cũng là cấp tốc truyền trở thành khu vực trung tâm Một tháng tới thành trên thấy trước, hình cho hoang khu phạm cảnh chỉ chậm phía đầu qua, sáu. sau, cấp gian ra, ba Long Long là làm Long Ngạo Ngạo dần dần nữ kiến cũng càng ngày càng rộng đường, người Ng dạ đại vi đi dãi đi đắc bị vực dĩ. kỷ về mù mở nhưng là long nạo thiên chính thức xuất phát tiến đến thần điện gặp thần nữ bởi vì lúc này vẫn đối ngoại bên cạnh thế giới lạ lẫm cho nên kêu lên hoàng t i ể u kim đương nhiên còn một nguyên nhân khác chính là thuận đường nhường hoàng t i ể u kim tiếp tục hỗ trợ thí nghiệm đoạn thời gian này võ đạo tâm đắc mà nghiêm thiểu hào nhưng là lấy hoàng t i ể u kim lịch duyệt còn thấp đối với bên ngoài sự tình e rằng còn có chưa đủ lý do đi theo ra ngoài Kỳ khắc thực, chính là muốn mượn cơ hội, nhường long Ngạo Thiên trên đường chỉ đạo tu luyện 6. Long Ngạo Thiên thời tu chính hội, nhường chỉ cơ muốn mượn Long Ngạo đường luyện Long Ngạo này là đạo long ngạo thiên cười liêu tiếu h hẳn là cùng người bình thường không kém bao nhiêu đâu cũng không thể ba đầu sáu tay à. hoàng tiểu kim nhất định sẽ cùng chúng ta những người bình thường này có chút bất đồng à. long ngạo thiên lắc đầu ta cũng không biết à, chờ gặp đến rồi liền biết ân hoàng tiểu kim mừng rỡ gật đầu một cái thật muốn nhanh lên nhìn thấy thần nữ lúc này nghiêm thiểu hào mở miệng chúng ta bây giờ vừa mới đi ra ngoài đâu tịnh châu đều còn lâu mới có được đi ra đừng nghĩ nhiều như vậy thật tốt gấp rút lên đường a hơn nữa thần nữ triệu kiến chính là long công tử ngươi xác định chúng ta có khả năng nhìn thấy ánh sáu hoàng tiểu kim lập tức khe giật mình ta muốn một chút cũng có thể a sáu nhưng vào lúc này cứu mạng cứu mạng a thanh thúy tiếng cầu cứu đột nhiên văng lên long ngạo thiên ba người nhao nhao k h ẽ giật mình nhanh đi xem long ngạo thiên lúc này mang theo hai người bước nhanh hướng về phía trước m à đi trong khoảnh khắc chỉ thấy một cái ôn nhu thiếu nữ đang bị một mặt kinh hoàng không r ú t bị thất danh đại hán vây khờ lấy <cười> thất danh đại hán đều là gương mặt hèn mọn ý cười lúc này một danh đại hán tiến lên một bước trực tiếp n ắ m thiếu nữ cổ tay tiểu n ư môn hôm nay liền bồi các đại gia vui a vui a ha ha ha ha không thiếu nữ liệu mạng dãy ruộ thút t h ế t cầu khẩn không muốn vung tha ta van cầu các ngươi vung tha ta hẹp h ẹ đại hán một mặt cười xấu xa vững vàng nắm lấy thiếu nữ thả n g ư ơ i vậy chúng ta hôm nay chơi cái gì à dùng sức dây ruộng a ngươi càng dây r u ộ n lao tử càng sàng khoái ha ha ha ha dừng tay quát to một tiếng hoặc tiểu kim lúc này tiến lên căm tức nhìn thất danh đại hán dưới ban ngày ban mặt dám ở đây làm ác ai cho các ngươi lá gan nô thất danh đại hán nhao nhao xứng sở nhìn về phía đến long n ạ o thiên ba người cứu ta thiếu nữ vội vàng câu cứu vị này ca ca mẫu cứu ta vì thủ đại hán sắc mặt trầm xuống ở đâu ra hoàng bao tiểu tử dám n g ạ i ngươi đại gia chuyện tốt không muốn sống thức thời nhanh chóng cút cho ta hừ hoàng tiểu kim lạnh lùng một tiếng trên thân linh khí bộc phát ta hôm nay liền muốn giáo hơn các ngươi thất danh đại hán nhao nhao khẽ giật mình theo nhưng là phá lên cười ha ha ha ha vì thủ đại hán phình bụng cười to luyện khí thất trọng chỉ ngươi cái này luyện khí thất trọng cũng dám đi ra mở rộng chính nghĩa ha ha ha ha là muốn chết cười đại gia ta sao vì thủ đại hán sắc mặt lạnh lẽo nhưng biết bọn lao tử tu vi gì sao theo quát khẽ một tiếng trên thân linh khí bộc phát nhưng là vỏ đồng cảnh tử i giai còn lại sáu danh đại hán cũng là nhao nhao phóng xuất ra linh khí đều là vỏ đồng cảnh cao giai thất giai trở lên vị cao giai cái gì hoàng tiểu kim lập tức sắc mặt kinh hãi một mặt trắng bệnh gặp sáu gặp b sáu nghiêm t i ể u hào cũng không khỏi rung động thanh khai khẩu đứng lên thế mà tất cả đều là vỏ đồng cảnh sáu ta xem sáu chúng ta cũng không cần xen vào việc của người khác a sáu vậy mà lúc này chỉ thấy long n g o thiên chậm rãi đi về phía thất danh đại hán long sáu long công tử hoàng tiểu kim hai người đều là trong lòng cả kinh nô vị thủ đại hán hiếp đôi mắt một cái tiểu tử chuẩn bị đến tìm cái chết sao long ngạo thiên nhưng là n h ạ t thanh khai khẩu tiểu kim ca hôm nay để cho ngươi xem trong khoảng thời gian này ta nắm giữ hỏa diễm trưởng mới thi triển phương thức á c h hoàng tiểu kim xứng sở hỏa diễm trưởng mới thi triển phương thức hỏa diễm trưởng q u ắ t khẽ một tiếng long ngạo thiên thể nội linh khí thúc giục song trường khẽ đ ả o trong nháy mắt liệt diễm bao trùm bên trên cái này hoàng tiểu kim lập tức khẽ giật mình vỏ đồng cảnh long công tử cũng vỏ đồng cảnh vừa lên tới trực tiếp liền thi triển vũ kỹ bất quá giống như có chút không giống sáu một bên nghiêm t h i ể u hạo cũng là kinh ngạc nhìn xem mà thất danh đại hán đều là sắc mặt có chút quái dị nhìn xem long nạo thiên trong lòng không khỏi có chút không hiểu cảm giác nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra lúc này long nạo thiên bao trùm lấy ngọn lửa hai tay l ê n ra các ngươi cùng lên đi a vì thủ đại hán không khỏi cùng còn lại sáu người nhìn nhau một cái theo lẫn nhau nháy mắt đi đầu công về phía long nạo thiên hai người cấp tốc giao thủ nhưng mà chỉ là vừa đối mặt vì thủ đại hán trực tiếp bị long nạo thiên ép xuống hạ phòng tại long nạo thiên một đôi lăng lệ cương m a n h h ỏ a d i ễ m mặt bàn tay phía trước vì thủ đại hán không có chút sức chống cự nào liền võ ký đều không thể thi triển ra hoàng tiểu kim bọn người đều là thấy một mặt kinh ngạc gặp quỷ vì thủ đại hán không khỏi sắc mặt kinh ngạc vội vàng cầu viện đều động tủ h đi mau tới hỗ trợ tiểu t ử này có gì đó quái lạ võ ký của hắn có vấn đề hắn h ỏ a d i ễ m trưởng là kéo dài sáu danh đại hán nhao n h a u phản ứng lại vội vàng gia nhập chiến cuộc lúc này long nạo thiên thân ảnh linh xào chất động một đôi họa diễn trưởng hung mánh xuất liên tục lộ ra từng đạo sán lạn hỏa hoa càng là vẫn như cũ áp ch hoàng tiểu kim một mặt l â y người tự l ầ m b ầ m đây là hỏa d i ệ m trường sáu có thể dùng như vậy sao xác định không đặc biệt cao thâm v õ kỹ long n ạ o thiên ý thức c h ỗ sâu tiểu dương kinh ngạc long n ạ o thiên ca ca rốt cuộc là vật gì a như thế nào mất trí nhớ thủ đoạn còn như thế dọa người xác định không phải cùng chúng ta một mắt đến từ thế giới bản nguyên sao trước đây hắn muốn thật giống như chúng ta tu vi còn không phải bị hắn thu thập cái thảm hề sáu t i ể u anh trầm m ặ t sáu mà ở nơi xa một núi trên đầu hai đạo bóng hình sinh đẹp nhìn tình huống bên này là long nguyệt nhi cùng đáy vượt bề đàn long nguyệt nhi đôi mắt đẹp mở to đây là cái gì võ kỹ giống như không phải cấp thấp tu vi có thể thi triển a cái này xú ra hỏa thật sự mất trí nhớ sao làm sao còn có nhiều như vậy hoa bên trong xinh đẹp bản sự đ ấ y vừa quyển đàn một mặt xuất thần đây tựa hồ là cấp thấp võ kỹ nhưng trong đó ẩn ẩn ẩn chứa mới t i n h võ đạo sáu cái này sáu long nguyệt nhi ngạc nhiên cấp thấp võ kỹ nói đến nhìn xem tựa như là hỏa diễm t r ư ở n g sáu nhưng mà hỏa diễm t r ư ở n g không phải một chiêu dùng xong đã vượt qua sao hắn cái này kéo dài là cái gì quỷ、27. 879 thứ 878 thứ phanh phanh phanh vị công tử này sáu một tiếng kích động thanh em rung động nhưng là thiếu nữ đột nhiên hướng long nạo thiên quỳ xuống dập đầu đa tạ công tử ân cứu mạng ách long nạo thiên khẽ giật mình liền hội vàng tiến lên đỡ dậy thiếu nữ cô đường khắc khí tại hạ chỉ là tiện tay mà làm mau mau đứng lên đi thiếu nữ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía long ngạo thiên lê hoa đại vũ má ngọc một đôi thủy con mắt hiển thị do yếu đ ố i thế mỹ đa tạ công tử đại ân sáu long ngạo thiên không khỏi có chút thất thần vội vàng vung tay vung ra thiếu nữ cô nương không có việc gì à nghe vậy thiếu nữ không khỏi nhẹ nhàng i n u một cái đôi môi mềm mại hai con ngươi nổi lên nước mắt túi đầu run r à y khẽ khóc nô ra trong nhà xình biến lại loi hưu quản phiêu bạt đến nước này nghị không ra lại tao nộ chuyện thế này may mắn đạt được nhiều công tử giúp đỡ vàng sáu vàng sáu nói đã là khóc không thành tiếng ách sáu long n ạ o thiên giật mình không khỏi có chút không biết làm sao vội vang mở miệng cô nương đừng thương tâm bây giờ đã không sao lúc này đi tới gần hoàng tiểu kim cùng nghiêm thiểu hào nhìn xem một thân cạn tím một mạc quần áo thiếu nữ đều là bị hắn thê mỹ sở mê ở càng là lòng sinh thương tiếc thiếu nữ vẫn tại réo rắt thảm thiết khóc dòng lấy long ngạo thiên trong lòng bối rối cô nương đừng khóc đã không sao thiếu nữ tiếng khóc hơi chỉ nô ra bây giờ l ẻ loi hữu q u ạ n g không có chỗ ở cố định bây giờ tuy là vô sự nhưng kế tiếp cũng không biết sẽ tao nộ cái gì đã không biết như thế nào cho phải long n ạ o thiên cái này sáu hoàng tiểu kim không khỏi mở miệng long công tử vị cô nương này thật đáng thương à chúng ta giúp đỡ nàng a ân nghiêm thiểu hào cũng không khỏi gật đầu long ngạo thiên không khỏi trần trờ mở miệng nếu không thì như vậy đi cô đ ư ơ n g chúng ta cho ngươi tìm chỗ ở a sáu công tử sáu thiếu nữ điểm đạm đáng yêu nhìn xem long ngạo thiên nhưng là đột nhiên lại quỳ xuống xin cho nô g i a đi theo ngươi đi nhường nô g i a làm tỷ nữ phục thị công tử a không phải vậy nô g i a bây giờ không nơi nương t ự a cũng không biết nên như thế nào sống sót cũng coi là nô g i a báo đáp công tử hôm nay ân cứu mạng a công tử ách long n ạ o thiên lập tức kinh hãi vội vàng đỡ lấy thiếu nữ cô nương ngươi trước đứng lên đi không cần dạng n à y sáu hoàng tiểu kim cùng nghiêm t h i ể u hào hơi khẽ giật mình lúc này thiếu nữ đã k h ẽ khóc công tử ngươi liền thu ta chứ công tử sáu long ngạo thiên không khỏi luốn c u ố n tay chân cô nương nói quá lời cái này tì nữ cái gì thật sự không có nhất định sáu công tử sáu thiếu nữ vẫn như cũ khóc dòng lấy đây là nô gia duy nhất có thể để báo đáp công tử phương pháp xin ngươi đáp ứng à. nhưng sáu long ngạo thiên trần trờ tại hạ đồng thời không có ý định nhường cô nương báo đáp t a sáu công tử thiếu nữ một bộ điểm đạm đáng yêu nhìn xem long n ạ o thiên vậy ngươi cứ coi đáng thương đáng thương nô gia nhường nô gia không cần lại lẻ loi hữu quạng á yên tâm nô gia nhất định tận tâm phục dịch h ả o công tử tuyệt sẽ không cho công tử thêm phiền thái việc nhà nô gia cũng có thể làm có được cái này sáu long n ạ o thiên có chút không biết làm sao chỉ là chúng ta bây giờ còn có chuyện tại người sáu thiếu nữ khét cắn đôi môi mềm mại nô gia chỉ là đi theo ở công tử bên cạnh chiếu cố công tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày tuyệt sẽ không cản trở công tử và người sáu long công tử sáu hoàng tiểu kim không khỏi mở miệng người hãy thu vị cô nương này trước tiên a đối với chúng ta cũng không như thế nào vướng bận ân nghiêm thiểu hào cũng là gật đầu một cái vị cô nương này có thể so sánh chúng ta h o a n g kỷ mụ dạ những cái kia nương môn s i n h đẹp hơn long công tử ngươi lưu nàng ở bên người làm tỷ nữ kỳ thực cũng rất tốt ta ạch sáu long ngạo thiên không khỏi ngạc nhiên công tử sáu thiếu nữ lã t r ả trực khóc nhìn xem long ngạo thiên long ngạo thiên trần trờ phúc chốc gật đầu bất đắc dĩ tốt ta nhưng cô nương thật sự không cần làm tỷ nữ cái gì ta sáu thiếu nữ nhưng là trực tiếp quỳ xuống đa tạ công tử nô ra vô cùng cảm kích ạch long n ạ o thiên vội vàng đỡ lấy thiếu nữ cô nương mau dạy a không muốn quỳ sáu cứ như vậy long nạo tiên đi tới long châu thần điện trên đường nhiều hơn một tên tỷ nữ làm bạn mười hai nơi xa trên đỉnh núi long nguyệt nhi tay ngọc nắm kéo k h á t lụa chu miệng nhỏ tiên nhi tiểu mội cũng quá phạm quy đi thế mà dùng thủ đoạn như vậy lưu lại xú ra hòa bên cạnh đ ấ y vượt biển đàn không khỏi bất đắc dĩ không có cách nào tiên nhi nha đầu có thể tùy ý huyện hóa hình dạng chúng ta bây giờ đều không người có thể biện được đi ra dạng này lưu lại thiên mệnh công tử bên cạnh cũng không cần lo lắng sau này bị nhận ra ừ long nguyệt nhi vẫn như cũ không vui chu miệng nhỏ sáu trên đường thiếu nữ áo tím n u thuận ôn thuận đi theo ở long nạo thiên sau lưng bên cạnh hoàng tiểu kim cùng nghiêm t h i ể u hào thỉnh thoảng đều sẽ nhịn không được lén thiếu nữ một mắt ách sáu long nạo thiên mở miệng cô nương tại hạ long nạo thiên không biết cô nương phương danh thiếu nữ nhẹ nhàng nói nhỏ công tử gọi nô ra tử nhi là được rồi long nạo thiên tử nhi a năm tử nhi nghi hoặc công tử có cái gì muốn phân phó sao ách long nạo thiên vội vàng lắc đầu không có chính là hỏi một chút tử nhi ân tiểu kim ca long nạo thiên vội vàng nhìn về phía hoàng tiểu kim cái kia chính là vừa mới ta thi triển hỏa d i ễ m trưởng người thấy được ca hoàng tiểu kim n g à người n cấp tốc lấy lại tinh thần vội vàng mở miệng ân thấy được long công tử nếu là không nói ta thật không dám tin tưởng đây là hỏa d i ễ m trưởng long ngạo thiên nhưng có nhìn ra cái gì hoàng tiểu kim lắc đầu không có long công tử thi triển hỏa d i ễ m trưởng thật sự là quá cao thâm ta xem không hiểu long ngạo thiên gật đầu một cái không có việc gì trên đường này ta sẽ chậm dại giáo hội ngươi hoàng tiểu kim hai mắt sáng lên thật sự long ngạo thiên mỉm cười ân chủ yếu vẫn là nhường tiểu kim ca hỗ trợ nghiệm chúng ta đây đoạn thời gian lĩnh nộ võ đạo tâm đắc hoàng tiểu kim lập tức đại hỷ đa tạ long công tử lúc này nghiêm tiểu hào không khỏi mở miệng long công tử ta cũng nghĩ học hòa d i ễ m trưởng có thể hay không ta đây đá vụn quyền cảm giác quá kém ách long nạo thiên giật mình theo lắc đầu n ở nụ cười không có đá vụn quyền cũng giống vậy một dạng có hắn ả o diệu chỗ đến lúc đó ta thuận tiện cũng dạy ngươi a ngươi bây giờ chuyển luyện hòa d i ễ m trưởng cũng muốn một đoạn thời gian mới có thể đạt đến ngươi bây giờ đá vụn quyền độ cao cũng không phải là cử chỉ sáng suốt n g i ê m tiểu hào lập tức một mặt mừng rỡ đa tạ long công tử tự nhi thì một mực an tính ở một bên nghe long nạo thiên ba người trò chuyện đúng hoàng tiểu kim mở miệng long công tử ta hiện tại cũng nhanh luyện khí thất trọng muốn hay không học thêm một cái võ kỹ vẫn luôn tại tu luyện lên hỏa diễm t r ư ờ n g nhưng mà luyện k h í lục trọng liền có thể học tập vi lực vũ kỹ mạnh hơn à bây giờ còn chưa nắm giữ long công tử vừa mới đó hỏa diễm t r ư ờ n g phía trước ta là không phải có thể học thêm một cái cường lực võ kỹ trước tiên hai mươi bảy tám trăm tám mươi thứ tám trăm bảy mươi chín chương phiên ngoại thiên chương ba mươi bảy phiên ngoại thiên chương ba mươi bảy long ngạo thiên tiện tay lấy ra một bộ linh thư ngươi luyện khí lục trọng võ kỹ ta đã chuẩn bị cho người tốt ách hoàng tiểu kim lập tức khẽ giật mình tiếp nhận linh thư xem xét không khỏi trong nháy mắt kích động lên hồ ảnh bộ là cái k i a bộ hồ ảnh bộ đây là cho ta ân long ngạo thiên gật đầu một cái đa t ạ hoàng tiểu kim một mặt kích động vẻ c à m kích một bên nghiêm thiểu hào càng làm ộ t mặt hâm mộ sáu đại cảnh thành một dàn phát ngoài khách sạn hoàng tiểu kim nhìn xem khách sạn long công tử liền gian này đi ở đây hẳn là sẽ hơi rẻ ân long ngạo thiên gật đầu một cái theo mấy người đi vào khách sạn đi tôi trong khách sạn đi ể u nhị ân cần tiến lên chào hỏi đứng lên long n ạ o thiên mấy người tùy ý tìm một bàn ngồi xuống têu chút thức ăn tử nhi cầm bình trà lên vì mấy người châm cho trà công tử thỉnh dùng trà long ngạo thiên mấy người vội vàng nói cảm ơn tử nhi nhưng là cười một tiếng theo long ngạo thiên mấy người bắt đầu giao lưu lên võ đạo tới tử nhi tựa hồ rất dễ dàng liền sắp nhập vào ba người không khí lại không chút nào để cho người ta cảm thấy mất tự nhiên tựa hồ từ ngay từ đầu chính là cùng nhau đồng bạn đồng dạng chốc lát đồ ăn đã bưng lên mấy người bắt đầu đi ăn cơm tiếp tục trao đổi một lát sau ai nha một tiếng kinh hô một cái nam tử quần áo xám không cẩn thận ngã xuống tại long n ạ o thiên trên thân thử nhi ánh mắt hơi hơi loay lên hoàng tiểu kim g i ữ nghiêm t h i ể u hào đều là ngạc nhiên ách long ngạo thiên khẽ giật mình vội vàng đỡ lấy nam tử quần áo xám không có sao chứ ngượng ngùng ngượng ngùng nam tử quần áo xám liên tục nói xin lỗi vừa rồi không cẩn thận vấp ké a long ngạo thiên khoát tay áo không có việc gì không có việc gì xin lỗi xin lỗi nam tử quần áo xám nói xin lỗi hướng ngoài khách sạn đầu thối lui long ngạo thiên vẫn như cũ mỉm cười khoát tay không có việc gì sáu công tử sáu tử nhi đột nhiên mở miệng người nọ là kẻ trộm ta nhìn thấy hắn sờ soạn ví tiền của người sáu long ngạo thiên lập tức khẽ giật mình mà nam tử quần áo xám nhưng là hơi biến sắc mặt cấp tốc quay người lại vội vàng ra bên ngoài đầu chạy tới long ngạo thiên đã ở trên thân sờ một cái sắc mặt cả kinh nguy rồi thật sự bị t r ộ n l i ê n vội vàng đứng lên đuổi theo ngươi người này sao có thể làm chuyện thế này hoàng tiểu kim g i ữ nghiêm thiểu hào thấy thế cũng là nhao nhao phẫn nộ đuổi theo ai khẽ than thở một tiếng tử nhi chậm rãi đứng d ậ y bất đắc dĩ nhẹ lay động chán tâm tính đơn thuần như vậy quả nhiên là mất trí nhớ sáu theo cũng là đi theo ra ngoài bước chân tuy là không khói n g h i nhiên thiếu nữ d ạ n bước nhưng mà tốc độ nhưng là không chậm chút nào có thể vững vàng đi theo long nạo thiên ba người sau lưng sáu đi tới trên đường cái nam tử quần áo xám rất nhanh bị long nạo thiên bắt kịp dường như là trong lòng biết chạy không thoát nam tử quần áo xám trực tiếp dừng lại quay người nhìn về phía long nạo thiên sắc mặt nhưng là lạnh nhạt long nạo thiên cũng dừng lại nếu mày nhìn xem nam tử quần áo xám các hạ vì sao muốn đi này chuyện cậu thả sẽ tại ở dưới túi tiền cầm về a về sau không muốn làm chuyện thế này bây giờ hoàng t i ể u kim dữ nghiêm t i ể u hào cũng theo sau không có việc gì đuổi theo ta làm cái gì long ngạo thiên m i đầu nhất nhăn các hạng ngươi trộm ví tiền của ta còn nghị bị nợ chính là nghiêm thiểu hào giận dữ ngươi cái này tạ tử trộm đồ còn dám như thế trắng trợn nhưng mà nam tử còn áo xám nhưng là đột nhiên giống to lên cướp bóc có người cướp bóc ách long ngạo thiên ba người lập tức xứng sở bốn phía nhưng là tao đ ậ u g ăn cướp ai dám ở nơi này đại cảnh thành ăn cướp dưới ban ngày ban mặt dám ở nơi này đường cái đại ngõ hẻm ăn cướp thực sự là bất chấp vương pháp a、Sáu. trong khoảnh khắc rất nhiều người đã xúm lại đi lên mười mấy đại hán càng là tụ tập tại nam tử quần áo xám bên cạnh kỳ thực một cái tráng thạc đại hán càng là hung thần á c sát chừng long n ạ o thiên ba người ai là ai dám ở cái này đại cảnh thành ăn cướp chính là bọn họ nam tử quần áo xám ngón tay lớn hướng về phía long n ạ o thiên bọn hắn muốn cướp của ta hoàng tiểu kim g i ữ nghiêm thiểu hào nhao nhao phẫn nộ không nghĩ tới đối phương dám ác nhân cáo trạng trước long n ạ o thiên n h u mày mở miệng xin lỗi là người này trộm ví tiền của ta bị ta đổi u kịp cắn ngược lại chúng ta một cái nói chúng ta ăn cướp a tráng thạc đại hán mi đầu nhất trọn có chứng cơ không đám người nhao nhau nhìn về phía long mà ở đám người không hay biết cảm giác ở giữa nam tử quần áo xám một tay tại sau lưng lặng lẽ đem một cái túi tiền giao cho một cái nhỏ g ầ y tiểu tử trong tay ví tiền này chính là long nạo thiên nhỏ g ầ y tiểu tử tiếp nhận túi tiền sau đó liền lặng lẽ cấp tốc thoát ly đám người sáu chứng cứ long nạo thiên theo mở miệng túi tiền của ta ngay tại trên người hắn màu x á m trắng bên trong có ba trăm l ư ợ n g bạc còn có chúng ta hoang kỳ mù dạ tiêu ký đám người vừa nhìn về phía nam tử quần áo xám túi tiền nam tử quần áo xám gương mặt mờ mịt hai tay ra ra tiền gì bao trên người của ta cũng không có gì túi tiền a chớ đừng nói gì ba trăm lượt b ạ c không tin các ngươi tìm kiếm n g ư ờ i sáu long ngạo thiên lông mày cao chặt a t r ẳ n g thạc đại hán nhưng là tại nam tử quần áo xám lục lọi một hồi sau đó lại là lục lọi một hồi ánh mắt nhìn về phía long ngạo thiên không có tiểu tử người nói dối đám người nao h nao h nhìn về phía long ngạo thiên làm sao có thể hoàng tiểu kim g i ữ nghiêm thiểu hào đều là không tin long ngạo thiên lông mày sâu nhăn cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ theo mở miệng ta muốn tự mình tìm kiếm tới a nam tử quần áo xám khiêu khích nhìn xem long nạo thiên càng là có chút lạnh cười tráng thạc đại hán nhàn nhạt gật đầu có thể long nạo thiên nhữ mày hướng đi nam tử quần áo xám tiếp đó ở tại trên thân lục lọi một hồi hơi nhữ lấy lông mày không có làm sao có thể người giấu đi chỗ nào hoàng tiểu kim g i ữ nghiêm thiểu hào cũng là một mặt khó có thể tin long công tử có hay k h ô n g siêu tinh tưởng ừ nam tử quần áo xám cười lạnh tiểu tử người bên đường ăn cướp còn nghĩ chống chế người chung quanh cũng là nhao nhao chỉ trỏ lên không sai tráng thạc đại hán một cái nữ lấy long nạo thiên lòng d ạ tiểu tử t ú y bên đường ăn cướp còn dám chơi nhiều như vậy hoa văn nhìn ngươi thì không muốn sống ách long n ạ o thiên khẽ giật mình chờ một chút chúng ta thật sự không có ăn cướp là người này trộm ví tiền của ta chứng cứ đâu tráng thạc đại hán lạnh lùng nhìn xem long n ạ o thiên ta sáu long n ạ o thiên á khẩu không trả lời được tráng thạc đại hán cười lạnh không bỏ ra nổi đúng không còn nghĩ chống chế ngươi là muốn tiến nhà tù ngồi s ổ n vẫn là muốn thế nào ai nam tử quần áo s á m đột nhiên mở miệng cũng không cần nghiêm trọng như vậy chỉ cần bọn hắn lấy chút tiền đi ra cho ta xem như để ngủ đây là ta cũng không cùng ngươi bọn hắn so đo tiểu tử các ngươi nhìn thế nào ngươi hoàng tiểu kim giữ nghiêm thiểu hào k i n h sợ lúc này long ngạo thiên lại lắc đầu ta thừa nhận ta tài nghệ không bằng người để cho ngươi đem túi tiền chạy trốn nhưng ngươi muốn nói xấu chúng ta ăn cướp có phải hay không muốn chứng cứ tráng ư i thạc a o n h đại hán g ư mi đầu nhất chọn như vậy sáu long ngạo thiên trực tiếp đẩy ra tráng thạc đại hán đại thủ như vậy chỉ có thể vũ lực giải quyết nói một tay trực tiếp mò về nam tử quần áo xám người nam tử quần áo s á m sắp mặt cả kinh muốn phản kháng thời khắc nhưng là mảy may không kịp phản ứng trực tiếp bị long ngạo thiên ân xuống không khỏi phát ra một tiếng kêu đau trong lòng kinh ngạc không thôi nhưng là chưa từng ngờ tới l o n g n ạ o thiên ra tay đột nhiên như thế như thế mau lẹ người làm cái gì t r á n g t h ạ c đại h á n càng là kinh sợ một tay mò về l o n g n ạ o thiên nhưng mà lại là bị dễ dàng n g ă n lại trong lòng cảm giác nặng nề biết được gặp phải cao thủ vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng độc thủ một tiếng rơi xuống liền có mười mấy tên đại h á n cấp tốc độc thủ hoàng tiểu kim cùng nghiêm thiểu hào t h ấ y thế cũng là n h a o n h a o độc thủ lòng công tử chúng ta tới giú ngươi lòng nào thiên biết được những người này thực lực không mạnh đều chỉ có luyện khí tam tư trọng rằng này cũng không nói thêm cái gì trực tiếp nhường hoàng t i ể u kim cùng nghiêm tiểu hào thử xem thân thủ hòa d i ễ m trưởng đã vụ quyền mấy tiếng gầm thét phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang tiếng hét thảm liên tiếp vang lên chỉ thấy mười mấy tên đại hán n h a u n h a u bị đặt ngã xuống đất lẩm bẩm đứng lên sáu chu vi quan c h i người đều là n h a u n h a u sợ lui về phía sau ai u sáu tráng thạc đại hán xưng mặt x ư n g mũi trên mặt đất của tròn bây giờ bị long ngạo thiên ấn xuống nam t ử quần áo xám toàn thân run lên lấy ngươi sáu các ngươi sáu long n g o thiên bất đắc dĩ lắc đầu xin lỗi ta cũng không muốn á n h nhưng thực sự không có cách nào đem ta túi tiền giao ra a về sau đừng tiếp tục làm loại chuyện như vậy a năm a năm nam tử quần áo xám run dày đáp lại long công tử nghiêm tiểu hào không khỏi mở miệng người này không dạy dỗ một chút thì sẽ không trí nhớ lâu không thể dễ dàng như vậy bung tha đừng đừng đừng nam tử quần áo xám vội vàng mở miệng ta lần sau cũng không dám nữa cũng không dám nữa thật sự long n ạ o thiên hơi có vẻ trần trờ nhìn về phía nam tử quần áo xám nhưng mà còn không kịp mở miệng chuyện gì xảy ra ai ở đây ẩu đả một đạo thanh âm trầm thấp vang lên chỉ thấy một đại hán mang theo mấy tên thành vệ còn đến song phương vừa c h ạ mặt m long ngạo thiên ba người cùng người đến đều là s ư ơ n g sở đại hán này nhưng là phía trước tại hoàng kỳ mù dạ q u y dối bị long ngạo thiên đánh lui cái vị kia nam tử quần áo xám sắc mặt vui mừng đoan mục thống lĩnh những người này ở đây ở đây ăn cướp hơn nữa còn ra tay đả thương người mau mau đem bọn hắn cầm xuống té h xuống đất mười mấy tên đại hán cũng là nhao nhao hưởng ứng đứng lên đúng vậy a đúng vậy a đoan mục thống lĩnh cái này ba cái ác đồ dưới ban ngày ban mặt t ă n cướp còn động thủ đả thương người quả thực là xem kỷ luật như không không đem ngươi để vào mắt ta tại r ra rùa. ự c tóc tiếp đem nam tử đất, giấy đem đau đ nam xám quần nhấn ngã xuống đất, nhường tóc ra kêu áo hạ á đoan mục lang hơi phía trước mộ danh đi tới hoa kỳ mụ dạ cho dòng công tử các ngươi thêm chút phiền thức chẳng lẽ hôm nay mấy vị là tới đại cảnh thành trả thù lúc này nam tử quần áo s á n g bọn người đều là hơi biến sắc mặt tựa hồ nhớ ra chuyện gì tráng thạc đại hán sắc mặt mất tự nhiên mở miệng hoang kỳ mụ ra sáu long công tử ngươi chính là trong truyền thuyết vị t i a sáu long n ạ o tiên cũng không để ý tới tráng thạc đại hán bọn người nhìn xem đoan mục lang các hạ hiểu lầm chúng ta tiến đến long châu thần địa yết kiến thần nữ trên đường đi qua nơi đây không nghĩ bị người này trộm túi tiền còn bị hắn vu cáo ngược một cái đến mức như thế a đoan mục lang nhìn về phía nam tử quần áo xám sắc mặt lạnh lẽo dám không coi ta ra gì tại đại cảnh thành bên trong phạm tội chán sống đúng không Nam tử quần áo xám tử áo lúc ậ p t sắc mặt này h hãi, n m trong lòng của hắn nhưng là thầm mắng không thôi không nghĩ tới lại ở chỗ này tao nộ long não g thiên bực này nhân vật bởi vì sẽ ở đây phụ cận khách sạn đặt chân người gần như không có khả năng sẽ có lai lịch ra sao không nghĩ tới vậy mà liền như thế được phải bây giờ cũng chỉ có thể hai bên không đắc tội tính toán thoát thân nô、no. đoan mục lang nghi ngờ nhìn về phía long nạo thiên long nạo thiên khanh nhữ mày nhìn xem nam tử quần áo xám tất nhiên là không tin hắn lý do thoái thác nhưng mình quả thật là không có có ở tại trên thân lục soát túi tiền trong lúc nhất thời cũng có chút chân c h ờ hoàng tiểu kim nhưng làm mở miệng nhất định là hắn trộm vừa rồi tím nhi cô nương đều nói nhìn thấy hắn trộm l o n g công tử túi tiền chúng ta mới đổi tới cái này tới nếu là hắn không có trộm túi tiền phía trước vì cái gì chạy nam tử quần áo xám nội vàng mở miệng có thể vị kia tím nhi cô nương hoa mắt đâu hoàng tiểu kim n g ư ờ i sáu thím nhi cô nương đoan mục lang mở miệng vị cô nương kia đâu để cho nàng đi ra làm chứng đối chất đối chất ách sáu hoàng tiểu kim không khỏi s ữ n g sở quay đầu nhìn một chút thím nhi cô nương sáu nàng sáu nàng hẳn là không có thể đuổi theo a nàng sẽ không đi là a vẫn là còn tại khách sạn nghiêm tiểu hào cũng không khỏi lo lắng nếu không thì ta trở về xem một chút đi hoàng tiểu kim gật đầu một cái h à o long công tử đoan mục lang mở miệng việc này dạng này tính là thế nào một chuyện long ngạo thiên tao mày trần trờ không chắc nam tử quần áo xám nhưng là lấy lấy khuôn mặt tươi cười vị này lòng công tử thật là hiểu lầm coi như tìm đến vị k i a tím nhi cô nương cũng chưa chắc nói rõ được à dù sao có thể thực sự là nàng hoa mắt đâu người hãy bỏ qua ta đi như vậy đi ta tận lực giúp ngươi cùng một chỗ tìm về túi tiền ta ở đây người quen biết cũng không ít vẫn là có mấy phần nắm chắc sáu long ngạo thiên bình tĩnh nhìn nam tử quần áo xám một hồi muốn mở miệng hỏi tinh t ừ n g lúc chính là hắn trộm một thanh em đột nhiên văng lên đám người nao nhao khẽ giật mình theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một nhỏ gầy tiểu tử đến、người. nam tử quần áo sáng một mặt kinh ngạc vẻ không thể tin được t r ẳ n g thạc đại hán mấy người cũng là gương mặt kinh ngạc cùng không dám tin đều là lòng sinh k h ô n ổn người này nhưng là phía trước tiếp nhận long nạo thiên túi tiền vị kia ba mươi ba tám trăm tám mươi hai thứ tám trăm tám mươi mốt trường phiên ngoại thiên chương ba mươi chín phiên ngoại thiên chương ba mươi chín đoan mục lang n h ư mày À, ngươi dựa vào cái gì xác định nhỏ gầy tiểu tử lấy ra một cái túi tiền chính là long nạo thiên túi tiền bởi vì ta cùng bọn hắn là cùng hỏa cái gì đám người nhao nhao kinh ngạc long nạo thiên ba người cũng là một mặt xứng sở Nam tử bởi vì biết vùng này không có cái gì hung ác nhân vật lui tới hơn nữa bọn hắn phần lớn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện thế là ở phụ cận đây tiến hành các loại trộm tắc nghề không ít người đều ở đây trong tay bọn họ ăn thua thì ngầm rất nhiều người bị bọn hắn trộm đồ không biết không nói coi như đã biết phần lớn cũng bắt không được cho dù có cực ít bộ phận bắt tại trận cũng sẽ giống long ngạo thiên dạng này bị bọn hắn bị cắn ngược lại một cái lúc này mọi người đều là một mặt kinh ngạc cùng phẫn nộ tiểu lý cường tráng đại hắn n h ị n không được gầm h ế t lên ngươi mẹ nó điên rồi sao ba biết ngươi ở đây làm cái gì sao ngâm miệng đoan mục lang gầm thét một tiếng ánh mắt lạnh lẽo làm cho cường tráng đại hắn vội vàng im lặng theo lại lần nữa nhìn về phía tiểu tử đã cắt ngươi là cùng một bọn vậy ngươi tại sao phải làm như vậy đám người cũng là nhau nhau tò mò mặc dù mọi người cũng cơ bản nhận định chuyện này nhưng vẫn là đối với tiểu tử cử động cảm thấy kinh ngạc bởi vì này thực sự quá khác thường tiểu tử nhưng làm ở m i ệ n g bởi vì ta lương tâm phát hiện ta không có thể lại theo bọn h ắ n dạng này tăng tận thiên lương đám người nao h nhao khẽ giật mình không khỏi đối với tiểu tử lộ ra ánh mắt t á n dương Thôi ta. gật một ta tiền túi trả cho vị này, Long Công Tử à? Tiểu tử gật đầu một cái, theo đi tới Long Ngạo Thiên trước hiểu cho Công cái, ngươi cái, đi Đoan Lan đầu được. đem đầu Long Long Ngạo này này Ơn. Mục Vậy vị không khỏi nói tiếng cảm ơn không cần tiểu tử lắc đầu lúc này hai mắt bên trong một đạo tử mang thoáng qua theo lộ ra một k i a m ở mịt ta sáu ta đang làm cái gì nô、no. long ngạo thiên nghĩ hoặc mà ở long ngạo thiên ý thức chốt sâu nô、no. tiểu dương thanh âm vang lên người này đã trúng h u y ễ t thuật h u y ễ t thuật tiểu anh kinh ngạc ân tiểu dương đáp lại mười phần cao minh h u y ễ t thuật xem ra có người ở âm thầm giúp long ngạo thiên ca ca tám chín phần mười chính là long ngạo thiên bên người ca ca mấy n ữ kia t i ế u anh cũng chỉ có các nàng cái này chúng ta cũng đừng nói cho long n g o thiên ca ca đối với chúng ta kế hoạch cũng không có gì c h ỗ t ố t tiểu dương ân cùng lúc đó a a a liên thanh Du thảm v ă n g lên nhưng là đoan mục lang đột nhiên ra tay tàn nhẫn đem mười mấy tên đại hán phế đi đám người nao h nhao kinh ngạc tiểu tử quay đầu nhìn lại càng là sắc mặt đại biến đoan mục lang sắc mặt âm trầm hướng đi long n ạ o thiên tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc lại đem nam tử quần áo sám phế bỏ ách sáu long n ạ o thiên không khỏi kinh ngạc người sáu tiểu tử tức ử t thì bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất đoan mục lang hướng long n ạ o thiên trịnh trọng liền ố quyền xin lỗi long công tử tại hạ quản lý bất lực mang đến cho ngươi không h i ễ u ách sáu long ngạo thiên s ứ n g sở lên tiếng k h á c h khí a còn có đoan mục lang t ừ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu xem như l ề n ngủ long công tử xin nhận lấy cái này a cái này long ngạo thiên kinh ngạc cái này không dùng a muốn đoan mục lang trực tiếp đem ngân phiếu phóng tới long ngạo thiên trong tay các hạ đi hết kiến thần nữ đường đi xa xôi cần tốn hao châu còn nhiều nữa một chút tâm ý liền thỉnh thu cất đi như thật ngại chờ hết kiến thần nữ trở về lên như diều gặp gió trả lại tại hạ số tiền kia cũng không sao a cái này sáu l o n g nạo thiên hơi chần chờ theo gật đầu tốt đ a đa, đa tạ các hạ h ả o ý đoan mục lang sở dĩ cho dòng nạo thiên số tiền kia tự nhiên là có lấy lòng l o n g nạo thiên ý tứ đương nhiên quan trọng hơn là bởi vì phía trước tiến đến hoang kỳ mù dạ quầy r ố i bây giờ gặp vừa vặn không khỏi lo lắng hoang kỳ mù dạ sẽ ở tương lai tính số sách là lấy cũng mượn cơ hội này tiêu tan bình chuyện này phía trước nó cho nên tiến đến hoang kỳ mù dạ quầy r ố i cũng là bởi vì kiềng kỵ hoang kỳ mù dạ phát triển ảnh hưởng đến đại cảnh thành phát triển nhưng phát hiện đại thế không đảo ngược sự tỉnh cũng sẽ không phải không nhận sáu mà lần này trộng cấp sự tỉnh cũng đi quá rất nhanh sáu trở lại trong khách sạn thử nhi đứng dậy khẽ không người công tử các ngươi đã trở về ạch long ngạo thiên vội vàng mở miệng tử nhi cô nương không cần phải k h á c h k h í đại gia ngồi đi theo mấy người ngồi xuống mà tử nhi cũng rất thân thiết nhường tiểu nhị một lần nữa lên một bàn thái bởi vì lúc trước đã ngồi thử nhi mở miệng công tử sự tình như thế nào ân long ngạo thiên gật đầu một cái cầm lại túi tiền thử nhi cười yếu ớt vậy là tốt rồi long ngạo thiên mỉm cười tử nhi cô nương lần này thực sự là đạt được nhiều ngươi không phải vậy chúng ta vừa ra khỏi cửa liền muốn bị ăn phải cái thiệt t h i lớn tử nhi lắc đầu nợ nụ cười công tử nói đùa tử nhi cũng là t r ù n g hợp đây càng nhiều vẫn là công tử phúc duyên thôi long ngạo thiên cũng là lắc đầu nợ nụ cười tử nhi cô nương thật biết chê cười lúc này tử nhi nhẹ nhàng kẹp một món ăn phóng tới long ngạo thiên trong chén công tử hay là t r ư ớ c ăn cơm đi lạnh sẽ không hảo ạch long ngạo thiên vội vàng khoát tay áo tử nhi cô nương không cần khách khí như thế ta tự mình tới liền có thể tử nhi nhẹ lay động chán không có nô ra thân là công tử tỷ nữ đây là phải long n ạ o thiên không khỏi cười khổ thật sự không cần khách khí sáu một bên hoàng t i ể u kim cùng nghiêm thiếu hào đều là một mặt hâm mộ nhìn xem mười hai vào đêm một trong phòng khách hơi nước m ở m i ệ n g long ngạo thiên toàn thân cứng ngắc ngồi ở trong thùng tám một bộ không thả ra bộ dáng công tử n u n u âm thanh v a n g lên tử nhi cẩn thận là long ngạo thiên lau sạch lấy phía sau lưng vung lỏng một chút không cần khẩn trương như vậy tắm rửa không có gì ấ n sáu long ngạo thiên mất tự nhiên đáp lại không có sáu không có sáu tử nhi cô nương ta tự mình tới là được rồi ta không quen thuộc sáu tử nhi cười khúc khích công tử bây giờ nô ra là của ngươi t h nữ p h ụ lòng ngạo thiên gương coi n h mặt bất đắc dĩ trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao tới tử nhi mềm mại âm thanh dính vào bên hai nằm xuống một chút công tử như vậy không tốt tẩy sáu l o ngạo n thiên chỉ cảm thấy bị mềm mại vây quanh lập tức kinh hãi h uy đừng đừng sáu thử nhi cô nương sáu nơi đó không cần c h í n h ta có thể tẩy sáu thử nhi cô nương sáu mười hai đa tạ thư hữu sắp tối x a m khói tím khen thường sáu tám trăm tám mươi ba thứ tám trăm tám mươi hai trường phiên ngoại thiên phiên ngoại thiên chương bốn mươi hôm sau long ngạo thiên mấy người tiếp tục xuất phát ra đại cảnh thành công tử thử nhi mở miệng ngươi có muốn hay không mua cây quạt mang theo cây quạt l o ngạo thiên k ẽ giật mình mua để làm gì ta giống như không dùng đ ư ợ ca tử nhi nô ra cảm thấy công tử con trai cây quạt thích hợp hơn nữa có thể đùa người ta í 6 long n ạ o thiên có chút buồn b ự c không sáu không cần không cần thiết đã hơn nữa ta cũng không muốn đùa người sáu a năm t h ứ nhi điểm n h ẹ chán t ố t a sáu mấy người tiếp tục gấp g á p một đường thuận lợi mười mấy ngày phía sau đi tới thịnh lăng thành đi tới thành nội hoa hoàng tiểu kim một mặt t o mò nhìn chung quanh cái này thịnh lăng thành hảo phồn hoa a, thực sự là lần đầu tiên tới lớn như vậy thành sáu ân nghiêm tiểu hào cũng là một mặt ngạc nhiên đánh giá bùn phía long n ạ o thiên cười liêu tiếu đi thôi trước tiên tìm một nơi đặt chân a ân hoàng tiểu kim gật gật đầu nơi này khách sạn hẳn là đều rất đắt tiền a may mắn tại đại cảnh thành cái kêu đoan một thống lĩnh cho chúng ta một chút bạc không phải vậy thật sự lo lắng có thể hay không còn chưa tới long châu thần điện chúng ta liền muốn bắt đầu một đường ăn xin tử nhi không khỏi thổi phù một tiếng cười các ngươi có tay có chân vẫn là v õ giả tùy tiện tìm một chút sự tình là một chút cũng có thể kiếm được một chút bạc còn không đến mức ăn xin chỉ là không thể dễ chịu như vậy lấy đến thần điện thôi đúng nga hoàng tiểu kim ngượng ngùng gãi đầu một cái tử nhi cô nương nói rất có lý một lát sau một gian khách sạn bên trong、Hoa. hoàng a h o tiểu kim đoan chính ngồi ở trước b à n ngắm nhìn một phía không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn ngồi ở đây sao cao đoan trong khách sạn sáu đúng vậy a sáu nghiêm t i ể u hào dùng ống tay náo xoa xoa mặt b à n căn này hẳn là loại kém nhất khách sạn không nghĩ tới đều xa xỉ như vậy sáu một trận xuống cũng muốn không thiếu a nếu là ở đây cao đoan nhất khách sạn sợ là ăn không nổi a sáu ừ hoàng tiểu kim thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái thử nhiên nhưng là cười một tiếng nhà quê một đạo âm thanh k i n h thường đột nhiên văng lên hoàng tiểu kim giữ nghiêm t i ể u hào mi đầu nhất nhăn có chút không vui theo tiếng nhìn lại đã thấy bên cạnh b à n có mấy danh quần áo gọn gàng thanh niên đỏ lên y dì thanh niên lườm long nạo thiên mấy người một mắt nhìn cái gì vậy có ý kiến gì không nhà quê n g ư ơ i nghiêm thiểu hào lập tức giận dữ nhưng mà lại là bị long nạo thiên để lại long nạo thiên thiểu hào đừng gây chuyện nghiêm thiểu hào trầm rãi hít vào một hơi đẻ xuống phẫn nộ là long công tử cắt hồng y dì thanh niên cười nạo h lắc đầu long công tử thứ đồ gì cũng dám xưng công tử hai gã khát thanh niên cũng là phá lên cười hoàng tiểu kim giữ n g i ê m t i ể u hào lập tức tức giận nhưng mà đều là bị long nạo thiên ngăn lại theo song phương liền lại không lên tiếng vài tên thanh niên tự lo nhộn n h ẹ n rất nhanh điếm tiểu nhị đem long ngạo thiên một bàn này món ăn đưa đi lên long ngạo thiên mấy người cũng là bắt đầu vào ăn nhưng mà ăn ăn đột nhiên tạt một cái rượu trực tiếp vung đến rồi long ngạo thiên thức ăn của mấy người bên trên long ngạo thiên mấy người đều là s ư ớ c sở ai nha hồng y g ì thanh niên tiếng chế nhạo vang lên không cẩn thận tay này liền run một cái ngượng ngùng à các hương ba lão người hoàng tiểu kim giữ nghiêm tiểu hào đều là phẫn nộ đứng lên hồng y t ì thanh niên trực tiếp đứng lên hung thần áp sát nhìn xem hoàng tiểu kim giữ nghiêm tiểu hào như thế nào có ý kiến gì không người chung quanh nao h nhau nhìn lại lúc này long n ạ o thiên cũng là đứng lên các hạng một mà tiếp làm khó dễ hơi bị quá mức chúng ta mặc dù không muốn trò chuyện nhưng cũng không đại biểu chúng ta sợ phiền phức a hồng y dị thanh niên m i đầu nhất chọn thiếu ra ta liền làm khó dễ các ngươi lại như thế nào muốn động thủ sao nô、no. theo trên thân một cỗ khí thế chản ra nhưng là luyện khí thất trọng hoàng tiểu kim giữ nghiêm tiểu hảo đều là xương sở theo cũng là tràn ra khí thế a hồng y dị thanh niên hơi kinh ngạc nhìn một chút hoàng tiểu kim giữ nghiêm tiểu hảo khoe miệng nổi lên cười lạnh luyện k h í lục trọng nghĩ không ra mấy người các ngươi nhà quê ngược lại là có chút bản sự nhưng các ngươi còn chưa đủ tư cách cùng chúng ta khiêu chiến theo hồng y thì thanh niên một tiếng rơi xuống hai gã khác thanh niên nhao nhao đứng lên khí thế trên người chẳng ra đều là luyện k h í thất trọng a nghiêm thiểu hào nhưng là phát ra một tiếng khinh thường còn tưởng rằng các ngươi có bản lãnh gì xem ra liền cho chúng ta long công tử sách dạy cũng không xứng hồng y thì thanh niên lập tức giận dữ tiểu tử ngươi nói cái gì theo ba người không khỏi kinh nghi nhìn về phía long n ạ o thiên nhao nhao suy đoán long n ạ o thiên thực lực、ừ. nghiêm thiểu h ả o vẫn như cũ mặt coi thường ta nói các ngươi liền cho chúng ta long công tử sách dày cũng không xứng lại còn dám ở chỗ này gây chuyện thức thời nhanh chóng cho chúng ta xin lỗi quỳ xuống gọi hai tiếng ra ra nghe hồng y di thanh niên sắc mặt trầm xuống tiểu tử ngươi tự tìm cái chết đi tới thịnh lang thành còn dám tại thiếu ra ta trước mặt phép lối không muốn sống nói đã là trực tiếp độc thủ một cái tát hô hướng nghiêm thiểu h ả o nghiêm thiểu h ả o vội vàng một tay cả ra theo hai người trực tiếp đánh đứng lên lúc này hai gã khác thanh niên cũng là nhao nhao độc thủ một người công về phía hoàng t i ệ u kim một người khác trực tiếp một cái đại bổ chân đánh xuống long ngạo thiên mấy người thái bản cẩn thận long ngạo thiên vội vàng kéo tử nhi đem bảo hộ ở sau lưng phanh một thanh âm vang lên cái b ả n trực tiếp bị nệ nứt ra tới ma hoàng tiểu kim đã cùng một tên thanh niên đóng tay trẻ hỏng cái b ả n thanh niên không nói hai lời trực tiếp một cước đạp về phía long ngạo thiên hai người long ngạo thiên mi đầu nhất nhăn tại đối phương một cước công thời khắc thân ảnh k h ẽ động một cước mo hơn đá già nhưng là phát sau mà đến trước trực tiếp đá vào đối phương lồng n ự c phanh một thanh n i vang lên a một thanh n i vang lên kêu đau thanh niên trực tiếp bị long n ạ o thiên đạp bay phanh phanh phanh rất bể mới bản lúc o Nạo bảo n Thiên cẩn thận Nhi, Nhi đương, này không cần sợ, đứng ở chỗ này liền Ấn Nhi nu chán, công g tạ Tử Tử ta tốt. Tử một tia một tử. chỗ hòa cái cười, cô có vệ đây điểm ra ở ở áp đà sợ, lộ l ấm này long nạo thiên đã nhìn về phía hoàng t i ể u kim giữ nghiêm t i ể u hào chiến đấu chỉ thấy hoàng t i ể u kim giữ nghiêm t i ể u hào mặc dù tu vi hơi thấp đối phương một bậc nhưng là có thể cùng đối thủ đấu ngang tay nhất là hoàng t i ể u kim rõ ràng chiếm ưu thế hai tay hỏa diễm trưởng linh xảo nhanh chóng liên tục thi triển mặc dù còn chưa đạt đến một mực kéo dài cảnh giới nhưng mà phối hợp gần nhất nắm giữ hồ ảnh bộ cũng đã đủ để vững vàng áp chế đối thủ không cần đánh nữa không cần đánh nữa điếm tiểu nhị lo lắng đi tới long ngạo thiên bên cạnh liên tục la lên các ngươi mau dừng lại chúng ta cái này quyển vợ nhỏ lối buôn bán không d ậ y nổi các ngươi d à y vò a mà khách sạn lão bản cũng là cấp tốc đi ra kinh hoàng hô hào trong tiệm khách nhân chỉ sợ gặp vạ lây hoặc muốn nhân cơ hội q u y n ợ cũng là nhao nhao chạy ra ngoài trực tiếp tại bên ngoài cùng quần chúng vây xem cùng một chỗ xem trọng n á o như tới á c long ngạo thiên hơi chần chờ theo mở miệng yên tâm đi nơi này thiệt hại một hồi liền từ chúng ta bồi thường a nói như vậy khách sạn lão bản cùng điếm tiểu nhị phương hơi an tâm、18. ở đây đa tạ học bám hội tử khuynh tình biểu diễn 884 t h ứ 883 t r ư ơ chương phiên ngoại thiên chương 41, phiên ngoại thiên chương 41, t r o n g khách sạn đánh nhau kéo dài công tử sáu tử nhi đột nhiên từ long ngạo thiên sau lưng nhẹ nhàng đem ôm long ngạo thiên lập tức cơ thể cứng đờ cảm thụ được sau lưng dán chặt lấy y ế u mềm không khỏi có chút không biết làm sao tử nhi cô nương sáu sao sáu thế nào sáu tử nhi nhẹ lay động chán không có nô ra cảm thấy dạng này rất yên tâm sáu ách sáu long ngạo thiên lung túng phải không sáu kích đấu phút chốc hoàng tiểu kim bắt được đối thủ lộ ra một sơ hở cồn phong quét lá rụng giống như dứt khoát cấp tốc đem đánh bại tiếp đó sẽ giúp nghiêm thiểu hào đánh bại hồng y d i thanh niên ai u sáu đau tiếng rên vang lên hồng y di thanh niên cùng một tên thanh niên khác đều bị đánh nằm nằm trên mặt đất lẩm bẩm lấy hừ nghiêm thiểu hào một cước dẫm ở hồng y di thanh niên trên thân phủi tay còn đắc ý không còn điên c ũ n g không a năm hồng y di thanh niên một mặt bị đau ngươi sáu hôn đản thiếu gia ta thế nhưng là bộ gia trêu cho ta các ngươi chết sáu a hãn văn thoại không nói xong liền bị n g i ê m t i ể u hào dùng sức dấm mạnh phát ra tiếng kêu thảm n g i ê m t i ể u hào nha à thật đúng là dám đắc ý bị lao tử dâm ở dưới chân còn dám đi c ồ n g xem ra thực sự là thiếu khuyết dạy dỗ ta quả ngươi n bộ ra chân nhà hôm nay liền cho ngươi ghi nhớ thật lâu về sau đừng mắt cho coi thường người khác không phải là cái gì người ngươi cũng có thể chọn đuổi nói dưới chân lại lần nữa dùng sức hung hăng ép lấy gào gào hồng y g ì thanh niên lập tức bị đau đại r a đứng lên ngươi một cái con ruộ sáu gào đau. đau đau đau điểm nhẹ điểm nhẹ tha mạng sáu ta biết sai rồi tha mạng sáu chốc lát hừ nghiêm tiểu hào gông ra hồng y d ì thanh niên còn điên của không không sáu hồng y dì thanh niên một bộ đầy bụi đất không sáu không điên huynh đệ tha ta một mạng a sáu lúc này long nạo thiên tiến lên một bước đem các ngươi trên người bạc giao ra liền có thể rời đi a hồng y dì thanh niên lập tức khẽ giật mình các ngươi đây là đoạt tiền nghiêm tiểu hào một cước đá ra long công tử gọi ngươi giao ra liền giao ra dài dòng cái gì kình a một tiếng kêu đau hồng y dì thanh niên vội vàng tìm ra trên người bạn là là mà khác hai tên thanh niên cũng là lấy ra trên người bạc giao cho long ngạo thiên trong tay long ngạo thiên khoát tay áo rời đi a là là là ba tên i thanh niên nao nao quay đầu chật vật mà đi mà xoay người hồng y t h thanh niên trong đôi mắt càng l à lộ ra một tia tàn nhẫn chờ ba tên i thanh niên rời đi sau đó long ngạo thiên nhìn về phía khách sạn t r ư ở n g quỹ đem ba tên i thanh niên cho bạc đưa ra trưởng quỹ đây là khách sạn hư hại bồi thường ách sáu ách sáu khách sạn trưởng quỹ giật mình nhận lấy bạc đa tạ sáu đa tạ vị công tử này sáu ân long n ạ o thiên gật đầu một cái cho chúng ta một lần nữa bên trên một bàn thái a cái này sáu khách sạn trưởng quỹ nhưng là xứng sở nhìn xem long ngạo thiên ngô long ngạo thiên nghi hoặc trưởng quỹ thế nào còn cao vấn đề nào khác không cái này sáu cái này sáu khách sạn trưởng quỹ ấp a ấp vùng đứng lên ta là muốn nói công tử các ngươi còn không mau chạy sao ân long ngạo thiên xứng sở chạy chạy cái gì hoàng tiểu kim cùng nghiêm t h i ể u hào cũng là kinh ngạc khách sạn trưởng quỹ hơi chần chờ vừa mới ba người kia cũng đều là thịnh lăng thành bộ gia t ử đệ bộ gia thế nhưng là chúng ta thịnh lăng thành gia tộc mạnh mẽ nhất ta nghe đồn có thiết cốt cảnh cao thủ trấn thủ ngươi đắc tội bọn hắn bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nhất định sẽ trở về tìm người hỗ trợ mặc dù vừa mới ba vị kia tại bộ gia địa vị có thể không cao nhưng bao nhiêu chắc chắn còn có thể tìm được người giúp ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh lên đi chờ bọn hắn tìm tới giúp đỡ liền sợ không còn kịp rồi cái này sáu long ngạo thiên lập tức kinh ngạc hoàng tiểu kim cùng nghiêm thiểu hào đều là lộ ra một tia hết hồn dù sao thiết cốt cảnh đối với bọn hắn tới nói là không dám tưởng tượng tồn tại long ngạo thiên my đầu nhất nhăn tất nhiên dặng này vậy chúng ta sáu công tử thanh em êm ái vang lên thử nhi nhiên đưa lỗ thai nói nhỏ khách sạn trưởng quỹ lập tức kinh ngạc trong lòng hiếu kỳ lòng ngạo thiên lai lịch hơi đánh giá lòng ngạo thiên một hồi theo gật đầu một cái tốt à tiểu nhân minh bạch một lát sau lòng ngạo thiên mấy người tiếp tục ăn lên cơm tới nghiêm tiểu hào tiểu thanh khai khẩu long công tử người có năm chắc long ngạo thiên mỉm cười nhìn một bên tím nhi nhấc mắt gật đầu một cái ân vậy là tốt rồi nghiêm tiểu hào lập tức nhẹ nhàng thở ra một bên hoàng tiểu kim cũng là nhẹ nhàng thở ra sau một thời gian ngắn mấy người đã cơm nước xong sôi r i ê n g phần mình cầm lấy tử nhi t r o n g t r à uống vào vào thời khắc này đi ra đi ra chớ cản đường tức giận tiếng la v a n g lên nghiêm tiểu hào mi đầu nhất r ọ n tới hoàng tiểu kim đã cấp tốc ngồi ngay ngắn một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch rất nhanh cửa khách sạn hơn m ư ơ i người khí thế hùng hồ nối đuôi nhau mà vào cầm đầu là hồng y d ì thanh niên cùng một tên đen y d ì thanh niên hừ hồng y d ì thanh niên ngón tay lớn hướng l o n g ngạo thiên ba người đường ca chính là chỗ này ba cái không có mắt trêu chọc chúng ta bộ ra đen y d ì thanh niên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem l o n g ngạo thiên chính là các ngươi l o n g ngạo thiên chậm rãi đứng lên nghiêm t h i ể u hào cùng hoàng t i ể u kim cũng là đứng lên l o n g ngạo thiên hơi liền ô m quyền cũng không phải là chúng ta cố ý trêu chọc quý môn chính là vị huynh đệ kia cố ý gây sự trước đây xin thứ lỗi hừ đen y vì thanh niên cười lệnh đánh giá lòng n ạ o thiên chúng ta bộ ra chọn ngươi sự tỉnh đó là để mắt các ngươi lại còn dám không biết tốt xấu quả nhiên là bên ngoài tới đ ổ nhà quê n g ư ơ i nghiêm thiểu hào cùng hoàng t i ể u kim lập tức giận dữ cũng là bị long ngạo thiên ngăn lại như thế nào đen y gì thanh niên mi đầu nhất trọn không phục sao không quan hệ một hồi ta liền sẽ để các ngươi ngoan ngoãn long ngạo thiên mỉm cười tất nhiên các hạ không muốn phân rõ phải trái vậy tại hạ đã không còn gì để nói thỉnh nói đã là một tay nên ra nhưng là trực tiếp xin chiến a đen y gì thanh niên híp đôi mắt một cái có chút kinh ngạc nhìn xem long n ạ o tiên ngược lại là có gan p h a đây là hướng chúng ta bộ ra tuyên chiến cũng không phải l o n g nạo thiên lắc đầu tại hạ chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ đen y d ì thanh niên lập tức sắc mặt tâm lãnh bây giờ một người tới đến rồi đen y d ì thanh niên bên cạnh túi đầu một tiếng bước cách đại ca người này thực lực không tầm thường phía trước ta liền là bị hắn một cước đ ặ p thường n g ư ờ i phải cẩn thận người này nhưng là phía trước bị l o n g nạo thiên một cước đ ặ p bay thật lâu không d ậ y nổi tên thanh niên kia a đen y d ì thanh niên hơi kinh ngạc cẩn thận đánh giá l o n g nạo thiên một mắt h ử nguyên lai、like、là có chút bản sự khó trách dám như thế cùng vọng chỉ tiếc lần này ngươi gây sai đối tượng gấm lên giận dữ đã là phát thân mà lên trực tiếp tấn công về phía lòng nạn 12. 885 tám t r t h ứ tám t r ư ờ n g phiên ngoại thiên t r ư ờ n g 42, phiên ngoại thiên t r ư ờ n g 42, phanh một thanh âm vang lên long ngạo thiên một cước đá r a dễ dàng và chính xác đá vào thanh niên mặc áo đen trên bụng gao một tiếng thanh niên mặc áo đen lập tức há to miệng theo toàn thân vô lực mềm nằm dạp trên mặt đất áo đỏ thanh niên cùng mang tới cả đám nhao nhao s ư ơ n g sở một bộ không phản ứng kịp bộ dáng bọn hắn không nghĩ tới cũng không dám nghĩ thanh niên mặc áo đen vậy mà lại vừa đối mặt liền bị long ngạo thiên đặt đổ dù sao thanh niên mặc áo đen thế nhưng là luyện khí thập trọng sáu hoàng tiểu kim cùng nghiêm thiệu hào đ tất nhiên là dự liệu được kết quả này long nạo thiên lắc đầu rời đi a đừng có lại tới các ngươi là không thắng được ta Người sáu. người sáu. thanh khàn khàn văng lên, thanh niên mà cáo đen chật vật đứng lên, ngươi thường chúng ngươi ta. Chúng ta đi. Nói, trực tiếp mang theo đám người rời đi. Long ngạo thiên buồn chẳng mặt không nói. Không lâu sau đó, thanh niên mà cáo đen một đám liên tục mang đến không rời loại đi, đi. tiếp đi. thiếu sáu, sáu, sau cáo dám các đám cáo đám lâu chật vật ta trở trở ta. ta trực theo tức một tục thủ Hảo, cho ra. ra cao âm mà xem mực, mặc mà lập có đó đó, bộ bộ trong khách sạn một nam tử cùng một lão giả đến bộ gia tộc giải cùng bộ gia thái thượng trưởng lão lúc này toàn bộ khách sạn cũng đã bị bao vây bộ gia tộc trường mục quang lạnh lùng nhìn xem long nạo thiên các hạ là người nào vì sao muốn làm khó dễ chúng ta bộ g i a long nạo thiên bất đắc dĩ lắc đầu các ngươi bộ g i a quả nhiên cũng là dạng này ý thế hết người lật ngược phải trái hắc b ạ c h sao người bộ gia tộc giải h i ế p đôi mắt một cái h ử các hạ nói thẳng nổi danh họ a đã có can đảm này tất nhiên có chút lai lịch ta ngược lại muốn nhìn là thần thánh phương nào đối mặt chúng ta bộ ra lực lượng nòng cốt còn có thể un dung như thế ta ngược lại không tin các hạ có thể ứng phó được chúng ta mấy tên vỏ đồng cảnh cùng thiết cốt cảnh liên thủ lúc này trong lòng của hắn cũng là vô cùng kiên kỵ dù sao giống long ngạo thiên như vậy thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy cường đại võ giả còn là lần đầu tiên gặp phải khó tránh khỏi không lo lắng thật sự chọc nhân vật hung á c long ngạo thiên lắc đầu tại hạ bây giờ tự nhiên không có quá lớn nắm chắc đối mặt các ngươi toàn bộ bộ gia phải biết bây giờ tới thế nhưng là bao quát bộ gia thái thượng trưởng lão vị này thiết c ố t cảnh ở bên trong tất cả hoạch tâm thực lực bộ gia những người còn lại cũng là mười phần kinh ngạc long ngạo thiên theo lấy ra một quyển sách tại hạ long ngạo thiên phụ thần nữ ý chỉ, trở về long châu thần điện ý kiến chư vị muốn chỉ hoan chúng ta hành trình sao cái gì bộ gia cả đám lập tức kinh hãi dù sao có thể được thần nữ triệu kiến tự nhiên không phải người bình thường hơn nữa bây giờ lại nghĩ tới long ngạo thiên là họ lòng trong này liên quan càng làm cho bọn hắn miên man bất định cái này cũng là phía trước long n ạ o thiên chuẩn bị thoát đi lúc đột nhiên lại quyết định lưu lại nguyên nhân bởi vì tử nhi nói cho long n ạ o thiên có thể coi đây là dựa dẫm bộ gia tộc dài trong nháy mắt xoay mặt nợ nụ cười vừa chắp tay nhà nguyên lai、like、là long châu long gia long công tử thực sự là thất kính thất kính địa phương nhỏ kém kiến thức có cái gì chỗ đắc tội tiểu nhân ở chỗ này bồi cái không phải bộ g i a mấy vị trưởng bối cũng là nhao nhao lộ ra khuôn mặt tươi cười phụ h o ạ những n người còn lại đều là giữ im lặng nhao nhao thu hồi kiếm bạt nỗ trương khí thế ách sáu long n ạ o thiên ba người lập tức khẽ giật mình không nghĩ tới đối phương như thế một đám người nói chở mặt liền trở nên khuôn mặt cùng chở mặt phổ một giảm nhanh nhưng mà mượn gió bẻ mang chính là chỗ này chút thế lực địa phương phần lớn có chung thuộc tính không phải vậy hoành hành bá đạo trên giới không lấy l ò n g sớm đã bị đặt lận ra tại thượng vị giả trước mặt hèn bọn không chịu nổi đối với bọn hắn không đáng kể chút nào ngược lại quay đầu tìm một tầng ước hiếp hạ giận chính là bộ gia tộc dài nhiệt tình đi tới long ngạo thiên bên cạnh thân long công tử bước nào đó ngày thường quản giáo không cách nào làm cho những n à y không có mắt tiểu tử cãi vã ngươi thật sự là xin lỗi bước nào đó khẩn cầu long công tử đến trong phủ ngồi xuống để cho chúng ta bộ gia cỡ nào chiêu đãi một phen lấy chịu tội long n ạ o thiên lắc đầu dường như là biểu thị cự tuyển Cũng dường như là bộ i đối với ể u thị b gia loại nổi này không chịu nổi phẩm t í n h sự bất đ ắ c dài ĩ n liên đương nhiên tục hoặc bọn hắn,、ở、nơi này khách sạn khách ở đ t h h â n kỳ t ự chính là liên dài vì tiết kiệm tiền Vân vân vân. tiết tiền tộc dài liên tục quạt kiệm gia sáu. Bộ c mình mấy cái bàn tay là bước nào đó đ ư ờ n g đột nhường trong tộc tiểu tử quáy dày l o n g công tử cũng là bước nào đó tội lỗi bước nào đó ở đây xin tội ta trở về nhất định nghiêm trị bọn hắn nghiêm tiểu hào cùng hoàng tiểu kim lúc này đều là lộ ra một mặt vẻ khinh bỉ long ngạo thiên khoát tay áo chuyện này liền đến chỗ này mới thôi a đi ra khỏi nhà cũng không cần quá mức năng ngược v â n v â n bộ gia tộc dài liền vội vàng gật đầu long công tử d ạ y phải long ngạo thiên nhìn xem bây giờ một mực cung kính bộ gia tộc dài bất đắc dĩ lắc đầu đối với hắn lời nói bên trong thành ý có bao nhiêu tự nhiên là không thể nào biết được theo hơi trầm âm náo trò như vậy đ ẳ n g cũng làm trễ mãi chúng ta không thiếu thời gian tu luyện bước t r ư ở n g ngươi xem đây là muốn giải quyết như thế nào cái này sáu bộ gia tộc dài lập tức khẽ giật mình t sao sao. Phá. đương nhiên xoay nếu là còn có chút tu luyện đan dược tất nhiên là tốt hơn long ngạo thiên mặc dù đã mất đi ký ức nhưng theo khoảng thời gian này trưởng thành đối với những người này tỉnh lõi đời tự nhiên cũng là lĩnh mộ bao nhiêu cho nên bây giờ ứng phó cũng sẽ không giống phía trước thất thần khô khan nghiêm thiểu hào cùng hoàng t i ể u kim đều là sắc mặt vui mừng không nghĩ tới long n ạ o thiên trực tiếp liền giúp bọn hắn đòi hỏi võ kỹ linh thư thật tốt hảo bộ gia tộc dài liền vội vàng gật đầu bước nào đó minh bạch trở về thì cho dòng công tử làm thỏa đáng ân long n ạ o thiên gật đầu một cái sáng mai cho lúc trước ta đưa tới liền có thể chúng ta sáng mai sẽ lên đường trở về l o n g châu gặp thần nữ không có chuyện gì các ngươi liền rời đi a v v bộ gia tộc dài lúc này mang theo đám người xin lỗi rời đi long n ạ o thiên không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu đối với những người này cũng không biết nên lấy loại tâm tính nào đi xem ừ hoàng tiểu kim mặt coi thường cái gì thịnh lăng thành thế lực lớn nhất thực sự là khó coi nghiêm tiểu hào tâm h dĩ v i nhiên gật đầu một cái không tệ nhất định chính là không biết xấu hổ đến cực hạ cứ như vậy gia tộc lại còn có thể trở thành cái gì thế lực lớn nhất long ngạo thiên lắc đầu mặc kệ bọn hắn chúng ta bây giờ cũng không can thiệp được dù sao bọn hắn ở chỗ này thế lực đúng là rất lớn thật sự ở nơi này cùng bọn hắn mạnh bính chúng ta có thể không chiếm được lợi ích ân nghiêm tiểu hào cùng hoàng tiểu kim nhao nhao gật đầu、24. 886 t h ứ 885 t r ư ờ n g phiên ngoại thiên t r ư ờ n g 43, phiên ngoại thiên t r ư ờ n g 43, n ử a tháng sau màn thiên thành thịnh châu đô thành lúc này cửa thành làm cái gì từ h lâu tới gác cổng nghiêm túc nhìn xem long ngạo thiên mấy người phía trước long ngạo thiên lần hai ngày nhận được bộ g i a nhận lỗi sau đó liền trực tiếp gấp rút lên đường một đường thuận lợi đi tới màn thiên thành xem như tỉnh châu đô thành màn thiên thành chị an vẫn là rất nghiêm kẻ ngoại lai không có đ ể ra nghi vấn tin tưởng bình thường là không cho vào thành long n g o thiên tiến lên ô quyền tại hạ long n g o thiên p h ụ thần nữ chỉ dụ đi tới long châu thần điện nhất kiến làm p h i ề n vị này quan lớn ca châm t r ư ớ c một chút nói đã lấy ra thần nữ chỉ dụ thần nữ chỉ dụ một đám gác cổng nao nhao cả kinh cầm đầu gác cổng vội vàng thi lễ tiểu huynh đệ cho mời nếu là thần nữ triệu kiến nào dám không thông tan mời đến a đa t ạ long nạo thiên cùng gác cổng khách sáo vài câu sau đó liền dẫn tử nhi ba người cùng nhau tiến nhập màn thiên thành một lát sau một trong khách sạn tử nhi đang vì long nạo thiên ba người chậm rãi châm lầy trà a năm hoàng tiểu kim phát ra một tiếng cảm thán cái này thần nữ chỉ dụ thực sự là dùng tốt đơn giản đi đến đâu cũng là thông suốt đều phải rất cung kính đối đãi chúng ta long n ạ o thiên mỉm cười nhìn về phía tử nhi cái này còn đạt được nhiều tím nhi cô nương nói cho chúng ta biết đúng vậy a đúng vậy a hoàng tiểu kim cùng nghiêm thiếu hào nhao nhao gật đầu thử nhi nhàn nhạt nợ nụ cười cũng không nói thêm cái gì p h ú t chốc tiểu nhị đã đem đồ ăn chính lên long n ạ o thiên mấy người liền bắt đầu đi ăn cơm sáu thịnh châu châu phủ thịnh châu châu mục ở phủ đệ lúc này một trung niên nam tử đi tới một trước mặt lão giả trưởng lão có một cái tên là long n ạ o thiên người trẻ tuổi tiến nhập chúng ta màn thiên thành n h â n thủ này bên trong có thần nữ chỉ dụ là bị thần nữ triệu kiến nhân a lão giả nhàn nhạt gật đầu một cái người này ta biết phần này chỉ dụ là ta tự mình truyền t ố n g nam tử trung niên châu phủ q u ả n g i a mà lão giả chính là trước kia đem chỉ dụ giao cho long nạo thiên trong tay vị lão giả kia cũng là cái này cũng châu châu mục mặc trưởng lão quản gia lập tức kinh ngạc lại là trưởng lão ngươi tự mình tặng chỉ dụ cái này long nạo thiên là lai lịch gì các loại long nạo thiên họ long chẳng lẽ là long châu long thế ra đi ra ngoài nếu là như vậy ngược lại là có thể giải thích phải thông nhưng sáu có thể để cho trưởng lão ngươi tự mình đi tiễn đưa chỉ dụ cũng nói cái này long nạo thiên thân phận tại long châu hẳn là cũng không đơn giản a không phải vậy như thế nào bị thần nữ coi trọng như thế mặc trưởng lão lắc đầu tiểu tử này cụ thể thân phận gì ta không biết bất quá thần nữ triệu kiến hắn dường như là bởi vì tục truyền hắn tại chúng ta tịnh châu hoàng kỳ mụ dạ làm ra kiệt xuất cống hiến còn sửa đổi vũ kỹ và công pháp cho nên đặc biệt triệu kiến xem xét ách quản gia không khỏi khẽ giật mình cứ như vậy hoàng kỳ mụ dạ chúng ta tịnh châu giống như không chút nghe nói a mặc trưởng lão lắc đầu nở nụ cười thần sắc có chút ý vị sâu xa đúng là chúng ta tỉnh châu phiên ngoại bên trong một cái thôn t r h n g nhỏ bất quá thật sự là quá vắng vẻ đều không khác mấy có thể loại bỏ ngươi tự nhiên không có ấn tượng gì nếu không phải lần này thần nữ để cho ta đi truyền tống chỉ dụ ta cũng không biết một cái như vậy núi góc châu ngồi a năm quản gia gật đầu một cái vậy dạng này mà nói người này cải tạo vũ kỹ và công pháp hẳn rất không tầm thường a không phải vậy cũng sẽ không bị thần nữ cố ý triệu kiến a thử mặc trường lão không khỏi phát ra một tiếng không rõ cười nào ách quản gia lập tức nghĩ hoặc trưởng lão thế nào chẳng lẽ có cái gì không đúng sao mặc trường lao lúc này sắc mặt có chút c ổ quái trong mơ hồ còn có một tia khinh thường rất đáng gờm đối với những cái tia luyện khí cảnh võ giả có lẽ rất đáng gờm a a quản gia lập tức ngạc nhiên luyện khí cảnh có ý tứ gì mặc trường lao thần sắc không rõ lắc đầu cái này long nạo thiên sửa đổi là hoàng phẩm công pháp cùng võ kỹ hoàng sáu quản gia có chút phản ứng không kịp hoàng phẩm công pháp cùng võ kỹ hoàng phẩm cải tiến cái này có ích lợi gì những thứ này quá độ một chút chẳng phải vô dụng sao đối với chúng ta không đừng nói đối với chúng ta đối với hơi có chút tiểu thành võ giả tới nói những thứ này không cùng tiểu hài đồ chơi giống nhau sao còn cải tiến cái này đây không phải ăn no rừng m ỡ lấy đùa dẫn sao mặc trường lão hơi có chút nghịch ngợm núi h v a i cái này x ấ u quản gia buồn mực chẳng lẽ thần nữ thì ra là vì vậy triệu kiến cái này long n ạ o thiên còn dài hơn lão ngươi tự mình tiễn đưa phần này chỉ dụ đây có phải hay không là có chút nhỏ để lại tố mặc trường lão một bộ không thể làm gì bộ dáng ai biết nếu là thần nữ yêu cầu thần nữ tự nhiên có dụng ý của nàng ta làm theo chính là dù sao ngươi cũng biết thần nữ một mực tận sức tại đem võ giả phổ biến hóa đem võ đạo tại toàn bộ thiên nguyên đại lục phát triển ra tới sẽ xem trọng cái này hoàng phẩm công pháp cùng vũ ký cải tiến cũng không phải không thể hiểu được ấ n sáu quản gia không nói gì lên tiếng có lẽ vậy sáu nhưng mà luyện khí cảnh võ giả coi như nhiều hơn nữa cũng trung bi là luyện khí cảnh võ giả về chất lượng không thể tăng lên giống như cũng không như thế nào có tác dụng a thời điểm này đi làm ẩ m ý hoàng phẩm công pháp vũ kỹ còn không bằng thật t ố t tu luyện sáu mặc trường lao giang tay ra thần nữ ý tứ quản gia chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu dù sao để bọn hắn đối với thần nữ bất k í n đó cũng là vạn, vạn không dám trong l ò n khách đối sạn g tất cả mọi người đã riêng phần mình chìm vào giấc ngủ lúc này long ngạo thiên trong sân phòng tím sáu thím nhi cô nương long ngạo thiên thanh em hốt hoảng văng lên có sáu có chuyện gì không như thế nào nửa đêm chạy tới trong phòng ta ngủ không được sao ân sáu t ử nhi mềm mại âm thanh văn g lên công tử nô ra ngủ không được cho nên tới xem một chút công tử công tử không cần để ý tới nô ra ngươi ngủ tiếp a nô ra nhất định ngươi sáu a năm long ngạo thiên quan tâm lên tiếng dạng này a không có việc gì nếu là tím nhi cô nương ngươi ngủ không được ta có thể cùng ngươi tâm sự sáu cho chuyện sáu ải tím nhi cô nương ngươi làm cái gì đừng sáu đừng như vậy sáu nô sáu hốt hoảng âm thanh văn g lên theo cấp tốc bị che lấp còn lại ấp đúng âm thanh sau đó sáu ôn thanh tế ngữ một dạng tà âm dần dần chuyển ra sáu kim phong ngọc lộ đêm chung sống nhanh nhẹn b ớ m trắng ám thâu hương sáu sáng sớm hôm sau dương quang ấm áp vũ mị làm cho người thư sướng n g ư ờ i biếng nằm ở trên giường long ngạo t i ê n sớm đã thanh tỉnh lại nhìn xem dương quang xuất thần mật người theo lại nhìn một chút rúc vào trong ngực ôn nhu ngủ say lấy người ngọc không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng đối với tối hôm qua hoang đường cùng trầm mê không thể tự thoát ra được hắn đến bây giờ còn không trở lại bình thường hắn không rõ vì sao lại dễ dàng như thế trầm mê ở tím nhi cô nương mười hai phiên ngoại thiên t r ư ơ n g bốn mươi tư, cốc cốc cốc nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên long công tử hoàng tiểu kim thanh â m vang lên rời giường không có trên lệch thời gian không nhiều lắm nên ăn điểm tâm một hồi sẽ lên đ ư ờ n g a a long ngạo thiên lập tức cả kinh vội vàng hoảng hoảng trương trương lên tiếng các loại các n g ư ờ i đi xuống trước đi ta một hồi xuống ngay hảo hoàng tiểu kim lên tiếng hơi chần chờ cái tia sáu tử nhi cô nương giống như cũng không rời giường một hồi long công tử ngươi thuận tiện gọi gọi nàng hảo long n ạ o thiên vội vàng đáp lại hảo sáu hảo sáu theo l à hoàng tiểu kim cùng nghiêm thiếu hào rời đi tiếng bước chân hô sáu long ngạo thiên nhẹ nhàng thở phào một cái thế nhưng là kinh ra một thân mồ hôi theo hướng trong ngực nhìn lại phương mở miệng hô một tiếng tử nhi đang đối với bên trên cặp tia đã mở ra đồng thời ngầm đầu nhìn mình từ nhát lúc lập tức sợ hết hồn tím sáu t ử nhi sáu cô nương sáu người sáu người đã tỉnh sáu ân sáu tử nhi chán nhẹ nhàng tại long ngạo thiên lồng ngực cọ sát n u hòa nói nhỏ xin cho tử nhi phục thị công tử mặc quần áo a cũng không đợi long n g o thiên phản ứng đã ngồi dậy a năm long n g o thiên lập tức một mặt mất tự nhiên a sáu hào sáu sáu một lát sau long ngạo thiên mấy người đã bắt đầu ăn bữa sáng hoàng tiểu kim hơi nghi hoặc một chút long công tử hôm qua rất khốn sao tốt như vậy ngủ giống như lần thứ nhất nhìn người trễ như vậy còn không có rời giường nô long ngạo thiên mới vừa vào miệng cháo hoa suýt chút nữa nhìn không được phun ra ngoài không tự chủ nhìn tím nhi nhấc mắt theo vội vàng mở miệng có tốt còn tốt a hoàng tiểu kim gật đầu một cái t ẩn t ẩn cảm thấy có chút cổ quái nhưng lại nói ra nơi nào cổ quái một bên n g i ê m thiếu hào cũng là cùng hoàng tiểu kim một dạng thử nhi tự mình uống vào cháo cũng không nhiều để ý tới ba người không lâu sau đó long n ạ o thiên mấy người rời đi khách sạn tiếp tục xuất phát rất nhanh liền ra màn thiên thành sáu t h ị n h châu châu phủ bên trong quản gia đi tới mặc trưởng lao trước mặt trưởng lao sáu cái kia long n ạ o thiên đã rời đi màn thiên thành mặc trưởng lao không khỏi khe giật mình rời đi ân quản gia gật đầu một cái ngữ khí có chút bất mãn cứ như vậy rời đi thậm chí ngay cả tới châu phủ báo cáo chuẩn bị một chút b á i phòng b á i phòng t r ư ở n g lão ngài cũng đều không hiểu thực sự là không biết cấp bậc lễ nghĩa h u ố n hồ vẫn là trưởng lão ngươi tự mình truyền t ố n g chỉ dụ liền xem như yết kiến thần nữ cũng không thể không hiểu chuyện như vậy、à. a a mặc trưởng lao sắc mặt bình thản những thứ này sơn giã t i ể u tử không hiểu cấp bậc lễ nghĩa cũng không kỳ quái huống hồ hắn cũng không biết lao phu thân v ậ n dù sao yết kiến thần nữ mà thôi cũng không thể đại biểu cái gì lao phu yết kiến thần nữ còn thiếu tự nhiên không cần thiết cùng cái này sơn giã t i ể u tử chấp nhận cũng là quản gia gật đầu một cái đối với cái này chút p h à m phu t ụ c tử có thể yết kiến thần nữ một lần cũng là thiên đại chuyện may mắn nhưng đối với trưởng lão ngươi tới nói cũng đã rất tầm thường chính xác không cần thiết nhiều để ý tới mặc trường lao k h o á t tay áo nhường quản g i a lui xuống lúc này trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút không vui dù sao hắn địa vị bây giờ cũng là tương đương với một nước đế vương mặc dù quyền năng không có đế vương khoa trương như vậy nhưng ở một cái châu bên trong đó cũng là không dám không theo a một cái chính mình châu bên trong sắp thiết kiến thần nữ đứa nhà quê thế mà không hiểu được tới trước bài kiến khó tránh khỏi có chút khúc m ắ t mươi hai thời gian dần dần trôi qua long n ạ o thiên mấy người đã rời đi tịnh châu đang đổi hướng về long châu trên đường lúc này người ở thưa thất hoang đạo bên trên tiếng gầm gừ gầm hét một đầu gần cao sáu trượng to lớn giữ tợn ba bài yêu thú đang phun ra ngọn lửa ba bài hỏa văn giao linh đan cảnh yêu thú tại ba bài hỏa văn giao trước mặt là long ngạo thiên mấy người long ngạo thiên toàn thân kéo căng hoàng tiểu kim cùng nghiêm thiếu hào đều là sắc mặt t r ắ n g bệnh cái này sáu cái này sáu cái này sáu nghiêm thiếu hào toàn thân run rẩy lắp bắp đây là cái gì sáu k h á i sáu k h á i vật sáu hoàng tiểu kim cũng là toàn thân run rẩy song sáu song đời sáu cái này căn bản không là nhân có thể chống lại a sáu l o n g nạo thiên sợ hãi nhìn xem trước mặt g i ữ t ậ n hung thú trong ý thức vội vã cầu cứu tiểu anh muộn muội tiểu dương muộn muội cái này làm cái gì vậy ta có thể cảm giác được ta bây giờ hoàn toàn không có khả năng cùng nó chống lại trời g i ế t tiểu dương tố chất thần kinh một dạng âm thanh vang lên cái này cái quỷ gì vì sao lại gặp phải dạng này đồ chơi linh đan cảnh ba mặc dù là trước đó tiện tay cũng có thể diệt hết sâu k i ế n nhưng chúng ta bây giờ căn bản không cách nào chống lại a tỉ tỉ ngươi có biện pháp không tiểu anh ngưng trọng âm thanh vang lên không có bây giờ căn bản không có khả năng cùng cái này bỏ sát chống lại thử xem có thể hay không câu thông hoặc trốn cái này sáu long ngạo thiên hơi n u ố t trốn sợ là không chạy nổi a sáu cầu thông sáu cầu sáu song a bây giờ chỉ thấy ba bài hỏa văn giao sáu con mắt ánh lửa lấp lóe theo mở ra giữ t ậ n miệng lớn trực tiếp cắn về phía long ngạo thiên mấy người long ngạo thiên lập tức con người kịch co lại thiếu anh cùng tiểu dương cũng là nhao nhao kinh hô vào thời khắc này chỉ thấy một mực trầm mặc tử nhi trong hai con ngươi một đạo tử mang trợt lóe lên theo sợ hai tiếng quái khiếu vang lên chỉ thấy ba bài h ỏ a văn giao càng lạc quay đầu chạy trực tiếp lưu lại trợn mắt hốc mồm long ngạo thiên mấy người cái này cái này cái này sáu hoàng tiểu kim lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng cái này xảy ra cái cái cái cái cái gì chuyện cứ như vậy chạy nghiêm thiếu hào c h ậ m rãi xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n là sáu là ở làm sáu nằm mơ giữa ba ngày sau sáu a thím nhi nhất khuôn mặt kinh ngạc quái vật này tại sao chạy công tử là bị ngươi dọa chạy sao ách sáu long n ạ o thiên cũng là vô cùng ngạc nhiên theo trong ý thức hỏi thăm hai vị tiểu mụi các ngươi lộ chạy ai t i ể u dương mười phần m ở m i ệ n g ta sáu ta cũng không biết ta tỉ tỉ t i ể u anh ta cũng không biết sáu long n ạ o thiên lập tức buồn b ự c nhìn chung quanh xác định không có nguy hiểm sau đó trần trờ mở miệng tất nhiên không có việc gì cái kia sáu vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi sáu h ả o sáu tốt ta sáu hoàng tiểu kim cùng nghiêm thiếu h ả o đều là l ă n g l ă n g lên tiếng tiếp lấy mấy người tiếp tục gấp rút lên đường mười hai chỗ xa xa long nguyệt nhi lông mảy nhẹ t r a o lại nhìn phía xa long n ạ o thiên mấy người cái kia tiểu xả hình như là đáng chết kia con thỏ nhỏ phía trước ngôi chơi a như thế nào vứt xuống tới nơi này nếu không có tiên nhi mội mội tại xú gia hòa bên cạnh vừa rồi chúng ta liền đạt được tay ân sáu đ ấ y vừa quyển đàn nhẹ nhàng lên tiếng là tật phong yêu chủ không tật phong yêu đế phía trước ngôi bất quá nàng n u ô i sùng vật có vẻ như rất nhiều cũng không biết nàng khắp nơi ném đi nơi nào đáng chết long nguyệt nhi thầm mắng một tiếng nếu không phải là đi ra một chuyến còn không biết đáng chết kia con thỏ nhỏ làm phiền t o á i nhiều như vậy chuyện những thứ này đều phải thanh lý dọn dẹp có biện pháp hay không tìm được nàng phải cảnh cáo cảnh cáo nàng mới được không phải vậy chỉ nàng cái kia không biết nặng nhẹ tính cách không chắc còn có thể làm ra ý đồ xấu gì đi ra、6. 888 thứ 887 thứ trường phiên ngoại thiên trường 45, phiên ngoại thiên trường 45, Long Châu, Thiên phiên phiên Châu, Thành. ngoại ngoại Long Long 45, 45, một ấ gấp mấy y tháng thừa rút Thiên rốt hải gian lên đường. Long Nạo người c u c đã ớ i Thiên Tiểu Long i Thành. Long Công Tử. Hoàng Long Long Công k mảnh nhìn phồn hoa hương thịnh chi cảnh lúc này hoàng t i ể u kim giữ nghiêm tiểu hào đã không có giống trước đây như vậy kinh hô cảm thán dù sao bọn hắn hôm nay cũng coi như là kiến thức rộng cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn d ạ n đường có lẽ chính là chỗ này đạo lý a long ngạo thiên lắc đầu tìm người hỏi một chút đi dù sao cũng là thần điện liền tại đây thiên long thành bên trong cư dân nơi này bao nhiêu hẳn biết chứ ân hoàng tiểu kim gật đầu một cái rất nhanh long ngạo thiên mấy người liền hỏi rõ ràng thần điện vị trí chỗ ở nguyên lai、like、tại thiên long thành phía đông nhất một chỗ trong dây núi long ngạo thiên mấy người tìm gian khách sạn ăn một bữa sau đó liền hướng thần điện phương hướng đi đến không lâu sau đó thiên long thành phía đông nhất quần sơn vân quanh mà ở trong dây núi có một đầu tỉnh khiết đại đạo trực tiếp thông hướng bị chúng sơn phong vờn quanh ở chính giữa một tòa cực lớn sân phòng cực lớn trên ngọn núi ẩn ẩn có cung điện tin tức tựa như tiên c ư chỗ đó chính là thần điện a hoàng tiểu kim giúp đỡ ngắm nhìn trên ngọn núi cung điện ân long ngạo thiên lên tiếng bất quá khi ánh mắt của hắn nhưng là rơi vào trước mặt cách đó không xa một cái nam tử trên thân nam tử một thân màu đen phiêu giật trang phục nhìn như một mạc trong mơ hồ nhưng lại lộ ra tôn quý hắn cũng đang nhìn xem long ngạo thiên nam tử này nhưng là tinh nguyên vũ tôn phó tinh ấn trên thực tế phó tinh ấn một mực ở nơi này chờ long n ạ o thiên kỳ thực hắn khi biết long n ạ o thiên tin tức sau đó liền muốn đi tới xem xét nhưng bởi vì bạch linh phượng có an b à i khác là lấy liền nhịn xuống đi tới vừa thấy dự định lúc này long ngạo thiên trong ý thức tiểu anh thanh â m vang lên long ngạo thiên ca ca cẩn thận người nọ là tinh nguyên vũ tôn một cái mười phần gian trá giảo hoạt c h i đồ ảnh sáu long ngạo thiên khẽ giật mình tinh nguyên vũ tôn ta cũng biết sao ân tiểu anh đáp lại tóm lại ngươi cẩn thận một chút chính là mặc dù hắn bây giờ sẽ không động tới ngươi nhưng khó đảm bảo hắn sẽ đuồng h ị c h thứ gì thủ đoạn hảo long ngạo thiên nhẹ nhàng đáp lại một tiếng theo hướng hoàng tiệu kim ba người nói một tiếng cùng nhau bước con nhau thông hướng thần điện con đường bằng、đá. Nô phó tinh ấn nhưng Phó sáu. vào đá. l à động tác, một tay ra, người n tác, tay ra, rôi à o t h ầ ngạo điện n khu vực, cấm ô l o n Ách. l n Nạo g thiên mấy người lập tức khẽ giật mình dừng bước mà long n ạ o thiên càng là trong ý thức hỏi thăm tiểu anh m u ộ i m u ộ i ngươi không phải nói người này nhận ra ta sao hắn đây là nô sáu tiểu anh không khỏi do dự ta có thể chắc chắn hắn nhận ra ngươi hiện tại xem ra có chút cổ quái a có lẽ hắn đang đùa hoa g i ặ gì long n ạ o thiên ca ca ngươi xem tới ứng phó hảo long n ạ o thiên lên tiếng theo lấy g a thần nữ chỉ dụ bày ra ra vị này sáu đại ca tại hạ long ngạo thiên phụng thần nữ chỉ dụ đến đây h ít yến phó tinh ngân ánh mắt có một chút ba động tựa hồ đã có thể xác định sở thiên hành đúng là mất trí nhớ l i ê n nhẹ nhàng điểm một cái đầu đi theo ta nói đã là quay người lại cất bước mà đi long ngạo thiên mấy người vội vàng đuổi theo hoàng tiểu kim giữ nghiêm tiểu hào càng làm ộ t mặt mừng rỡ kích động chờ mong dù sao có thể gặp thần nữ một mặt đối với bọn hắn tới nói phải không có thể tưởng tượng sự tình mà giờ k h ắ c này phó tinh ngân thanh âm lại lần nữa vang lên nơi đây giới hạn thần nữ triệu kiến người có thể vào những người còn lại tại bên ngoài chờ hai hoàng tiểu kim, ta ta kim, nhau nhau kim không khỏi thất lạc khe thở dài một tiếng vốn cho là còn có thể mượn long ngạo thiên quang gặp một lần thần nữ không nghĩ tới cửa ải cuối cùng không thể nhảy tới nô sáu tử nhi nhẹ nhàng một tiếng ta có chút mệt mỏi về khách sạn trước chờ các người a các người trễ chút cùng công tử nói một chút hoàng tiểu kim g i ữ nghiêm thiểu hào nhao n h a u khẽ giật mình nghiêm thiểu hào vội vàng mở miệng tử nhi cô nương nếu không thì ta đưa ngươi trở về đi ngươi một cái n h ư ợ c nữ từ sáu không cần tử nhi nhẹ nhàng khoát tay áo đây là thần nữ ngay dưới mắt đô thành chị an rất tốt không cần lo lắng a năm nghiêm thiểu hào chậm rãi gật đầu một cái tốt ta tử nhi cô nương đi t h ô n g thả tử nhi nhẹ nhàng thi cái lễ quay người mà đi hoàng tiểu kim g i ữ nghiêm thiểu hào tùy ý đi tới một bên đụ đá ngồi xuống chờ long n ạ o thiên đi tới thần điện trên đường đá long n ạ o thiên đi theo ở phó tinh ngấn sau lưng bên cạnh trầm mặc đi tới không biết suy nghĩ cái gì có cái gì muốn hỏi sao phó tinh ấn thanh â m vang lên ách long ngạo thiên giật mình lắc đầu không có sáu không có sáu phó tinh ấn cũng sẽ không lên tiếng trầm mặc dẫn đường trong lòng suy nghĩ ngàn vạn ai thật sự mất trí nhớ sao sáu chuyện năm đó tựa hồ còn có nỗi băn khoăn hắn thật sự phản bội sao sáu nhưng nếu thật phản bội chúng ta lại như thế nào có thể còn sống xuống thật chỉ là trùng hợp sao sáu một đường không nói gì hai người dần dần đi tới thần điện huy hoàng trong cung điện một thân thanh k h u ế t tính nhã hơi thợ thần nữ ngồi ngay thẳng mà ở hai bên long n g u y ệ t nhi công tôn tử tiên đáy vừa quyền đàn còn có sáu sở thiên hành cha mẹ của thiên vệ tễ nhạc giữ sở mây trôi qua riêng phần mình đứng lặng lặng lấy nhìn trước mắt đám người long n ạ o thiên hơi hơi s ư n g sở đều là cảm thấy có chút quen thuộc nhất là bạch linh vượng nhìn xem hắn che khuất cặp mắt khăn lụa trắng trong lòng không khỏi có chút khó mà nói do khó chịu sáu phó tinh ấn đi tới gần cung kính thi cái lễ ra mắt thần nữ long n ạ o thiên cũng liền vội vàng thi cái lễ long n ạ o thiên gặp qua sáu thần nữ sáu ân bạch linh vượng điểm n h ạ chán mà phó tinh ấn đã cung kính đứng qua một bên lúc này long ngạo thiên khẽ ngẩng đầu nhìn xem đám người long nguyệt nhi bọn người đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem long ngạo thiên nhất là thiên vệ tế nhạc càng là đôi môi nhóc n h ẹ lấy có chút muốn nói lại thôi nhưng mọi người thần sắc rất nhanh lại khôi phục bình thường cũng không nhường long ngạo thiên phát hiện lúc này long ngạo thiên trong ý thức tiểu anh thanh âm văn g lên long ngạo thiên ca ca cẩn thận những người này cũng là ngày xưa phản bội người của ngươi cái này sáu long ngạo thiên tâm tình có chút không hiểu cũng là phản bội ta sao sáu ân tiểu anh đáp lại nhớ kỹ ngươi bây giờ thế nhưng là mất trí nhớ đi tới không muốn lộ ra trần tướng bọn hắn nói bất kỳ lời nói ngươi cũng không thể dễ dàng tin tưởng bọn hắn biết ngươi mất trí nhớ nhất định sẽ nhờ vào đó làm cho chút ti tiện thủ đoạn ân sáu long ngạo thiên đáp lại ta sáu ta sẽ chú ý sáu n g ư ơ i sáu thanh âm nhu hòa vang lên bạch linh phượng đôi môi khé mở ngươi chính là đến từ hoàng kỳ mũ dạ cải tạo hoàng phẩm công pháp cùng vũ k ỹ long ngạo thiên sao sáu tám trăm tám mươi chín thứ tám trăm tám mươi tám chương phiên ngoại thiên chương bốn mươi sáu phiên ngoại thiên chương bốn mươi sáu h sáu long ngạo thiên giật mình chỉ cảm thấy như một xuân phong đồng dạng không khỏi có chút thất thần theo vội v à mở miệng là sáu là thần nữ sáu bạch linh vượng nhẹ nhàng điểm một cái chán tiện tay lật ra hai bộ điện tịch n g ư ờ i sửa chữa qua công pháp cùng v õ kỹ ta đã nhìn rồi chính xác kiến giải độc đáo có vô cùng tốt hoàn thiện có thể nói là tại võ đạo sử thượng lật ra một trang mới nhưng mà bạch linh vượng nhưng là không nghĩ tới trong tay nàng cái này hai bộ linh thư đã là sở thiên hành mấy tháng trước lĩnh ngộ mà bây giờ sở thiên hành đã mở ra một mảnh mới tinh võ đạo thế giới sắp thay đổi toàn bộ thiên nguyên đại lục võ đạo cách cục thế hệ mới võ đạo sáu long n ạ o thiên vội và ngất đầu thần nữ quá khen sáu các loại ngươi nói nhìn sáu nhìn qua sáu nói hắn có chút ngạc nhiên nhìn xem che khuất bạch linh phượng cặp mắt khăn lụa trắng theo lại vội vàng lắc đầu không có sáu không có gì sáu bạch linh phượng nhàn nhạt nở nụ cười cũng không nhiều giảng giải theo khe nói ngươi vì sao muốn cải thiện cái này hoàng phẩm công pháp cùng v õ kỹ đây chỉ là nhập môn quá độ công pháp cùng v õ kỹ cơ hồ không có người sẽ ở đây phương diện lãng phí quá nhiều thời gian chỉ hoan tu hành cái này sáu long ngạo thiên hơi trong trước ta liền là nhất thời hiếu kỳ cảm thấy những thứ này linh thư quá mức không hoàn thiện cho nên mới nếm thử đi tu đổi bất quá đổi lấy đổi lấy phát hiện vui nhiều mới lĩnh hội cho nên sẽ không cắt hoàn thiện muốn nhìn một chút cuối cùng sẽ như thế nào sáu ân sáu bạch linh vượng điểm n h ẹ chán lòng hiếu kỳ sao sáu long ngạo thiên trần trờ lên tiếng hẳn là a sáu bạch linh vượng lên tiếng lần nữa ngươi lại vì sao muốn phát triển hoàng kỳ mù dạ cái tia địa phương nhỏ có cái gì đặc thù sao đặc thù sao sáu long ngạo thiên nghĩ nghĩ hẳn là không à ta cũng không nghĩ tới cái gì phát triển hoàng kỳ mù dạ chính là mọi người đối với ta rất tốt cho nên ta cũng tận có khả năng lực giúp đỡ chút dạng n à y sáu lúc này bạch linh vượng thần sắc bình tĩnh cũng không mở miệng mặc dù khăn lội trắng che mắt nhưng lại tựa hồ như nhìn xem quan sát đến long ngạo thiên đồng dạng long nguyệt nhi mấy người không khỏi nhìn nhau một cái đối với này lúc sợ thiên hành có cảm giác vô hình đồng thời đối với hắn mất trí nhớ cũng cơ bản hoàn toàn xác định mà long ngạo thiên nhưng là nghi ngờ trong lòng không khỏi hướng tiểu anh hai vị này m g ồ i m g ồ i hỏi thăm hai vị tiểu m g ồ i đây là có chuyện gì không phải nói sáu các nàng đều nhận ra ta sao sáu vì cái gì cảm giác giống như sáu mặc dù ta cảm thấy các nàng là rất quen nhưng bây giờ nhìn lại sáu ta làm sao biết tiểu anh thanh em vang lên ai biết các nàng chơi trò x i ế gì các nàng chắc chắn nhận ra ngươi bây giờ tập thể chơi mất trí nhớ đây tuyệt đối có vấn đề ta đã nói các nàng nhất định sẽ chơi hoa dạng gì ân sáu long đạo thiên lên tiếng cũng sẽ không hỏi nhiều nữa trong lòng từ đầu đến cuối nghi hoặc mà ở ý thức c h ỗ sâu thiểu dương tỉ tỉ bây giờ đây là có chuyện gì thiểu anh h ừ ai biết cũng không biết bọn gia hỏa này đang chơi trò x i ế gì bất quá không quan hệ dạng này tốt hơn bọn hắn làm bộ không nhận ra long đạo thiên các a đối với chúng ta từ nói có lẽ càng có lợi hơn ân dạng này chúng ta có thể chiếm được chủ đạo vị trí sáu chốc lát bạch linh phượng nhàn nhạt n ở nụ cười xem ra long công tử cũng là trạch tâm nhân hậu có ơn tất báo cái này sáu long ngạo thiên xứng sở t h ầ n nữ nói quá lời nhưng chuyện này hẳn là rất tầm thường a sáu ân bạch linh phượng nhẹ nhàng điểm một cái chán theo lại mở miệng không biết có thể hay không thỉnh cầu ngươi một chuyện ạch long ngạo thiên lập tức ngạc nhiên thỉnh cầu t h ầ n nữ có chuyện gì cứ nói đừng lại ta sáu tận lực chính là sáu long nguyệt nhi mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tri sắc bạch linh vượng khỏe môi có chút danh manh vui vẻ mở miệng ngươi tự hồ không quá nguyện ý lại không tốt tự tuyệt long ngạo thiên lập tức bị sợ một cái nhảy vội vàng mở miệng không có sáu không có t h ầ n nữ nói đùa sáu bạch linh vượng nhẹ lay động chán vậy ta đưa yêu cầu a năm long ngạo thiên gật đầu một cái h ả o sáu tốt a sáu lúc này tiểu anh thanh em vang lên long ngạo thiên c a c a cẩn thận một chút ân long ngạo thiên nhẹ nhàng đáp lại bạch linh vượng đôi môi khé mở ta muốn thỉnh cầu ngươi vì này thiên nguyên đại lục truyền đạo long n ạ o thiên lập tức nghi hoặc truyền đạo truyền cái gì đạo vo đạo bạch linh vượng đáp lại võ đạo long ngạo thiên không khỏi kinh ngạc cái này sáu ta vẫn không hiểu nhiều bạch linh vượng truyền thụ cho ngươi võ đạo lĩnh mộ tại thế người t r ợ hôm nay nguyên đại lục trưởng thành khôi phục nguyện ý giúp ta sao cái này sáu long ngạo thiên kinh ngạc nhìn bạch linh vượng phúc chốc theo nhẹ nhàng điểm một c á i chán cái này tất nhiên là có thể nhưng sáu ta muốn như thế nào truyền đạo còn có h o a n g kỷ mù dạ bên kia sáu yên tâm bạch linh vượng ôn lu khẽ nói h o a n g kỷ mù dạ ta tự sẽ vì ngươi coi chừng ngươi có thể an tâm truyền đạo l o n g nạo thiên ngơ ngẩn nhìn xem bạch linh phượng thần nữ ngươi là muốn ta rời đi hoàng kỳ mù dạ bạch linh phượng nhẹ nhàng lay động đầu là cũng không phải hoàng kỳ mù dạ là của ngươi thuộc về toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng là ngươi thuộc về ta hy vọng ngươi truyền đạo khắp cả thiên nguyên đại lục mà không vẹn vẹn hoàng kỳ mù dạ đương nhiên sáu theo nàng lộ ra nhu h ò a ý cười ngươi nếu muốn đặc biệt chiếu cố hoàng kỳ mù dạ hoặc chiếu cố một ít người ngươi đều có thể đưa ra ta sẽ giúp ngươi đạt tới vô luận thế nào lô sáu lòng nạo thiên không khỏi do dự h ã n nghị không ra thần nữ sẽ như thế khoan dung đợi hắn đúng như nàng nói như vậy là th mà một là cũng khách phúc chốc, cuối cùng gật đầu một cái, nhận được coi lực không nhận thần nữ coi trọng như thế, tại hạ tự nhiên tận lực vì đó, liền sợ sẽ để cho thần nữ ngươi thất vọng. gật phải thế, hạ cho thất lời tại sáo. Suy sợ sẽ đầu tư tự đó, để vì bạch linh vượng nhẹ lay động c h á n và tin tưởng ngươi long ngạo thiên không khỏi trầm mặc nhìn xem bạch linh vượng trong lòng nổi lên không do ấm áp cùng an hòa sáu bạch linh vượng nếu không có ý kiến khác chuyện này liền định ra như thế ân long ngạo thiên gật đầu một cái bạch linh vượng mỉm cười gật đầu vậy từ bắt đầu từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là hôm nay nguyên đại lục thánh sư long n ạ o thiên lập tức khẽ giật mình sáu không lâu sau đó long n ạ o thiên đã cáo lui mà đi linh phượng tỉ tỉ long nguyệt nhi một mặt không hiểu vì cái gì an bài như thế không có ý định nhường sú ra hỏa khôi phục ký ức sao thiên vệ t ế nhạc cũng là không hiểu cùng lo lắng nhìn xem bạch linh phượng phượng nhi nhìn thấy hành nhi như bây giờ ta thật là khó chịu sáu phó tinh ấn không biết thần nữ cử động lần này dụng ý sáu bạch linh phượng nhẹ lay động chán nhường phu quân khôi phục ký ức không nhất thời vội vã chỉ sợ cũng không vội vã à n g đ ư chúng ta khác bắt tay vào làm an bài liền có thể bây giờ tại phu quân khôi phục ký ức phía trước ta m u ố nhưng trước ế t để cho h n u y n đại lục à mà một c u bạch linh phượng nhưng là mặt ngó bên ngoài thân điện có chút thất thần lần này phu quân đã mất đi ký ức có lẽ về tới ban sơ tối nguyên bản hắn chỉ là tuế nguyệt nhường hắn cải biến quá nhiều sáu có thể tìm về đi qua lúc ban đầu chính mình sáu mọi người nhất thời khẽ giật mình đều là hồi tưởng lại bây giờ long ngạo thiên cùng đi qua sở thiên hành khác biệt chỗ lúc này công tôn tử tiên nhẹ nhàng một lời ta muốn về khách sạn trước chờ công tử để tránh hắn sinh nghi cáo l u i trước ân bạch linh vượng điểm nhẹ chán trong khoảng thời gian này phu quân an toàn làm phiền tiên nhi m ộ i m ộ i ngươi xem chiếu c ố sáu tám trăm chín mươi thứ tám trăm tám mươi chín chương phiên ngoại thiên chương bốn mươi bảy phiên ngoại thiên chương bốn mươi bảy trở về khách sạn trên đường long công tử hoàng tiểu kim một mặt hiếu kỷ cùng kích động nhìn thấy thân nữ thân nữ đã cùng ngươi nói cái gì một bên nghiêm thiếu h ả o cũng là gương mặt hiếu kỳ nô sáu long ngạo thiên hơi trầm âm nàng muốn ta tại thiên nguyên đại lục truyền đạo sáu truyền đạo hoàng tiểu kim lập tức khẽ giật mình có chút không hiểu long ngạo thiên chính là truyền thụ võ đạo sáu cái này sáu hoàng tiểu kim lập tức có dự cảm không tốt như thế nào sáu cái truyền đạo pháp sáu nghiêm thiếu h ả o tự hồ muốn đoán được cái gì mong chờ nhìn xem long ngạo thiên long ngạo thiên lắc đầu cười liêu tiếu cũng không cái gì chính là ta trong thời gian ngắn có lẽ không cách nào trở về hoàng kỳ mù dạ yên tâm thân n ữ cũng hứa hẹn sẽ coi trường hảo hoàng kỳ mù dạ không cần quá lo lắng lòng nạo nhau nhau thiên, thiên nghi ngờ nhìn chung quanh một cái mắt thử nhi đâu như thế nào không thấy nàng hoàng tiểu kim a tử nhi cô nương có chút mọi mệt về khách sạn trước chở chúng ta a long nạo g thiên gật đầu một cái vậy chúng ta đi nhanh hai bước a sáu long nạo thiên bị thần nữ phong làm thánh sư tin tức rất nhanh liền chiêu cáo thiên hạ trong lúc nhất thời đám người kích động cùng hiếu kỳ dù sao thần nữ thân t ử tìm kiếm nhân tuyển vì thế nhân truyền đạo ai không chờ mong vài ngày sau thánh võ đại chuyên vị truyền đạo mà b à y đại cao mỗi cái châu đô thành đều sẽ có một tòa đây là chỉ có số ít trên võ đạo có chỗ thành tích đỉnh tiêm võ giả mới có tư cách đ ă n g lâm chỗ ở nơi này long châu trên cơ bản cũng chính là tinh nguyên vũ tôn phó tinh ngấn chuyên dụng hắn cũng là được hoan n g h ê n nhất truyền đạo giả những châu khác cũng thường có xin tinh nguyên vũ tôn đi tới truyền đạo chỉ bất quá tinh nguyên vũ tôn chưa chắc có thời gian đi tới cho nên càng nhiều cũng là các châu trưởng lão tự mình truyền đạo lại có lẽ là các châu đô thành viện trưởng hàng n à y võ giả truyền đạo đương nhiên các nơi hơi có chút địa vị đại thành cũng sẽ từ thiết lập thánh võ đài tổ chức một chút nhất lưu võ giả hoặc thuê chỗ k h ắ c cường đại võ giả tiến hành truyền đạo lấy tăng cường bùn thánh tốc độ phát triển bây giờ chờ mong đã lâu đám người đã sớm đem thánh võ đài vây chặt đến không lọt một dòng nước biển người chen trúc náo nhiệt t ổ nào mà càng làm cho đám người kích phấn một điểm sáu là thần nữ cũng đích thần tới chỉ thấy một chuyên thiết lập khách quý trên đài cao bạch linh phượng tính t o ạ long nguyện nhi phó tinh n g n chờ khuôn mặt quen thuộc tất cả tại ở trong đó bao gồn khi x ư a thiên long đế quốc một đám hoàng thất long q u a n hoàng long phong lệ long đồng long tam phó trở hôm nay long châu châu mục là khi x ư a thiên long đế quốc thái tử long phong lệ mà long quan hoàng tại yêu ma chi loạn kết thúc về sau liền không còn nhúng tay chính sự chỉ lo chuyên tâm tu luyện hắn bây giờ bởi vì tu vi tăng lên đi lên hình dạng dù chưa có quá mức biến hóa rõ ràng nhưng hai tóc mai đã có không ít tóc trắng sáu mà giờ khác này đối với mọi người mà nói coi như không nói thánh sư truyền đạo chỉ bằng hiếm khi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người thần nữ đến ai không muốn đến đây chiếm ngưỡng cho nên bây giờ thánh võ đài chung quanh trình độ não nhiệt có thể thấy được lồn đốn cơ hồ là toàn bộ đô thành tất cả mọi người đều hướng nơi này c h e n đến mức không thể không xuất động đại lượng thành vệ quân duy trì trật tự trình độ đồng thời cũng càng bởi vì thần nữ thân lâm quan sát điểm này đám người càng thêm trở mong lên trong tin đồn thánh sư đến dù sao đây chính là thần nữ thân tuyển thần nữ thân lâm quan sát xem trọng nhân vật mà long quan hoàng bọn người nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút nghi hoặc người thánh sư này đến cùng lại là người nào phía trước bọn hán thế nhưng là bị long nguyệt nhi dặn dò nhìn thấy thánh sư sau đó có thể tuyệt đối không nên kinh ngạc không nên nói lung tung đ lòng i chờ nguyệt nhi h a nhưng cuối là làm một cái trơ lên tiếng động tác long quan hoàng bọn người nhao nhao yên tĩnh trở lại nhưng mà đều là sắc mặt biến nguyễn kinh nghi bất định lúc này bạch linh vượng nhẹ nhàng mở miệng hắn là long n g ạ o tiên h cũng không phải là thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca ích long quan hoàng bọn người nhao nhao khẽ giật mình có chút h ồ nghi tiếp tục xem thánh vũ thai thượng long n g ạ o tiên h phát hiện hắn ngoại trừ hình dạng cùng thiên mệnh công tử rất giống nhau bên ngoài mà ở khí chất cùng lời nói cử chỉ bên trên nhưng là t r ê n lệch rất xa cho nên cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải hay không chỉ là lớn lên giống một người mà ở thánh vũ thai thượng long n g ạ o tiên h cũng không biết khách quý trên đài cao phản ứng của mọi người lúc này hắn có chút khẩn trương tại thượng đài chờ đợi đủ người phía trước cũng đã bắt đầu khẩn trương dù sao lập tức đối mặt nhiều người như vậy phía trước tại khách sạn bị long trọng mời ra lúc đã kinh động đến không ít người khi đó hắn liền đã có chút không biết làm sao đám người l ặ n g lặng chờ chờ lấy long ngạo thiên nổi lên một lát sau chậm rãi khôi phục tâm tình nhìn chung quanh đám người một mắt theo mở miệng lần thứ nhất truyền đạo nếu có cái gì chỗ thiếu sót thỉnh chư vị rộng lòng tha thứ mọi người nhất thời cảm thấy người thánh sư này vẫn là rất bình dị gần vui trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần hào cảm như vậy sáu long ngạo thiên nói tiếp ta mà bắt đầu nói liền từ hoàng phẩm sơ giai công pháp nói lên a sáu lập tức cũng có chút mặt người sắc cổ quái hoàng phẩm sơ giai công pháp Cái những à y có nói? gì dễ t ế mà đem phẩm hoàng này ở đây đi? hay pháp? thánh phải không h công Người nói n có sư thứ này có chỗ chất vấn người số đông là có tu vi nhất định võ giả dù sao ở nơi này thiên long thành thánh võ đài bình thường nghe tinh nguyên vũ tôn truyền thụ cho cũng là mười phần c a o thâm võ đạo hơn nữa mặc kệ ở nơi nào cũng không nghe nói có ai chuyên môn tại thánh vũ thai thượng giảng thuật cái này cấp thấp nhất vẹn vẹn nhập môn quá độ h o à n g phẩm công pháp tại mọi người trong tiềm thức có thể đi tới thánh vũ thai thượng có vị kia không phải võ đạo có chỗ đại thành nhân vật lợi hại sáu đương nhiên chất vấn về chất vấn ở đây cũng không có người dám có chỗ bất kính dù sao thần nữ còn ở nơi này nhìn xem hơn nữa thánh sư vẫn là thần nữ thân từ tư phong thần nữ cũng không lên tiếng ai vừa lại thật thà dám có ý kiến đây không phải cùng chính mình gây khó dễ sao mà đối với tại chỗ số đông võ giả tới nói long ngạo thiên cái này mới mở miệng ngược lại là cảm thấy mới mẻ dù sao tu luyện hoàng phẩm sơ giai công pháp thái điệu võ giả vẫn là chiếm tuyệt đại đa số lần thứ nhất tại thánh võ đài nghe được có người nâng lên hoàng phẩm sơ giai công pháp có thể không mới mẻ sao đồng thời cũng càng hiếu kỳ thánh sư đến tột cùng sẽ giảm thứ gì l o n g ngạo thiên nói tiếp cái này hoàng phẩm sơ giai công pháp mọi người đều biết là tuyệt đại đa số võ giả mới bắt đầu quá độ công pháp bởi vì bình cảnh tính hạn chế nguyên nhân tất cả mọi người cho rằng chỉ có thể luyện đến luyện khí tam trọng nhưng trên thực tế hoàng phẩm sơ giai công pháp cũng là có thể một mực tu luyện luyện đến tụ khí cảnh vỏ đồng cảnh thiết cốt cảnh sáu nhưng mà l o n g ngạo thiên l ờ i vừa nói ra tựa như cùng xôi trào đồng dạng đắng người trong nháy mắt xôi trào hoàng phẩm sơ giai công pháp còn có thể luyện đến tụ khí cảnh vỏ đồng cảnh còn thiết quất cảnh còn có thể hay không lại hoang đường một điểm đúng thế nếu là hoàng phẩm sơ giai công pháp đ ị c h tiên như vậy vậy còn muốn huyền phẩm ma phẩm thiên phẩm những này công pháp làm cái gì sáu trên đài cao bạch linh vượng cũng có chút nậu nàng cũng không nghĩ đến long nạo g thiên sẽ nói ra như thế kinh tiên ngôn luận trước kia cũng chỉ là nghĩ trước hết để cho long nạo g thiên tạm thời tại thánh vũ thái thượng diễn thuyết hắn cải thiện qua hoàng phẩm công pháp cùng võ kỹ mặc dù cái này bao nhiêu có thể có chút không thích hợp nhưng cân nhắc đến cấp thấp võ giả số lượng chiếm đa số hơn nữa lại là h o à n t h i ệ n qua đại gia nhiều ít vẫn là có thể tiếp nhận về sau sẽ chậm chậm nhường hắn bắt đầu giảng thuyết cao dài công pháp cùng v õ kỹ chỉ là không nghĩ tới long n ạ o thiên vừa tới chính là chỗ này thiên có tính đột phá bắt đầu sáu cái này sáu long nguyệt nhi khỏe môi co có cap cái này sáu thối nhà sáu người thánh sư này nói là sự thật sao xác định không phải cùng chúng ta nói dỡn long quan hoàng m ấy người cũng là gương mặt n g ộ n g đơn giản đối trước mắt người thánh sư này cảm thấy có chút không biết bụi vị kiên định hơn hắn không thể nào là thiên mệnh công tử lúc này thậm chí là hoài nghi bạch linh phượng phải trang tưởng nhớ phu thành điên cuồng cho nên mới sẽ phong một cái như vậy cùng thiên mệnh công tử dung mạo rất giống kỳ hoa v ì thánh sư đương nhiên bọn hắn ngoài miệng là không dám hỏi như vậy đi ra ngoài mà lúc này long ngạo thiên cũng là chưa từng n ở tới sẽ dẫn tới lớn như vậy phản ứng nguyên bản tại hắn nghĩ đến đây cũng là rất tầm thường một việc một bên hoàng tiểu kim cùng nghiêm thiếu hảo cũng là vì long ngạo thiên lo lắng thậm chí là hỗ trợ giải thích nhưng mà đương nhiên sẽ không có người m u a chướng dù sao đang lúc mọi người trong tiềm thức long n g o thiên nói những thứ này nhất định chính là sai lầm nghiêm trọng là ở vũ nhục bọ thưởng thức vũ đ h ụ c sự thông minh của bọn họ sáu nô sáu bạch linh phượng nhẹ cùng thanh lâm hợp thời vang lên chư vị xin sao chớ vội thánh sư c h i ngôn tất có hắn một phen đạo lý xin cho hắn nói xong làm tiếp kết luận mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại mặc dù trong lòng vẫn như cũ cực kỳ bất mãn nhưng nếu là thần nữ mở miệng tất cả mọi người vẫn là bán đấu giá mặt m ũ i đa tạng long n ạ o thiên không khỏi cảm kích hướng bạch linh phượng chắc tay cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng vào lúc này tái đi gấm nam từ hét to đứng lên thần nữ lại nhân một hồi như người thánh sư này thật chỉ là một cái giả danh lửa bịp thật côn xin cho phép bị nhân ra tay t r ừ n g t r ị hắn hắn đây là đang trả đạp võ đạo làm bẩn thần nữ đại nhân tín nhiệm ân sáu bạch linh phượng nhẹ nhàng một tiếng vị tiên sinh này xin chớ tức giận chuyện này ta tự có chừng mực xin yên tâm a thánh sư tuyệt sẽ không bắn tên không đích chẳng gấm nam tử t ố i ta tất nhiên thần nữ nói như thế vậy ta liền lại xem người thánh sư này có thể nói ra như thế nào kinh thiên ngôn luận long ngạo thiên lần nữa hướng bạch linh phượng nói tiếng cám ơn sau đó chậm rãi thở phào một cái theo lại lần nữa bắt đầu nghị luận đứng lên tại hạ sở dĩ nói hoàng phẩm sơ giai công pháp có thể tu luyện cũng không phải là nói vừa đương nhiên trước mắt đại gia tiếp xúc được hoàng phẩm sơ giai công pháp chính xác chỉ có thể tu luyện tới luyện khí tam trọng bởi vì hiện tại các ngươi thấy hoàng phẩm sơ giai công pháp cũng không hoàn thiện nhưng mà đám người vẫn là gương mặt vẻ nghi ngờ t r ẳ n g cấm nam tử khinh thường mở miệng ngươi làm sao biết đạo không hoàn thiện hơn nữa hoàng phẩm sơ giai công pháp chính là hoàng phẩm sơ giai công pháp ngươi dựa vào cái gì cho rằng hoàng phẩm sơ giai công pháp hoàn thiện sau đó liền có thể một mực tu luyện nếu là dạng này vậy còn muốn cao giai công pháp làm cái gì bây giờ hoàng phẩm sơ giai công pháp là lấy mười hai võ mạch tu luyện nhưng hoàng phẩm sơ giai công pháp đối với mười hai võ mạch tu luyện phương thức vận hành cũng không hoàn thiện nó chỉ có nông cạn nhất tuần hoàn vận chuyển l i ê n linh khí chạy qua cơ bản nhất năm mươi hai cái đơn huyệt cũng không có vận dụng lên có lẽ là bởi vì có cao cấp hơn công pháp cho nên cũng không có người nào sẽ đi hoàn thiện a kỳ thực chỉ cần đem mười hai võ mạch linh khí phương thức vận chuyển điều chỉnh một chút lấy xong hướng tuần hoàn vận chuyển lại lấy tiểu chu thiên theo thứ tự tuần hoàn xung kích năm mươi hai cái đơn huyệt như thế có thể xung kích võ giả quanh thân linh khí hoàn toàn lưu thông mặc dù tốc độ tu luyện vẫn như cũ chậm chút nhưng ít nhất cũng là cơ bản đả thông toàn thân linh khí lưu truyền vậy thì có thể một mực tu luyện đến n ỗ i các hạ nói tới h o à n g phẩm sơ giai công pháp có thể một mực luyện tiếp cái k i a cao giai công pháp còn muốn tới làm gì có phải hay không vô dụng đâu cái này dĩ nhiên không phải dù sao cao giai công pháp ưu thế không chỉ là trước mắt nắm giữ cao hơn tu vi bình cảnh hạt độ mà là tốc độ tu luyện của nó cũng xa xa so cấp thấp công pháp nhanh hơn nhiều nếu tại giống nhau dưới điều kiện cùng một cái vó giả hắn tu luyện hoảng phẩm sơ giai công pháp đạt đến hóa linh cảnh muốn một năm thời gian như vậy hắn tu luyện thiên phẩm cao giai công pháp đặt đến hóa linh cảnh có thể chỉ cần một trăm n ă m thời gian đương nhiên cao giai công pháp có cao giai công pháp cường thế chỗ cấp thấp công pháp cũng vẫn là có ưu thế của nó dù sao cao giai công pháp sẽ đề cập tới kỳ kinh kỳ h u y ệ t hoàn thiện cùng sáng tác độ khó cũng là lớn đại để thăng mà hoàng phẩm sơ giai công pháp vẹn vẹn lấy mười hai võ mạch cùng năm mươi đơn h u y ệ t làm chủ có thể nói là tất cả công pháp hình thức ban đầu cùng cơ bản hoàn thiện cùng sáng tác độ khó cũng là đơn giản nhất áp dụng tính tự nhiên cũng sẽ càng thêm đông đảo mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau phó tinh vấn bọn người nhưng là như có điều suy nghĩ bất quá cũng không phải là quá mức để ở trong lòng dù sao bọn hắn cũng đã đạt đến hạ giới cảnh giới tối cao hóa linh cảnh cũng là muốn áp chế tu vi lẩn tránh thiên kiếp thời điểm đối với cái này hoàng phẩm sơ giai công pháp cải thiện tự nhiên không có khả năng quá trải qua tâm mà bạch linh phượng sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng nhưng trong lòng thì từng cơn s o n g lớn bởi vì nếu thật như dòng ngạo thiên nói tới đem cái này hoàng phẩm sơ giai công pháp cải thiện hoàn thành điều này đại biểu một khi phổ cập ra khiến cho phải toàn bộ thiên nguyên đại lục tất cả mọi người đều có thể nắm giữ một cái m ư ơ i phần công bình cạnh tranh cơ hội dù sao đã như thế chỉ cần hoàng phẩm sơ giai công pháp lượng cung ứng đầy đủ cơ hồ tất cả mọi người đều có liêu chân đang tìm tòi con đường võ đạo cơ hội mà không phải chỉ có thể dừng bước tại luyện khí tam trọng mà hoàng phẩm sơ giai công pháp sáng tác vốn là dễ dàng nhất cũng không giống như cao giai công pháp như thế càng ngày càng khó sáng tác mà dẫn đến cực kỳ k h ă n hiếm theo bạch linh vượng mở miệng hỏi thăm thánh sư như lời ngươi nói từ trên lý luận đúng là đi thông nhưng muốn thế nào chân chính đem thực hiện bây giờ có đầu mối chưa trước ngươi cải thiện qua hoàng phẩm sơ giai công pháp ta cũng nhìn rồi nhưng hẳn là cũng không đạt đến ngươi bây giờ nói tới có mực thể một mực tu lời u hiệu quả, hẳn là chỉ là đến rồi luyện y ệ n hẳn đến trọng cùng tụ khí cảnh chỉ khí thất khí rồi giữa là là l tụ ở A.、Lời、vừa nói ra đám người lại là kinh ngạc bởi vì t h ầ n nữ lời này lại biểu cho đã xuống hóa âm đúng như long ngạo thiên lời nói hoàng phẩm sơ giai công pháp quả thật có thể tu luyện nguyên bản đám người vẫn chỉ là đang hoài nghi lấy trong này khả thi sáu tám trăm chín mươi hai thứ tám trăm chín mươi mốt chương phiên ngoại thiên chương bốn mươi chín phiên ngoại thiên chương bốn mươi chín â long ngạo thiên gật đầu một cái t h ầ n nữ nhìn hẳn là ta mấy tháng trước cải thiện qua linh thư c h ân chính triệt để cải thiện đến có thể một mực thiện thể hoàng phẩm sơ dai linh thư, đến luyện triệt một tu dai để sơ bạch â y này giờ không sáng không Bởi còn có. cần tác, cách lần nữa sáng tác, không cách nào vì một t i hiện hữu linh tiến hữu thư hành bên trên ả i biến. b Ấn. ạ c linh vượng khẽ gật đầu một cái long n ạ o thiên tiếp tục tự thuật lấy đến nỗi muốn thế nào đem cái này hoàn thiện công pháp thực hiện chính là kế tiếp ta muốn nói mọi người đều biết mười hai võ mạch theo thứ tự là thủ thái âm phế kinh thủ dương minh đại tràng kinh sáu tại bây giờ hoàn g phẩm sơ giai công pháp bên trong chỉ là tuần hoàn theo đơn giản nhất linh khí lưu chuyển con đường từ thủ thái âm phế kinh bắt đầu sáu trong n đó có một lão giả càng là ánh mắt sáng quắc sinh huy người này nhưng là hoành châu châu mục quý trưởng lão hắn vốn là đến đây thần địa yết kiến thần nữ xin chỉ thị sự việc cần giải quyết yếu vụ không muốn lại đổi kịp lòng ngạo thiên truyền đạo bạch linh vựa mọi người cũng là gương mặt vẻ kinh ngạc Bởi lúc này bạch linh phượng nhẹ nhàng một lời hôm nay nghe thánh sư một lời nói được lợi nhiều ít chẳng biết lúc nào có thể có sáng tác hoàn thành linh thư dù sao lý luận sắp xếp luận nếu là có thể có thực chất thành quả c ân g cẳng có sáu long ngạo thiên do dự như thần nữ cần ta sau khi trở về liền có thể bắt đầu sáng tác bất quá cần một chút thời gian bạch linh vượng nhẹ l â y động chán chuyện này cũng không gấp thánh sư bên cạnh truyền đạo bên cạnh sáng tác liền có thể trước hết để cho đám người có một bước đầu tìm hiểu chờ linh thư hoàn thành thời khắc ta sẽ để cho chuyên môn soạn sách võ giả đem vang dền ra không biết có thể long n ạ o thiên gật đầu một cái có thể bạch linh vượng đứng dậy nhẹ nhàng thi cái lễ đa t ạ mọi người nhất thời xôn xao đối với mọi người mà nói có thể làm cho thần nữ thi lễ đây là không cách nào tưởng tượng lễ ngộ á c h long ngạo thiên vội vàng khoát tay áo thần nữ khách khí sáu bạch linh phượng đối với cái này cũng không bao nhiêu để ý lên tiếng lần nữa y theo thánh sư lời nói về sau phải chăng tất cả công pháp đều có thể một mực tu luyện ta là chỉ những cái k i a cao giai công pháp huyền phẩm mà phẩm thiên phẩm ấ n sáu long ngạo thiên gật đầu một cái trên lý luận tới nói chính xác như thế nhưng muốn đem những thứ này cao giai công pháp hoàn thiện đến nỗi nơi lấy bước độ khó khá cao dù sao những thứ này sẽ dính đến kỳ kinh bát mạch cùng trải qua bên ngoài kỷ n u y ệ t Ta bây giờ cũng chỉ là bắt đầu huyền phẩm sơ giai công pháp hoàn thiện ở đây vẹn vẹn dính đến kỳ mạch bộ phận đã là tương đương phiền phức bạch linh vượng hơi suy nghĩ không sao thánh sư chính mình chắc chắn hảo phân tức liền có thể bây giờ trước đem hoàn phẩm công pháp hoàn thiện đi ra ta hảo đem mau chóng phổ cập thay bây giờ những thứ này không hoàn thiện hoàn phẩm công pháp n h ư n g tất cả võ giả có thể tiếp tục tìm kiếm võ đạo n h ư n g càng nhiều người có thể trở thành võ giả đến nỗi hiện có cao giai công pháp cứ việc cũng không hoàn thiện nhưng ít ra có thể tại tương đương hạ độ bên trong để thăng võ giả tốc độ tu luyện chờ đạt đến giá cao giai công pháp bình cảnh sau đó lại dùng hoàng phẩm công pháp tiếp tục tu luyện cũng không mất làm một cái biện pháp tốt lúc này không ít người đã là hai mắt sáng lên trong nháy mắt sáng tỏ trong n à y ý nghĩa đây cơ hồ là sẽ để cho tất cả võ giả được lợi cử động lập tức đám người đối với long ngạo thiên dâng lên vô cùng kính ngưỡng đối với t h ầ n nữ đám người cũng là càng thêm kính ngưỡng dù sao thánh sư truyền đạo cũng là thần nữ một tay thúc đẩy ân long ngạo thiên gật đầu một cái thần nữ nói có lý ta sau khi trở về mà bắt đầu sáng tạo ca bạch linh p ư ợ n g điểm n h ạ chán làm chờ thánh sư tin vui t i n tưởng g đây là sắp h i vào sáu ử s c khắc, cũng h Thánh một tên sắp Sư ư l sử sách. Bạch Nói xong, Bạch Linh đã mang theo long i n Phượng mang h đã t e l o nạo g người Long u y ệ t Nhi bọn n rời đi. X6. Long nạo thiên giật mình ngược lại là không nghĩ tới những vật này mà long phong lệ đã đi thẳng tới thánh vũ thái thượng cùng long nạo thiên hàn huyên một phen sau đó đem lên đến châu phủ an bài tốt chỗ ở tới chịu đạo cả đám bây giờ đều là m ư ờ i phần chờ mong hoàn thiện hoàng phẩm công pháp xuất hiện một khắc này bởi vì này mang ý nghĩa một cái mới tinh võ đạo thế giới một cái tất cả mọi người đều có công bằng tranh giành con đường võ đạo có thể thời đại thiên long thành châu phủ có thể nói không nhỏ yêu ma chi loạn phía sau cơ hội là dựa theo đã từng hoàng c u n g quy mô lần nữa xây thiết lập cho dòng n ạ o thiên an bài chỗ ở tự nhiên cũng là vô cùng thoải mái đương nhiên long phong lệ cũng khó tránh khỏi âm thầm dò xét long n ạ o thiên một phen nhưng cuối cùng phát hiện kỳ ngôn đàm luận cử chỉ thật sự cùng thiên mệnh công tử không có chỗ tương tự nào thêm nữa hắn trước mắt tu vi cũng là mười phần thấp vẹn vẹn có vỏ đồng cảnh cũng không thể không triệt để từ bỏ long n ạ o thiên có thể là thiên mệnh công tử ý n g h ĩ đồng thời hắn cũng là mười phần kinh ngạc long não thiên vũ đạo thiên phú mà cũng là hắn còn có thể cho rằng long não thiên có thể là thiên mệnh công tử nguyên nhân bởi vì hôm nay một phen truyền thật sự là làm cho người rất rung động sáu thoải mái dễ chịu và sang trọng trong phụ đệ công tử thỉnh dùng trà tử nhi bưng một ly trà thơm đi tới long ngạo t i ê n trước mặt á c sáu đang ngồi ở trên ghế do xét trong phòng hoàn cảnh long ngạo t i ê n không khỏi khẽ giật mình vội vàng tiếp nhận c h é n trà đa tạ tử nhi cô nương kỳ thực ở nơi này lòng phong lệ an bài trong chỗ thị nữ cái gì tự nhiên là không thể thiếu c h â m trà đưa thủy những thứ này đã không cần tử nhi tới làm bất quá long ngạo t i ê n đem hạ nhân đều giao cho tử nhi an bài tự nhiên cũng không biết nàng là an bài thế nào sáu long công tử hơi kích động vui mừng âm thanh vang lên hoàng t i ể u kim cùng nghiêm thiếu h ả o từ ngoại phòng đi đến hoàng t i ể u kim một mặt hưng phấn hoàn cảnh nơi này thật là quá tốt rồi đơn giản không thể tin được ta còn tưởng rằng chúng ta khoảng thời gian này kiến thức đã đầy đủ rộng không nghĩ tới còn có như thế xa hoa chỗ ở nghiêm thiếu h ả o cũng là hưng phấn gật đầu một cái chúng ta đây thật là trở nên nổi bật ta đương nhiên bọn hắn hưng phấn nguyên nhân còn có thấy được thần nữ phía trước bị ngăn tại bên ngoài t h ầ n điện vốn cho rằng không có duyên gặp một lần trong tin đồn thần nữ nghĩ không ra còn có thể tại long nạo thiên truyền đạo thời điểm nhìn thấy cho nên vẫn luôn ở vào hưng phấn mừng rỡ tr l o n g n ạ o thiên cười liêu tiếu đúng vậy a sáu cảm giác thật giống như nằm mơ giữa ban ngày một dạng lập tức liền lòng trời lở đất sáu hoàng tiểu kim gật đầu một cái long công tử ngươi trở thành thanh sư về sau sợ rằng sẽ là vạn người kính ngưỡng nhân vật chúng ta đều dính ánh sáng long n ạ o thiên lắc đầu những thứ này ngược lại là thứ yếu các ngươi vẫn là cố gắng lên tăng cường chính mình mới là chính sự ân hoàng tiểu kim hai người nhao nhao trịnh trọng gật đầu một cái sáu tám trăm chín mươi ba thứ tám trăm chín mươi hai chương phiên ngoại thiên phiên ngoại thiên chương năm mươi thời gian mấy ngày đi qua long n ạ o thiên trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang diễn nói hoàng phẩm công pháp bạch linh vượng mấy người cũng là từ không vắng mặt mà đại chúng nghe đạo võ giả càng là rất nhiều trực tiếp mang theo sách nhỏ làm biên bản thiên long thành châu phủ ấm áp trong sư ơ n g phòng công tử sáu mềm mại âm thanh vang lên tử nhi đang hầu hạ long ngạo thiên mặc quần áo thứ nhất mặt ôn nhu cẩn thận một hồi lại muốn đi truyền đạo trở về còn muốn sáng tác linh thư trong khoảng thời gian này thực sự là khổ cực công tử muốn hay không nghỉ một ngày mấy ngày này long ngạo thiên mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng là đã thành thói quen tử nhi vô vi bất trí phục t ị thậm chí là có chút trở mê bây giờ hắn khé gật đầu một cái không cần chờ đem vo kỹ cày xong nghỉ ngơi nữa à hôm nay mà bắt đầu vũ kỹ giảng giải ấ n sáu thử nhi hê máy lên tiếng không lâu sau đó thánh võ đại đang lúc mọi người chờ mong phía dưới long n ạ o thiên đi tới thánh vũ thái thượng long n ạ o thiên trước tiên hướng bạch linh phượng thi lễ r a hiệu theo nhìn quanh đám người một mắt hôm nay ta muốn nói là võ kỹ cũng là hoàng phẩm mọi người nhất thời hơi bạo động nhưng so với lần thứ nhất long n ạ o thiên nhắc đến hoàng phẩm công pháp lúc cũng không như thế nào phản ứng quá kích một nam tử quần áo x á m mở miệng hoàng phẩm vũ kỹ năng thánh sư chẳng lẽ cái này hoàng phẩm vũ kỹ năng còn có thể có cái gì đặc biệt sao hoàng phẩm công pháp có thể một mực tu luyện đúng là vô cùng không thể nhưng vũ ký này sáu võ ký chủ yếu nói chính là uy lực hoàng phẩm võ ký dù thế nào động uy lực cũng không cách nào cùng cao cấp so a nếu là hoàng phẩm vũ ký năng uy lực có thể vượt qua vũ ký cấp cao cái kia vũ ký cấp cao ngoại trừ một chút tác dụng đặc biệt chẳng phải là toàn bộ cũng phế đi đây không có khả năng a cao giai công pháp bây giờ ít nhất còn có tốc độ tu luyện ưu thế nhưng vũ ký này chính là nhìn uy lực a sáu long n g o thiên lất đầu ngay bây giờ ta xem tới vô luận cao thấp giai võ ký đều chắc có hẳn tác dụng hoàng phẩm vũ kỹ năng càng có có thể là số đông võ giả cần thiết cơ bản võ kỹ mặc kệ luyện khí cảnh tù khí cảnh vẫn là vỏ đồng cảnh thiết q u ấ t cảnh k i m thẳng cảnh như vẹn vẹn chỉ là nắm giữ vũ kỹ cấp cao là khó mà thắng qua hoàng phẩm vũ kỹ năng đầy đủ hết võ giả vũ kỹ cấp cao uy lực thì tại hoàng phẩm vũ kỹ năng trên cơ sở mới có thể chân chính thể hiện ra một lời ra mọi người nhất thời xôn xao bạch linh phượng bọn người mặc dù cũng là kinh ngạc nhưng, nhưng lại không nhiều hoài nghi long n ạ o thiên lời nói bây giờ chỉ là hiếu kỳ hắn thế nào sẽ có này kiến dải long n ạ o thiên nói tiếp hôm nay võ kỹ linh thư tựa hồ cũng có nóng l ò n g cầu thành vết tích vẫn dừng lại ở cao giai tất nhiên thay thế cấp thấp vũ ký cố hữu ý nghĩa bên trên nhưng lại chưa bao giờ đi cân nhắc cấp thấp võ ký đạt đến cực hạn sau đó đối với võ giả tới nói sẽ mang đến thay đổi như thế nào sáu hắn nói tiếp đám người cũng một mực nghe nếu không phải xét thấy phía trước long ngạo thiên đối với hoàng phẩm công pháp mấy ngày giảng giải đúng là có độc đáo cao thâm kỷ đến giải e rằng sớm đã có người phản bác đánh gậy hắn diễn thuyết hồi lâu sau đám người đã nghe phải lại nhải như lọt vào trong sương mù sáu long n ạ o thiên nhìn quanh đám người một mắt bây giờ ta lấy hoàng phẩm sơ giai võ ký Hỏa diễm làm thí Diễm dụ. làm Trường ư b ớ cái đầu Hỏa này g l Nói đi, hắn một trường đi, một sáu n Diễm thi ra. đám người nao h nao h kinh ngạc phó tinh ngân không khỏi mở miệng thường xuyên như thế liên tục thi triển nhưng là có chút tạo rượu nếu là không thật ăn một bộ này hỏa d i ễ m t r ư ờ n g bị thương tổn e rằng đã không thua gì tuyệt đại bộ phận vũ ký cấp cao nhưng mà không đợi hắn cùng mọi người kinh ngạc hoàn tất long ngạo thiên đã là thu hồi sông trường hai tay lăng không ngân xuống chầm dai để khí kế tiếp là thành thục hỏa d i ễ m t r ư ờ n g theo một tiếng q u á t nhẹ hai tay của hắn trong nháy mắt hỏa d i ễ m bao trùm trực tiếp m u a lên lộ ra từng đạo sán lạ n á n h lửa phó tinh ấ n con ngơi ư co r ụ t lại không khỏi đứng lên đây là mọi người đều là xôn xao cái này cũng là hỏa diễn trưởng kéo dài không ngừng hỏa diễn trưởng hỏa diễn trưởng còn có thể dạng này chơi xác định không đặc biệt võ kỹ sáu bạch linh vượng bọn người đều là một mặt kinh ngạc một bên hoàng t i ể u kim cùng nghiêm thiếu hào nhìn nhau một cái cũng biết đây là long ngạo thiên phía trước một mực dạy bọn họ chốc lát long ngạo thiên đã thu công đứng vững nhìn một chút đám người đối với cái này chư vị có thể có cái gì ý nghĩ mọi người đều là ngạc nhiên hai mặt nhìn nhau phó tinh n g â n ánh mắt biến ảo chập trờn cái này vậy mà cùng thần thông có dị khúc đồng công c h i diệu sáu chẳng lẽ sáu này lại là thông hướng thần thông đường tắt hoàng phẩm sơ giai công pháp sáu bạch linh vượng trong lòng cũng là rung động nàng đã có thể hoàn toàn xác định một cái mới tinh võ giả thời đại sắp dáng lâm sáu lúc này một người nhưng là mở miệng thánh sư ngươi vừa mới thi triển hỏa diễm trưởng chính xác m ộ ư ơ i phần ảo diệu nhưng cái này vẫn là hoàng phẩm sơ giai vũ kỹ uy lực vẫn là không có cách nào cùng vũ kỹ cấp cao đánh đồng a ạch sáu long ngạo thiên giật mình theo mở miệng cái này sáu ân sáu nhẹ nhàng một tiếng vang lên bạch linh vượng nhẹ nhàng mở miệng cái vấn đề này liền không cần tranh luận thánh sư trực tiếp giảng giải a về sau đại gia tự nhiên sẽ cảm nhận được cái này sáu thành t h ụ hỏa diễm trưởng trong chiến đấu uy lực mọi người nhất thời trong lòng kinh ngạc dù sao thần nữ lời nói này thế nhưng là mang ý nghĩa c h ê n để khẳng định thánh sư kể đến giải như vậy đám người trên cơ bản cũng không cái gì tốt hoài nghi còn giữ lại chỉ có chờ mong ân long ngạo thiên gật đầu một cái theo trực tiếp giảng giải đứng lên lúc này mọi người đều là nghiêm túc nghe g i ả n g lấy bảy ngày trôi qua long ngạo thiên đã đem h o à n g phẩm vũ kỹ năng bao hàm hỏa d i ễ m trưởng hồ ảnh bộ thiên cương linh bảo hộ cái này sơ t r ú n g cao giai ba loại h o à n g phẩm vũ kỹ năng giảng giải hoàn tất đồng thời đem h o à n g phẩm sơ chúng cao giai công pháp linh thư sáng tác hoàn tất giao cho bạch linh p ư ợ n g trong tay sau đó tiếp tục sáng tác hỏa diễn trưởng hồ ảnh bộ thiên cương linh bảo hộ cái này ba loại vũ kỹ linh thư nguyên bản long nạo thiên chỉ tính toán trực tiếp sáng tác một bộ hoàng phẩm cao d à i công pháp linh thư cho bạch linh phượng dù sao cũng là có thể một mực tu luyện công pháp tự nhiên là tuyển cao cấp l i ề n tốt nhưng tại bạch linh phượng thỉnh cầu phía dưới hay là đem ba cái phẩm d à i hoàng phẩm công pháp đều sáng tác đi ra bởi vì này ba loại công pháp ở giữa tốc độ tu luyện t r ê n lệch cũng không phải rất lớn theo long nạo thiên thuyết pháp cũng liền mượi phần vừa ra vào tốc độ t r a n l ệ nhưng sáng tác chi phí cũng chính là sáng tác quá trình thời gian ha phí soạn sách giả tu vi thiên phú yêu cầu mấy phương diện cân nhắc bên trên v ân có tất mặc trưởng lão kinh ngạc nhìn xem trước mặt trung niên còn ra người nói sáu cái kia long ngạo thiên bị thần nữ phong làm thánh sư sau đó sáu tại thiên long thành thánh võ đài truyền thụ hoàng phẩm công pháp cùng võ kỹ hoàng phẩm công pháp cùng võ kỹ ta không nghe lầm chứ quản gia sắc mặt cổ quái đúng vậy bên kia chuyển tới tin tức là như thế này nghe nói cái này long ngạo thiên cải thiện hoàng phẩm công pháp cùng v õ kỹ hơn nữa thần nữ cũng tự mình có mặt còn công nhận hắn truyền thụ bởi vì có thể hiểu được long ngạo thiên giảng giải võ giả l ắ c đắc không có mấy cơ bản đều là rơi vào trong sương ngủ. cho nên đi qua một người lại một người thuật lại c h u y ể n r a tin tức cũng là càng ngày càng h à n hồ quản gia kia lấy được tin tức cũng chỉ là một đại k h a i sáu mặc trường lao n h ữ n g mày hơi chầm tư phút chốc theo lắc đầu nợ nụ cười ta còn tưởng rằng người thánh sư này có gì đặc biệt hơn người bản sự lại là hoàng phẩm sáu thôi sáu đây cũng là ném thần nữ chỗ hảo chiếm được niềm vui đi dù sao thần nữ muốn đem v õ đạo triệt để phát triển ra tới mà hoàng phẩm công pháp v õ kỹ là cánh cửa thấp nhất cũng là thích hợp nhất cũng không phải không thể hiểu được quản gia bất đắc dĩ lắc đầu nếu là sớm biết rằng này chúng ta cũng nghiên cứu một chút cái này hoàng phẩm công pháp cùng v õ kỹ tùy tiện cũng là có thể so với núi kia góc đi ra ngoài tiểu tử mạnh a mặc dù hao tôn chút thời gian nhưng nhận được thần nữ tứ phong đó cũng là một kiện bình quảng a mặc trường lão nụ cười nhạt nhoa liêu tiếu khoát tay áo hư, hư danh hư danh cũng là hư danh thôi rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn Sáu, long châu thiên long thành thần đ i ệ n bây giờ bạch linh phượng long nguyệt nhi mấy người kinh ngạc nhìn xem đột nhiên đến người người này mặt như ngọc một bộ váy trắng eo treo một miệng thanh p h o n g một tay nhẹ chấp nhất sáu ngọc chính là không phi thánh quân t h á n h quân tiền b ố i sáu bạch linh phượng ngơ ngẩn mở miệng cái kia thuật pháp cuối cùng thành công sao sáu cái kia cờ quỷ tiền bối bọn họ có phải hay không sáu t h á n h quân tiền b ố i sáu long nguyệt nhi đ ấ y vừa quyền đ à n phó tinh n g â n đều là một mặt kinh ngạc không p h thánh quân khe khẽ lắc đầu ta sở dĩ còn có thể trung sinh là bởi vì ta bản nguyên còn tại trưởng ca tiểu tử kia biết được đến nỗi cờ quỷ bọn h ắ n sáu ai sáu có lẽ sáu thực sự là thiên ý a sáu m ạ c h linh vượng toàn thân d u lên bản nguyên còn tại sáu phu quân biết được sáu long nguyệt nhi nhao nhao kinh ngạc không khi thánh quân k h ẽ thở dài một tiếng nghĩ không ra hắn lại là lấy loại phương thức này kết thúc yêu ma chi loạn chính xác sáu loại này tìm đường sống trong chỗ chết thủ đoạn c ự đoan chúng ta nghĩ không ra cũng không dám nghĩ nhưng có lẽ cũng là loại kia cục diện duy nhất ứng đối phương pháp a sáu hắn tại sau khi trùng sinh ngay tại thiên diễn tông biết được về sau mọi chuyện trong nháy mắt sáng tỏ trong đó tình trạng là lấy trước tiên sáu không à y đi thánh quân thần sắc cảm đạm lại là khé thở dài một tiếng ta cùng với hắn giao thủ cuối cùng trận chiến kia hắn hướng ta ám chỉ hắn căng nguyện tiếp nhận phần này tội nhiệt tại huyết cùng tội bên trong đổi lấy cái thế giới này tân sinh bằng không hắn cũng sẽ không lưu ta lại bản nguyên cho ta cái này cơ hội sống lại g i ế t ta chẳng qua là vì đổi lấy tất cả yêu ma tín nhiệm trong tay hắn dính vào vô số tiên huyết cũng là vì điều này dù sao lúc đó biết được ta bản nguyên chỗ ở cũng chỉ có ta cùng với hắn có lẽ bây giờ cũng nhiều n g ư ờ i thần nữ đại nhân sáu long n h ệ t nhi cùng phó tinh ấ n mấy người đều là kinh ngạc nhìn không quy t h á n h quân trong lòng không biết là biết được chân tướng vui sướng hay là khó mà nói rõ t r ă m mối cảm xúc nổn ngang sáu ân sáu bạch linh phượng trắng non khuôn mặt che khuất hai con ngươi khăn lội trắng phía dưới chỉ thấy hai hàng thanh lệ chậm dãi trước xuống bây giờ trong nội tâm nàng cuối cùng đối với cái kia một khắc sau cùng lấy được tiêu tan nguyên lai trong nội tâm nàng người kia từ đầu đến cuối đều ở đây chỉ dứt nàng cho dù là đưa thân vào vô tận huyết tội bên trong cũng chưa từng phản bội hắn dùng trong tay vô tận tiên huyết cùng tội nghiệt trong bóng đêm đổi lấy trong tay nàng thần thánh nhất huy hoàng thắng lợi sáu lúc này bạch linh vượng tự nhiên cũng hiểu biết không quy thánh quân nói tới bản nguyên chính là chỉ trên người của hắn sáo ngọc cùng trường kiếm đây là trước đây yêu ma chi chiến kết thúc về sau cùng huyết ngọc phiến cùng nhau giao cho trong tay nàng khi đó nàng cảm ứng được huyết ngọc trong q u ặ n vẫn có lấy hồn thức khí tức là lấy trong lòng cất một tia chờ mong đem mang về thiên diễn tông nếm thử có thể hay không phục sinh huyết ngọc trong quạt hồn thức sáu bây giờ không khi thánh quân trùng sinh trở về mang về bị che giấu trần tướng giải khai trong nội tâm nàng một mực canh cánh trong lòng nỗi băn khoăn dù sao cuối cùng trận chiến kia thật sự là giành được quá xào hợp nhất là cuối cùng cái t i a một ván đánh cờ sáu không khi thánh quân tiện tay lộn một cái huyết ngọc phiến xuất hiện ở trong tay lại lần nữa phát ra một tiếng tha n thở thần nữ ta muốn là trời mệnh công tử tái tạo m ộ đĩa mặc dù trong tay hắn chính xác lây dính quá nhiều tội nghiện nhưng cũng coi như là tình có thể hiểu ít nhất đối với bây giờ còn người sống tới nói cũng là một phần ân là công l à qua liền từ thế nhân phán định a sáu long nguyệt nhi đám người nhất thời một mặt vẻ phức tạp bạch linh vượng hai tay run dậy nhận lấy huyết ngọc phiến đa tạ sáu nhưng sáu ta muốn sáu chuyện này tạm thời không cần thiết sáu bởi vì sáu sáu thiên long thành châu phủ bên trong trong tiểu viện là cố gắng tập luyện lấy vũ kỹ nghiêm thiếu hảo cùng hoàng tiểu kim mà ở trong sưng ơ phòng long nạo thiên đang chuyên tâm sáng tác lấy võ kỹ linh thư tử nhi ở một bên yên tĩnh hầu hạng sáng tác một lát sau long nạo thiên ngừng lại nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt v u ố t v u ố t h u y ệ t thái dương công tử tử nhi thanh n m ôn nhu văng lên nhẹ nhàng v ẽ n lên long nạo thiên tay vì đó nhào nặn ăn lấy nhường tử nhi đến đây đi sáu cảm thụ được cái kia mềm mại ngón tay ngọc nhào nặn theo long nạo thiên không khỏi phát ra một tiếng thư sướng dễ gì đa tạ sáu tử nhi cô nương sáu tử nhi đôi môi khẽ mở công tử k h á c h khí ngươi bây giờ là vì thần nữ làm việc vì thương sinh nữ lợi tử nhi một chút chăm sóc không coi là cái gì long nạo thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra liễu tiêu ý tử nhi cô nương ngươi thực sự là ôn nhu săn sóc có thể gặp được ngươi thực sự là ta suốt đời vì thế sáu tử nhi giật mình động tác trong tay không khỏi hơi dừng lại ánh mắt cũng là không khỏi gợn sóng hơi liên hệ long ngạo thiên trong ý thức tiểu dương thanh em đột nhiên vang lên long ngạo thiên c a c a ngươi thực sự là thật buồn nôn a còn có thể hay không a ngươi ách sáu long ngạo thiên lập tức khẽ giật mình trong lòng trong nháy mắt nổi lên lung túng ngược lại là đã quên cái này hai em gái tồn tại vội vàng đáp lại tiểu dương m g ồ i muội ngươi dạng này nghe lén lấy chuyện riêng của ta thật tốt sao、Cắt. tiểu dương k i n h thường ngươi cho rằng ta muốn nghe các ngươi những chuyện xấu này à. các ngươi mỗi đêm làm những phá sự kia chúng ta đều phiền chết ngươi còn có mặt mũi ừ tiểu anh thanh âm cũng là theo v a n g lên thực sự là ti tiện không chịu nổi không đợi long ngạo thiên phản ứng lúc này tử nhi nhưng là bởi vì long ngạo thiên biến hóa vi d i ệ u cấp tốc phản ứng lại vội vàng tiếp tục giúp long ngạo thiên nào h n ặ n ăn lấy hơi chứa xấu hổ nhẹ nhàng một tiếng xin lỗi công tử sáu m ư sáu tám trăm chín mươi lăm thứ tám trăm chín mươi b ố trường phiên ngoại thiên chương năm mươi hai phiên ngoại thiên chương năm mươi hai thần điện bên trong một lao giả cung kính đứng tại bạch linh phượng trước mặt ân bạch linh vượng n g h i hoặc quý trưởng lão có chuyện gì quan trọng sao quý trưởng lão hành châu châu m ụ quý trưởng lão một mặt cung kính l ã o hủ lần này đến đây ý kiến vốn là bởi vì hành châu có một chút sự t ì n h c ầ n t h ầ n nữ đại nhân định đoạt bất quá những chuyện này tạm thời để một bên trước tiên lão hủ bây giờ có một trọng yếu thỉnh cầu khẩn cầu thần nữ đại nhân đáp ứng bạch linh vượng n g h i hoặc quý trưởng lão mời nói quý trưởng lão hoàn hồn nữ đại nhân trong khoảng thời gian này la hủ may mắn chứng kiến thánh sư truyền đạo thực là cảm ngộ rất nhiều cho nên sáu nghĩ khẩn cầu thần nữ đại nhân nhường lão hủ gia nhập vào cái này nhóm đầu tiên thánh s ư cải thiện qua hoàng phẩm công pháp cùng võ kỹ linh thư sáng tác sáu bạch linh vượng nhịn không được cười lên nhẹ nhàng điểm một c á i chán ta đồng ý quý trưởng lão đại hỷ đa tạ thần nữ đại nhân kỳ thực mục đích của hắn là muốn nhanh chóng lĩnh ngộ long ngạo thiên hoàn thiện qua hoàng phẩm công pháp cùng võ kỹ l o ạ n mất so với người khác chủ yếu là các châu châu mục chiếm được tiên cơ chiếm được trong tu luyện ưu thế dù sao các châu châu mục cũng là lẫn nhau so tài hắn tự nhiên nghĩ nhân cơ hội này vượt qua các châu châu mục bạch linh vượng tự nhiên cũng hiểu biết kỳ tâm tưởng nhớ nhưng lấy quý trưởng l ã o thực lực nguyện ý ở đây hỗ trợ sáng tác linh thư tự nhiên sẽ tăng tốc không thiếu tiến độ cho nên nàng làm sao nhạc mà không làm thậm chí nàng còn nghĩ nhường các châu châu mục cũng đến đây hỗ trợ nhưng thời gian cùng đường đi khắp các mọi mặt nhân tố không cho phép cũng chỉ có cái này trùng hợp đã đến thiên long thành quý trưởng l ã o thích hợp là lấy liền trực tiếp đáp ứng nàng hôm nay kế hoạch là chuẩn bị nhường đám người mau chóng đem long ngạo thiên hoàn thiện qua hoàng phẩm công pháp cùng võ kỹ sáng tác ra đầy đủ số lượng tiếp đó phân phối đến các châu nhường các châu châu mục tiến hành mở rộng số lượng khuyết tạt ra cái này trong thời gian ngắn Nàng cùng Long Nguyệt Nhi bọn người nhập là gia sáu n thời gian dần dần trôi qua long ngạo thiên đã đem ba loại hoàng phẩm võ kỹ linh thư sáng tác hoàn tất giao cho bạch linh phượng trong tay mà bạch linh phượng thừa dịp cái này hoàn thiện sau nhóm đầu tiên hoàng phẩm linh thư chế tạo gấp gáp thời gian bên trong thỉnh cầu long ngạo thiên lại lần nữa tại thiên long thành c h u y ệ n đạo nhất luận bởi vì hoàn thành linh thư sáng tác vung lòng xuống long n ạ o thiên tự nhiên cũng liền đáp ứng xuống thánh vũ thái thượng long n ạ o thiên nghiêm túc một lần nữa giàn thuật lúc này hắn kể lệ thế nhưng là càng được tâm v n g tay nhưng mà lần này một lần nữa truyền đạo mặc dù vẫn như cũ náo nhiệt nhưng đến đây nghe đạo nhân nhưng là so sánh với phía trước ít đi rất nhiều phần lớn là bởi vì nghe không hiểu lại tự nhận là hiệu quả thực tế còn cần phải chờ khảo chứng nếu là tốt chờ linh thư loan chuyển tới trực tiếp mua được chính là lại tăng thêm bạch linh phượng b ệ bộn nhiều việc sáng tác linh thư cũng không đến đây cổ động t h ầ n nữ không ở một bộ phận lớn đến đây chiêm ngưỡng thần nữ phong thái người tự nhiên cũng lười đến đây nhưng mà những người này không nghĩ tới là chờ long ngạo thiên hoàn thiện công pháp cùng võ kỹ chân chính chuyển ra lúc tới bọn hắn nóng lỏng thu được thời điểm đã là không còn kịp rồi dù sao ngay từ đầu số lượng có hạn giá cả cái gì tự nhiên đắt đỏ hơn nữa còn rất khó cấp đến tay như vậy thì dẫn đến một số người tất nhiên muốn r ứ t lại phía sau rất nhiều thời gian trước tới ngay đạo v õ giả khi lấy được linh thư sau đó lĩnh lộ cũng là càng thêm thuận buồn xuôi gió đã như thế lại là một cái không nhỏ ưu thế đã như thế những thứ này bỏ lỡ cơ hội v õ giả cũng chỉ có thể hối hận không kịp sáu lúc này thánh vũ thay thượng long ngạo thiên vẫn như cũ nghiêm túc giảng giải mà ở một chỗ không về thánh quân xuất thần nhìn xem ánh mắt có chút phức tạp sáu từ long n ạ o thiên đi tới thiên long thành truyện đạo nhất tháng sau đó long ngạo thiên truyền đạo đã kết thúc cũng nghỉ ngơi một thời gian thần điện bạch linh vượng mỉm cười ngươi đã đến thánh sư long nguyệt nhi bọn người tất cả tại long ngạo thiên nhìn trước mắt để cho mình nỗi lòng phức tạp nữ tử hắn nhẹ nhàng thi cái lễ ra mắt thần nữ không biết thần nữ có gì phân phó bạch linh vượng lắc đầu nở nụ cười đã nói thánh sư không cần đa lễ như vậy hôm nay nhường thánh sư đến đây có một chuyện tương thỉnh long ngạo thiên gật đầu một cái thỉnh thần nữ chỉ rõ bạch linh vượng là như thế này thánh sư tại thiên long thành truyền đạo trong khoảng thời gian này vừa vận hành châu châu mục quý trưởng lão cũng đến lắng nghe thánh sư truyền đạo được lợi nhiều ít là lấy muốn xin thánh sư đi tới hành châu truyền đạo nhất phiên không biết thánh sư ý như thế nào long ngạo thiên hơi kinh ngạc xin ta đi tới hành châu truyền đạo bạch linh vượng điểm nhạy chán đây là cho tới nay lệ cũ thiên long thành c h u y ệ n đạo giả nhất là tinh nguyên vũ tôn sẽ thường xuyên bị các châu xin đi tới truyền đạo nhưng cái này phải xem c h u y ệ n đạo giả sắp xếp thời gian phải trang quyết định đi tới nếu là c h u y ệ n đạo giả cũng không nhắn rỗi những thứ này xin cũng chỉ có thể mắc cả xuống thẳng đến truyện đạo giả có ý định truyền đạo phương sẽ bị một lần nữa nhắc đến mà truyện đạo giả mới lên mặc cho đều sẽ bị an bài đi tới các châu chuyện đạo nhất lần đương nhiên thánh sư ngươi có thể ngoại lệ muốn hay không đi tới muốn đi trước nơi nào từ thánh sư tự quyết định liền có thể hôm nay ta nhường thánh sư đến đây chỉ là muốn trưng cầu thánh sư ý kiến của ngươi Cái có cảm được Bạch Linh trong lời nói ý, trong lòng cảm thụ có chút Chầm của Bạch cười, lát Thánh thiên giật nhiên Linh lời nói vi diệu. Chầm tư một lát sau, không biết ngươi Linh này Long ngạo mình, hắn nhận Phượng trong thanh trong lòng không thần nữ ý của ngươi thế nào. Bạch Linh Phượng nhàn nhạt nở nụ như tự thể thụ tư một thế sau, ý, ý S long ngạo thiên gật đầu một cái đã như vậy thần nữ an bài liền có thể ta không có ý kiến gì bạch linh phượng đứng dậy nhẹ nhàng thi cái lễ ở đây đại biểu trời nguyên đại lục đạt tạ thánh sư á c h long ngạo thiên khẽ giật mình cũng biết đ á p lễ thần nữ nghiêm trọng tại hạ không dám nhận bạch linh phượng cũng không nhiều khách sáo đến lúc đó thì có huyện cầm tiên tử cùng đi thánh sư đi tới truyền đạo mặt khác h s á o huyện cầm tiên tử long ngạo thiên khẽ giật mình nhìn về phía một bên đáy vượt u y ể n đàn đáy vượt u y ể n đàn mỉm cười ra hiệu bạch linh p ư ợ n g tiếp tục bộ dạng này cây quặn cứ giao cho thánh sư nói nàng tiện tay lật ra một cây quặn chính là huyết ngọc phiến tây q u ạ n long ngạo thiên giật mình nhìn hướng bạch linh phượng trong tay huyết ngọc phiến trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một tia không rõ cảm xúc ân bạch linh phượng đem huyết ngọc phiến giao cho long ngạo thiên trong tay nay phiến tại luyện chế quá trình bên trong lây dính quá nhiều s á t lục là lấy toán khí tích lũy ta hy vọng thánh sư tại truyền đạo tạ o phúc thương sinh trong đoạn thời gian này có thể hóa giải trong quạt toán khí để cho bên trong oan hồn có thể được để giải phóng long n g o thiên tiếp nhận huyết ngọc phiến trong n á y mắt chỉ cảm thấy không rõ trầm trọng trong lòng kiềm chế khó chịu theo nhìn một chút bạch linh p ư ợ n g nh bạch linh vượng lần nữa nhẹ nhàng thi cái lễ long n ạ o thiên không khỏi vội vàng đắp lễ theo chính là có chút hoảng hốt cáo từ rời đi long nguyệt nhi sắc mặt cổ quái bây giờ sú ra hỏa dạng này khiêm tốn tao nhã lễ độ cảm giác thật tốt vi diệu a không hề giống hắn bất quá sáu cảm giác còn rất tốt nếu là khôi phục trí nhớ hắn cũng là dạng này vậy là tốt rồi chơi sáu bạch linh vượng cười một tiếng ai sáu long nguyệt nhi k h ẽ thở dài một tiếng ta cũng rất muốn cùng sú ra hỏa đi hành châu a thật â m mộ tiên tử tà tạ, tạ. bạ c h linh vượng cười liêu tiếu nguyệt nhi tiểu muội người nghĩ đi vậy có thể đi cùng a l o n g nguyệt nhi lắc đầu linh vượng tỉ tỉ ngươi còn cần nhân thủ ta bây giờ thân là hộ thần ti không thể lúc nào cũng rời đi a hơn nữa hộ thần ti không canh dự ở thần nữ bên cạnh hộ tống thánh sư truyền đạo cũng quá nói không lại để ngươi mượn cớ sẽ không tốt bạch linh vượng cười liêu tiếu cũng không nói thêm cái gì sáu tám trăm chín mươi sáu thứ tám trăm chín mươi lăm trường phiên ngoại thiên chương năm mươi ba phiên ngoại thiên chương năm mươi ba về tới chỗ ở long ngạo tiên cầm huyết ngọc phiến xuất thần nhìn xem bên cạnh thử nhi cẩn thận phục dịch một bên hoàng tiểu kim một mặt vẻ tò mò long công tử đây là thần nữ ban cho ngươi bảo vật sao nhìn rất không tệ bộ dáng chính là cảm giác giống như có rất lớn uy áp sáu n g h i ê m t h i ế u hào cũng là một mặt hiếu kỳ long n ạ o thiên cũng không đáp lại nhưng là trong ý thức h ỏ i thăm hai vị tiểu mội ngươi nói đây là có chuyện gì nàng sáu thực sự là cựu nhân của ta sao sáu hơi trầm mặc chỉ chốc lát tiểu anh thanh em vang lên nàng những cử động này chẳng qua là vì tê lệ ngươi để cho ngươi cho là nàng đối tốt với ngươi về sau để cho ngươi dùng tốt tâm đà thông thượng giới thông đạo những người kia r à hoạt là ngươi không tưởng tượng nổi ngược lại có chỗ tốt gì ngươi nhận lấy chính là trong lòng đề phòng là được sáu lặng, lặng vài ngày sau hành châu đô thành châu phủ bên ngoài cung ninh thánh sư huyện cầm tiên tử đại giá con lâm hành châu châu phủ bên trong niên quản gia mang theo long trọng đội ngũ nên đón long nạo thiên bọn người lần này bởi vì có đáy vượt huyện đàn mang theo bay thẳng tới long nạo thiên mấy người ngược lại là tiết kiệm được rất nhiều đường đi rất nhanh long ngạo thiên mấy người liền bị an bài vào một chỗ hoàn cảnh mười phần tốt chỗ ở bên trong niên quản gia một mặt cung kính thánh sư huyện cầm tiên tử nơi đây các ngươi còn hài lòng long ngạo thiên nhìn một chút đáy vừa quyển đàn đáy vừa quyển đàn mỉm cười gật đầu thánh sư quyết định liền có thể huyện đàn không ý kiến bên trong niên quản gia hơi kinh ngạc không nghĩ tới đáy vừa quyển đàn đối với long ngạo thiên cung kính như thế kỳ thực trong lòng của hắn là đối long ngạo thiên có chút khinh thường bởi vì gần đây chuyên g a tin tức là thần nữ tứ phong thánh sư một mực tại diễn thuyết hoàng phẩm vũ kỹ năng cùng công pháp đây đối với hắn tôi nói nhất định chính là như trò đùa của trẻ con. bên trong niên g ạ o t h cung chủ châu yếu nguyên kính như nhân. như thế, phủ là Là xem quản gia nên cung kính lên tiếng theo mở miệng trở về thanh sư bởi vì các ngươi tới thời gian quá mức xảo trùng hợp quý trưởng lao hắn tiến đến mục châu bái phòng mặc trường lão nếu có chiêu đại không trù đáo chỗ mong có thể rộng lòng tha thứ mục châu long ngạo thiên giật mình bởi vì hắn phía trước chính là từ mục châu đi ra ngoài theo mỉm cười gật đầu không sao ta chỉ là tới truyền đạo những thứ này lễ nghi phiền phức cũng không cần quá nhiều đa t ạ bên trong niên quản g i a thi cái lễ nếu không có nói chuyện tiểu nhân cáo lui trước có gì cần cứ việc phân phó liền có thể bây giờ hắn mặc dù vẫn đối với long ngạo thiên có chút khinh thường nhưng gặp long ngạo thiên không có vẻ kiêu ngạo gì ngược lại cũng rất có mấy phần hào cảm sáu hôm sau hành châu thánh võ đại chỗ ha ha ha thế mà thật là truyền thụ hoàng phẩm công pháp giữ vũ kỹ năng ha ha ha ha thần nữ tự mình tứ phong thánh sư thế mà liền giảng những đồ chơi này đùa dân a châu mục đại nhân lại còn mời hắn tới truyền đạo lãng phí chúng ta thừa hại dàn a sáu từng tiếng trêu chọc trào phúng âm thanh k i n h thường vang lên nhưng là hành châu đô thành một đám võ giả bất mãn long nạo thiên giản g thuật lúc này thánh vũ thay thượng long nạo thiên một mặt buồn b ự c hắn không nghĩ tới tại lòng châu thiên long thành một mặt sẽ tái diễn thậm chí kịch liệt hơn đương nhiên càng quan trọng chính là phía trước thiên long thành còn có thần nữ toa trấn như thế nào đi nữa đám người cũng không dám quá lỗ mãng mà bây giờ cái này hành châu đô thành cũng không giống nhau nguyên bản tới nói hẳn là cũng không đến mức này bởi vì là hành châu châu mục quý trưởng lao thỉnh long ngạo thiên đến đây truyền đạo tự nhiên cũng đều vì c h â n t r ẳ n g nhưng đúng d ị p là quý trưởng lão vừa vặn rời đi long ngạo thiên cũng không lo được nhiều lắm chuẩn bị tiếp tục dưới giảng thuật đi nhưng mà phương mở miệng đủ một đạo thanh âm trầm thấp vang lên chỉ thấy một thân ảnh nhảy lên thánh võ đài ách long ngạo thiên lập tức khẽ giật mình chỉ thấy người tới là một cái cường tráng lao giả đám người nhưng là kích động là diêu đại sư diêu đại sư diêu đại sư diêu đại sư sáu diêu đại sư hành châu nổi danh nhất truyền đạo giả một trong không được đối với thánh sư vô lễ đ ấ y vừa quyền đàn thanh â m hợp thời vang lên diêu đại sư nhìn về phía đáy vừa quyền đàn cung kính thi cái lễ tiên tử đại nhân không phải là bị nhân muốn vô lễ mà là cái này thánh võ đại chính là thần thánh chỗ không cho phép loẹ người hồi náo cho nên bị nhân muốn thử xem người thánh sư này là có hay không có tư cách ở đây truyền đạo vâng không thật sự là có nhục chúng nghe đám người nhao nhao cùng vang đứng lên đúng a đúng a Diêu đại sáu ư nói rất có lý. Đúng vậy à, tiên tử đại nhân, liền có đại i rất tử lý. để vậy d đấy vừa quyền đàn lông mày nhăn lại nàng tự nhiên không thể lại hoài nghi long n ạ o thiên năng lực lúc này muốn bác bỏ diêu đại sư cố tình gây sự nhiên chưa tới kịp mở miệng nô sáu long n ạ o thiên do dự không biết vị này diêu đại sư muốn như thế nào nghiệm chứng đâu đấy vừa quyền đàn lập tức khe giật mình diêu đại sư lúc này nhìn về phía long n ạ o thiên xin hỏi t h á n h sư m u ố người ở đây là muốn biểu đạt cái gì những thứ này liền côn đồ đầu đường đều biết đồ chơi ngươi còn có thể nói ra cái gì tới hơn nữa cho dù có vài mớ kiến giải lại có thể thế nào chẳng lẽ còn có thể thắng nội vũ ký cấp cao cùng công pháp sao long nạo thiên khe k h ẽ lắc đầu tại hạ không dám nói có thể thắng hay không quá cao dài võ ký cùng công pháp nhưng liền tình trạng trước mắt đến xem đại gia thi triển võ ký nếu như tại hoàng phẩm vũ kỹ năng không có nắm giữ tốt dưới tình huống trong chiến đấu rất có thể là không có cách nào thi triển ra vũ ký cấp cao diêu đại sư ngạc nhiên nhìn xem long nạo thiên phúc chốc theo cười ha h a ha ha ha ha ta đạo thánh sư muốn nói thứ gì đâu lại là hoang đường như vậy lý luận vốn là nhìn ngươi tuổi quá trẻ bị t h ầ n nữ được phong làm thánh sư còn tưởng rằng ngươi sẽ có mấy phần bản sự chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết ở nơi này nói hiễu nói vượng yêu ngôn hoặc chúng sao người rốt cuộc l à như thế nào tại thần nữ nơi đó lừa dối quá quan thực sự là không thể không đ ộ i phục bản lãnh của ngươi kỳ thực trong lòng của hắn là hết sức ghen tị long ngạo thiên dù sao có thể được thần nữ tư phong thánh sư trước mắt cũng chỉ có long ngạo thiên một người liền tinh nguyên vũ tôn cũng không có như thế vinh hạnh đặc biệt có thể không ghen ghét sao đương nhiên nếu như là tinh nguyên vũ tôn được ban cho phong thánh sư hắn tự nhiên là không có ý kiến dù sao thực lực năng lực u y vọng cái gì đều còn tại đó nhưng vấn đề bây giờ là long n ạ o thiên cái này hắn không biết nơi nào nhô ra mao đầu tiểu từ được ban cho phong thánh sư hơn nữa còn là giảng thuật hoàng phẩm công pháp giữ vũ kỹ năng thánh sư hắn có thể chịu phục sao ạch sáu long ngạo thiên buồn b ự c không biết d i ê u đại sư vì cái gì liền như thế kết luận tại hạ là nói hiệu nói vượt hừ d i ê u đại sư sắc mặt c h ầ m xuống chỉ cần tu vi đến, đến rồi trực tiếp nhảy qua hoàng phẩm vũ kỹ năng học tập vũ k ỹ cấp cao cũng có thể đây là thế nhân đều biết đạo lý ngươi lại ở nơi này nói hoàng phẩm vũ kỹ năng không có nắm giữ tốt sẽ không thi triển được vũ k ỹ cấp cao quả thực là muốn cười đi người giang hàm còn dám nói không phải nói hiệu nói vượt đám người cũng là nhao nhao cùng bang chỉ trích đứng lên Long lắp Nạo Thiên bất t đắc dĩ lắp đầu, dĩ A là liền hoàng nào nói, trong chiến năng không triển Đồng không nói, không năng, không có có có hội thi thời tập tập ra cao. cao. cơ cấp học cách học cấp khả phẩm đấu, ký ký ký vũ vũ vũ d i ê u đại sư cười lạnh trong chiến đấu có khả năng không có cơ hội thi t r i ể n ra vũ ký cấp cao như thế nào không có cơ hội thi t r i ể n đi ra ngươi ngược lại là nói n g h e một chút ta vẫn lần đầu tiên nghe được loại này luận điệu chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi dựa vào hoàng phẩm vũ kỹ năng liền có thể áp chế đối thủ không cách nào thi c h u ể n vũ ký cấp cao ân tám trăm chín m ư n g bảy thứ tám trăm chín mươi sáu i h ư ơ n g phiên n g n ạ o thiên chương năm mươi h ố n phiên ngoại thiên chương năm h ư ơ i bốn long n ạ o tiên h trầm mặc đánh giá riêng đại sư phúc chốc cũng có thể chỉ là không biết lão tiên sinh tu vi bao nhiêu sáu riêng đại sư khí tức trên người tràn ra thiết cốt bắt trọng không biết thánh sư tu vi lại là bao nhiêu vì lý do công bình người ta đem tu vi áp chế đến bằng nhau trình độ a xem ngươi có thể không chỉ dựa vào hoàng phẩm vô k ỹ áp chế được lao phu kỳ thực hắn là lo lắng long ngạo thiên tu vi lại so với hắn cao mặc dù hắn bản thân cảm thấy long ngạo thiên tu vi sẽ không quá cao nhưng dù sao nói thế nào long ngạo thiên cũng là bị thần nữ tứ phong thánh sư tồn tại hắn khẳng định vẫn là có chô băn khoăn không cần long ngạo thiên lắc đầu dạng này hẳn là cũng có thể a diêu đại sư m i đầu nhất chọn lúc này long ngạo thiên trên thân võ giả khí tức t r à n g g i một tay s i n chiến lao tiên sinh xin chỉ giáo vò đồng cựu t r ọ n diêu đại sư khẽ giật mình ngươi chỉ có vỏ đồng cựu trọng ân long ngạo thiên gật đầu một cái thế nào diêu đại sư sắc mặt c ổ a quái ngươi cứ như vậy cùng lao phu so chiêu dùng hàng o phẩm võ kỹ áp chế lao phu ân long ngạo thiên lại lần nữa khẽ gật đầu mọi người nhất thời xôn xao người thánh sư này xác định không phải điên rồ sao hơn nữa hắn thế mà chỉ có vỏ đồng cựu trọng cái này cũng có thể trở thành thánh sư thực sự là không hiểu a thần nữ đến cùng coi trọng hắn điểm nào nhất a sáu sáu diêu đại sư sắc mặt không rõ bình tĩnh nhìn long n ạ o thiên phúc chốc theo bảy giang lên chiến tư thái bắt đầu đi hòa diễn trưởng một tiếng quát nhẹ l o n g n ạ o thiên hai tay cấp tốc hỏa d i ễ m bao trùm diêu đại sư lập tức k h ẽ giật mình ngay từ đầu liền thi triển v õ kỹ hộ ảnh bộ lại là một tiếng quát nhẹ l o n g n ạ o thiên thân ảnh có chút biến hóa vi d i ệ u diêu đại sư lại là k h ẽ giật mình có chút không hiểu thiên cương linh bảo hộ l o n g n ạ o thiên trên thân một tầng cương khí cấp tốc lan tràn bao trùm diêu đại sư hơi nhịu nhũ mày cước bộ liền muốn bước ra tấn công về phía l o n g n ạ o thiên nhưng vào lúc này lòng n ạ o thiên thân ảnh cũng là động thân ảnh cực nhanh càng là ném ra từng đạo rõ ràng tàn ảnh làm cho người hoa mắt hai tay hỏa diễm càng là vạch ra sán lạn d i ê u đại sư sắc mặt kinh hãi trong nháy mắt phát giác được một cô áp lực vô hình đám người cũng là kinh ngạc không thôi long ngạo thiên c h ư ớ c mắt đi tới d i ê u đại sư trước mặt một trưởng n ô r a d i ê u đại sư vội vàng một tay cản ra nhưng mà sáu long ngạo thiên hỏa diễm trưởng trở tay vừa dựng trong nháy mắt đẻ ở d i ê u đại sư cản ra tay bên trên b ố h ỏ a diễm cháy âm thanh văng lên têu đau một tiếng d i ê u đại sư sắc mặt đại biến vội vàng rút tay ra né tránh long ngạo thiên nhưng là gắt gao truy kích một đôi hỏa diễm trưởng liên tục tấn công về phía r i ê n đại sư diêu đại sư phương ăn qua t h i t t ò i bây giờ nỗi khiếp sợ vẫn còn t r i a tiêu tất nhiên là không dám tùy tiện cùng long ngạo thiên đổi bính liên tục tránh lui nhưng là vừa đối mặt bị long ngạo thiên áp chế mảy may không p h ả n kích khoảng cách đám người lần nữa xôn xao diêu đại sư vậy mà thật sự bị áp chế người thánh sư này chính xác cao minh nhưng mà hắn thi triển là hoàng phẩm võ kỹ hoàn toàn cũng không phải là tốt ta mặc dù có chút giống nhưng mà hoàng phẩm võ kỹ làm sao có thể phát huy đến loại tình trạng này sáu đáy vừa u y ể n đản cũng là x ứ sở nàng là tin tưởng long ngạo thiên có thể thắng diêu đại sư nhưng là không nghĩ đến long ngạo thiên sẽ như vậy dễ dàng đem d i ê u đại sư ép tới gắt gao càng không có nghĩ tới hắn hoàng phẩm võ kỹ có thể phát huy đến loại tình trạng này thánh vũ thái thượng d i ê u đại sư bị long ngạo thiên áp chế liên tiếp l ù i về phía sau càng ngày càng tới gần vùng ven trên thân càng là từng mảnh từng mảnh đốt bị thương vết tích trong lòng lo lắng không thôi cắn răng một cái cũng không lo được quá nhiều một trưởng ra sức đánh ra chuẩn bị lấy thương đổi thương đem long ngạo thiên bước lui phải tranh lấy một hơi cơ hội thở dốc nhưng mà phanh một thanh em vang lên hai tiếng kêu t ê n phân biệt vang lên hắn một trường đánh vào long ngạo thiên trên thân mặc dù khiến cho hơi t h ụ thường nhưng long ngạo thiên thân ảnh nhưng là không nhúc nhích tí nào tiếp lấy trong nháy mắt minh bạch là long ngạo thiên phía trước thi triển thiên cương linh bảo hộ mà hắn cũng là bị long ngạo thiên một trường kích thương bây giờ n g ự c tiêu đốt đau đớn làm hắn sắc mặt có chút bắt đầu vặn v ẹ h o nhiên không đợi hắn nhiều phản ứng long ngạo thiên một đôi h ỏ a diễm t r ư ờ n g tiếp tục phát ra công kích trong nháy mắt phanh phanh phanh n g a y cả tiếng vang liên thanh kêu rên vang lên diêu đại sư liên tục tổn thương cũng lại không cái gì cơ hội phản kháng theo quát khẽ một tiếng long ngạo thiên xong trường toàn lực a n ra q a n một thanh em v diêu đại sư sắc mặt lúc đỏ lúc trắng dễ dàng như vậy bị một cái vỏ đồng cảnh đánh bại hắn cảm thấy rất thật mất mặt theo sắc mặt trầm xuống ngươi vừa mới thi triển là hoàng phẩm võ kỹ long n ạ o thiên gật đầu một cái không tệ hoàng phẩm sơ giai võ kỹ hỏa diễn trường hoàng phẩm trung giai hồ ảnh bộ hoàng phẩm vũ kỹ cấp cao thiên cương linh bảo hộ không có khả năng d i ê u đại sư giận dữ cái này ba loại võ ký căn bản không phải dạng này người nói hiệu nói vượng người đây nhất định là không biết nơi nào học được vũ ký cấp cao long ngạo thiên lắc đầu đúng là cái này ba loại võ ký chỉ là đây mới là cái này ba loại vũ ký chân chính phương thức sử dụng cũng là ta muốn ở đây giảng thuyết võ ký lúc này đám người hai mặt nhìn nhau đã không nghi ngờ long ngạo thiên nói ngược lại là mong đợi xin bắt đầu truyền đạo a i chớ có ở đây chậm trễ quá nhiều thời gian đ ấ y vượt quyển đàn thanh âm hợp thời vang lên hóa giải lúng túng tràn diện ân long n ạ o thiên nhìn đ ấ y vượt quyển đàn một mắt theo hướng diêu đại sư gật đầu ra hiệu sau đó l i ề n bắt đầu giảng giải đứng lên sáu lúc này chứng kiến qua long n ạ o thiên lấy vỏ đồng cảnh đánh bại dễ dàng thiết cốt cảnh diêu đại sư anh tư sau đó lại không người phát ra cái gì âm thanh kháng nghị đều là nghiêm túc nghe đạo sáu mà ở long n ạ o thiên tại hoành châu truyền đạo trong lúc đó thịnh châu đô thành châu phủ bên trong phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang a a a liên thanh du thảm truyền g a phanh một thanh â m vang lên liền yên t ĩ n h trở lại chỉ thấy châu phủ một đại trong nội viện mặc trưởng lão toàn thân đốt bị thương t h ả m hề hề ngồi phịch ở trên mặt đất <cười> một tiếng cười xấu xa vang lên quý trưởng lão nhắc khuôn mặt cười đếu nhìn xem mặc trưởng lão như thế nào có chơi có chịu lần này không phản đối à mảnh đất kia thuộc về chúng ta h o à n h châu n g ư ờ i sáu mặc trưởng lão chật vật b ỏ lên nhìn xem quý trưởng lão ách thanh khai khẩu thực lực của ngươi lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy ngươi vừa mới thi triển là cái gì vó kỹ <cười> quý trưởng lão nhắc khuôn mặt đắc ý không phải đã nói rồi sao chỉ là hoàng phẩm v õ kỹ mà thôi muốn ngạc nhiên như vậy sao không có khả năng mực trường lao nhất khuôn mặt không tin hoàng phẩm v õ kỹ tại sao có thể là dáng vẻ như vậy hắc quý trưởng lao như bay tin hay không tùy n g ư ờ i ta vừa rồi thi triển v õ kỹ uy lực khí tức ngươi còn cảm ứng không ra sao t ố t không có việc gì ta đi trước nói hắn đã quay người mà đi n g ư ờ i sáu mực trường lao nhất khuôn mặt khó xử hắn căn bản không hiểu rõ tại sao mình lại bị bại thảm như vậy liền trở tay cơ hội cũng không có mấy tháng phía trước quý trưởng lao rõ ràng còn không phải đối thủ của hắn không nghĩ tới lần này hắn chỉ dùng hoàng phẩm võ kỹ liền có thể đem hắn đánh không t h ở nổi chuyện này với hắn tới nói quả thực là chuyện không thể tưởng tượng mười hai mười mấy ngày phía sau hoành châu đô thành châu phủ b ê n trong thánh sư q u ý trưởng lao n h ấ t khuôn mặt ấ y n ấ y nhìn xem long ngạo thiên thật sự là xin lỗi không thể tự mình nên đón thánh sư đến là lao hủ tội lỗi q u ý trưởng lao trở lại hoành châu biết được long ngạo thiên đã đến đây truyền đạo sau đó vội vàng đến đây bài kiến tám trăm chín mươi tám thứ tám trăm chín mươi bảy chương phiên ngoại thiên chương năm mươi lăm phiên ngoại thiên chương năm mươi lăm nhìn trước mắt một mực cung kính lao giả long n ạ o thiên khẽ lất đầu Ân Quý trưởng lao k h á c h khí mời ngồi đi Quý trưởng lão vội vàng đ á p lễ mời ngồi hai người theo ngồi xuống t ử nhi đã vì hai người châm t r ắ ngon Quý trưởng lao tiếp nhận c h â n trả nhìn xem long n ạ o thiên tiên tử đại nhân đâu a năm long n ạ o thiên nhìn quý trưởng lão một mắt lại nhìn về phía tử nhi tiên tử nàng hẳn là còn ở hậu viện nghỉ ngơi ta nhường tử nhi tiến đến thông báo một tiếng a Không không không. Quý trưởng lão vội vàng khoát tay áo không cần tất nhiên tiên tử đại nhân đang nghỉ ngơi cũng không cần vì lão hủ đi quấy dậy nàng c h ế chút ta lại tự mình hướng nàng thình lệ a long ngạo thiên ánh mắt một lần nữa trở lại quý trưởng lao trên thân quý trưởng lão một mặt tay nấy thực sự xin lỗi phía trước đi tới tỉnh châu xử lý một vài sự vụ không muốn thánh sư sẽ ở đây đoạn đã đến giờ tới nếu có chiêu đ ạ i không chú đáo chỗ thực là ta tội qua nhìn xem quý trưởng lao thái độ thành thần long ngạo thiên lắc đầu n ở nụ cười quý trưởng lao nói đùa ta ở đây không có cái gì không tốt quý trưởng lao gật đầu một cái vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ai nghĩ không ra lại bởi vậy bỏ lỡ thánh sư truyền đạo thời gian thật là khiến lão hủ hối hận không kịp t a sáu long n ạ o thiên không khỏi có chút một cười không nghĩ tới quý trưởng lão coi trọng như vậy võ đạo của mình lý luận khó trách sẽ sớm liền xin chính mình đến đây truyền đạo nhận được như thế tán thành long n ạ o thiên trong lòng cũng là có chút vui vẻ theo mở miệng quý trưởng lão nếu là không để ý người ta có thể ở đây giao lưu trao đổi võ đạo tâm đắc ngược lại tại hạ còn muốn kể tới ngày sau phương sẽ thiên long thành quý trưởng lão lập tức đại h ỉ vội vàng gật đầu một cái theo hai người trao đổi sáu vài ngày sau long n ạ o thiên cáo từ quý trưởng lão cùng đ ấ y vừa quyển đàn mấy người cùng nhau trở về thiên long thành bây giờ trong Ngạo tiểu n h o à viện phía nhóm tiên long à l ngạo t thiên nhìn xem trong tay huyết ngọc phiến nhẹ nhàng mở ra lại nhẹ nhàng khép lại trong lòng có không rõ trầm trọng theo ngầm đầu nhìn về phía rộng lớn thương k h u n g cảm thụ được quất vào mặt mà qua gió nhẹ trong lòng nổi lên mê man g cùng phiền mượn công tử sáu thanh âm êm ái từ sau lưng v ă n g lên nô long ngạo thiên giật mình nhẹ nhàng quay người lại trước mắt là cái kêu ôn nhu như mặt nước người một đôi như bảo thạch thanh tịnh tử nhãn hiện ra chọc người sinh liên nhu tỉnh cùng làm lòng người ấm quan tâm phương mở miệng lời nói còn đến không kịp nói ra trước mắt mềm mại bộ dáng đã đổ vào trong ngực nhẹ nhàng tựa sát ách sáu cảm thụ được mang mềm mại cùng n u tỉnh long n ạ o thiên không khỏi khẽ g i ậ mình hai tay vòng lấy tử nhi thân thể mềm mại công tử sáu như vậy sao sáu thử nhi nhẹ nhàng mấp máy đôi môi nơi nào đều tốt thử nhi sáu vĩnh viễn sống chết có nhau sáu long ngạo thiên chấn động trong lòng nhìn xem trong ngực bộ dáng trong lòng tựa hồ sáng tỏ thông suốt một cô yêu thương nổi lên ôm chặt lấy trong ngực bộ dáng làm đắp lại lúc này c ũ như dần dần dần dần nhưng g k m dễ dàng liền bị bên trong thành các đại gia tộc cấp tốc cấp sạch lập tức d ư ớ c lấy mọi người lo lắng mà ở tỉnh châu châu phủ bên trong gắt gao đang đóng trong gian phòng mặc trường lao tóc hai bù xù sắc mặt tiểu tụy một mực vẻ mặt đau khổ gương mặt hợp cực hắn giờ phút này đối với bại bởi quý trưởng lão một mực canh cánh trong lòng lần trước bị quý trưởng lão tự thân tới cửa sau khi đánh bại về sau hắn lại tự mình đi tới đi khiêu chiến quý trưởng lão muốn một lần nữa kiểm chứng kiểm chứng một phen nghĩ không ra vẫn như cũng bị quý trưởng lão dùng hoàng phẩm võ ký đánh bại dễ dàng hắn không nghĩ ra nghĩ không rõ vì cái gì đồng dạng tu vi quý trưởng lão có thể sử dụng hoàng phẩm võ ký đánh bại dễ dàng hắn hắn bây giờ cơ hồ mắc phải cử chỉ đ ế n r ổ đối với vũ ký tu luyện càng là có sợ hãi cùng mê mang báo trưởng lão đại nhân thần nữ đại nhân sáu nàng sáu nàng đưa một nhóm hoàng phẩm công pháp cùng võ ký tới dài hơn lão ngươi nhất thiết phải mau chóng phát triển ra tới cụ thể tường t ì n h ở nơi này trong phong thư còn xin trưởng lão tự mình hủy đi nhìn sáu mặc trưởng lão toàn thân một cái giật mình giống như chịu đến giống như chim sợ n á hoàng phẩm công pháp cùng v õ kỹ theo hắn tựa h ồ nghĩ tới điều gì vội vàng lại mở miệng lấy đi vào một tiếng cọn kẹt vang dội cửa phòng mở ra quản gia cẩn thận đi đi vào nhẹ nhàng đi tới mặc trưởng l ã o trước mặt đưa ra một phong còn chưa mở ra thư tín trưởng lão thỉnh qua mắt sáu mặc trưởng l ã o lúc này có chút đôi mắt dàn mua vần đục nhìn trước mắt thư tín không khỏi hơi có vẻ chần chờ theo kết quả thư tín mở ra duyệt nhìn lại chỉ một cái lên mắt hắn lập tức toàn thân run lên hai mắt mở to theo kích động linh sáu linh thư nhanh nhanh đi đem linh thư cho t a lấy đi vào ba lập tức ba quản gia có chút kinh ngạc nhìn xem trước mặt kích động mặc trường l ã o cấp tốc lấy lại tinh thần vội vàng lui xuống đi lấy linh thư sáu lại là một đoạn thời gian đi qua bị long nạo thiên hoàn thiện qua h o à n g phẩm công pháp cùng võ kỹ đã từ từ phổ biến rộng rãi r a không thiếu cao dai võ giả tại đi đầu nếm thử tập luyện mới h o à n g phẩm vũ kỹ võ giả trong tay thua thiệt qua sau đó cấp tốc nhấc lên sóng to gió lớn làm cho các nơi võ giả điền cùng tranh đoạt chỉ sợi ở phía sau mất đi tên cơ một cỗ hoàng phẩm võ ký cùng công pháp tu luyện dạy sóng cấp tốc vét sạch ra thiên long thành bên này long ngạo thiên tại tử nhi đồng hành một mực xâm nhập nghiên cứu lấy cao cấp hơn võ ký đồng thời cũng thuận tiện chỉ đạo hoàng tiểu kim cùng nghiêm thiếu hào tu luyện mà hắn tự thân bởi vì có bạch linh phượng đặc thù c h i ế u cố đủ loại linh đan rượu dược cung ứng không dứt tu vi đề t h ă n g cũng là thuận buồm x u i gió không lâu sau đó thần điện bên trong long ngạo thiên chịu triệu đến thánh sư bạch linh p ư ợ n g cười yếu ớt nhìn xem đến long n g o thiên nhìn trước mắt ôn hòa bình tĩnh mỹ lệ bộ dáng long n g o thiên tâm tình cũng là không rõ bình thản yên tĩnh nhẹ nhàng thi cái lễ ra mắt thần nữ bạch linh vượng lắc đầu n ở nụ cười thánh sư đ a lễ mời ngồi đi tạ thần nữ long ngạo thiên theo ngồi xuống đoan chính lấy mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm có chút không dám nhìn nhiều bạch linh vượng ngọc nhan thánh sư bạch linh vượng mỉm cười mở miệng lần này để cho ngươi đ ế n đây lại là có việc thỉnh cầu 899 thứ 898 Trường phiên ngoại thiên trương thiên trương Thiên phiên phiên nghi hoặc nhìn hướ ngoại ngoại ơn. Long Nạo bạch linh vượng trong khoảng thời gian này các châu đều thân t h ỉ n h thánh sư đi tới truyền đạo ta chỗ này đã căn cứ vào các châu địa thế cùng xin thời gian hoạch định xong đường đi cùng ngày không biết thánh sư ý như thế nào a năm long ngạo thiên nhìn xem bạch linh vượng khuôn mặt gật đầu một cái có thể t h ầ n nữ sắp xếp xong xuôi ta tùy thời có thể xuất phát ân bạch linh vượng gật đầu một cái bất quá tỉnh châu châu mục mặc trưởng lão hy vọng thánh sư có thể ưu tiên đi tới tỉnh châu truyền đạo chính là thánh sư phía trước chỗ ở châu không biết thánh sư ý tứ a sáu long n ạ o thiên khẽ giật mình hơi nhữ mày suy nghĩ tỉnh châu mặc trưởng lão bạch linh vượng mỉm cười phía trước ta t r i ệ u kiến thánh sư lúc chính là hắn thay truyền tống ý chỉ a năm long n ạ o thiên tỉnh lộ vị tiên láo tiền bối a sáu ân bạch linh vượng gật đầu một cái không biết thánh sư ý như thế nào nhìn xem bạch linh vượng r u n g mạo long n ạ o thiên lắc đầu cái này sáu ta cũng không tin tưởng không biết thần nữ có đề nghị gì bạch linh vượng hơi châm trước mỉm cười từ xử lý góc độ đến xem tự nhiên là dựa theo kế hoạch thích nghi nhất nhưng từ thánh sư ngươi tự thân ân tỉnh phước diện ưu tiên đi tới tỉnh châu thích hợp nô sáu long n ạ o thiên hơi suy nghĩ vậy thì theo kế hoạch đa ân tỉnh này của ta là tiểu vẫn là đại cục làm trọng a hảo bạch linh vượng mỉm cười gật đầu sáu thế là long ngạo thiên bắt đầu một vòng mới truyền đạo mà m ạ c trưởng lão một đoạn thời gian rất dài vẫn luôn bị quý trưởng lão áp chế gắt gao lấy vô luận từ cá nhân vẫn là quản hạt toàn bộ châu vực vẫn luôn lạc hậu hơn quý trưởng lão hành châu sáu long ngạo thiên một bên truyền đạo một bên một mực điều nghiên võ đạo trang châu nhìn xem trước mặt áo mũ chỉnh tề thanh niên long ngạo thiên nghi hoặc thế nào bạch t r ư n g lão có cái gì nghi vẫn sao ách bạch đông nhạc khẽ giật mình vội vàng lắc đầu không có gì chính là thánh sư theo ta biết một người rất giống bạch đông nhạc hôm nay trắng châu châu mục giúp bạch linh phượng quản lý trắng châu bởi vì bạch linh phượng nguyên nhân hắn là những năm gần đây mới lên cấp ba vị ngự không cảnh một trong còn lại hai vị theo thứ tự là sở châu sở thế gia sở lăng thu cùng trùng kiến sau bốn đỉnh tông tông chủ triệu lỗi mà vài năm nay cái này trần thế tục bên trong duy nhất một tên thuần kháo tự thân tu luyện bước vào hóa linh cảnh là sở thế gia sở tứ gia sở khách quyền tại long nạo thiên bắt đầu đi tới các châu truyền đạo phía trước bạch linh phượng đã thông chuyển các nơi mới biết hiểu sở thiên hành nhân nói long nạo thiên chỉ là rất giống sở thiên hành、Ai? sau đó long ngạo thiên đã bắt đầu tại trắng châu truyền đạo lúc này bạch đồng nhạc trong lòng lần nữa rung động dù sao long ngạo thiên đối với vo đạo hiểu rõ thật sự là quá thơ bạo n h ư n g hắn không thể không hoài nghi trừ liêu sở thiên hành trên đời này còn có ai có phần này kiến l í giải hơn nữa còn là một cái không biết nơi nào đột nhiên xuất hiện nhìn trẻ tuổi như vậy ra hỏa nhưng bạch đồng nhạc cũng hiểu biết những vật này cũng không phải hắn nên đi nghiên cứu dù sao tỷ tỷ bạch linh phượng đã dặn dò qua hạ tự nhiên sẽ không không thức thời như thế long ngạo thiên tiếp tục truyền đạo l ấ y sáu một đoạn thời gian đi qua sở châu long ngạo thiên đã đi tới nơi đ â y truyền đạo thánh võ đài bên ngoài sở khách quyền ánh mắt xuất thần nhìn xem trên đài long n g o thiên là người sao sáu thiên hành tiểu chất sáu sở châu châu mục sở hà khi giữ sở lăng thu cũng là thần sắc không rõ nhìn xem thánh vũ thai thượng long n ạ o thiên mà ở cách đó không xa hai thân ảnh cũng xuất thần ngắm nhìn thánh vũ thai thượng long n ạ o thiên nhưng là thiên vệ t ế nhạc giữ sở mây trôi qua tại long n ạ o thiên truyền đạo dọc theo đường đi thiên vệ t ế nhạc giữ sở mây trôi qua vẫn luôn đi theo thiên vệ t ế nhạc ánh mắt nu hòa hành n h i sáu sáu thời gian dần dần trôi qua một năm sau thần điện bên trong ngươi đã trở về thanh sư dịu dàng thanh âm nu hòa vang lên long n ạ o thiên nhìn trước mắt nữ tử điểm tĩnh l ú n đồng tiền chỉ cảm có cách cái có nhục thần nữ sứ mệnh, ta đã hoàn thành các châu thấy nhẹ nhàng không thần mệnh, hoàn thành một điểm một trong từ ta truyền loại đạo. lòng an ổn, ân, nữ lâu xa đầu, đã sứ bạch linh vượng nhẹ nhàng thi cái lễ đa tạ thánh sư long ngạo thiên liền vội vàng đem bạch linh vượng hư nâng đỡ thần nữ k h á c h khí bạch linh vượng điểm nhẹ chán mời ngồi đi hai người theo ngồi xuống long nguyệt nhi cùng đáy vược huyện đàn đều là đứng ở bạch linh vượng hai bên bạch linh vượng k h a nói thánh sư cái này một lần tàu xem ệ t mỏi thật là khổ cực không biết có thể có cái gì nhu cầu cứ nói đừng ngại ta sẽ toàn lực chu toàn ách sáu long n ạ o thiên đối với bạch linh vượng t h n h tình không khỏi cảm thấy một chút quẫn theo lắc đầu thần nữ k h á c h khí dọc theo con đường này cơ hồ cái gì tất cả an bài xong ta ngược lại thật ra không có gì mệt nhọc hơn nữa một năm này không ngừng truyền đạo cùng cảm n ộ một chút tới ta lại có mới thể nộ a bạch linh vượng cười y ế u đất không biết thánh sư lại có gì mới tâm đắc ta nguyện rửa t h a i lắng nghe nhìn xem thần nữ mong đợi bộ dáng long nạo thiên hơi trầm âm nô sáu một năm này truyền đạo tới ta đem tất cả tiếp xúc được vó kỹ toàn bộ thống nhất phân loại vài chục lần cuối cùng quy nạp ra trọn vẹn mới tinh tu luyện vũ kỹ hệ thống k ứ trừ quá nhiều rừng g à có thể để cho đại gia rõ ràng hơn thể ngộ võ đạo gốc rễ long nguyệt nhi cùng đ ấ y vược huyện đàn không khỏi nhìn lẫn nhau một cái bạch linh vượng thần sắc nghiêm túc thỉnh thánh sư chỉ giáo nhìn xem thần nữ bộ d i á m như thế long ngạo thiên hơi giật mình theo mở miệng chỉ giáo không dám ta tự nhiên là vui lòng cùng thần nữ giao lưu tâm đắc thể ngộ ta trước tiên từ lúc ban đầu hỏa diễm trưởng nói lên a nguyên bản hỏa diễm trưởng mặc dù cũng coi như hoàn thiện nhưng lại vẫn giới hạn thi triển phương thức cùng phương pháp tu luyện cho nên ta đã đem tu đổi thành không giới hạn trong quyền trường phân chia mà là căn cứ vào võ giả tự thân quen thuộc thiên phú cùng nắm giữ khuyên hướng không giới hạn nữa thế là q u y ủ n t r ư ở n g thậm chí là chân mà là có thể căn cứ tự thân nhu cầu tạo hình sáu theo long ngạo thiên tự thuật bạch linh vượng tam nữ đều là nghiêm túc nghe thỉnh thoảng lộ ra kinh ngạc cùng n g h i hoặc thỉnh thoảng mở miệng cùng long ngạo thiên thảo luận thời gian dần dần trôi qua long ngạo thiên nhìn xem bạch linh vượng tam nữ thân sắc trước mắt ta tạm thời hoàn thiện đi ra ngoài chỉ có hai cái thể hệ võ kỹ cái này hai đại hệ thống theo thứ tự là hỏa hệ võ kỹ hỏa diễ m quyết liệt diễm cơ khí hỏa long phá cùng không thuộc tính chất võ kỹ thuần nguyên quyết thuần nguyên cơ khí mặt khác còn có thông dụng thân pháp võ kỹ tật phong bộ u y ế t bởi vì trước mắt phát triển ra tới cũng liền phía trước h ỏ a diễm trưởng mấy cái k i a võ kỹ vì không chậm trễ mọi người tiến độ cho nên trước tiên hoàn thiện hỏa hệ cái này một hệ thống mà không thuộc tính chất võ kỹ áp dụng tính đối với rộng hơn cho nên cũng trước tiên hoàn thiện đi ra đại khái chính là như thế nô sáu bạch linh vượng do dự đã như thế cũng chính là còn có vũ kỹ của những thuộc tính k h á c còn muốn một chút thời gian mới có thể mở rộng đi ra nhưng trước mắt tất cả mọi người đã tập luyện lửa cháy hệ một khối này hơn nữa tuyệt đại bộ phận võ giả muốn đem thánh sư cái này hoàn thiện qua hỏa hệ võ kỹ nắm giữ tinh thông cũng là cần tương đối dài một đoạn thời gian dù sao thánh sư vũ đạo thiên phú được t r ờ i ưu ái cũng không phải thường nhân có thể so sánh sau đó mới đẩy ra các hệ liệt võ kỹ e rằng chỉ có phương bức vào võ đạo một đường mới võ giả có thể tiến hành lựa chọn chín trăm thứ tám trăm chín mươi chín chương phiên ngoại thiên chương năm mươi bảy phiên ngoại thiên chương năm mươi bảy nô sáu long ngạo thiên do dự khẽ n h u mày nhìn xem trước mặt tấm thần nữ lời nói đúng là một vấn đề nhưng trước kia cũng không nghĩ tới sở nộ cũng không hoàn thiện cái này vũ kỹ mới hệ thống ta bây giờ cũng thực sự không nắm chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hoàn thành Hơn nữa, những thứ chỉ nữa này vẫn l à một cái h ì n h thức ban bây sao đầu, dù g i ờ c ũ nguyệt chỉ là q nạp ra các h vũ vẫn kỹ cơ sở. Vẫn cần chậm sở, hoàn giải h i ệ nhi Cắt. Long Nguyệt n nhất miệng cái này có gì cũng liền như vậy mấy năm sự tình chậm trễ được bao nhiêu thực sự là chuyện bé xé ra to l o n g nguyệt nhi tựa hồ cũng phát giác sự thất thố của mình vội vàng liếc qua khuôn mặt gương mặt xinh đẹp hơi phiếm hỏng cái này thối hôn đản bây giờ thật là khiến người ta không quen nếu là trước kia cái nào dùng khách khí với hắn nhiều như vậy bạch linh vượng c ư ờ i một tiếng hộ thần ti sở lời cũng là đúng là lý vậy thì không có vấn đề gì có thể tinh thông được mấy loại thuộc tính năng lực thì nhìn người ân long ngạo thiên nhẹ nhàng lên tiếng đúng bạch linh vượng lên tiếng lần nữa thánh sư còn có một chuyện ân long ngạo thiên nghi hoặc nhìn xem bạch linh vượng thần nữ còn có chuyện gì sao nô sáu bạch linh vượng hơi châm trước chính là sáu bởi vì thánh sư chỗ hoàn thiện vũ kỹ mở rộng hôm nay các tông môn phái hệ võ kỹ đều hứng chịu tới nghiêm trọng xung kích cấp thấp võ ký bị thánh sư chỗ hoàn thiện cấp thấp võ ký thay thế vũ ký cấp cao tại thánh sư chỗ hoàn thiện cấp thấp võ ký trước mặt không cách nào thi triển cái này khiến các tông môn đã triệt để mất đi riêng mình đặc tính cùng ưu thế nhất là đại bộ phận môn phái nhỏ nội bộ mâu thuẫn cũng bởi vậy càng thêm kịch liệt đã có phân băng tan giã xu thế là lấy các tông môn tông chủ đầy ra đại biểu đến đây tìm kiếm giải quyết kế sách hoặc sáu hỏi thăm tông môn bẹ cánh phải chăng còn có tồn tại tất yếu đương nhiên ta bây giờ chuyện quan tâm nhất chính là các tông cửa võ ký nhất là vũ ký cấp cao phải chăng còn có tồn tại ý nghĩa tại ta muốn tới Các cấp c tông môn vũ ký A o đ bạch linh vượng lập i ề n không b tức lộ ra chờ mong cùng vẻ tò mò nhìn xem thần nữ lúc này thần sắc long ngạo thiên trong lòng có không rõ vui mừng vội vàng mở miệng ta đây hoàn thiện vũ kỹ mới hệ thống chính là vì tốt hơn bao dung vũ kỹ cấp cao mà hoàn thiện đơn giản tới nói l bởi vì sức mạnh tương thông tiến hành kéo dài thi triển liền sẽ đơn giản hơn nhiều hơn nữa trong nghi lực cũng là so đơn thuần thi triển vũ ký cấp cao mạnh hơn rất nhiều bạch linh vượng mỉm cười gật đầu minh bạch đến lúc đó liền để các tông môn tướng thánh sư hoàn thiện cơ sở võ ký quy nạp hảo liền có thể tốt hơn phân loại các tông cửa đặc tính đã như thế hết thảy vấn đề đều nên nhận như giải ân long ngạo thiên khẽ gật đầu chờ vũ kỹ mới này hệ thống sau khi hoàn thành ta một lần nữa đến c ắ t châu giảng thuật một lần a nô sáu bạch linh phượng nhẹ lay động trán lần này hoàn thiện sau đó thánh sư yên tâm lưu lại thiên long thành truyền đạo a ta sẽ để cho thiên long thành bên trong cùng c ắ t châu truyền đạo giả thật tốt thể nộ g thánh sư võ đạo kiến l í n giải không sai bị lắm liền để bọn hắn thay đến các nơi truyền đạo mặc dù hiệu quả có lẽ sẽ kém chút nhưng dù sao cũng so thánh sư một người lao tâm lao lực sẽ mau mau ách sáu long n g o thiên có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt dịu dàng nữ tử dạng này a sáu lúc này bạch linh vượng ôn nu k h ẽ nói ta muốn lưu thánh sư ở bên cạnh ta giúp ta vừa vặn rất tốt long ngạo thiên lập tức khẽ giật mình nhìn trước mắt nữ tử trong lòng không khỏi dâng lên không hiểu tình cảm ta sáu long ngạo thiên ca ca trong ý thức tiểu anh thanh â m vang lên không thể đáp ứng nàng nhưng mà long ngạo thiên nhưng là thất thần nhìn xem nhu hoàng ngọc nhan sững sờ mở miệng h ả o sáu bạch linh vượng nhẹ nhàng một tiếng đa tạ sáu long ngạo thiên ca ca tiểu anh kích động thanh â m tức giận vang lên ngươi là bị sắc đẹp choáng váng đầu ó c sao tiểu dương thanh â m cũng theo vang lên long n ạ o thiên ca ca ngươi tại sao có thể bộ dạng này quá làm cho chúng ta thất vọng á sáu long đạo thiên khẽ giật mình hai vị tiểu mộ sáu ta có thể cảm giác được thần nữ đối với ta thật sự không có ác ý gì a sáu tiểu anh tức giận đó là ngươi nào giác ngươi thật sự cho rằng thần nữ có đơn giản như vậy sao nhưng mà sáu long đạo thiên trần trở ta lưu tại nơi này cũng không cái gì a nếu như thần nữ muốn hại ta tu vi của ta bây giờ sáu không tiểu anh lúc này đánh gãy ngươi không thể một mực lưu tại nơi này ngươi dạng này sớm muộn sẽ bị thần nữ sắc đẹp mê hoặc đến lúc đó liền phân không ra đông tây nam bắc long đạo thiên bất đắc dĩ yên tâm đi sẽ không sáu đánh giám tiểu anh lại lần nữa đánh gãy ngươi tùy tiện cứu trở về một cái tiểu mỹ nhân hiện tại cũng trầm mê không thể tự thoát ra được còn dám ở nơi này nói khoác không biết ngượng ta sáu long n ạ o thiên lập tức có chút không nói gì hắn biết tiểu anh nói là tử nhi theo cởi khổ thế nhưng là ta bây giờ cũng không có cái gì chỗ á cũng không có cái mục tiêu gì sáu tiểu anh mục tiêu của ngươi liền là mau chóng sách thăng tu vi long n ạ o thiên liền xem như sách thăng tu vi cuối cùng nên có một mục tiêu a sáu tiểu anh theo chầm rãi mở miệng vậy ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết ta ở ngươi đem tu vi tăng lên đứng lên tiếp đó tìm được đưa ngươi tỉnh lại t i ệ n nhân kia đem nàng kiếm trong tay bật lại nơi đó phong tàng lấy ngươi chân chính quá khứ đến lúc đó chúng ta sẽ giúp ngươi mở ra đợi ngươi ký ức chân chính khôi phục thực lực bản thân cũng sẽ khôi phục đến lúc đó liền biết ngươi nên làm cái gì cái này sáu long ngạo thiên trần t r ở như vậy sao sáu t i ể u anh bây giờ phải biết làm sao làm a ân long ngạo thiên nhẹ nhàng đáp lại ta sẽ ở đây thật tốt sách thăng tu vì đến lúc đó liền đi tìm vị k i a sáu người sáu tiểu anh lập tức tức giận thôi ta nhìn ngươi thực sự là không có thuốc nào cứu nổi người tủy tiện a ừ tiểu dương khinh thường thực sự là bùn nào không dính lên tưởng được ạch sáu long ngạo thiên lung túng t i ể u anh mội mội sáu tiểu dương mội mội sáu nhưng mà lại không đáp lại lúc này long ngạo thiên ý thức chỗ sâu tiểu dương thanh âm vang lên tỉ tỉ hiện tại xem ra có hơi phiền thoái a long ngạo thiên ca ca đã bị mê thần hồn đ h ư nào chúng ta đã có chút chi phối không được hắn ừ tiểu anh lạnh lùng một tiếng chỉ có thể nhanh chóng nhường hắn đoạt được t i ệ n nhân kia bội kiếm trong tay giúp chúng ta khôi phục lại trước hai tháng phía sau long nạo thiên đã đem vũ kỹ mới hệ thống hoàn thiện đi ra bây giờ thánh vũ thái thượng mười bảy người đi tới long nạo thiên một phía trên thân đều là kim tàng cảnh khí tức mà long nạo thiên lúc này trên thân cũng là kim tàng cảnh khí tức đoạn thời gian này tới m ư ợ n nhờ bạch linh phượng cung ứng không dứt tài nguyên tu luyện hãn tu vi khôi phục cũng là mười phần nhanh kim tàng cảnh tại hôm nay thiên nguyên đại lục đã là mười phần cao thủ hàng đầu thiên nguyên đại lục khôi phục lại bây giờ hết thệ cũng chỉ có hơn mười vị kim tàng cảnh hai mươi vị linh mạch cảnh bảy vị linh đan cảnh sáu nhìn xem bốn phía hơn mười người một mắt có nam tử nữ tử láo giả l o n g ngạo thiên bày ra tư thế chiến đấu hôm nay vì các vị làm mẫu một lần mới tinh võ ký hệ thống hỏa hệ võ ký chư vị võ tu mời q u á t khẽ một tiếng l o n g ngạo thiên thể nội linh khí du tàu thất kinh bắt mạch máu trong cơ thể lan lộn trên thân một cô nóng bỏng b à o t r ù m h ỏ a d i ễ m quyết huyện ảnh bộ liệt diễm cư ơ n g khí ba loại cơ sở võ ký trong nháy mắt thi triển ra toàn thân lực kình ứng kết lúc này long ngạo thiên quanh thân nhàn nhạt hỏa diễm bao phủ trên thân huyền ảnh ẩn hiện thập thất danh kim dấu cảnh trong lòng hơi giật nhìn lẫn nhau một cái nao nhau, nhau độc thủ bọn hắn thi triển vẫn là lòng hộ ảnh bộ thiên cương linh bảo hộ thánh vũ t h a i phía dưới mọi người đều là kích động mong đợi nhìn xem thánh vũ t h a i thượng chiến đấu trong nháy mắt bộc phát thập thất danh kim g i ấ u cảnh đều tấn công về phía long ngạo thiên đối mặt bốn phương tám hướng mà đến kim tàng cảnh v õ giả long ngạo thiên khí kình ngưng kết tại bốn phía hỏa diễm trưởng cận thất lúc hai tay trong nháy mắt lật múa đứng lên mang ra từng đạo h ỏ a diễm nhưng người eo chuyển n g qua từng đạo h ỏ a diễm trưởng một cước mang ra hòa diễm lại là chặn lại sáu bảy trường mặc dù trợt có một hai trường rơi vào long n g o thiên trên thân nhưng hỏa diễm đồng điệu thi triệt liệt diễm cương kh hơn nữa vốn là hỏa đối lửa thì triển h ỏ a d i ễ m quyết lại thêm liệt diễm cơ ư n g khí hỏa chi lực rõ ràng so thập thất danh kim dấu cảnh hỏa d i ễ m trưởng công kích cao hơn một bậc là lấy rơi vào trên người h ỏ a d i ễ m trưởng không những không lệnh long ngạo thiên cảm thấy không dễ chịu ngược lại càng khơi dậy chiến đấu dục vọng lập tức long ngạo thiên dùng cả tay chân từng đạo hỏa d i ễ m mang ra liên tục ngăn lại m ộ ư ơ i bảy kim t à n g cảnh võ giả thế công thập thất danh kim dấu cảnh võ giả không khỏi nao n a o kinh ngạc mà thánh vũ thay phía dưới đám người càng là xôi t r o đây chính là thánh sư mới vừa nói hỏa diễn quyết sao quả nhiên là vô luận quyền trưởng chân đ nếu là nắm giữ cái này công kích của chúng ta là hơn dạng hóa ân ta nhưng là phi thường muốn dùng thối công đó a sáu thánh vũ thai thượng long ngạo thiên cùng thập thất danh kim g i ấ u cảnh võ giả s o chiêu đêm khắc nhắm ngay một cái khe hở long ngạo thiên hai mắt ngưng lại thân ảnh l ó a lên trực tiếp thoát ly thập thất danh kim g i ấ u cảnh võ giả vòng đây trên thân huyễn ảnh lôi kéo ở giữa trực tiếp vòng quanh thập thất danh kim g i ấ u cảnh võ giả chuyển ra tầng tầng liên tục huyễn ảnh vòng thập thất danh kim dấu cảnh võ giả n h o nhao kinh ngạc trong lúc nhất thời càng làm ơ hồ long n g o thiên vị trí chỗ ở đám người n h o nhao xôn xôn đây chính là huyễn ảnh bộ chân chính tác dụng không hổ là thánh sư sáu thập thất danh kim g i ấ u cảnh võ giả lẫn nhau liếc nhau một cái theo đồng thời khẽ quát một tiếng đậu thủ âm thanh rơi mười bảy đạo thân ảnh phân biệt tấn công về phía bốn phía long ngạo thiên huyễn ảnh vòng nhìn xem thập thất danh kim g i ấ u cảnh võ giả động tác nhất là phía trước tối ép tới gần một võ giả long ngạo thiên không nhiều do dự bước chân dừng lại trong nháy mắt đoạn mất huyễn ảnh vòng duy trì một trưởng thẳng đến sắc mặt kinh ngạc trung niên võ giả trong nháy mắt a một tiếng kêu đau một danh kim tàng cảnh võ giả bị long ngạo thiên một trường oanh thương mặt khác mười sáu danh kim tàng cảnh, cảnh võ giả lúc này phong tỏa long ngạo thiên. nhao nhao vây công mà đến đối mặt mười sáu danh kim tàng cảnh võ giả cấp tốc phản ứng long ngạo thiên thân ảnh l ó e lên lại lần nữa lấy h ảo ảnh tại tạo thành vòng vây trong lúc nhất thời liên tục thi triển long ngạo thiên không ngừng lấy huyền ảnh mê hoặc đối thủ đem từng cái đánh bại chiến đấu chỉ là kéo dài mười mấy hơi thở long ngạo thiên đã đem thập t h ấ t danh kim g i ấ u cảnh võ giả toàn bộ đánh bại mọi người dưới đài nhao nhao kích động Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh sư, sư, sư, sư, sư, một tiếng rơi xuống hắn vang lên bên hai đám người kịch liệt hơn tiếng hoan hô mà thập thất danh kim g i ấ u cảnh võ giả cũng nhao nhao ưu quyền kỳ thực vừa mới một trận chiến long n ạ o thiên còn chưa đem hết toàn lực chỉ dùng mới hoàn thiện đi ra ngoài hỏa hệ võ kỹ cơ bản nhất phương thức chiến đấu cùng thập thất danh kim g i ấ u cảnh võ giả bởi vì này dạng càng dễ dàng cho nhường đại gia lý giải bằng không long n ạ o thiên tiện tay liền có thể dễ dàng đem thập thất danh kim g i ấ u cảnh võ giả đánh bại nhiều nhất mấy tức thời gian liền có thể kết thúc chiến đấu theo long đạo thiên trực tiếp cùng thập thất danh kim dấu cảnh võ giả giao lưu truyền đạo lấy tốt hơn nhường đám người lý giải. lúc này bảy tên nam nữ bên trong một cái một đầu xám n trắng tóc dài nam tử khinh thường quét mắt bốn phía một mắt cái này một c h â u trung tâm đô thành cũng tận lá chút rắp rưởi không có một cái nào dáng dấp giống như võ giả sao người này lời nói cũng không phải mười phần tiêu chuẩn đám người miễn cưỡng có thể nghe rõ dường như là vừa học được ngôn ngữ đồng dạng theo lời của nam tử rơi xuống một đám mít châu võ giả nhao nhao kinh sợ đứng lên đáng giận các ngươi là cái nào c h â u dám chạy tới chúng ta ở đây quấy dối chờ chúng ta trưởng lao tới các ngươi liền biết lợi hại ừ tự cao có chút ít bản sự liền không coi ai ra gì khắp nơi sinh sự nếu để cho thần nữ đã biết xem ai có thể bảo trụ các ngươi sáu thần nữ sám trắng nam tử tóc dài cười lạnh ta ngược lại thật ra hiếu kỳ nặng có mấy phần bản sự đám người trong nháy mắt vỡ tổ đồng dạng nhao n h a u giận mắng khiển trách đứng lên nhưng mà cũng không người dám lên đài độc thủ tựa hồ vô cùng k i ề g kỵ bảy tên nam nữ thực lực s á m trắng nam tử tóc dài h i ế p đôi mắt một cái ở đây quả thật là một đống phế vật không có cao thủ sao thực sự là lãng phí thời gian của chúng ta a xem ra thấp kém loại sáu côn vọng nhất thanh trầm hát vang lên bảy tên nam nữ nhao n h a u khẽ giật mình chỉ thấy một lao giả khí thế hung hăng rơi xuống thánh vũ thái thượng người đến ích châu châu mục ích châu chúng võ giả n h o nhao phấn chấn hoan hô trường lao tới trường lao tới hừ ngươi như thế cái này bảy cái vương bắt đản sau khi chuẩn bị xong hối h ậ n a h ừ trường l ã o tới xem các ngươi còn thế nào p h á c h lối sáu a sám trắng nam tử tóc dài ánh mắt rơi vào ích châu châu mục trên thân lông mày trao lên ngươi chính là cái này ích châu người mạnh nhất ích châu c h i chủ ích châu châu mục sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem sám trắng nam tử tóc dài tựa hồ ẩn ẩn có chút kiếm kỵ theo lệnh thanh khai khẩu chính là các ngươi là người nào vì cái gì tới ta ích châu nháo sự sám trắng nam tử tóc dài nhìn ích châu châu mục hảo phiến khắp phía sau theo nhưng là n ử a đầu phá lên cười ha ha ha ha ha ha ha ha cái này phong ấn c h i địa hết thể hai mươi ba châu n g ư ơ i thân là một châu c h i chủ vậy mà chỉ có linh mạch cảnh tu vi cái này thật không phải là đang nói đùa ta sao xem ra thấp kém chủng tộc quả nhiên là thấp kém chủng tộc a mà cái kia sáu tên đồng bọn cũng là nhao nhao phát ra nhỏ giọng hơn nữa còn nói một chút làm cho người nghe không hiểu lời nói ngữ tựa hồ cũng không phải là thiên nguyên đại lục ngôn ngữ nhưng rõ ràng có thể nghe ra trong đó đùa c ợ t khinh thường ý vị người x châu châu mục lập tức một mặt vẻ kinh nghi các người rốt cuộc là ai hắn đã ẩn ẩn cảm nhận được trước mặt bảy người lai lịch không đơn giản chúng ta là người nào sám trắng nam tử tóc dài nghiền n g ẫ m nhìn xem ích châu châu m ụ theo trên thân một cô uy áp kinh khủng b ộ c phát ra các ngươi những thứ này thấp kém loại nghe kỹ cho ta chúng ta là nô dịch các ngươi thượng vị chủng tộc cũng chính là chủ nhân của các ngươi phức tê đau một tiếng vang lên ích châu châu m ụ khỏe miệng tiên huyết chẳng hạn ra nhưng là chịu đến nam tử uy áp kinh khủng ảnh hưởng trong nháy mắt tổn thương hắn lúc này cũng căn bản vô tâm bận tâm những thứ này mà là sắc mặt kinh hãi nhìn xem người trước mặt hóa linh cảnh các ngươi rốt cuộc là ai hừ hừ hừ sám trắng nam tử tóc dài phát ra khinh thường cười lạnh chủ nhân của các ngươi nghe không hiểu sao bất quá cũng không sao ngược lại một hồi ngươi cũng không sống nổi như là đã xác định các ngươi những thứ này thấp kém chủng tộc chính xác không thành tài được chúng ta cũng nên thật tốt hưởng thụ một chút một phen s á t lục t h ị h yến x o n g việc sau đó còn muốn chạy tới thu phục các ngươi cái kia cái gọi là thần nữ a ha ha ha ha x châu c h châu mục lập tức sắc mặt kinh hãi mà sám trắng nam tử tóc dài sáu tên đồng bọn cũng nhao nhao phát ra làm cho người run dày sợ hãi tiếng cười tiếp lấy a một tiếng thê lương rú thảm văng lên x châu đô thành một hồi máu tàn sắt chính thức kéo lên màn mở đầu、12. 9 0 í n t h ứ 9 0 í n chương phiên ngoại thiên chương 59, phiên ngoại thiên chương 59, m ư ờ i mấy ngày phía sau thân điện bên trong bầu không khí an hòa yên tĩnh chỉ thấy long nạo thiên cùng bạch linh p h ư ợ n g chúng nữ nhàn nhã thưởng thật t r à long nạo thiên nâng g t r a n trả à i ê n tĩnh nhìn xem bên trong nước t r à cho dù đối với chúng nữ quan hệ cùng mục đích trong lòng của hắn có chút không hiểu nhưng cũng cảm thấy mười phần hưởng thụ cái này an tĩnh ở chung bạch linh p h ư ợ n g mỉm cười những ngày qua vừa cực khổ thánh sư long nạo thiên lắc đầu không có đối với cái này ta cũng thật cảm thấy hứng thú nô sáu bạch linh vượng đôi môi nhẹ nhàng mở ra muốn nói cái gì thời khắc báo tình báo khẩn cấp t h a n h âm lo lắng nương theo tiếng bước chân đột nhiên t r u y ề n đến thần điện bên trong mấy người đều là khẽ giật mình theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một thị vệ cấp tốc đến thị vệ đi tới bạch linh phượng phụ cận cũng không lo được quá nhiều trực tiếp một chân quỳ xuống bẩm báo thần nữ ích châu truyền đến tin tức ích châu đô thành lọt vào bảy tên không rõ thân phận hóa linh cảnh cường giả đỗ thành ích châu châu mục tại chỗ bị oanh giết cái gì bạch linh p ư ợ n g mấy người nao nhào cả kinh đáy vược b ể n đàn lông mày sâu nhau bảy tên không rõ thân phận hóa linh cảnh cường giả cái này sao có thể như hôm nay nguyên đại lục làm sao có thể còn sẽ có không rõ thân phận hóa linh cảnh cường giả long n ạ o thiên cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn xem bạch linh phượng chủ nữ g n hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhưng vào lúc này một cố cường h ã n khí tức chấp mắt bao trùm bao phủ long n ạ o thiên lập tức trong lòng nhảy một cái hóa linh cảnh long nguyệt nhi lông mày vẩy một cái vẫn là xa lạ khí tức sáu ngay sau đó một đạo cao cao tại thượng âm thanh vang lên ti tiện chủng tộc cái gọi là thần nữ còn không mo mo đi ra cung nên các chủ tự sao long n ạ o thiên lập tức khẽ giật mình mi đầu nhấp nhăn lớn mật âm thanh lạnh lùng theo vang lên người xấu phương nào d á m ở đây lỗ mãng là tinh nguyên vũ tôn bạch linh vượng đứng lên chúng ta đi ra xem một chút đi sáu bên ngoài thần điện thiên long thành không trung một thân ảnh cấp tốc bay về phía không trung đón lấy không trung sáu thân ảnh nhưng là phó tinh ngấn bay về phía không trung sáu tên hình dạng kỳ dị nam tử cái này sáu danh nam tử chính là trước kia tại ích châu xuất hiện nhóm người kia lúc này nhưng là không thấy phía trước ở cùng với bọn họ nữ tử đi tới không trung phó tinh ngấn lạnh lẽo nhìn xem sáu danh nam tử đồng thời trong ánh mắt còn có chút kinh ngạc không hiểu hắn cũng đối lai lịch của những người này cảm thấy nghi hoặc nhưng trong lúc nhất thời cũng là không có đầu mối sáu danh nam tử đồng dạng kinh ngạc nhìn xem phó tinh ấn a sám trắng giải phát nam tử nhữ mày nhìn xem phó tinh ấn nghĩ không ra các ngươi những thứ này thấp kém t r ù n g tộc vẫn còn có hóa linh cảnh ngược lại là không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi phó tinh ấn hiếp đôi mắt một cái các n g ư ơ i rốt cuộc là ai sám trắng giải phát nam tử khoe miệng d ư ơ n g lên sắp nô dịch người của các ngươi ngươi cũng có thể gọi chúng ta làm chủ tử ngươi phó tinh ấn sắc mặt trầm xuống tự tìm cái chết một tiếng rơi xuống trên thân kinh khủng linh khí bộc phát trực tiếp tấn công về phía sám trắng g i i phát nam tử sám trắng giải phát nam tử sắc mặt cả kinh trong nháy mắt phát giác được phó tinh ấn thực lực không kém vội vàng chống đỡ nhưng mà phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang đ e u đau một tiếng sám trắng giải phát nam tử trực tiếp bị phó tinh ấn một q u y ề n đánh vào e o ở giữa một mặt khó tin nhìn xem phó tinh ấn ngươi sám trắng giải phát nam tử năm tên đồng bọn cũng là một mặt kinh ngạc thử l ệ n h lùng một tiếng phó tinh ấn một cước quét ra trực tiếp đem sám trắng giải phát nam tử quét bay khiến cho phát ra một tiếng thống hảo sám trắng g i i phát nam tử cấp tốc ổn định thân hình một mặt â m trầm nhìn xem phó tinh ấn ngược lại để ta ngoài ý mới động thủ một tiếng rơi、xuống. sang trắng giải phát nam tử cùng năm tên đồng bạn nhao nhao đ ộ n g thủ công về phía phó tinh ấn phó tinh ấn hai mắt hiếp lại trực tiếp ứng chiêu trong n g á y mắt phanh phanh phanh liên thanh bảo hưởng phó tinh ấn cùng sáu danh nam tử liên tục so chiêu càng là đấu ngang sức ngang tài cường h ã n khí kình va chạm không ngừng bộc phát thiên long thành bên trong đám người nhao nhao hiếu kỳ nhìn xem trên bầu trời chiến đấu bên ngoài thần điện long n ạ o thiên đang ngẩng đầu nhìn không chung chiến đấu tinh nguyên vũ tôn đang dùng thuần nguyên hệ võ ký cùng những người kia giao thủ sáu chỉ là tựa hồ còn chưa đủ thông thạo không phải vậy mới có thể dễ dàng ứng phó sáu người này hơn nữa sáu người này võ kỹ cũng có chút quái dị tiếp tục như vậy tinh nguyên vũ tôn chỉ sợ không phải đối thủ yên tâm một đạo âm thanh bình thản vang lên không về thánh quân đến hắn nhìn xem trời cao chiến đấu tinh nguyên vũ tôn còn chưa thi triển thực lực chân chính sáu người này không thể nào là đối thủ của hắn bất quá sáu người này rốt cuộc là từ lâu tới ngược lại là hết sức cổ quái a sáu a năm long ngạo thiên nhìn không về thánh quân một mắt trọng lại nhìn về phía không trung chiến đấu trên bầu trời h ỏ a diễm hàn băng cương phong lôi điện thiên thạch kèm theo đại lượng đặt phát sở liên tục bộc phát đau hừ một tiếng vang lên phó tinh ấ n vô ý bị sám trắng giải phát nam tử kích thương cơ hội sám trắng giải phát nam tử hai mắt sáng lên cùng năm tên đồng bọn nhau nhau ra tay toàn lực chỉ một thoáng đ ặ c phó sợ tăng vọt kinh khủng hơn hòa diễm hàn băng cương phòng lôi điện thiên thạch mấy loại thuộc tính sức mạnh cũng là mánh liệt bộc phát sáu c ỗ lực lượng k h í tức kinh khủng điên cùng p h u n g trào đều phong tỏa phó tinh ấ n theo trực tiếp nổ tung mà ra uy áp kinh khủng làm cho thiên long thành tất cả mọi người đều sợ hãi run dày mà liên tại sáu nam tử cường chiêu tập kích thân thời khắc hư lạnh một tiếng phó tinh v n hai mắt ngưng lại, tay trong i hiện. n hồn thương h t n g á y mắt tường đạo tinh thần quang ảnh hiện lên theo tinh hồn t h ư ơ n g quét ngang mà ra chính là ít trà sẻn sổ di lượng lập tức dầm dầm dầm lên i thanh bảo hưởng mấy tiếng kêu rên nao g n g a o vang lên kịch liệt năng lượng đánh c h ú n g sáu nam tử cường chiêu toàn bộ bị phó tinh ấn c h ô n vùi đồng thời riêng phần mình cũng là bị ít trà sẻn sổ di lượng gây thương tích năng lượng kinh khủng s u n g kích dần dần tắn đi phó tinh ấn lạnh lùng quét mắt sáu danh nam tử lúc này sáu danh nam tử đều là một mặt kinh nghi bất định tri sắc nhìn xem phó tinh ấn sám trắng g i i phát nam tử hơi nuốt nhìn xem phó tinh ấn phó tinh ấn cười nhạt trước đây bất quá làn nếm thử mới nắm giữ v õ kỹ hiệu quả không tệ chính là còn cần chút thời gian tôi luyện sám trắng d à i phát nam tử đã là sắc mặt kinh hãi không ổn đi mau hắn nói cùng năm tên đồng bọn liền muốn bỏ chạy hừ đi sao phó tinh ấn lạnh lùng một tiếng trong tay tinh hồn thường tinh thần quang ảnh lại lần nữa hiện lên cường hãng ít trả xen sổ di lượng mãnh liệt mà ra trong khoảnh khắc g ầ m g ầ m g ầ m ngay cả tiếng vang theo từng tiếng rú thảm sáu danh nam tử toàn bộ bị trọng thương nhao nhao rơi xuống sáu bên ngoài thần điện không về thánh quân nhàn nhạt nhìn xem trên bầu trời đã chiến đấu kết thúc tiểu tử này thần thông chi lực tiến bộ không thiếu sáu long n ạ o thiên hơi kinh ngạc thần thông sáu chốc lát thần điện bên trong bạch linh vượng bọn người đã trở về lúc này tại trong đại điện ở giữa chỉ thấy sáu danh nam tử sắc mặt trắng bệnh bị một mực bục chặt vì trên mặt đất bạch linh vượng thần sắc bình tĩnh nhẹ nhàng một lời các ngươi là người nào sáu danh nam tử đều là kinh ngạc nhìn xem trước mặt ngồi ở chủ vị một thân thánh khiết khí t ứ c trẻ tuổi phải tựa như thiếu nữ một dạng nữ tử dường như đang hiếu kỳ cô gái trước mặt thân phận sám trắng giải phát nam tử nghi hoặc mở miệng ngươi chính là thần nữ chín trăm linh ba thứ chín trăm linh hai chương phiên ngoại thiên phiên ngoại thiên chương sáu mươi là bạch linh vượng nhẹ nhàng lên tiếng các ngươi là người nào vì sao muốn tới chúng ta thiên long thành quầy dối ích châu cũng là bị các ngươi chỗ tàn sát ta ha ha sám trắng giải phát nam tử phát ra cười lạnh một tiếng phải thì như thế nào chủ nhân chém giết tôi tớ không phải chuyện đương nhiên chuyện thiên kinh địa nghĩa sao đến nỗi chủ tử các ngươi thân phận là các ngươi những thứ này tôi tớ nên hỏi sao phó tinh ấn mọi người nhất thời sắc mặt trầm xuống ngươi long nguyệt nhi giận dữ các ngươi tự tìm cái chết sắp chết đến nơi lại còn dám khẩu suất của nôn thực sự là không biết sống chết chẳng lẽ đứa đần đến không biết hiện tại ai là tù nhân sao s á n g trắng giải phát nam tử nhưng là khinh thường n ữ lộ uy hiếp thức thời sớm một chút thả chúng ta có lẽ còn có thể cho các ngươi cầu tình b ằ n g không đối đai chúng ta đại quân áp cảnh các ngươi hối hận cũng không kịp nói ánh mắt của hắn nhìn phó tinh ấn một mắt đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có thần thông giả chúng ta thần thông giả thế nhưng là có mấy danh h i ề u hơn nữa hơi vua của chúng ta vẫn là thánh giả hóa linh cảnh càng là vô số kệ chỉ các ngươi những thứ này phổ biến thực lực không chịu nổi một châu chi chủ c h ỉ có linh mạch cảnh thấp kém c h ú n g tộc căn bản không cách nào cùng chúng ta chống lại thức thời thả lập tức chúng ta đem chúng ta phục thị t a o hứng xem ở các ngươi có mấy phần năng lực phân thượng đối đ ạ i chúng ta vương quân lâm thống ngự thời khắc còn có thể an bài cho các ngươi một chút thỏa đáng vị trí đám người bây giờ sắc mặt biến phải cực kỳ khó xử đều là không nghĩ tới đối phương đã trở thành tù nhân lại còn có thể có phần này tự kiềm chế nói ra như thế lời nói không biết n g ụ vị phó tinh ấ n giận dữ thân ảnh trong nháy mắt tránh về sám trắng g i i phát nam tử s á m trắng giải phát nam tử mảy may không kịp phản ứng a một tiếng rú thảm trực tiếp bị một cước trà đạp kề sát đất miệng v u n tiên huyết nguyên cái đầu sọ bị gắt gao dẫm ở phó tinh ngân dưới chân hắn không khỏi kinh sợ ngươi hôn đàn này h ừ phó tinh ngân dưới chân hơi dùng sức phanh một thanh n â m v ă n g lên trực tiếp đem s á m trắng giải phát nam t ử đầu người dâm đến lâm vào p h i ế n đá mặt đất sâu kiến cho bản tôn bất nói nhiều lời không hỏi ngươi những thứ này t h ầ n nữ hỏi ngươi cái gì trở về cái gì nói các ngươi là người nào xám trắng g i i phát nam từ đầu đầy tiên huyết ách thanh khai khẩu người sáu. chủ tử của các ngươi Ngươi. phó tinh ấn lập tức tức giận dưới chân lại là dùng sức oanh một thanh âm v ă n g lên đ á vụn bắn tung tóe s á n g trắng d à i phát nam tử cả nửa người bị lâm vào trong lòng đất a năm thanh âm thống khổ v ă n g lên s á n g trắng d à i phát nam tử nhưng là cắn răng mở miệng chỉ các ngươi những thứ này thấp kém chủ tộc cũng nghĩ để cho ta khuất phục nằm mơ giữa ban ngày chờ đợi về sau hối hận a ha ha ha ha ha ha a phó tinh ấn trực tiếp vận kình cắt đứt lời nói của đối phương khiến chó ngất đi theo hắn ánh mắt lạnh lùng quét về phía mặt khác năm tên nam tử lại không thành thật khai báo để các n g ư ờ i muốn sống không được muốn chết không xong nam tên nam tử nhao nhao lộ ra sợ hãi nhưng mà theo đều là ư ứ ngực trực tiếp cùng phó tinh ngân đối mặt trong ánh mắt là một loại thượng vị g i á cao ngạo tựa hồ trong tiềm thức liền không chịu hướng phó tinh n g â n bọn người thỏa hiệp bạch linh vượng bọn người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc phó tinh n g â n cũng là khẽ n h ữ mày theo lệnh lùng một tiếng rất tốt đã như vậy vậy thì đừng trách bản tôn tâm ngoan thủ lạc chậm đã bạch linh vượng thanh em đột nhiên văng lên phó tinh ngân xứng sở xoay người nhìn hơi nghi hoặc một chút thờ nữ nam tên ê n nam tử đều là khỏe miệm lộ ra ý cười cho là bạ nhưng mà không chờ bọn họ mở miệng nhiều bạch linh vượng nhẹ nhàng khoát tay trận lại trước đem bọn h ắ n luân xuống á i c h ế chút ta sẽ xử lý hảo phó tinh vấn gật đầu một cái lúc này để cho người ta đem sáu tên nam t ử áp giải đi long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại những thứ này đ ứ a đần rốt cuộc là từ đ â u tới thật không ngờ không biết sống chết cũng đã là tù nhân lại còn dám ở trước mặt chúng ta khẩu xuất cuồng nôn bây giờ gì tình huống trong lòng bọn họ không có đếm sao không về thánh quân sắc mặt hơi trầm xuống ta có thể nhìn ra được bọn họ là trong đáy lòng nhằm vào chúng ta cao não cùng tự tôn bọn họ là tiềm thức xem thường chúng ta cho rằng hướng chúng ta thỏa hiệp là một loại x ỉ nhục một loại không cần thiết có lẽ bọn hắn thật sự có lai lịch lớn sau lưng có một cỗ thập phần to lớn sức mạnh sáu ân bạch linh vượng sắc mặt cũng có chút n g h n g trọng mặc dù bọn hắn không muốn biểu lộ thân phận nhưng mới vừa một vài câu đã để lộ ra một chút mại nhân tầm vị tin tức thần thông giả thánh giả hóa linh cảnh vô số kể nghe cũng không giống là nói bờ sáu đ ấ y vừa quyển đàn nghĩ hoặc vấn đề là bây giờ toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng đã tại chúng ta quản hạt phạm vi bên trong làm sao có thể còn có thế lực như vậy húng chi yêu ma chi loạn kết thúc về sau toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề ngoại trừ chúng ta những thứ này chịu đến k ỳ đ i ể m bảo vệ những người này cũng không khả năng có những người khác còn sống xót a sáu cho dù có cũng hẳn là tổn thương nguyên khí nặng nề trong khoảng thời gian ngắn như thế nào có thể phát triển hơn nữa còn là hóa linh cảnh vô số kể trừ phi nguyên bản đã có thực lực như thế thế lực nhưng nếu là như vậy vì sao tại trước đây y ê u m a chi lo ạ lúc không thấy xuất hiện lúc này long nguyệt nhi lộ ra một tia lo nghĩ có phải hay không là những cái tia yoma cũng không diệt tuyệt xem bọn họ k h u khí cùng những cái tia yoma ngược lại là rất giống hơn nữa bọn hắn tướng mạo rõ ràng cùng chúng ta nhân loại có tranh l ệ n h hơn nữa cũng có chút yêu ma hóa đúng có phải hay không là cái kia con thỏ nhỏ làm ra nàng không phải có thể triệu h o á n phụ thuộc sao con thỏ nhỏ bạch linh vượng giật mình theo khẽ gật đầu cũng không có thể nàng nói qua nàng triệu h o á n phụ thuộc cũng có điều kiện hạn chế dưới tay nàng cũng không có nhiều như vậy hóa linh cảnh phụ thuộc hơn nữa sáu tại yêu ma chi loạn lúc kết thúc nàng những cái kia hơi có chút thực lực phụ thuộc cũng đã bị chân chính thôn vệ căn bản không có khả năng sống lại coi như muốn một lần nữa bồi dưỡng trong thời gian ngắn cũng không khả năng a sáu húng chi chỉ bằng nàng một vị yêu đế thực lực lại làm sao có thể cùng chúng ta là địch nàng cũng không lá gan này a như vậy sao sáu long nguyệt nhi vẫn như cũ khen nhữ lại lông mày liền xem như như thế nhưng cũng có khả năng cái này con thỏ nhỏ không phải nói nói thật ta dù sao nàng trung quy là yêu ma coi như nàng c ũ n g sáu nói long nguyệt nhi vô tình nhìn long ngạo thiên một mắt có chút quan hệ trên bản chất cùng chúng ta coi như không giống nhau a huống h ổ bây giờ cũng không biết hành tung của nàng ta cảm thấy có cần thiết tử trên người nàng vào tay đem nàng tìm trở về trước tiên đám người không khỏi nhìn nhau một cái bạch linh phượng điểm n h ạ chán hộ thần ti sở lời cũng không phải không đạo lý ta liền hai bên bắt tay vào làm a bên này phái người đi đem tật phong yêu đế tìm về cái kia sáu tên kẻ xâm lấn bên kia ta cũng sẽ để ra nghi vấn tinh t ư ở n g chúng ta bên này có một người cũng có thể có thể gánh vác cái này để ra nghi vấn công tác sáu cái kia sáu long n ạ o thiên nhìn xem đám người cuối cùng nhìn hướng bạch linh phượng thần nữ những người kia có phải hay không là thiên nguyên đại lục bên ngoài người tới chín trăm linh bốn thứ chín trăm linh ba chương phiên ngoại thiên chương sáu mươi một phiên ngoại thiên chương sáu mươi một đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía long n ạ o thiên đừng làm、ruột. l o n g nguyệt nhi tức giận trận t r ắ n g mắt linh động hai con ngươi nhìn về phía long n ạ o thiên thánh sư cái này có cái gì thiên nguyên đại lục bên ngoài à? ta cho tới bây giờ liền không có nghe qua còn có cái gì thiên nguyên đại lục ra chỗ nhờ vậy không muốn như thế ý nghĩ h a o h u y ề n ách sáu long n ạ o thiên không khỏi khẽ giật mình như vậy sao sáu thôi ta ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì khác đại lục sáu l o n g nguyệt nhi buồn cười lắc đầu xú ra hỏa thật lạ mất trí nhớ sau đó n g ư ờ i cũng biến thành ngây thơ bất quá thật đúng là rất khả ái đâu sáu lúc này bạch linh vợ bình tĩnh mặn hướng long n ạ o thiên thánh sư Không biết ngươi biết c ó t h long ngạo t thiên cũng là ngạc nhiên không nghĩ tới thần nữ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy trong lòng có không rõ xúc động muốn lập tức đáp ứng nhưng suy nghĩ tựa hồ lại có chút không thích hợp không khỏi trần trở thần nữ ta sợ quái dày người sáu bạch linh vượng nhẹ lay động chán thánh sư quá lo lắng t h ầ n điện vị trí rộng rãi người ta không chủ động lẫn nhau tìm muốn quái dày đối phương thế nhưng là không dễ lưu thánh sư tại thần điện cư trú chủ yếu là ta có rất nhiều chuyện sống chung thương nghị giao lưu như thế liền dễ dàng hơn không nắm quyền chuyện làm phiền người khác thông t r u y ề n kỳ thực nàng còn một nguyên nhân khác chính là thuận tiện tìm công tôn t ử tiên bởi vì bây giờ nàng liền cần công tôn t ử tiên giúp nàng làm một việc cái này sáu long n ạ o thiên hơi chần trở dạng này a sáu vậy được rồi ta liền là sợ quái dày thần nữ lúc này trong lòng của hắn nhưng là có không rõ vui sướng cùng hương phân sáu bạch linh vượng nhàn nhạt nở nụ cười như thế nào thánh sư đa lễ như vậy người như thế nào lại q u ấ y dày ta đây ách sáu long ngạo thiên không khỏi có chút ngượng ngùng nhìn xem trước mặt lún đồng tiền mê người thần nữ mà một bên long nguyệt nhi đôi mắt đẹp càng là cười đến híp lại mười hai không lâu sau đó long ngạo thiên đã mang theo tím nhi nhất cùng đem đến thần điện bạch linh vượng an bài cho hắn chỗ ở tự nhiên cũng là vô cùng tốt thuận tiện cũng cho hoàng t i ể u kim cùng nghiêm thiếu hào ở trong thần điện an bài một phần việc phải làm chuyên trách làm long n ạ o thiên hộ vệ trong sân nhìn xem bốn p h í a mọc ra xanh t h ẳ m lịch sự tao nhã thúy trúc cùng bài trí phải mỹ luân mỹ hoán giả sơn long ngạo thiên gương mặt thoải mái nơi này thật tốt đâu một bên tử nhi che miệng cười khẽ ẩn ẩn có chút danh m á n h đấy vừa quyển đàn mỉm cười nhìn xem long ngạo thiên thánh sư nhưng còn có cái gì cần thiết không không có long ngạo thiên vội vàng lắc đầu không còn ở đây rất tốt ta không có gì yêu cầu vậy là tốt rồi đấy vừa quyển đàn vẫn như c ũ mỉm cười nhìn xem long ngạo thiên ách sáu long ngạo thiên có chút nghi hoặc nhìn đấy vừa quyển đàn tiên tử sáu còn có chuyện gì sao đấy vừa quyển đàn mỉm cười lắc đầu a năm long ngạo thiên nhưng là có chút buồn mực nhìn xem trước mặt đại mỹ nhân một mực ở nơi này tựa hồ không có chút nào muốn rời đi ý tứ hắn còn tưởng rằng có chuyện gì n h ư n g hắn mở miệng chụp khách tự nhiên cũng là không thể nào mà một bên tử nhi tựa hồ nhìn ra cái gì ánh mắt nhẹ nhàng nhìn xem đ ấ y vừa quyển đàn lúc này đ ấ y vừa quyển đàn tựa hồ cũng nhìn ra long ngạo thiên câu nệ đồng dạng mỉm cười mở miệng thánh sư ngươi thủy ý liền có thể ta liền làm muốn ở chỗ này thấu gió lụa ngược lại trụ sở của ta cách nơi này cũng không xa ngay tại sắt lách long n ạ o thiên gật đầu một cái a ân tốt ta a theo hắn kinh ngạc nhìn xem trước mặt mỹ nữ tử ngay tại s á t vách ân đấy vừa quyền cầm mỹ con mắt c h ớ p chớp không được sao chẳng lẽ sáu thánh sư ngươi ghét bỏ huyền đàn không không không long n ạ o thiên liền vội vàng lắc đầu không dám tại hạ làm sao dám ghét bỏ t i ê n tử ta sáu ta sáu ta tới trước bên trong xem một chút đi tiên tử ngươi cũng tùy ý sáu hảo đấy vừa quyền đàn nhẹ nhàng điểm một cái đầu ánh mắt lơ đẳng nhìn tím nhi nhắc mắt công tử tử nhi đột nhiên mở miệng nhường tử nhi lưu tại nơi này chiêu đãi tiên tử a ách long n ạ o thiên giật mình không khỏi nhìn về phía đáy vừa quyền đàn hỏi thăm nó ý tưởng nhớ đáy vừa quyền đàn nhẹ nhàng nhìn tím nhi nhất sẽ gật đầu một cái ân thánh sư an bài liền có thể vậy được rồi long n ạ o thiên gật đầu một cái nhìn tím nhi nhất mắt lấy được một cái ánh mắt t h i ê n tâm liền quay người đi về phía trong phòng chốc lát tử nhi n u thuận cung kính đứng ở đáy vừa quyền đàn bên người bồi theo nhìn phía trước khu rừng nhỏ thiên nhi tiểu mộ sáu đáy vừa quyền đàn n u hòa thì t h ầ m t h ầ n nữ có việc tìm ngơi tử nhi giật mình theo nhẹ nhàng điểm một cái chán minh mạch sáu không lâu sau đó trong gian phòng mờ mịt trong hơi nước tiếng nước nhẹ vang lên trong thùng tám tử nhi đang ôn nhu hầu hạ long ngạo thiên t ắ m rửa đã thói quen long ngạo thiên đang nhắm mắt hưởng thụ lấy mỹ nhân nhi vô vi bất trí phục thị công tử sáu tử nhi thanh âm êm á i vang lên công tử tử nhi hôm nay có chút mệt mỏi hơn nữa nhà mới có chút không quen có chút khó chịu hôm nay sợ không cách nào phục thị công tử chìm vào giấc ngủ thỉnh công tử thứ lôi sáu ạch long ngạo thiên giật mình theo quay người lại ôn nhu đem tử nhi ôm vào trong ngực không có việc gì tử nhi ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi ân sáu tử nhiểm n h ạ chán giút vào long thiên lồng ngực đa tạ công tử sáu sáu đêm bên ngoài thần điện công tôn tử tiên đi tới bạch linh phượng trước mặt sắc mặt n g h i hoặc linh phượng t ỷ t ỷ có chuyện gì bạch linh phượng đối mặt với trước người công tôn tử tiên nhẹ nhàng nở nụ cười tiên nhi tiểu muội ta cần ngươi giúp ta để ra nghi vấn một số người hóa linh cảnh có nắm chắc không ách công tôn tử tiên khẽ giật mình hóa linh cảnh chỉ cần không phải thần thông giả vấn đề cũng không lớn thế nào chuyện gì xảy ra là trước kia cái kia sáu vị hóa linh cảnh sao ta phía trước tại công tử nơi đó cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra ân bạch linh phượng điểm n h ạ chán đi theo ta a ta trên đường muốn nói với ngươi hảo công tôn tử tiên gật đầu một cái sáu trong thiên lao sáu tên i nam tử thần sắc hệ v ạ i r i ê n g phần mình bị giam tại một gian trong phòng giam lúc này bọn hắn toàn thân cũng l ạ thương tựa h ồ nhận qua nghiêm hình tra tấn đồng dạng a năm một nam tử hao tím ách thanh khai khẩu những thứ này thấp kém t r ù n g tộc dám đối xử với chúng ta như thế đối đại chúng ta đại quân đến đem chúng ta cứu ra ngoài ta tất yếu để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong nhất là kia cái gì thần nữ ta muốn để cho nàng trở thành đệ tiện nhất nữ nô、ừ. sám trắng nam tử tóc dài lạnh lùng một tiếng thật là sơ s u ấ t không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại có thần thông giả tồn tại ngược lại là quá sơ s u ấ t thực sự là đáng giận lại một nam tử theo mở miệng ai biết sẽ có loại chuyện quỷ dị này phát sinh bọn hắn một cái trâu thực lực chúng ta đều biết rõ ràng cao nhất mới linh mạch cảnh không nghĩ tới ở nơi này thần điện ở đây vậy mà lại xuất hiện thần thông giả trên lệ này cũng không tránh khỏi quá lớn chẳng lẽ bọn hắn toàn bộ cao thủ đều tập trung ở thần điện ở đây nhưng cái này đứt gãy cũng quá khoa chữ a trực tiếp từ linh mạch cảnh khoảng cách đến thần thông giả quả nhiên thấp kém chủng tộc chính là thấp kém chủng tộc không thể theo thưởng thức đi tìm hiểu nam tử á o tím lắc đầu vẫn là phải nghĩ thế nào chạy đi trước tiên a mặc dù chúng ta cắn chặt răng không hé miệng bọn hắn tạm thời không dám đem chúng ta như thế nào nhưng thật muốn đợi đến đại quân chúng ta đến thời gian e rằng có chút dài khó tránh khỏi sẽ đêm dài lắm động sáu sám trắng nam tử tóc dài n h ư mày khó khăn chúng ta sức mạnh đều bị phong bế hơn nữa còn là ở vào nội bộ bọn họ không có chút nào giúp đỡ hiện tại muốn trốn ra ngoài cơ hội là không thể nào chỉ có thể cầu nguyện y mai nhi theo mau chóng đem tin tức chuyển đến vương trong tay nhường vương mau trong phái binh đến đây chinh phục phong ấn c h i điệu bên trong những thứ này thấp kém t r ù n g tộc a ai nam tử áo tím nhẹ nhàng thở dài nguyên b ả n còn muốn lấy bằng vào chúng ta sáu người thực lực trực tiếp bắt giữ bọn họ cái gọi là thần nữ để trực tiếp thu phục này đại lục lập xuống một phen công lao thuận tiện thật tốt hưởng thụ một chút không nghĩ tới sáu nhưng vào lúc này cửa sắt mở ra âm thanh văng lên x u ý t có động tĩnh sám trắng nam tử tóc dài vội vàng ra giấu một cái nhường đám người im lặng ra mắt thần nữ một đạo thanh âm cúng tính văng lên chín trăm linh năm thứ chín trăm linh bốn chương phiên ngoại thiên chương sáu mươi hai phiên ngoại thiên t r ư ơ n g sáu mươi hai trong thiên lao bạch linh phượng giữ công tôn tử t i ê n đến sám trắng giải phát nam tử cười lạnh lại tới thẩm vấn sao hừ chúng ta là sẽ không nói các ngươi chờ đợi về sau hối hận a mặt khác năm tên nam tử nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường bạch linh phượng nhưng là dung mạo bình tĩnh đối với lục danh nam tử vô lễ tựa hồ cũng không tính toán lục danh nam tử đều là lộ ra một mặt cười lạnh nhìn xem bạch linh phượng trong ánh mắt tự nạo không chút nào che giấu một bên công tôn tử t i ê n ánh mắt bình tĩnh nhìn xem lục danh nam tử theo phát ra một đạo âm thanh trong trèo lạch lùng nhìn ta giống như mê hoặc một dạng yếu ớt thanh â m truyền ra lục danh nam tử giật mình đều là không tự chủ nghi hoặc nhìn lại trong nháy mắt một đôi yếu ớt tử nhãn ở trước mắt lấp lóe phát ra mê ly tử quang bọn hắn lập tức trong nháy mắt thất thần hai mắt đều là lộ ra vẻ m ở m i ệ n g công tôn tử tiên mê hoặc một dạng âm thanh v a n g lên nói đi các người rốt cuộc là ai tới đây có mục đích gì lúc này sám trắng giải phát nam tử s ữ n g s ờ mở miệng ta sáu chúng ta sáu chúng, chúng ta là ám linh tộc sáu tới đây sáu ám linh tộc công tôn tử tiên kinh ngạc cái gì là ám linh tộc bạch linh phượng cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc nàng cũng là lần đầu tiên nghe được cái chủng tộc này tên ám linh tộc sáu sám trắng giải p h á t nam tử vẫn như cũ sững sờ đáp lại chúng ta ám linh tộc trời sinh nắm giữ lấy đặc ở tri bột cùng bên trong một loại năm năng lực của thuộc tính là ám linh đại lục chúa t sáu ám linh đại lục công tôn tử tiên hai con ngươi khẽ giật mình ám linh đại lục là nơi nào chúng ta thiên nguyên đại lục sao chưa từng nghe nói sám trắng giải p h á t nam tử ám linh đại lục sáu mười hai công tôn tử tiên càng không ngừng đề ra nghi vấn ấy sám trắng g i i pháp nam tử cũng một mực thành thành thật thật giao phó thời gian dần dần trôi qua nhưng mà theo sám trắng giải p h á t nam tử nói ra bạch linh phượng giữ công tôn tử tiên đều là kinh ngạc cùng rung động không thôi nguyên lai、like, sáu người này là đến từ cực tây tri địa bên ngoài thế giới bọn họ là ám linh tộc bên ngoài hết thệ có ám linh tộc linh tộc long tộc yêu tộc thánh tộc ma tộc sáu cái trùng tộc diễn phần mình thống ngự một khối đại lục giữa hai bên quanh năm có t r i n h chiến mà thiên nguyên đại lục đối với cái này sáu loại tộc mà thôi nguyên lai、like、là một khối bị phong ấn tri địa đến nỗi nguyên nhân không rõ ràng tựa hồ cùng yêu mà có liên quan mà ở cái này sáu ngoại tộc thống ngự lãnh thổ bên trong đều có lấy loại người tồn tại nhưng cũng là xem như tầng d ư ớ i chót nhất tồn tại toàn bộ đều là hèn mọn nhất nô lệ cùng x u ấ t sinh không ngừng có đôi khi thậm chí còn không bằng x u ấ t sinh đối với long tộc cùng yêu tộc tới nói có đôi khi vẫn là xem như đồ ăn đồng dạng trực tiếp bị n u ố t cũng chỉ có tại thánh tộc cùng linh tộc nhân loại thời gian hơi khá hơn một chút thánh tộc cùng linh tộc đối với nhân loại còn tính là tương đối ôn hòa nhưng vẫn là làm nô lệ tồn tại sáu bạch linh vượng thì thào mở miệng như thế nào như thế cực tây chi đ i ệ bên ngoài đại lục cực tây chi đ i ệ bên kia không phải vô tận h o a m ạ sao cho tới bây giờ không có người nô già qua biên giới chỗ như thế nào còn có bên ngoài thế giới Công linh tộc, linh tộc, tộc, tộc, tộc, tộc trong ô n tiên ngưng tử mặt t sắc ọ n linh linh g ám l tộc, tộc, tộc, tộc, t yêu h á này h tộc, tộc Trong ma sáu. n có yêu tộc cái này yêu tộc không phải là yêu ma hơn nữa bọn hắn cũng có thần thông giả còn có vô địch vậy thánh giả cái này thánh giả thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào là cũng đã từng ba vị kia yêu thánh giống nhau sao bạch linh vượng nhẹ lay động chán theo hắn nói yêu tộc hắn không phải là yêu ma yêu tộc nắm giữ siêu cường ma lực tất cả thuộc tính năng lực chống cự cũng mười phần cường hãn chỉ e ngại đ ặ n phát sở cùng chúng ta biết yêu ma nhiều xuất nhập có lẽ chỉ là một tộc quần xưng hô lại hoặc là cùng yêu ma có chút quan hệ đến nỗi thánh giả sáu tạm thời chúng ta cũng không đầu mối đối với bọn hắn t ớ i nói tựa hồ chính là vô địch vậy tồn tại có lẽ thật có yêu thánh thực lực a công tôn tử tiên trầm tư phúc chốc theo khe nói thần nữ tạm thời cũng không nghĩ ra còn có cái gì muốn v ậ n hỏi đi về trước đi ân bạch linh vượng nhẹ nhàng điểm một cái chán ba một thanh âm vang lên công tôn tử tiên tiện tay búng tay một cái lục danh nam tử nhao nhao lấy lại tinh thần tiếp lấy đều là lộ ra vẻ kinh hãi mà gắt gao nhìn xem công tôn tử tiên bởi vì bọn hắn vừa mới mặc dù bị khống chế tâm thần nhưng mà mới vừa ký ức còn lại trong nháy mắt sáng tỏ chuyện gì xảy ra người sám trắng giải p h á t nam tử một mặt sợ hãi nhìn xem công tôn tử tiên hắn nghĩ không ra xem như hóa linh c ả n h hắn lại có người có thể k h ô n g chế tinh thần của hắn hơn nữa còn là mặt đối mặt trực tiếp thi pháp hơn nữa còn là bọn hắn mười phần khinh thường thấp kém chủng tộc nhưng mà công tôn tử tiên cùng bạch linh phượng đã trực tiếp rời đi không chút nào có bao nhiêu để ý tới sáu tên ám linh tộc sám trắng giải p h á t nam tử trên c h á n một tia mồ hôi lạnh t r t xuống vì cái gì những thứ này thấp kém chủng tộc sẽ có loại năng lực này cái này sao có thể mặt khác năm tên ám linh tộc đều là một mặt e ngại bởi vì bọn họ hết thảy đều đã bị biết được đối với đối phương tới nói đã coi như là không giá trị chút nào bọn hắn không khỏi lo lắng những thứ này có thể trực tiếp khống chế bọn hắn tâm thần nhân loại sẽ xử trí như thế nào bọn hắn làm sao bây giờ áo tím ám linh tộc hơi run rẩy mở miệng đáp lại hắn nhưng là một mảnh trầm mặc mười hai không lâu sau đó chờ công tôn tử tiên cùng bạch linh phượng về tới t h ầ n điện chỉ thấy t h ầ n điện bên trong bốn phía từng mảnh từng mảnh đèn đuốc lói lên còn có thanh em viên náo thỉnh thoảng truyền ra tìm được không có các người bên kia tìm được không có thử nhi cô đương n g ư ơ i ở đâu t h á n h sư tìm ngươi mau mau đi ra a sáu lập tức bạch linh phượng giữ công tôn tử tiên đều là nghi hoặc lúc này một thị vệ vội vã đi tới hai nữ trước mặt một chân quỳ xuống cấp tốc thi cái lễ vội vàng mở miệng bẩm thần nữ thánh sư thị nữ bên người tử nhi cô nương ở trong thần điện mất tích chúng ta đang tại tìm kiếm khắp nơi lấy hộ thần ti đại nhân để cho ta chờ đợi ở đây thần nữ trở về trước tiên thông chi người sáu ạch bạch linh phượng giật mình hơi mặt ngó công tôn tử tiên sắp mặt có chút hơi cổ quái công tôn tử tiên không khỏi gương mặt xinh đẹp kinh ngạc trong lòng ấm áp đồng thời có chút phức p h ứ Công tử bây ạ c cười, chúng Công có chút h Linh Phượng nhi thôi. thánh thật xinh không khỏi hơi phiếm hồng, có chút thấp xấu hổ mà lên tiên muội muội, đi tiên tôn gương tiếng, gấp. đẹp sư mỉm mau Xem mặt mà ta trở tử xấu ra về sự hổ n b â giờ long n ạ o thiên chỗ ở trong đại sành long n ạ o thiên ngồi ở trên g h ế gương mặt lo lắng cùng hết hồn đến cùng sẽ đi chỗ nào không biết tiểu kim bọn hắn tìm được tử nhi không có vô duyên vô cớ làm sao lại mất tích đâu mà ở một bên chỉ thấy long nguyệt nhi cũng ngồi ở trên đế nàng ngón tay mọc véo nhẹ lấy một lọ tóc tùy ý vớt vớt thánh sư ta nói ngươi à thật sự không cần khẩn trương thân điện ở đây rất an toàn đâu cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua ngoài ý muốn gì nhà ngươi tử nhi tiểu mội mội chắc chắn sẽ không có việc gì tỉnh đ o á n chừng là chỗ ngồi quá lớn cái này hơn nửa đêm s ợ không được lộ không cẩn thận đi là ca trong nội tâm nàng nhưng là lẩm bẩm cái này xú ra hỏa ngược lại là thật để ý tiên nhi tiểu mội đâu xem ra tiên nhi tiểu mội gần nhất ở bên cạnh hắn không ít đâm thuốc mê đều đưa hắn mê thần hồn điên đào đi cái này hơn nửa đêm xú ra hỏa không hảo hảo ngủ còn có thể phát hiện người ném đi một trận mù tịm ừ quả nhiên là hồ ly tinh thực sự là g ả o h ò a đâu long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nhẹ nhàng l ư ờ m long ngạo thiên lúc này thần sắc lo lắng một mắt không biết tỷ tỷ mang tiên nhi tiểu mội đi để ra nghi vấn mấy cái kia đứa đần kết thúc không có nhìn e m cái này xú ra hoặc gấp bây giờ vì để cho long ngạo thiên yên tâm liền đáy v ừ a quyển đàn cũng tới đến nơi này chấn an long ngạo thiên phía trước long ngạo thiên thế nhưng là hoàng hồn ở thần điện bên trong tìm lung tung lấy mặc dù có long nguyệt nhi cùng đ ấ y v ừ a quyển đàn đảm bảo long ngạo thiên trong lòng an tâm một chút có thể ngồi ở chỗ này chờ đợi nhưng theo thời gian dần dần trôi qua hắn không khỏi lại lần nữa càng ngày càng bất an nhưng mà ngay tại hắn lo lắng vạn phần thời kh nhỏ nhẹ tiếng bước chân c h u y ể n đến chỉ thấy bạch linh vượng mang theo tử nhi đến chín trăm linh sáu thứ chín trăm linh năm chương phiên ngoại thiên chương sáu mươi ba phiên ngoại thiên chương sáu mươi ba nhìn xem có chút khiếp đảm trở về tử nhi long ngạo thiên lập tức đại hỷ liền vội vàng đứng lên đến gần ôm lấy x i n h đ ẹ p bộ dáng tử nhi người trở về liền tốt thực sự là lo lắng chết ta rồi bạch linh vượng cùng đ ấ y vượt biển đ à n ở một bên r i ê n g phần mình sắc mặt cổ quái nhìn xem mà long n g u y ệ t nhi nhưng là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng tay ngọc nắm thật chặt cái ghế nắm tay chẳng phải mê cái lộ trở về sau cần khoa chương như vậy sao con trình sinh ly tử biện t ự như thiên nhi tiểu mội quả nhiên là hồ ly tinh thuộc tính đáng giận sáu tại long n ạ o thiên trong lồng ngực tử nhi chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp không khỏi nhẹ nhàng một lời công sáu công tử sáu lúc này ba một thanh â m vang lên đám người nhao nhao cả kinh theo tiếng nhìn lại chỉ thấy bị long nguyệt nhi nắm cái ghế nắm tay trực tiếp bị bóp nát sáu ạch sáu ạch sáu ạch sáu long nguyệt nhi giật mình theo vội vàng mở miệng cái kia nhìn thấy thánh sư tìm về tử nhi cô nương ta thay hắn mưng rỡ một kích động liền không cẩn thận đem cái này làm hư đại gia không cần để ý không cần để ý sáu bạch linh vượng cùng đ ấ y vừa quyển đàn không khỏi hai mặt nhìn nhau mà long nạo thiên cũng cấp tốc ý thức được sự thất thố của mình vội vàng bông ra tử nhi có chút lúng túng nhìn bạch linh vượng chúng nữ một mắt ho nhẹ một tiếng tử nhi người đi nơi nào n h ư n g mọi người lo lắng một cái buổi tối hôm sáu xin lỗi sáu tử nhi nhẹ nhàng thấp c h á n tựa hồ rất xấu hổ đáp lại công tử ta sáu ta đi lạc chỗ này quá lớn ta không cẩn thận lạc đường thực sự là xin lỗi cho đại gia mang đến thiệt thái hừ long nguyệt nhi nhét miệng thánh sư ta cứ nói đi lạc đường mà thôi muốn ng ngạc nhiên như vậy thân điện an toàn ngươi c ứ yên tâm đi liền xem như một con ruồi chưa qua cho phép cũng không phải là không tiến bảo một người sống sờ sờ làm sao có thể để cho nàng gặp nạn đâu ách sáu long ngạo thiên không khỏi có chút lúng túng hộ thần t i n ó i đúng là tại hạ lo lắng quá mức đã q u ấ y dày chư vị thật sự là xin lỗi h ừ long nguyệt nhi khe khẽ hừ một tiếng gặp long ngạo thiên đối với mình như vậy đem i thuật nhãn trong lòng không rõ thư sướng dù sao lấy phía trước thế nhưng là chưa từng có đ ạ i ngộ long ngạo thiên nhìn hướng bạch linh p ư ợ n g thần nữ mang đến phiền p h i cho ngươi bạch linh p ư ợ n g nhàn nhạt nở nụ cười không có gì đáng ngại long ngạo thiên gật đầu một cái vẫn là đa t ạ không biết thần nữ ở nơi nào tìm được tử nhi chúng ta cũng tìm trong một đêm sáu bạch linh vượng cười một tiếng ngay tại trong sân của ta a tử nhi m u ộ i muội lạc đường không cẩn thận đi tới ta bên này cho nên các ngươi tự nhiên không có cách nào tìm được á c sáu long ngạo thiên ngạc nhiên trong lòng mặc dù có chút không hiểu vẫn là gật đầu một cái dạng này a sáu lúc này tử nhi vội vàng mở miệng đa tạ thần nữ bạch linh vượng mỉm cười lắc đầu không cần khách khí long n ạ o thiên nhìn chúng nữ một mắt một mặt xin lỗi thần nữ hộ thần ti tiên tử đêm đã khuya đã quáy r ậ y các ngươi thực sự xin lỗi ta đưa các ngươi đi về nghỉ ngơi đi bạch linh vượng mỉm cười lắc đầu thánh sư k h á c h khí không cần long ngạo thiên vội vàng k h o á t tay muốn không phải vậy tại hạ thật sự là băn khoăn vậy thì tốt long nguyệt nhi n h u n vai nhưng trong lòng thì hiện lên t r e o c ậ t chi ý x sáu long ngạo thiên lung túng nhìn long nguyệt nhi một mắt một tay mở ra ba vị xin mời bạch linh vượng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ tốt ta long ngạo thiên lúc này tiễn đưa bạch linh vượng tam nữ ra cửa tử nhi cũng k h ô n khéo đi theo một bên sáu long n g o thiên rời đi nhà mình tiểu viện theo bạch linh vượng đi phút chốc bạch linh vượng nhưng là tại bên cạnh không xa viện tử ngừng lại mỉm cười hướng về phía long ngạo thiên thánh sư đến rồi đa t ạ đến rồi long ngạo thiên lập tức hai mắt mở to nhìn xem bạch linh vượng lại nhìn một chút trước mặt viện tử lại nhìn một chút cách đó không xa chỗ ở của mình cái này sáu ở đây sáu đến rồi thần nữ ở chỗ này đúng vậy a bạch linh vượng mỉm cười gật đầu cho nên nói không làm phiền thánh sư đ ư a c a mà một bên long nguyệt nhi càng là cười t h ầ m ách sáu long ngạo thiên một mặt chưa tỉnh hưng lại sững sờ nhìn trước mắt tựa hồ có chút nghịch ngợm ý vị thần nữ ta sáu cái này sáu thần nữ sáu bên cạnh ngươi liền ở tại tại hạ bên cạnh bên cạnh sáu ân bạch linh vượng điểm nhạy chán ta cùng với hộ thần ti tiên tử tả tả đều ở tại bên này không phải vậy một người sống một mình cũng là quá lành lạnh chút thế nào t h á n h sư long ngạo thiên thất thần phúc chốc cứng ngắc lắc đầu không có sáu không có gì sáu vậy tại hạ đi về trước cáo tử thần nữ còn có tiên tử hộ thần ti sáu ân bạch linh vượng tam nữ đồng thời gật đầu một cái long ngạo thiên mang theo tử nhi có c h ú t c h ậ t vội vàng rời đi sáu long nguyệt nhi càng là không khỏi phát ra thổi p h ù một tiếng cười khẽ x ú gia hỏa bây giờ ngược lại là trở nên rất vui s ấ u người a bạch linh vượng ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái long nguyệt nhi cái chán có chút tức giận theo quay người hướng đi trong sân chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút ra ngày mai còn có chuyện quan trọng cùng đại gia nói hừ long nguyệt nhi nhẹ nhàng một tiếng theo cũng đi vào trong sân linh vượng tỉ tỉ ngươi dám nói ngươi vừa rồi liền không có chơi tâm nhìn ngươi dáng vẻ mới vừa rồi khẳng định có đúng đêm nay vặn hỏi kết quả như thế nào、sao? sáu hôm sau bạch linh vượng triệu tập đám người nghị sự Long ân sáu long ngạo thiên nhẹ nhàng gật đầu đối với cái gì cũng không hiểu rõ hắn ngược lại là không có để ở trong lòng có chút xuất thần nghĩ ngợi gần đây sự tình nhất là đem đến thần điện này cư chú sáu công tử t ử n h i n g h i hoặc nghĩ gì thế mất hồn như thế ách long ngạo thiên giật mình vội vàng l ắ t đầu không có không có gì sáu hắn là suy nghĩ cùng bạch linh phượng chúng nữ ở gần như vậy có phải hay không không quá tỏa trong lòng mặc dù không bại xích thậm chí có chút mừng rỡ nhưng lại cảm thấy có chút quái dị đương nhiên những chuyện này hắn cảm thấy không quá thích hợp cùng tử nhi nói lúc này tử nhi nhẹ nhàng thì thầm công tử ta cũng muốn đi xem nhìn thần nữ tỉ tỉ cùng các ngươi nghị sự ta cũng n g h ị xem công tử ngươi làm việc bộ giàn sáu ách long ngạo thiên lập tức khẽ giật mình không khỏi trần trờ cái này sáu cái này giống như không tốt lắm đâu sáu chúng ta là có chuyện quan trọng sáu tử nhi âm thanh mềm mại nô ra biết nô ra sẽ nhìn một chút sẽ không ảnh hưởng các ngươi công tử có hay không hảo cái này sáu long n ạ o thiên không khỏi gương mặt khó xử công tử sáu t ử nhi dùng tự thân mềm mại ôm chặt lấy l o n g ngạo thiên cánh tay một bộ làm bộ đáng thương nhìn xem l o n g ngạo thiên mang ta đi nhìn một chút ta ngươi bây giờ là thánh sư ta xem suất thần nữ đối với công tử phi thường tốt hơn nữa tối hôm qua nô g i a cùng thần nữ tỉ tỉ tiếp xúc qua thần nữ tỉ tỉ rất dễ nói chuyện đến lúc đó nếu thật là không liền đi xem các ngươi nghị sự thần nữ tỉ tỉ chắc chắn cũng sẽ nhắc nhở một chút đến lúc đó nô g i a đương nhiên sẽ không bốc đồng thật sự không biết như thế nào lại nói công tử lưu nô ra một người tại như vậy đại không có người nào việt tử nô ra cũng hoảng á công tử ngươi liền để nô ra đi xem một chút có hay không hào sáu cảm thụ được cánh tay chuyển tới mê người mềm mại long n ạ o thiên cảm giác lớn chừng hạt đậu mồ hôi không bị khống chế lưu lại nhìn xem trước mặt mỹ nhân nhi cầu khẩn càng la chần chờ phút chốc cuối cùng vẫn gật đầu một cái hảo sáu tốt a sáu tử nhi đương ra sắc mặt vui mừng đa tạ công tử sáu chín trăm linh bảy thứ chín trăm linh sáu chương phiên ngoại thiên chương sáu mươi b ố phiên ngoại thiên chương sáu mươi b ố không lâu sau đó thần điện bên trong long n ạ o thiên mang theo tử nhi đến lúc này trong điện bạch linh phượng t r ú n g nữ không quy t h á n h quân phó tinh ấ n thiên vệ tế nhạc sở vân trôi qua cùng một chút trưởng lao trở hơn mười người tại chỗ bọn hắn đều nhìn đến long nạo thiên cùng tử nhi long nạo thiên một bộ ngượng n ủng xin lỗi sáu ta tới chết sáu một bên thím nhi nhất phó hiếu kỳ lại khôn khéo bộ dáng không u i thanh quân phó tinh ấ n bọn người tự nhiên là không có gì bất mãn thái độ ngược lại là một ít trưởng lao sắc mặt có chút không vui bạch linh vượng nhẹ nhàng n ở nụ cười không sao cũng không phải quá trễ thánh sư mời ngồi vào a đa tạ thần nữ long nạo thiên vội vàng lên tiếng mang theo tử nhi thận trọng đi tới bạch linh vượng bên cạnh cách đó không xa để g à n h tốt một cái trâu ngồi xuống tử nhi khôn khéo đứng ở long nạo thiên bên cạnh lúc này mấy vị trưởng lao hơi cau mày nhìn một chút tử nhi nhưng mà cũng không người lên tiếng dù sao t h ầ n nữ mấy vị cũng không đối với cái này bất mãn bọn hắn như thế nào dám có ý kiến gì long ngạo thiên không khỏi âm thầm thở ra một hơi cũng yên lòng tử nhi đi theo thấy mọi người đã đến cùng bạch linh vượng mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng t ố t hôm nay ta muốn nói sự tình không giống xem thường chư vị cần phải cẩn thận nghe kỹ đám người nao h n h a o sắc mặt nghiêm túc lên long ngạo thiên cũng phát giác được không khí không đúng vội vàng một bộ vẻ nghiêm túc bạch linh vượng hơi chăm trước theo chậm rãi mở miệng trước đây chúng ta bắt lại mấy tên kẻ sầm lớn sau một phen đề ra nghi vấn lấy được một cái không thể coi thường tin tức đó chính là ngoại trừ chúng ta thiên nguyên đại lục bên ngoài bên ngoài còn có còn lại đại lục mà cái kia sáu tên kẻ xâm lấn chính là tới từ bên ngoài một khối tên là ám linh đại lục á m linh của người một lời ra đám người nhao nhao s ô n s a o cái này sao có thể thiên nguyên đại lục bên ngoài còn có khác đại lục đây không có khả năng a cái này quá hoang đường mấy người kia đang nói l ã o a sáu long nguyệt nhi càng là sắc mặt cổ quái nhìn xem long n ạ n g tiền không nghĩ tới phía trước xú gia hỏa tùy tiện nói b ậ y lại còn nói cho hắn đã trúng thực sự là quá cái gì kia đi sáu yến tĩnh bạch linh vượng tay ngọc hư ép ép nhường đám người yên tĩnh trở lại sau đó tiếp tục nói sáu người này từ cực tây chi địa đi tới thiên nguyên đại lục mà ở bên ngoài thế giới hết thệ có ám linh tộc linh tộc long tộc yêu tộc thánh tộc ma tộc sáu cái chủng tộc sáu theo bạch linh vượng tự thuật đám người nhao nhao c h ấ n kinh một lát sau bạch linh vượng đã đem biết tưởng tình đều nói ra không khi thánh quân gương mặt khó có thể tin nghĩ không ra lại có chuyện thế này sáu phó tinh ấn nắm quyền một cái nạn thanh khai khẩu như thế nói đến bên ngoài còn có không thiếu thần thông giả ân bạch linh vượng điểm n h ẹ chán càng quan trọng hơn một điểm là những thứ này ngoại tộc loại thực lực tổng hợp so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm bọn hắn dường như là trời sinh liền sẽ tu luyện căn bản vốn không cần tốn quá nhiều thời gian học tập vừa ra đời cũng đã là võ giả vẹn vẹn một hạng này ưu thế liền vượt rất xa chúng ta sáu đám người nhao nhao sắc mặt nghiêm trọng ừ phó tinh ấn lạnh lùng một tiếng coi như trời sinh liền sẽ tu luyện lại như thế nào những cái kia linh thú sốc sinh không phải cũng là trời sinh liền sẽ tu luyện võ đạo cuối cùng vẫn là phải dựa vào đỗ nộ bạch linh vượng nhẹ lây động chán tinh nguyên vũ tôn mấu chốt nhất là bây giờ chúng ta thiên nguyên đại lục thế yếu thời kỳ viễn cổ y ê u m a đại loạn sau đó thực lực chúng ta vẫn suy yếu v ạ năm n trước lại kinh lịch d i ệ t thế t h i ê n tiếp thực lực tổng hợp càng là giảm mạnh nguyên khí còn chưa khôi phục lại lại đã trải qua y ê u m a phá phong chi loạn mặc dù chúng ta còn có một số đỉnh phong cường giả tồn tại xuống nhưng bây giờ chúng ta thực lực tổng hợp sát sát thật thật y ê u ớt không chịu nổi bây giờ những thứ này ngoại tộc thực lực đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh vẫn như cũng là không thể biết được mà ở trong mắt bọn họ trong tiềm thức chúng ta cũng là hèn mọn hẳn là bị nô dịch tồn tại bây giờ bọn hắn đã phát hiện chúng ta có thể đoán trước tương lai không lâu một hồi xâm lấn chi chiến tất nhiên sẽ bộc phát nên biết được bọn hắn đã có một người trở về ám linh đại lục đem phát hiện chúng ta thiên nguyên đại lục tin tức mang về ai chúng ta bây giờ cần phải nghĩ kỹ một cái hoàn toàn kế sách không thể buộc mà chờ chết phó tinh ấn không khỏi t r ầ mặc m hắn tất nhiên là tin tưởng như hôm nay nguyên đại lục tình trạng không phi thánh quân nhữ mày những thứ này ngoại vượng người thực lực tổng hợp chính xác so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm hơn nữa cũng nắm giữ thần thông giả mẫu chóp nhất không biết bọn họ thánh giả thực lực đến cùng như thế nào nếu là yêu thánh thực lực cấp bậc vậy coi như thật sự phiền t h i lớn chúng ta cơ hồ cũng không có cái gì ưu thế a có thể bảo trụ nhất góc c h i địa đều coi là không tệ bạch linh vượng nhẹ nhàng gật đầu chính xác điểm này là khó giải quyết nhất vâng không ít nhất chúng ta còn có cùng bọn hắn rằng co vừa liếng phó tinh vấn bất đắc dĩ lắc đầu trạng huống của chúng ta cũng chưa chắc sẽ quá qua không kham ít nhất từ thần nữ biết được tình báo tới nói ngoại vự cái kia sáu loại tộc cũng là lẫn nhau ngăn được chỉ cần bọn hắn phát hiện thực lực của chúng ta đầy đủ khó giải quyết chắc hẳn cũng muốn kiên kỵ kiên kỵ dù sao chúng ta bây giờ đứng đầu thực lực Cũng không bọn phải h lúc thể i này h long ngạo q thiên ở một bên kinh ngạc nhìn mấy người nghị luận hắn cảm giác có chút không hiểu ra sao dù sao đối với cái này chút phương diện hắn bây giờ không có chút nào liên quan ý thức đám người thảo luận một lát sau bạch linh vượng hỏi hướng long ngạo thiên không biết sáu thánh sư ngươi đối với cái này ngoại tộc sự tình nhưng có gì kiến giải đám người nao h nao h nhìn về phía long ngạo tiên ánh mắt kia hết sức đặc thù tựa hồ chờ mong cái gì tựa hồ nhận định long ngạo tiên có thể đưa ra cái gì tốt kiến giải đồng dạng ách a long ngạo thiên khẽ giật mình cảm thụ được ánh mắt của mọi người hắn mười phần kinh ngạc có chút không thích đứng được hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề sẽ rơi xuống trên người mình có chút bối rối mở miệng ách sáu cái này sáu không có sáu Ta đối với cái n long ngạo thiên gật đầu nhìn xem đám người thần tình mất mát chẳng biết tại sao hắn cảm thấy có chút thái náy nhưng thực sự cũng là không nghĩ tới đồ vật gì một bên tử nhi nhìn xem long ngạo thiên thần sắc không khỏi nhẹ nhàng mấp máy đôi môi đám người lại là nghị luận phúc chốc không khi thánh quân nhìn mọi người một cái một hồi ta đi tới cực tây chi địa tìm tòi hư thực xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào cho tới nay chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng từng đi ra cực tây chi địa cái kia phiến h o a mạng tựa hồ vĩnh viễn cũng không p h ầ n c u ố i bây giờ đột nhiên tới ngoại tộc thật sự là không nghĩ ra á điểm này ta cho rằng có cần thiết biết rõ ràng ân bạch linh vượng gật đầu một cái thánh quân tiền bối xin cẩn thận theo không phi thánh quân trực tiếp đứng dậy rời đi đám người lại là nghị luận rất lâu bạch linh vượng nhẹ dọn g một lời hôm nay tạm thời dừng ở đây à đ ạ i g i a đi về trước hào hào suy nghĩ một chút chúng ta ngày mai tiếp tục thảo luận đám người lúc này n h o nhao cáo lui rời đi m ư ơ i hai chín trăm linh tám thứ chín trăm linh bảy chương phiên ngoại thiên chương sáu mươi năm phiên ngoại thiên t r ư ờ n g sáu mươi lăm đêm long ngạo thiên ngồi ở trước bàn lật xem hoàn thiện võ k ỹ linh thư công tử sáu thanh â m dịu dàng đáng yêu vang lên chỉ thấy tử nhi thân thể mềm mại trực tiếp dính vào long ngạo thiên trên lưng nhẹ nhàng ôm hắn ách sáu cảm thụ được sau lưng truyền tới mềm mại thoải mái dễ chịu long ngạo thiên không khỏi khẽ giật mình tử nhi sáu thế nào sáu tử nhi đôi môi tại long ngạo thiên bên thai khẽ nói công tử chuyện hôm nay ngươi thật sự không có cách nào sao cảm thụ được bên thai ôn hương thổ thức long n ạ o thiên không khỏi có chút tâm viên ý mã hắn có chút nghi hoặc mở miệm nô、no. sự tình gì tử nhi đôi môi nhẹ nhàng mất máy chính là những cái kia ngoại tộc xâm lấn a sáu ngoại tộc xâm lấn long ngạo thiên giật mình a sáu cái kia a sáu ta đối với những cái kia không hiểu rõ a tại sao có thể có biện pháp đâu nhưng mà sáu tử nhi ôm long ngạo thiên e o hai tay hơi nắm thật chặt để cho hai người càng gần s á t một chút trán gối lên bả vai bên trên nhu hòa nói nhỏ ta cảm thấy công tử ngươi nhất định sẽ có biện pháp công tử ngươi suy nghĩ một chút sáu ách sáu long ngạo thiên giật mình hướng về phía trên người người ngọc có chút rợ khóc rợi vì cái gì tử nhi ngươi sẽ cảm thấy ta có biện pháp ta thật sự một chút đầu mối cũng không có a sáu tử nhi nhưng là thân mật ôm long ngạo thiên nô ra chính là cảm thấy ngươi sẽ có đi công tử lợi hại nhất công tử ngươi suy nghĩ một chút ta ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ngươi ngẫm lại xem có hay không hảo cái này sáu long ngạo thiên không khỏi trần trờ hơi suy nghĩ cuối cùng không thể làm gì lắc đầu nhưng mà ta đối với phương diện này hiểu một chút cũng không có a muốn ta nghĩ như thế nào a sáu như vậy sao sáu tử nhi lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại theo t h ấ p giọng nỉ non nếu không thì sáu tử nhi cho công tử giảng một cái cố sự xem có thể hay không cho công tử một chút linh cảm một c h ú ân h nhở.、Kể、chuyện xưa, long ngạo Thiên nghi ắ c hoặc, Long Ngạo xưa, cảm sáu nghe nghe. tử nhi gương mặt xinh đẹp tại long ngạo thiên bên cổ hê m á i cọ sát hơi châm trước phút chốc theo mở miệng cố sự này chính là sáu đã từng có một cái tuấn tiếu công tử hắn thích một cái đế quốc công chúa mang theo hai tên tỷ nữ đi tới đế quốc đế đô đối với công chúa triển khai nhiệt tình truy cầu rất nhanh công chúa thích tuấn tiếu công tử thế là tuấn tiếu công tử chuẩn bị hướng đế quốc quốc quân cầu hôn nhưng cái này đế quốc quốc quân lại không đồng ý cửa hôn sự này hắn đưa ra một cái yêu cầu hắn muốn tuấn tiếu công tử giúp hắn thu phục địch quốc dạng này phương t r i ệ u đáp ứng đem công chúa gả tại tuấn tiếu công tử mà tuấn tiếu công tử trực tiếp liền tín tâm xếp đầy đáp ứng lúc này long n ạ o thiên không khỏi lộ ra vẻ tò mò tiếp tục lắng nghe t ử nhi nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi không lâu sau đó tuấn tiếu công tử chế định một phần chiến lược giao cho quốc quân trong tay làm cho quốc quân mười phần mừng rỡ hài lòng trực tiếp liền đưa cho tuấn tiếu công tử trình chiến địch quốc binh quyền một tháng sau tuấn tiếu công tử mang theo hạo đ ả n quân đội trực tiếp xuất trinh hơn nữa liền công chúa cũng hộ tống xuất trinh là vì ngự bọn hắn ngồi chỉ có đế vương mới có tư cách ngồi chín câu kim loa giá một đường hăm hở xuất phát hướng chiến trường sáu nàng nghiêm túc cẩn thận tự thuật lấy tựa như nói cố sự lại như đang nhớ lại quá khứ đồng dạng dọc theo đường đi công chúa cũng là thập phần vui vẻ vui mừng tuấn tiếu h công tử cũng là mười phần sùng ái công chúa bọn hắn sáu lúc này long n ạ o thiên đã nghe đến mê mẩn chẳng biết tại sao có cảm xúc vô hình cùng hiếu kỳ tử nhi tiếp tục tự thuật lấy về sau bọn hắn rốt cuộc đã tới biên cảnh sáu trong danh chướng tuấn tiếu công tử đánh võ mồm chấn n h i p nguyên xoáy cùng một các tướng lĩnh triệt để thống ngự binh q u y n sáu về sau ba ngày thời gian diệu kế phá quân địch danh sưng vĩnh viễn không phá được cửa ải thứ nhất nhường công chúa huy phong bắt diện hang hai sáu tiếp lấy sáu theo tử nhi tự thuật long nạo thiên đã từ từ thất thần giống như triệt để lâm vào tử nhi tự thuật cố sự đồng dạng đông nhiên từng bức họa đột nhiên xuất hiện ở trong đầu sáu trong ý thức hình ảnh mơ hồ đến rõ ràng chỉ thấy một trong phòng hắn buông xuống bút chậm rãi đem viết xong chiến lược tờ giấy xếp xong cuốn lên theo nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi cuối cùng hoàn thành sáu so đặt trước thời gian sớm hai ngày sáu như thế sáu b ạ n công tử cùng tiểu nương bị các nàng cũng có đầy đủ thời gian đem tu vi đạt đến theo dự đoán tiến độ huyên nhi thiên nhi đi vào một tiếng rơi xuống cửa phòng cấp tốc mở ra mấy tên mỹ lệ bộ dáng nối đuôi nhau mà vào những khuôn mặt quen thuộc này hai vị giống nhau như lúc là trước kia bị hai tiểu m g ộ i gọi đại địch nữ tử còn có bảo hộ thần ti thiên tử thần nữ còn có một trường chưa từng thấy qua nhưng lại cực kỳ thân thiết ôn lu gương m ặ t sáu xú gia hỏa bảo hộ thần ti ngang ngược thanh n m vang lên chiến lược của ngươi có phải hay không hoàn thành sáu sáu một trong điện một uy nghiêm nam tử trung niên đối với hắn mở miệng con rể nhường chấm thưởng thức một chút kiệt tác của ngươi a sáu m sáu một ít trong nội viện hắn nhìn xem trước mặt lệnh cả người liệt thần nữ ngã ngớn mở miệng đã lâu không gặp thân yêu tiểu nương tử bản công tử rất là thử nghiệm nguyên nhân đặc biệt tìm tiểu nương tử ngươi ra gặp một lần sáu thần nữ ánh mắt lạnh lùng n h í u lại ngươi thật là sống phải không kiên nhẫn sao sáu sáu xa hoa kim loan giá bên trong hắn cùng với thần nữ chúng nữ thư thích ngồi ở kim loan giá bên trong bảo hộ thần ti thư triển mê người h u ệ n chuyển thân eo phát ra lẩm bẩm ẩn sáu cuối cùng xuất phát đâu thực sự là thật mong đợi a sáu hắn phát ra thư thích đâm thanh v a n g lên không phải liền là ra ngoài trương thu cái chiến sao sáu có cần thiết hưng phấn như vậy sao t h â n yêu công chúa điện hạ hắn lúc này đang liếc nằm lấy một tay nhẹ lay động bạch ngọc phiến một đầu thư thích gối lên tên kia được xưng là cựu nhân nữ t ử mềm mại đầu gô y trên đùi một tên khác giống nhau như lúc nữ cựu nhân còn tại n u thuận tỉ mỉ vì hắn xoa nằm lấy bảo hộ thần ti ánh mắt không vui liếc nhìn hắn thử xú ra hỏa ngươi nói ít đi một câu lời nói sẽ chết sao cho là ai cũng giống như ngươi biến thái như vậy sao theo bảo hộ thần ti có chút giận không chỗ phát t i ế t ngươi cái này xú ra h biết hưởng thụ như vậy như thế nào cảm giác ngươi so bản cung càng giống là đi ra dạo chơi à? mười tám từng bức họa không ngừng tại long nạo thiên trong đầu thoáng hiện lại là vỡ nát tan năn dã lại là thoáng hiện không ngừng tái diễn đánh thẳng vào sáu a một tiếng thê lương thống hảo long nạo thiên đột nhiên cảm thấy đầu đau muốn nước đứng lên toàn thân keo căng công tử tử nhi lập tức sắc mặt kinh hãi vội vàng ô một long nạo thiên công tử ngươi thế nào đau đau đau long nạo thiên ô m đầu gương mặt đau đớn và mẹo đầu đau quá thần nữ bảo hộ thần thi ta gặp được các nàng còn có sáu các nàng là ai sáu ai t h ầ n nữ bảo hộ thần ti h tím nhi nhất khuôn mặt thất kinh ôm chặt lấy l o n g nạo thiên ngươi thế nào công tử ngươi thế nào l o n g nạo thiên nhưng là vẫn như cũ thống khổ dây giụa các nàng là ai ai vì cái gì mà ở l o n g nạo thiên trong ý thức tiểu anh cùng tiểu dương cũng nhận không rõ cường đại s u n g kích nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm a tiểu anh tiếng kêu thảm vang lên đau quá thế nào chuyện gì xảy ra l o n g nạo thiên ca ca ngươi làm cái gì a a tiểu dương thanh em vang lên l o n g nạo thiên ca ca đau chết ta rồi ngươi làm cái gì sáu công tử cái gì các nàng là ai tử nhi kinh hoàng ôm chặt l o n g nạo thiên đồng thời trên thân thể mềm mại tràn ra từng sợi làm cho người thư thích h ư ơ n g thơm tính toán hòa dịu l o n g nạo thiên đau đớn lúc này ba bóng người cấp tốc đến nhưng là bạch linh phượng long nguyệt nhi đáy vừa quyển đ à n đã bị kinh động tới đều là sắc mặt kinh hãi chuyện gì xảy ra l o n g nguyệt nhi không khỏi lo lắng nhìn xem tử nhi trong ngực l o n g nạo thiên đây là chuyện gì xảy ra xú gia hỏa thế nào ta không biết thím nhi nhắc khuôn mặt thất kinh cùng sợ công sáu công tử hàn sáu nhưng mà thà phương mở miệng công chúa điện hạ sáu a thanh âm khàn khàn kèm theo một tiếng kêu đau long n ạ o thiên c à n g là triệt để ngất đi chín trăm linh chín thứ chín trăm linh tám chương phiên ngoại thiên chương sáu mươi sáu phiên ngoại thiên chương sáu mươi sáu tử nhi lo lắng ôm long n ạ o thiên liên tục khẽ gọi lấy công tử công tử mà một bên long nguyệt nhi nhưng là khẽ giật mình cái này vừa mới xú ra hỏa nói sáu nói cái gì công chúa điện hạ hắn là đang kêu ta sao bạch linh vượng cùng đấy vừa quyển đàn cũng là nhao nhao khẽ giật mình tim đập không rõ không bị khống chế nhanh hơn rất nhiều không biết là kích động hay là mong khẩn trương theo bạch linh vượng vội vàng mở miệng tiên nhi tiểu muội phu quân hắn thế nào lúc này công tôn tử tiên đang khẩn trương mà dò xét lấy long ngạo thiên tình trạng một lát sau nàng nhẹ nhàng thở phào một cái ân sáu công tử tựa hồ chỉ là hôn mê đi hẳn là không cái gì trở ngại ngay vậy bạch linh vượng chúng nữ cũng là nhao nhao nhẹ nhàng thở ra yên tâm rất nhiều mà long n g u y ệ t nhi đã vội vàng mở miệng đúng xú gia hỏa mới vừa nói cái gì hắn hô công chúa điện h ạ ta nghe đến hắn hô công chúa điện h ạ hắn sáu chẳng lẽ hắn khôi phục nhớ bạch linh vượng cùng đáy vừa quyển đàn n h a u n h a u khẩn trương công tôn tử tiên hồi phục công tôn tử tiên nhưng là sắc mặt phức tạp n ế u mày hồi tưởng phúc chốc theo nhẹ lay động chán ta cũng không biết sáu vừa mới công tử chỉ là đột nhiên đau đầu tiếp đó nói chút kỳ kỳ quái quái lời nói dường như là nhớ ra cái gì đó nhưng ta cũng không xác định hắn là không phải khôi phục n h ớ sáu thiên nhi tiểu mội bạch linh vượng mặt lộ vẻ lo nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì phu quân lại đột nhiên như thế hôm nay một mực không phải thật tốt sao xin lỗi sáu công tôn tử tiên không khỏi lộ ra gương mặt xin lỗi là ta xúc động rồi bởi vì hôm nay ám linh tộc sự tình ta muốn công tử hẳn là có thể nghĩ ra đối sách bởi vì công tử mất trí nhớ đối với phương diện này không có đầu mối cho nên sáu ta muốn nếm thử cho hắn một chút linh cảm xem có thể hay không để cho hắn ở chung đối sách ta cảm thấy công tử cũng có thể là lấy ta căn cứ vào trước đó cùng công tử trải qua sự tình nói cho hắn một cái tương tự cố sự không nghĩ tới sẽ sáu bạch linh vượng chúng nữ nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc long nhật nhi lông mày nhẹ trao lại ngươi cùng xú ra hỏa nói câu chuyện gì a vì cái gì hắn vừa rồi sẽ hô công chúa điện hạ câu chuyện này có liên quan tới ta cái kia sáu công tôn tử tiên có chút ngượng ngùng nhìn long nguyệt nhi một mắt theo nhẹ nhàng thì thầm đứng lên chính là trước đó điên cùng long đế quốc thời điểm công tử mang công chúa tỷ tỷ ngươi đi chinh phục thiên long đế quốc một đoạn kia sự t ì n h sáu ách sáu long nguyệt nhi giật mình khoe môi một quất nguyên lai là cái kia đoạn thời sự t ì n h a khó trách xú gia hỏa sẽ thét lên bản cung sáu lúc này trong nội tâm nàng nhưng làm mười phần mừng rỡ ừ tính toán cái này tiên nhi tiểu bội còn có chút lương tâm còn có thể tại xú gia hỏa bên thai nâng lên bản cung hơn nữa xú ra hỏa thế nhưng là bởi vì nghe được cùng ta sự tình có mới vừa phản ứng tựa hồ muốn khôi phục ký ức mới đã hôn mê theo lý thuyết ta trong lòng hàn sáu nghĩ đi nghĩ lại long nguyệt nhi trong lòng không khỏi nổi lên vạn phần ngọt ngào cùng ngượng cùng sáu bạch linh vượng cũng tới phía trước d i ò xét long ngạo thiên thể nội tình trạng một phen xác định nhìn không ra vấn đề gì phương giữ công tôn tử tiên tướng một trong cùng cẩn thận ôm được trên giường an bài ổ thỏa công tôn tử tiên vẫn như c ũ một mặt xin lỗi xin lỗi cho đại gia mang đến phiền phức để các ngươi lo lắng long nguyệt nhi l ư ờ n công tôn tử tiên một mắt tiên nhi tiểu mội về sau không nên lỗ mãng như thế đều chuyện gì đâu còn thúi hơn g i a hỏa suy nghĩ gì đối sách ai chúng ta cũng không phải ứng phó không được coi như thật sự còn có yêu thánh cấp bậc đối thủ chúng ta bây giờ cũng không phải ngồi không thật sao mặc dù chúng ta toàn bộ đại lục bây giờ thực lực tổng hợp là yếu đi quá nhiều nhưng mà tinh nguyên vũ tôn thánh quân tiền bối linh p h ư ợ n g tỷ tỷ còn có nguyên nhi tiểu m ộ ờ i sáu tóm lại bây giờ chúng ta cũng không phải muốn xú g i a hỏa bận tâm thời điểm nhường hắn bây giờ thật tốt qua chút nhản nhã nhẹ nhõm lại vui vẻ an tính thời gian không tốt sao là sáu công tôn tử tiên ngập ngừng một tiếng là tiên nhi sai sáu được rồi được rồi long nguyệt nhi khoát tay háo không nên tự trách cũng chưa chắc là cái gì chuyện xấu chờ s u ra hỏa tỉnh lại rồi nói sau nếu là hắn thật sự khôi phục ký ức không phải cũng là một kiện việc vui sao chỉ là x ấ u ta vốn chuẩn bị trêu đùa kế hoạch của hắn có thể muốn bị lỡ x ấ u nói đến phần sau nàng nhưng là nói thầm đứng lên nô công tôn tử tiên ngạc nhiên nhìn xem long nguyệt nhi trêu đùa ách long nguyệt nhi vội vàng khoát tay háo không có không có gì lúc này bạch linh vượng khé thở dài một tiếng chỉ cần phu quân bình an vô sự thật vui vẻ liền tốt chúng ta ở chỗ này chờ hắn tỉnh dậy đi c ô sáu một ử t bên lắp đầu, khác o ta h bạch linh vượng về tới trong phòng xuất thần nhớ lại quá khứ phúc chốc trút bỏ áo khoác chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng vào lúc này trong ý thức một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên t i ể u m hội tỷ tỷ bạch linh vượng không khỏi khẽ giật mình có chút kích động v ộ i vàng đáp lại tỷ tỷ người đã tỉnh ân đến tôn vũ hậu nhẹ nhàng đáp lại một tiếng bây giờ là gì tình trạng những cái kia yêu ma đã giải quyết sao tỷ tỷ sáu bạch linh vượng lúc này trong lòng mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ theo nhẹ nhàng tự thuật lên tỷ tỷ kể từ ngươi lâm vào ngủ say sau đó chúng ta sáu hồi lâu sau nô sáu đến tôn vũ hậu nhẹ nhàng do dự phát ra một tiếng than thở nghi không g i sáu ta rất ngủ này như là đã đi qua như vậy đà tình n à m sao sự tình càng lại như thế khó khăn chắc trở lấy toàn bộ thiên nguyên đại lục tới y tế phương kết thúc yêu ma chi loạn sao sáu cái này đại giới sáu thôi hết t h ả đều đã đi qua chỉ cần tiểu mội các ngươi mạnh khỏe liền tốt bây giờ sáu hắn sáu còn tốt chứ bạch linh vượng nhẹ nhàng điểm một cái chán phu quân chỉ làm ấ t chi nhớ mặc dù tu vi cũng đã mất đi cần lại tu luyện từ đầu nhưng bây giờ an t ĩ n h thời gian với hắn mà nói có lẽ càng tốt hơn một chút hơn hắn đi qua những ân ván kia ta ngược lại thật ra không hy vọng hắn nhớ lại sáu phải không sáu đến tôn vũ hậu khinh đạm một tiếng những thứ này đó không quan trọng không chết được vậy là tốt rồi t i ể u muội không cái dậy sớm đi nghỉ a ách t ỷ t ỷ bạch linh vượng giật mình mà tới tôn vũ hậu cũng lại không hồi âm theo nàng không khỏi tức giận cười liêu tiếu h nàng biết được t ỷ t ỷ của nàng trong lòng là để ý lấy phu quân nhưng chỉ là cao ngạo tính tình cũng không muốn nhiều tỏ thái độ sáu lúc này trong nội tâm nàng cũng là càng an tâm rất nhiều bởi vì đến tôn vũ hậu thức tỉnh để cho nàng có dựa vào lập tức vấn đề nàng cũng càng có nắm chắc dù sao nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng đến tôn vũ hậu thực lực hơn nữa hắn hiện tại cũng là hóa linh cảnh hơn nữa còn nắm giữ một chút một thể song hồn năng lực đặc thù mười hai chín trăm mười thứ chín trăm linh chín chương phiên ngoại thiên chương sáu mươi bảy phiên ngoại thiên chương sáu mươi bảy hôm sau sáng sớm huy quan dọi và yên tĩnh trong phòng trên giường long n ạ o thiên vẫn như cũ an tĩnh ngủ mê man bên cạnh thân là nằm ở trên giường xinh đẹp bộ dáng công tôn tử tiên tinh tế xinh đẹp tuyệt trần lông m i nhẹ nhàng giật giật một đêm đến bắt đầu chưa từng chân chính ngủ say nàng tựa hồ cũng hiểu biết thiên đã sáng nhưng công tử không thức tỉnh nàng tiếp tục ở nơi này p h ụ dịch qua đêm khắc long ngạo thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra ngơ ngẩn nhìn xem nóc nhà lúc này đêm qua nhớ lại hình ảnh trong đầu vung đi không được cái này khiến hắn cảm thấy mê mang nỗi lòng phân l o ạ n công tử nhu hòa hết hồn thanh n â m vang lên công tôn tử tiên lúc này phát hiện tỉnh lại long ngạo thiên vội vàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn hắn bên mặt công tử ngươi đã tỉnh sáu. Ngươi ngươi thanh Nhu ngữ tại khẽ vớt. Long Ngạo Thiên vẫn như cũ thất thần giờ giác tại sáu, Ta không sao? Đầu bây âm lấy cảm cũ ra vớt, thất khẽ công tôn tử tiên không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm bây giờ đã thấy trước mắt long ngạo thiên chuẩn bị ngồi xuống nàng vội vàng đưa tay đỡ lấy long ngạo thiên công tử sáu cảm thụ được xinh đẹp bộ dáng cẩn thận hầu hạ ôn nhu tay nhỏ long ngạo thiên chậm rãi ngồi dậy theo lắc đầu ta không sao tử nhi ngươi không cần lo lắng công tôn tử tiên vẫn như c ũ lo lắng nhìn xem long ngạo thiên nàng có thể cảm thấy thời khắc này long ngạo thiên có chút không giống đôi môi nhẹ nhàng đĩu một cái công tử ngươi sáu ngươi tối h ô m q u a thế nào sáu long ngạo thiên nghiêng đầu nhìn công tôn tử tiên tiếu nhan một hồi một tay rối ra nhẹ nhàng vớt ve hắn má ng Chỉ lòng à tối h ngạo thiên nhẹ vỗ về người ngọc mềm nhắn trắng non gương mặt xinh đẹp người liêu tiếu để cho ngươi lo lắng tử nhi bây giờ lúc nào hôm nay còn giống như muốn tham dự sáu thần nữ hội nghị nói đến đây lúc hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại đem qua trong ý thức hình ảnh cái tiêu một bộ hai con ngươi bình tĩnh ôn hòa cùng thần nữ giống nhau như đ ú c khuôn mặt mặc dù bây giờ thần nữ một mực khăn lụa trắng tre khuất hai mắt khí chất cũng là càng thêm thánh khiết cao quý nhưng hắn có thể chắc chắn đó là cùng một tên nữ tử khác nhau chỉ ở tại một là càng thêm ngây ngô chưa trải qua quá nhiều thiếu nữ một là đã trải qua nhân sinh muôn màu trở nên càng hơi t r ầ m xuống hơn ổn đà sầu nữ tử á c h công tôn tử tiên vẫn như c ũ gương mặt lo nghĩ công tử những chuyện này ngươi không cần quá bận tâm nô ra nhìn ngươi vẫn còn có chút cảm xúc không quá ổn định. Nếu không nghỉ, theo hắn nhẹ nhàng đem công tôn tử tiên ôm vào trong ngực thật sâu cảm thụ được trong ngực bộ dáng ôn nhu hương thơm có tử nhi ngươi c h i ế u cố ta cảm giác rất tốt ta đã không sao công tôn tử tiên có chút xứng sở nhẹ nhàng gõ một chút chán ân công tử sáu lúc này long nạo thiên trong ý thức tỉ tỉ tiểu dương lo lắng âm thanh vang lên long nạo thiên ca ca có phải hay không là khôi phục ký ức ta bây giờ cảm giác rất không ổn a sáu tiểu anh thanh âm vang lên không biết nhìn hắn tình trạng hiện tại cùng hành vi hẳn là còn không có a tiểu dương nếu là long nạo thiên ca ca thật sự khôi phục ký ức kế hoạch của chúng ta liền muốn bị lỡ hơn nữa cuộc sống sau này sợ là không có hiện tại như thế thư thản tương đối lấy long n ạ o thiên ca ca tính tình cùng thủ đoạn tăng thêm mối thủ của chúng ta hoàn sáu tiểu anh gặp bước tính toán bước ca bây giờ tận lực không nên kích thích đến hắn chỉ có thể tranh thủ tại hắn khôi phục ký ức phía trước nhường hắn giúp chúng ta khôi phục lại đến lúc đó sáu Sáu. điểm tâm đi qua long n ạ o thiên mang theo công tôn tử tiên đi ra v i ệ n tử đã thấy bên ngoài viện ba đạo sinh sắn thân ảnh yên lặng chờ bên ngoài viện là bạch linh p ư ợ n g long nguyện nhi đáy vừa quyển đàn ách sáu long n ạ o thiên giật mình sắc mặt cùng tâm tình không khỏi có chút không rõ phức tạp bởi vì trước mặt ba vị gia nhân đều từng xuất hiện ở trong ý thức trong tấm hình quan hệ tựa hồ cũng cùng mình mười phần tỉ mỉ bây giờ vang lên hai vị tiểu mộ u nói các nàng cũng là phản bội mình người hắn không hiểu còn cảm thấy một tia khủng hoảng lúc này bạch linh vượng quay đầu sắc mặt bình tĩnh cũng không mở miệng tựa hồ còn tại xác định lấy cái gì mà long nguyệt nhi cùng đáy v ừ a q u y ệ n đàn cũng là sắc mặt khác nhau nhìn xem long n ạ o thiên tựa hồ cũng đang chờ đợi long n ạ o thiên mở miệng công tôn tử tiên đi đầu thi cái lễ tử nhi ra mắt thần nữ hộ thần thi, tiên tử đại nhân sáu bạch linh vượng mỉm cười khoác tay miễn lễ bây giờ tam nữ trong lòng cũng lớn tất cả hiểu rõ long ngạo thiên lúc này tình trạng hẳn là còn chưa khôi phục ký ức bởi vì công tôn tử tiên đã cho các nàng ám chỉ lúc này trong lòng các nàng khẩn trương đến đến rồi hòa dịu đồng thời cũng không khỏi loe lên một tia thất lạc nhìn trước mắt tam nữ long ngạo thiên chậm rãi bình phục phân loạn không rõ nỗi lòng theo mở miệng ra mắt thần nữ hộ thần thi t i ê n tử các ngươi tại đây đợi ta sao bạch linh vượng nhẹ nhàng điểm một cai chán khóe môi cười yếu ớt là thánh sư bởi vì thiện đường cho nên chúng ta liền ở đây chờ thánh sư cùng nhau đi tới đại đại Long lộ lỗi, Ngạo Thiên lộ ra vẻ nấy, xin hãy ra vẻ để sáu một lát sau trong đại điện long ngạo thiên mấy người đến mà đám người đã sớm chờ đợi ở đây lấy lúc này nhao nhao hướng bạch linh phượng thi cái lễ bạch linh phượng khoát tay áo cùng mọi người riêng phần mình nhập t o ạ n lúc này long ngạo thiên đã triệt để bình phục nỗi lòng thinh tư lấy một bên công tôn tử tiên nhìn xem long n ạ o thiên lúc này thân sắc an tâm rất nhiều bạch linh p ư ợ n g nổi lên phút chốc theo khe nói đối với ngoại tộc sự tình chư vị bây giờ có thể có cái gì đ ổ mới nghe vậy đám người nhưng là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời càng là không người đáp lại tựa hồ đều là không có cái gì ý tưởng hay toàn bộ đại điện an tĩnh sau một lát phó tinh ấn mở miệng không bằng trở thành quân tiền bối trở về nếu là tìm được này cái gì ám linh tộc vị trí chúng ta mấy vị đ ỉ n h phong chiến lược trực tiếp trước hết g i ế t đi qua đánh đòn phủ đ ầ u a đám người nhao nhao khẽ giật mình kinh ngạc nhìn xem phó tinh ấn dù sao một đám trưởng lão cùng bây giờ mới lên cấp nhất lưu võ giả đối với bây giờ thiên nguyên đại lục mấy vị đình phong cường giả thực lực mạnh bao nhiêu cũng không rõ ràng bạch ọ n hắn chỉ biết là hóa Linh Cảnh chính là đỉnh phong n chỉ Hóa thực lực, biết là là mà o g i t ộ t ự c linh ự c Bạch l vượng trước không i nói. a cũng ó có phó a A6. Linh là Long là Thiên kinh tinh Cảnh nhưng hơn Nạo cũng ngạc nhìn ấn, thế h ức vị ký k xem khỏi trầm nay nguyên âm u tu gặp giả, cũng phổ biến vi Linh thấp. rất phó tinh n vấn một mặt vẻ nghiêm túc thần nữ cũng không nên suy nghĩ đàm phán đối phương thế nhưng là từ trong xương cốt xem thường nhân loại chúng ta a nếu không thể nhất kích liền để bọn hắn biết đau căn bản vốn không tồn tại đàm phán có thể đợi bọn hắn đại quân áp cảnh lại đến động tác vậy thì mất đi quá nhiều thiên cơ lúc này lo ngạo n thiên kinh ngạc tinh nguyên vũ tôn chúng ta cường giả định cao có năm chắc trực tiếp giết vào đối phương nội bộ đương nhiên phó tinh n vấn gật đầu một cái xâm nhập quá sâu không dám khẳng định nhưng công lúc bất ngờ phía dưới chỉ cần có thể thương tới bọn hắn căn bản chúng ta nhìn tình huống cấp tốc lôi giữ vẫn có hoàn toàn chắc chắn như thế ít nhất cũng là chấn n h i ế p đối phương mức độ lớn nhất kéo gần lại thực lực của chúng ta t r ê n l ệ n h dù sao suy yếu đối thủ chúng ta phải đối mặt áp lực dĩ nhiên là nhỏ chút hơn nữa ngoại vực sáu tộc ở giữa không phải là kềm chế lẫn nhau sao ta tin tưởng bọn họ cũng không muốn nhiều cây lập nhất cái cường ngạnh bệnh nhân hắn biết được lúc này long ngạo thiên mất trí nhớ cho nên đối n ó nghi vấn cũng không để ý nói rõ chi tiết tin tưởng ấ n sáu long ngạo thiên gật đầu một cái thì ra là thế sáu bây giờ bạch linh phượng cũng khẽ gật đầu một cái cái này không mất là một cái biện pháp có thể tạm trước tiên quyết định chư vị nhưng còn có thượng sách Đám chầm mặc chậm người không người tư, lời. chạp suy trả bạch linh vượng bất đ ắ còn còn giật h ra mình t h lúc này mở miệng thánh sư thế nhưng là có nghĩ pháp phó tinh vấn bọn người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía long n ạ o thiên nhưng là giống như lần trước một dạng chờ mong thứ gì một bên công tôn từ tiên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn xem long n ạ o thiên cũng là ẩn ẩn chờ mong đối mặt ánh mắt của mọi người long đạo thiên đ ỗ n g cảm giác áp lực không khỏi chần chờ ta cũng không biết có thể thực hiện hay không chỉ là nói một chút ta ý nghĩ n h ờ ề u đại gia tham khảo một chút nếu là có cái gì chỗ không ổn thỉnh chư vị chớ có chê cười bạch linh vượng mỉm cười gật đầu không sao thánh sư mời nói đi vốn chính là muốn đám người thảo luận đúng và sai cũng có thể nói ân long đạo thiên trong lòng hơi rộng theo mở miệng đầu tiên ta muốn lấy địch l u y ệ n binh bây giờ chúng ta thiên nguyên đại lục phổ biến thực lực tương đối ngoại tộc tới nói thật sự là quá mức yêu ớt hơn nữa bên ngoài sáu tộc thường có tranh đấu chắc hẳn tại chiến tranh phương diện cũng là so với chúng ta càng có ưu thế cho nên ta muốn mượn t r ư ớ c cái này ám linh tộc đến cho chúng ta luyện binh đám người nao h nhao kinh ngạc bạch linh vượng cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc mượn địch luyện binh phó tinh n g ấ n hơi như mày nhưng không có cái gì tỏ thái độ chậm đợi long ngạo thiên nói tiếp ân long ngạo thiên gật đầu một cái mượn nhờ ngoại tộc sức mạnh giúp chúng ta luyện binh lúc này một trưởng lão không khỏi cau mày mở miệng thánh sư cái này không đúng a không phải nói những thứ này ngoại tộc thực lực phổ biến so với chúng ta mạnh sao bây giờ còn bắt bọn hắn đến cho chúng ta l u y ệ n binh đây không phải đùa giỡn hay sao thực lực này khác xa luyện thế nào a chẳng lẽ bọn hắn còn có thể để cho chúng ta chờ chúng ta cường đại lên nếu là dạng này chúng ta cũng không có cái gì thật lo lắng cho long ngạo thiên gật đầu một cái điểm này chính xác không sai nhưng trong tiềm thức bọn họ thì nhìn không d ậ y nổi chúng ta hơn nữa bọn hắn trở về báo tin vị kia cũng cho là chúng ta thực lực không chịu nổi một k ích dù sao nàng là tại ích châu xác định thực lực của chúng ta cùng với nàng bị chúng ta bắt xuống sáu vị đồng bọn không giống nhau cho nên nàng truyền trở về tin tức tất nhiên chính là c h ú nói g ta t ánh trở b mắt của hắn nhìn về phía phó tinh ấn phó tinh ấn hơi khẽ giật mình hiếu kỳ long ngạo thiên tiếp xuống chiến lược long ngạo thiên dừng một chút tiếp đó liền từ tinh nguyên vũ tôn nói tới đủ để xâm nhập ám linh tộc nội địa phát động tấn công đỉnh tiêm sức mạnh t ỏ a c h ấ n khống chế tốt toàn bộ chiến cuộc cân bằng để chúng ta có thể để luyện binh tại chúng ta tận lực đừng có quá nhiều tổn thương dưới tình huống thường bước một tăng cường thực lực tổng hợp đương nhiên không có khả năng trông cậy vào địch nhân sẽ phối hợp chúng ta tiết đ ấ u làm chúng ta bồi luyện đợi bọn hắn phái ra chân chính bộ đội chủ lực lúc n g h ĩ cách đem bọn hắn dẫn vào hiểm đ i ệ tinh nguyên vũ tôn các ngươi mới vị đỉnh phong chiến lực trực tiếp ra tay toàn lực đem bọn hắn nhất cử tiêu diện ta tin tưởng tương đối trực tiếp tiến vào ám linh tộc nội địa cho bọn hắn trọng thương so với dẫn bọn hắn chủ lực toàn lực bóp chết phải khó khăn hơn nhiều dù sao bên ngoài sáu tộc là lẫn nhau ngăn được bọn hắn có thể sai phái tới t r i n h phạt chúng ta chủ lực tất nhiên là tương đối có hạn nếu là có thể trực tiếp thất bại bọn hắn có thể sai phái chủ lực tin tưởng bọn họ cũng không thể không kiên kỵ đương nhiên những thứ này ta là xây dựng ở tinh nguyên vũ tôn các ngươi có hoàn toàn chắc chắn tự do xuất nhập ám linh tộc nội địa điều kiện tiên quyết tốt những thứ này chính là ta bây giờ ý nghĩ không biết chư vị cho rằng mười phần có thể lấy chỗ lúc này đám người đã lâm vào chầm tư những mày suy tư long não thiên lời nói khả thi Chốc lát. phó tinh vấn khẽ gật đầu một cái trận chiến này hơi ta cho rằng có thể đi bất quá đây hết thể còn phải chờ thánh quân tiền bối trở về đem bên kia chân thực tình báo báo cho chúng ta phía sau mới có thể làm quyết định dù sao chúng ta bây giờ rất đúng tây đất tình trạng cũng là hoàn toàn không biết gì cả cũng chỉ là xây dựng ở có hạn nhận thức dưới điều kiện làm quyết sách ân bạch linh vượng cũng theo gật đầu một cái cái này một đôi sách chính xác có thể đi nhưng còn chưa đủ hoàn thiện ta cũng trước tiên ghi nhớ chờ thánh quân tiền bối trở về làm tiếp kỹ càng thảo luận sau đó đám người lại là thương nghị rất lâu phương tán đi、Sáu. quay về chỗ ở trên lóng ngạo tiên h xuất thần cùng chúng nữ dạo bước lấy tự hỏi hôm nay thương nghị chiến lược cũng tự hỏi nhớ lại một chút đoạn ngắn chốc lát bạch linh vượng mỉm cười mở miệng thánh sư trễ chút ta phái người đem như hôm nay nguyên đại lục cặn kẽ thế đồ cùng một chút chiến lược liên quan sách đưa đến trong tay ngươi ngươi nếu có hứng thú sẽ nhìn một chút ách long ngạo tiên h giật mình theo gật đầu một cái hảo sáu đa tạ thần nữ ta sẽ cố hết sức bạch linh vượng mỉm cười lắc đầu thánh sư khắc khí ta là nói thánh sư ngươi có hứng thú mới nhìn nhìn nếu là không cảm thấy hứng thú để ở một bên cũng có thể cũng không phải là miễn cưỡng ngươi nhất định phải làm thứ gì dù sao cái này quá đột nhiên thời gian quá ngắn gấp rút ta cũng không muốn thánh sư ngươi quá mệt mọc cái này sáu long n ạ o thiên nhìn xem bạch linh phượng chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp không khỏi mỉm cười lắc đầu việc này liên quan toàn bộ thiên nguyên đại lục văn nguy ta tự nhiên tận lực đa tạ thần nữ quan tâm bạch linh phượng ôn n h u n ở nụ cười thánh sư lượng sức mà đi liền có thể chúng ta còn ứng phó có được ân long n ạ o thiên gật đầu một cái sáu